chương ba trăm bốn mươi bốn chu du m a u toại tự tiến cử lẹn vào kế thành lưu kỳ xuất lĩnh đại quân một đường lên phía bắc đến trung sơn quốc biên cảnh đường huyền cùng hoàng trung triệu vân mọi người hội hợp đại quân hội tụ binh cường m ã tráng lưu kỳ triệu tập lý nho tự thủ cùng chu du cùng với hoàng trung triệu vân cùng mã siêu các võ tướng tất cả mọi người ở cùng nhau thương nghị đón lấy sách lược lưu kỳ nhìn về phía cả đám trầm giọng nói hiện nay lưu hỏa ở ưu châu kế vị ở bề ngoài chỉnh hợp u châu sức mạnh chúng ta muốn triệt để tiêu diệt u châu phản bội các ngươi có ý kiến gì hoàng trung nói thẳng đại vương ưu châu thực lực yếu chúng ta binh cường mạ trắng không cần cái gì sách lược chỉ cần một đường quét ngang qua lợi dụng thực lực ưu thế một đường n h i n ép triệu vân chức vẫn ở ưu châu đối với ưu châu phi thường quen thuộc các loại chiến pháp cũng rõ ràng trong lòng t h ầ n s á c hắn có chút kích động chủ động nói đại vương muốn tấn công lưu hỏa nhất định phải dành thời gian hiện tại là tháng chín phương bắc ưu châu nhanh muốn đi vào l ạ n h leo thiên đợi thêm hơn một tháng thậm chí đều muốn có tuyết rồi mấy năm qua ưu châu thiên kỳ quái mùa hè vừa qua khỏi không bao lâu trời thu chấp mắt liền không còn cấp tốc bắt đầu mùa đông khi trời phi thường hạt lạnh nếu như trời đất ngập tràn băng tuyết tình huống đối với chúng ta xuất binh rất bất lợi vì lẽ đó nhất định phải binh quý thân tốc cấp tốc giết vào u châu lao thẳng tới lưu hòa ở u châu đế đô kế thành thừa thế xông lên bắt lưu hòa giải quyết triệt để phiến phức triệu vân chậm rãi mà nói nói, đợi được tuyết lớn chặt đường muốn tấn công kế thành liền rất khó hơn nữa mùa đông khắc nhiệt g vật tư vận tải cũng phi thường phiến phức lưu kỳ cũng là gật gật đầu tấn công u châu cùng l i u đông như vậy lạnh leo khu vực then chốt không ở chỗ binh lực nhiều ít vấn đề lớn nhất là khí hậu vấn đề tỉ như dương quảng bạo binh trăm vạn khi thế hùng h có thể xưng phải khí thôn vạn dắm như h ổ dương quảng đối mặt lạnh leo khí trời hơn nữa lại thích ở trước trận chiến thao tác tinh vi dẫn đến đại quân không cách nào tùy cơ ứng biến tổn thất nặng nề mặc dù lý thế dân như vậy thiện chính người mang theo đại quân đi tấn công cao cú lệ thời điểm cũng gặp phải rất nhiều khó khăn đến lý trị thời kỳ không còn là mấy trăm ngàn đại quân tấn công biến thành tiểu cỗ binh lực kéo dài không ngừng bay dày tập kích ngược lại đưa đến tác dụng lớn đây là tấn công n g châu cùng liêu đông bán đảo s á c lược không thể mấy trăm ngàn đại quân đi bởi vì nhân số quá nhiều rồi sau chỉ cần làm mỗi một ngày vật tư hao tổn chính là khó có thể tính toán như vậy chiến tranh xa so với bất kỳ chiến sự tiêu hao lương thực đều nhiều hon không chỉ có là binh sĩ muốn tiêu hao lương thực hơn nữa lương thực cũng không dễ dàng chứ ngoài ra phương b ắ á p thích hợp tác chiến khí trời quá ngắn n g ư ờ i giao chiến ba bốn tháng c h ư ớ c mắt lại tiến vào trời đông giá rét đại quân lại không thích hợp tác chiến thêm vào vùng núi nhiều còn có thật nhiều đầm lầy khó đối phó hơn đội thành tiểu binh đoàn đi đột kích gây dối lương thảo dễ giải quyết áp lực cũng không lớn chỉ cần cách đoạn thời gian liền đi t h u gạt một vụ một vụ đột kích gây dối làm cho l i u đông bán đảo khu vực người trước tiên chịu không được liền có thể triệt để dây dưa đến chết c h i n bán đảo sức mạnh đây là lưu kỳ quét ngang liêu đông n h u tính lưu kỳ nhìn về phía người khác lúc này chu du chủ động nói đại vương lưu ngu chết rồi toàn bộ h u châu lòng người bằng hoàng đây là tất nhiên coi như là công tôn t o à n điền trù cùng đạp đốn đ ủng lập lưu hòa nhưng là lưu hòa cũng tất nhiên e ngại lưu ngu đều khủng hoảng chớ nói chi là lưu hòa vì lẽ đó tại hạ cho rằng ngoại trừ hoàng tướng quân triệu tướng quân đề cập ngoại bộ mạnh mẽ tấn công tốc chiến tốc thắng ở ngoài bên trong lôi kéo xúi rục ũ n g tất yếu thần chu du đồng ý trước một bước lên phía bắc lạng yên lẹn vào kế thành thế đại vương xúi r ụ bất luận là hoàng tướng quân, Cũng hoặc là triệu tướng quân mọi người thậm chí còn nó người đều là tiếng t â m lừng lẫy chỉ có tại hạ danh tiếng không giới hạn không người biết càng số may làm chu du trịnh trọng nói xin mời đại vương doanh ứ a liệu kỳ ánh mắt khen ngợi nói rằng công cần đề nghị rất tốt nhưng là đ ộ c thân lẹn vào kế thành là có tương đối lớn nguy hiểm người n g h ĩ rõ chưa chu du nên đầu vẻ mặt tự tin thong dong mở miệng nói thần sinh sống ở phía nam cũng tới gần trường giang nghe trường giang trên ngư dân nói sóng gió càng lớn ngư càng quý bây giờ đi xối rục cung bắt cá cũng là một cái đạo lý nguy hiểm càng lớn chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều nếu như có thể x ố i r ụ c lớn như vậy vương đại quân đến kế thành liền không cần mạnh mẽ tấn công hao tổn vô số binh lực là có thể trực tiếp cất đoạt đây là t r ă m lợi mà không có một hạ nơi chu du trịnh trọng nói rằng vì lẽ đó tại hạ bất luận làm sao cũng phải đi lưu kỳ gật đầu một cái nói cô đáp ứng ngươi t h ỉ n h cầu mặt khác cô sắp xếp trường tu cùng ở bên c ạ n h ngươi phụ trách bảo vệ ngươi an toàn chu du ngay lập tức sẽ ôn quyền đáp lại trường tu cũng là kích động đáp lại tuy rằng bảo vệ chu du sẽ không có chuyện gì tốt xấu cũng coi như là có cơ hội lập công chu du không có lưu lại nữa hướng về lưu kỳ thi lễ một cái sau liền trước một bước cùng trương tú cùng rời đi đường huyền lên phía bắc ở chủ du rời đi một quãng thời gian lưu kỳ cũng thỏa thuận đến tiếp sau sách lược đại quân trực tiếp lên phía bắc một đường hướng ưu châu đẩy mạnh lưu kỳ đại quân trước tiên vào ưu châu miền cực nam chắc quận khu vực đây là cùng ký châu ra giới chỉ là bây giờ chắc quận toàn bộ bị lưu hòa từ bỏ hắn trực tiếp lui về kế thành từ bỏ xung quanh t ả n g lớn danh giới lưu kỳ bắt chắc quận sau lại tiến một bước tiếp tục chạng lớn danh g i ớ lưu kỳ bắt chắc quận sau lại tiến một bước t i ế tục chạy đi hướng kế thành đi lưu hòa trong hai lưu h chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm ở lưu ngu xưng đ ế sau lưu hòa bị xác lập vì là thái tử chỉ là tính tình của hắn càng nưu hòa thủ đoạn cũng càng yếu một chút không có lưu ngu có thể điều động người thủ đoạn cho tới lưu hòa hiện nay chính là trên danh nghĩa hoàng đế trên thực tế bằng là con dối con dối cũng là hoàng đế lưu hòa cũng thật vui vẻ chỉ là lưu kỳ trước sau không bỏ qua để lưu hòa rất bất đắc dĩ hắn cấp tốc sắp xếp người đem điền chủ đạp đốn cùng công tôn toàn gọi tới lưu hòa nhìn về phía ba người cấp tốc nói rằng hiện nay lưu kỳ đến, đến rồi chúng ta nên ứng đối như thế nào đây điền chủ bây giờ là thừa tướng công tôn t o à n cũng tiến một bước thành đại tướng quân đạp đốn bị sắc phong làm ô hoàn đại đan vu quản lý sở hữu ô hoàn đây là đạp đốn ở l ư u kỳ nơi này t r ư ớ c quan điện trù thần sắc nghiêm túc b m báo b ậ y hạ lưu kỳ quân tiên phong phi thường lợi hại chúng ta không thể cùng hắn chính diện đối địch chúng ta ưu thế là nắm giữ kê thành như vậy kiên thành còn có như bây giờ k h í trời thiên thời địa lợi đều ở chúng ta hơn nữa nhân hòa chúng ta lòng người thống nhất là có cơ hội ngăn trở lưu kỳ công tôn toản cũng đồng ý điện trù phân tích vớt cằm nói v ậ hạ nói chung chúng ta liền một cái d ò n suy nghĩ thủ liền xong xuôi đạp đốn vớt cằm nói đ i ề n thừa tướng cùng công tôn đại tướng quân nói đúng chính là t ử thủ chúng ta có đầy đủ ưu thế lưu kỳ tuy rằng lợi hại nhưng là ở bắc địa cũng cản do không đứng lên trong mắt hắn xẹt qua một tia ánh sáng lạnh tiếp tục nói nếu như kéo dài thời gian sau khi trời bắt đầu mùa đông đến thời điểm lưu kỳ còn muốn từ chiến vậy thì là công thủ tư thế chuyển đổi ưu thế ở ta chúng ta có thể phản công Trước 345, ta trên ta nhất thời được Lưu được cũng cảm giác cảm sai. Hoàng nghe đốn nói, đạp lời lưu kỳ đại quân không am hiệu phương bắc tác chiến nhưng mà hắn quân đội quen thuộc cú châu khí hậu hoàn toàn chiếm cứ ưu thế lưu hòa một bộ ý động giáng dấp châm giọng nói đặt đốn đại đan vu lời nói phi thường có đạo lý chúng ta chiếm cứ ưu thế một khi lưu kỳ đại quân rơi vào băng tuyết chính là công thủ tư thế chuyển đổi thời điểm điền trù hơi nhũ mày lưu hòa đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản lưu kỳ diệt viên thuật giết viên hiệu quét ngang thiên hạ chư hầu há lại là đơn giản người nếu như muốn lưu trâu khí hậu sản sinh ta trên ta cũng được cảm giác sai cái kia là vô cùng nguy hiểm điền trù khuyên nhủ bệ hạ hay là muốn cẩn thận lưu hòa tự tin đạo thừa tướng chấm dứt cẩn thận không có một chút nào tự đại chấm sách lược chỉ có một cái mượn kế thành phòng thủ suy nghĩ thêm cùng lưu kỳ giao chiến sự tình công tôn toàn liếc mắt quét qua điền trù trong mắt có thêm một t i ê u ý l ệ n h điện chủ cùng hắn là không giống phe phái người người này nhất định phải suy yếu như vậy tương lai hắn mới có cơ hội công tôn toàn một nhớ tới này mở miệng nói bệ hạ chúng ta khốn thủ kế thành thiếu hụt vật tư cùng tiền tài nhưng là kế thành tiền tài cùng vật tư đều ở lấy đ i ể n thừa tướng cầm đầu đại tộc trong tay thần cho rằng hiện tại không nên chỉ lo một nhà một hộ lợi ích nhất định phải lấy đại cục làm trọng chỉ có như vậy mới có tương lai công tôn toàn c h ậ m rãi mà nói đầu độc nói thần kiến nghị xin mời đ i ể n thừa tướng tự mình đứng ra định ngay hẹn kế thành bên trong cao môn vọng tộc xin bọn họ chống đỡ lương thảo cùng tiền tài hiện nay tớ i nói cần mấy ngàn v ạ n tiền chỉ ít mười mấy vạn thạch lương thực chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm hậu cần để tướng sĩ toàn lực ứng phó đáp đốn ánh mắt sáng ngời lên tiền tài. lương thực cùng nữ nhân là ô hoàn thích nhất ba món đồ có lương thực có thể qua mùa đông có nữ nhân có thể ở buổi tối không cô đơn có thể làm càn đi ngủ sinh con có tiền tài có thể mua được vô số thứ tốt hết thệ đều là nhu phẩm cần thiết đạp đốn ánh mắt sâu thẳm nhìn điền trù một ánh mắt lập tức nói bậy hạ ô hoàn binh sĩ ở ký châu trong trận chiến ấy tổn thất rất lớn tiếp đó vì để cho càng nhiều ba quận ô hoàn binh sĩ đến tham chiến nhất định phải có đầy đủ lương thực cùng tiền tài và không làm sao khiến người ta đến giúp đỡ đây công tôn tướng con đề cập trăm vạn tiền tài mười mười vạn thạch lương thực trên thực tế là không đủ cần hiện tại đi dọa dẫm tiền tài liền sẽ khiến cho bọn họ đứng ở lưu kỳ một phương đối với chúng ta phi thường bất lợi lưu hỏa cũng cẩn thận suy nghĩ tựa hồ là như vậy công tôn toàn nhưng không muốn bông tha điện chủ nhất định phải để điện chủ mọi người chạy nhiều máu công tôn toàn ý chí chiến đấu sụp sôi tràn đầy phần khởi mở miệng nói vậy hạ điển thừa tướng là xảo nôn bị biện chúng ta không phải đi dọa d â m vơ vét là tìm kế thành người vay tiền mở lương đánh bại lưu kỳ không chỉ có muốn trả tiền còn lương còn có thể căn cứ các đại tộc chống đỡ trao tặng nhất định chức quan đây là trả giá thì có báo lại cái này cũng là một cái thân là yến quốc con dân nên làm việc nằm trong v ậ n sự công tôn toàn trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng l ạ n h tiếp tục nói nếu như ngay cả như vậy chuyện đơn giản c a môn vọng tộc cũng không muốn chống đỡ bệ hạ có thể tin tưởng bọn hắn sao tương lai có thể đáng tin sao có thể trao tặng trọng trách sao đ i ề n chú ánh mắt xâm lệnh công tôn toàn kẻ này thật ác độc ca nhất định phải nhằm vào kế thành cường hào ác bá đại tộc đây là công tôn toàn lạm dụng quyền lực cố ý dựa vào chống đối lưu kỳ danh nghĩa áp chế lấy hắn cầm đầu đại tộc thế lực đ i ề n chú không có lối bước lại một lần nữa trịnh trọng nói bậy hạ hay là công tôn đại tướng quân l ờ i nói có đạo lý nhưng là ở tại bây giờ tất nhiên gợi ra hỗn loạn cùng xung đột càng là lưu kỳ đại quân đã đến rồi lưu hỏa đã ý động nay một hai năm cùng viên thiệu đánh cùng lưu kỳ đánh tiêu hao quá nhiều lương thảo hơn nữa cha của hắn lưu ngu vì để cho đạp đốn xuất binh trả giá rất nhiều tiền tài cùng l lưu hòa cũng bức thiết cần muốn lương thực lưu hòa ánh mắt khen ngợi chấm dãi nói điện tương công tôn ái khanh lợi nói có đạo lý hiện tại là nguy nan thời khắc bọn họ không muốn trả giá cùng chống đỡ chấm làm sao hủy t h ắ t trọng t r á c h đây điền trù cao mày nói bậy hạ ngài làm như vậy điện tương lưu hòa âm thanh trong nháy mắt cất cao ấ t c đánh gây điền trù lời nói giờ khác này lưu hòa tìm tới làm hoàng đế là thú lợi dụng hiện nay cơ hội lại mượn đạp đốn cùng công tôn toàn chống đỡ hắn gây xích mít hiện nay tam giác sắt thế cuộc lưu hòa không thể nghi ngờ nói điện tương tiền tài cùng lương thực ở lại đại tộc trong nhà không có bất kỳ có ích mặt khác đối với chúng ta là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi xin mời điển tương cần phải sắp xếp chấm cũng sẽ chuyển chỉ hiệu dụ dân chúng toàn thành để bách tính trên dưới một lòng chống đỡ thần lĩnh chỉ điền trù bất đắc dĩ trả lời lưu hỏa khoát tay nói đều đi xuống đi đi đ ề n trù công tôn t o à n cùng đạp đốn dắt tay nhau đi ra đại điện do rét thuở tới điền trù dùng mình một cái điền trù lạnh như băng nhìn về phía công tôn t o à n nói rằng công tôn t o à n lưu k ỳ đến, đến rồi ngươi lẽ ra nên lấy đại cục làm trọng ngươi cách làm là phá hoại đại cục công tôn toản tự tin đạo có ta bạch mã nghĩa toảng còn có nó đại quân toa trấn ai dám nảy ra trước hết dễ hay nếu như hắn không thể diện ta giúp hắn thể diện n g ư ơ i n g ư ơ i điện trù tay h áo lớn phất một cái cả giận nói ngươi thực sự là không thể cứu chữa công tôn toàn tự tin đạo ta làm tất cả đều là ta yến quốc đ ạ p đốn rất hứng thú nhìn sau đó cười rời đi hắn mặc kệ những người này nội đấu cũng không để ý yến quốc tồn vong có chỗ tốt kiếm lời liền đủ điện trù nội tâm phần nộ quát lớn nói công tôn toán ngươi quá thiện cận t h ẳ n g ngãi danh không đủ mưu trí dứt tiếng điện trù rời đi hắn trở lại điện ra theo sát trong triều đình chuyển g a ý trị xin mời cường hào ác bá đại tộc ra tiền ra lương thực chống đỡ tác chiến lúc c h n g vạng rất nhiều người đến bái kiến điền chủ hy vọng điền chủ đứng ra điều đình điền chủ đều nhất nhất đ ộ n viên nói rồi h u châu hiện nay c ả n h k h ố n khó nói đại y ê n triều đ ỉ n h khó khăn đáng tiếc đại tộc có đại tộc lợi ích cùng cân nhắc điền chủ bản thân cũng là đại tộc nhưng đứng ở triều đ ỉ n h m ộ t phương rất nhiều đại tộc đều mắng điền chủ ăn cây táo rào cây sung kết quả cuối cùng tan g ã trong không vui điền chủ không thể xoay sở đến lương thực trong lòng rất khó khăn càng là tâm lực quá mệt mỏi thế cục bây giờ vốn là gian nan lại có công tôn toàn thừa dịp cháy nhà hôi của không mất lo vậy thì càng khó bởi vì lòng người mất khống chế báo nhưng vào lúc này có người hầu tiến vào b ầ m báo thừa tướng phủ ngoại lai một người tên là chu du tự gọi từ ký châu đến chương ba trăm bốn mươi sáu xúi dục điền chủ điền chủ nghe được ký châu hai chữ lông mày d ư n g lên càng là trong lòng đột ngột bây giờ ký châu đã không phải viên thiệu địa bàn hơn nữa viên thiệu cũng đã tan thành mây khói ký châu là lệ thuộc vào lưu kỳ từ ký châu đến người nhất định là lưu kỳ người là đại biểu lưu kỳ đến điền chủ trong đầu nghĩ đến rất nhiều thậm chí có một t i ê ý nghĩ lập tức bắt được người hiện đưa lưu hỏa để lưu hỏa thẩm vấn cứ như vậy hắn sạch sành xanh nhưng là điền trù nghĩ lại vừa nghĩ ngày hôm nay đại tộc bị dọa dẫm vơ vét lưu hỏa hoàn toàn là không để ý đại cục không phải muốn mượn công tôn toản đạp đốn đến nghiền ép hắn để hắn lại có chút không thoải mái mặt khác điền trù cũng có chút ngạc nhiên lưu kỳ phái tới là cái gì người điền trù phân phò nói đem tru du thư phòng ây người hầu đi thông báo chẳng được bao lâu tru du nhanh chân tiến vào thư phòng ngày hôm nay tru du quần áo hoa lệ một phái khí vũ hiên ngang tư thái có vẻ phi thường oanh ù n g như vậy lỗi lạc mà đứng khí chất vừa nhìn liền xuất thân bất phàm không phải phổ thông gia t điện chủ cũng là đại gia tộc xuất thân nhưng là nhìn thấy trước mắt chu du cũng có chút tự tỉ mặc cảm chu du mày kiếm lãng mục dung mạo rất to lớn làm người than thở rất là bất p h ả m điện chủ không giống nhau không chờ chu du nói chuyện mỉm cười nói chu tiên sinh ngồi chu du tiêu sái nở nụ cười sau khi nói cảm ơn ngồi xuống có vẻ thong dong hào hiệp không có nửa điểm áp lực điện chủ trầm giọng nói chu tiên sinh o a i hùng bất p h ả m nhất định là nhiếp chính vương tâm phúc như vậy thân vận như vậy tiền đồ nhưng đặt mình vào nguy hiểm đến kế thành không sợ bổn tướng bắt được ngươi sau đó dùng ngươi uy hiếp nhiếp chính vương sao chu du k h ẽ cười nói tại hạ một giới vô danh tiểu tốt không đáng gì đây trên thực tế ta vẫn là một hàng tướng từng ở dương châu cùng nhất chính vương đối kháng bởi vì nhất chính vương nhân tử mới tha ta một mạng điện Chu chân mày cao lại hàng tướng chu du người như vậy dĩ nhiên là đầu hàng sau quy thuật lưu kỳ điện Chu điều chỉnh tâm thái của chính mình tiến một bước nói nhất chính vương sắp xếp chu tiên sinh đến thế thành có chuyện gì đây chu du nói rằng tự nhiên là xối dục điện tương điện trù thấy buồn cười nói chu tiên sinh đúng là người thoải mái thẳng thắn thoải mái không chút nào ẩn giấu ý đ ổ đến chỉ là người muốn xối dục ta lại là đại yến quốc thừa tướng há có thể phản bội đại yến đầu hàng đây luận địa vị ta ở đại yến là thừa tướng dưới một người trên vạn người quyền thế vô song luận sức ảnh hưởng ta là thác cô chi thần càng là phù long chi thần sức ảnh hưởng to lớn luận tư tình tiên đế đối với ta có ơn c h i ngộ không có tiên đế đ ể b ạ n ta không thể tuổi còn trẻ liền trở thành đại yến trọng thần điền trụ t r ầ m rãi mà nói tiếp tục nói về công vệ tư ta ở đại yến đô thích hợp nhất tại sao muốn phản bội đại yến nhờ vả nhiếp chính vương trở thành một không quan trọng gì người đâu vựu nhiếp chính vương dưới trướng văn có giả hủ tuân úc trơ hữu sĩ còn có lý nho k h ó i lương cùng pháp chính hàng ngũ ta đi tới có tác dụng đâu chu du khen ngợi nói điện tương nói đúng không thẹn là một quốc gia thừa tướng điền Chú hỏi chẳng lẽ chu tiên sinh từ nghèo sao chu du thần sắc bình tĩnh đúng mực tiếp tục nói tại hạ còn có một câu nói rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà nếu như đại yến quốc lực cường thịnh độc bá nhất phương căn cơ vững chắc vậy cũng liền thôi xác thực thành như điện tương nói nếu là như vậy tại hạ không thể đến du thuyết khuyên bảo bởi vì đến nhà chính là chịu chết nhưng là hiện tại đại yến quốc binh lực thiếu hụt dân tâm bất ổn cụ hứng không còn chút sức lực nào tại đây dạng điều kiện tiên quyết điện tương ở lại yến quốc chính là rửa sạch sẽ cái cổ chờ chết là tối không sáng suốt quyết định chu du trầm giọng nói kế thành một tòa cô thành không ngăn được đại vương quân tiên phong điện chủ không có lập tức nhật túng cũng muốn ước lượng một hồi chu du thuận thế nói chu tiên sinh nói kế thành là cô thành không ngăn được nhưng là kế thành có đạp đốn ô hoàn tình minh dũng manh t h i ệ t chiến sao phải sợ nhất chính vương đây chu du xem thường nợ nụ cười trầm giọng nói điện tương lưu lại đạp đốn ở kế thành mới là quyết định sai lầm nhất điện chủ nói nguyện nghe rõ chu du trầm g ã i mà nói phân tích nói số một đạp đốn vốn là này không quen kẻ vô ơn bản nghĩa lấy đạp đốn cầm đầu Âu hoàn nhất quán là chắc thắng liền liệu mạng đánh bởi vì có thể có lợi có một tia dấu hiệu thất bại liền từ bỏ giao chiến lập tức đào tấu sẽ không nghe theo đại yến sắp xếp từ chiến thứ hai đạp đốn ảnh hưởng đến dân tâm tại hạ vừa tới kế thành đơn giản hiểu rõ một phen phải biết đạp đốn dưới trướng Âu hoàn người cướp bóc b á c h tính cướp giật phụ nữ làm cho nữ t ử ở ban ngày cũng không dám ra ngoài bách tính đã là tiếng oán than dậy đất nguyên bản kế thành liền lòng người bàng hoàng bây giờ đạp đốn tồn tại ô hoàn người tùy ý cướp bóc nhiễu loạn làm cho kế thành dân tâm phẫn nộ không còn chống đỡ đ cười nói điền tương chấp nhận hay không điền Chu thở dài nói nhưng là như vậy chu du ánh mắt sáng sủa tiến một bước nói rằng điền trả lại muốn nói công tôn toàn có bạch mã nghĩa tòng có thể hiệp trợ c h ấ n thủ kế thành sao điền Chu chân mày cao lại càng là khiếp sợ thật là lợi hại chu du dĩ nhiên đoán được hắn b ư ớ c kế tiếp lời nói hắn xác thực định dùng công tôn toàn đến buồn chu du miệng điền Chu trầm giọng nói rằng không thể phủ nhận công tôn toàn bạch mã nghĩa tòng là tinh nhuệ n hơn nữa t h i ệ t chiến là hiếm có trợ lực chủ du khẽ cười nói công tôn toàn xác thực dũng mãnh nhưng là hắn cùng điện tương không phải một lòng đây là vấn đề lợi、hắn. lần này công tôn toàn nhằm vào lấy đ i ể n tương cầm đầu gia tộc lớn dọa g i ấ m lương thực cùng tiền tài các gia tộc lớn phẫn nộ đ i ể n tương không đau đầu sao khí đ i ể n chú hút vào n g ụ m khí lạnh chú du chuẩn bị kỹ càng đầy đủ liền những tin tức này đều tìm hiểu rõ ràng chu du tiến một bước nói rằng đ i ể n tương tại hạ bái p h ỏ n g kế thành đại tộc các gia tộc gia chủ cũng đã tỏ thái độ quy thuận nhất chính vương đồng ý vì là nhất chính vương cùng triều đình hiệu lực ngươi hà tất vi phạm đại thế đây dân tâm cam ghét đại yên các gia tộc lớn lại tâm hướng về nhất chính vương điện tương một cây làm chẳng lên non điện tương không vì mình cân nhắc chẳng lẽ không vì là điện gia cân nhắc sao hiện nay từ trên xuống dưới nhà họ điển cũng đã tiến g oán than dậy đất đều hy vọng vi thuận triều đình ngươi tại sao muốn vi phạm gia tộc ý nguyện đây lẽ nào điện tương trong lòng không đáng giá tiền nhất ngũ trùng so với không được gia tộc so với không được kế thành vạn ngàn bách tính sao chu du ngược lại dùng điện g i a tương lai kích tướng đây là điện chủ không cách nào dứt bỏ điện chu hít sâu một cái bất đắc dĩ cười nói chu tiên sinh thực sự là lợi hại tại hạ khâm phục chu du mở miệng nói không phải ta lợi hại là nhất chính vương thuận lòng trời ứng người tự nhiên là không gì cả đ ổ i nếu như triều đình bạo ngược nhất chính vương lạm sát kẻ vô tội ta không thể thành công Hiện tại, nhiếp tại, chương í n h v anh minh thần võ, đại hán chính đang phục hưng. Ngược lại là hiện nay đại võ, ba đấu. trăm bốn mươi bảy chu du bị t h ú c hôn chu du nghe được điền Chu quy thuận lời nói phong thần v u ấ n lãng trên mặt có thêm một nụ cười gật đầu nói điền tương thuận theo đại thế là cử chỉ sáng suốt ta càng tin tưởng điền tương sẽ không vì là quyết định của ngày hôm nay hối lận không còn yến quốc điền tương mới có thể chân chính dương ra tài hoa điền trù thấy một người chân chính triển khai tài hoa ai nói rõ được sở đây nói không chắc đi tới lưu kỳ d ư ớ i trướng sẽ bị gạt sang một bên bị g ã y lạnh đ i ê n trù có thể làm được thừa tướng vị trí không là cái gì ngây thơ hạ người rõ ràng nắm tới tay chỗ tốt mới là thật sự bởi vì lưu hòa làm loạn công tôn toàn v ì tư lợi hắn không có lựa chọn đ i ê n trù tâm thái để nằm ngang cũng không còn lo lắng mở miệng nói chu tiên h sinh nói cái để ngoại thoại bây giờ ta đáp ứng quy thuận nhất chính vương ngươi không lo lắng ta là cố ý q u a loa thậm chí tương kế tự kế sao không lo lắng chu du lắc lắc đầu tự tin đạo nếu như ngay cả điểm ấy tự tín đô không có làm sao vì là đại vương n ư u tính đây h ú n g chi điện tiên sinh rõ ràng lưu hòa năng lực người này cũng là cái thiện cận r ắ t rưỡi không có lòng dạ cùng cách cục không đáng ngươi chịu chết điện tiên sinh không cân nhắc chính mình chẳng lẽ không cân nhắc cú châu đ i ể n ra tương lai sao đầu hàng sau lại phản loạn là ác liệt đến cực điểm hành vi hậu quả ngươi tự nhiên rõ ràng chu du k h ẽ cười nói nếu như thế sợ cái gì đây điện Chu thở dài nói tại hạ còn có một vấn đề chu tiên sinh tên thật là cái gì đây là thân phận gì chu du nói điện quen biết nhau vì là chu du là dùng tên giả thân phận cũng là giả tạo sao đương nhiên điện chủ không chút do dự trả lời lúc trước trò chuyện thật thật giả giả điện chủ không tin tưởng chu du là hàng tướng thân phận bởi vì chu du thật không đơn giản chủ du khẳng định nói rằng tại hạ chính là chủ du gia phụ từng đảm nhiệm lạc dương lệnh tổ tông từng có người đứng hàng tam công trước ta ở tôn kiên dưới trướng làm việc đại vương xuôi nam kinh châu thời điểm ta bị đại vương đánh bại bắt giữ sau đó quy thuận đại vương điện chủ chân mày cao lại trong lòng thán phục không nghĩ đến là thật sự đây là nhân tài a g i n lược ngắn trò chuyện bên trong điện chủ phán đoán ra chu du trên người chịu đại tài người như vậy ở trong triều đình tương lai nhất định sẽ xuất tướng nhập tướng điền trù hai mắt dạng lời rực rỡ đ ố n g nhiên nói chu tiên sinh có từng hôn phối không có chu du trực tiếp trả lời chỉ là hắn đ ố n g nhiên nhữ mày càng bất ngờ điền trù lời nói đối phương là có ý gì điền trù thân thể hơi nghiêng về phía trước cười nói chu tiên sinh không có hôn phối t a m g ộ i m ộ i chính trực tuổi thanh xuân hiền lương thúc đức tướng mạo xinh đẹp không biết chu tiên sinh cũng có bằng lòng hay không、ý. Chú Du không nhịn được chu du vội và nói g n cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy liên quan đến hôn sự tại hạ không thể tự ý làm chủ húng chi thiên hạ chưa định lấy gì làm nhà đây ai điền chu lắc đầu thở dài chu du nói điện tương tại sao thở dài đây điền chu giải thích nếu như đụng tới yêu thích chính là hiệu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nếu như là không thích chính là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy c h u tiên sinh lời nói tại hạ rõ ràng thôi ta không bắt buộc nếu như chu tiên sinh có phương diện này ý nghĩ ta ngược lại thật ra đồng ý khiên c á i tuyến điền chu truyền đề tài tiếp tục nói bây giờ chu tiên sinh đến rồi kế thành cũng không cần lại ẩn giấu không cần ở tại khách sạn không bằng ở tại ta quý phủ chu du vội và nói ở tại dịch quán rất tốt đẹp điện c h u hơi hơi nhũng mày mở miệng nói chẳng lẽ chu tiên sinh là xem thường tại hạ sao chu du nói rằng tất nhiên là không điện c h u tiến một bước nói nếu không phải xem thường ta điểm ra lẽ nào là sợ tại hạ mưu tài hại mệnh muốn giết chu tiên sinh sao cũng không phải chu du lại một lần nữa trả lời trong lòng hắn đ o á n t h ầ m ta là sợ ngươi đối với ta mưu đồ gây dối ham muốn thân thể ta một mực chuyện này lại không thể nói thẳng đường, đường tám thước nam nhi tiểu n g ư ợ ba trượng có cái gì phải sợ chứ nói rồi há không phải bị người xem thưởng điền c h ù tay háo lớn phát một cái chắc c h ắ c nói nếu chu tiên sinh không có lo lắng cùng kiếm kỵ có cái gì tốt sợ sệt cùng lo lắng đây l i ê n như thế định ra rồi tối hôm nay tại hạ đái tiệc vì là chu tiên sinh đón gió tẩy t r ậ n chu tiên sinh cũng sáng tác thư tín đưa thư cho nhiếp chính vương chờ nhiếp chính vương binh lâm kế thành sau ta sắp xếp người mở ra cửa phía tây nên tiếp đại quân vào thành đến thời điểm nhiếp chính vương đại quân ở cổng phía nam ở ngoài đóng quân lượt trận mà cửa phía tây là ta người phụ trách khống chế ta người thành tựu nội ứng mở cửa thành ra nhất chính vương là có thể un dùng vào thành điền trù kiên quyết nói rằng một trận chiến giải quyết triệt để kế thành vấn đề chu du chắp tay nói cung tỉnh không bằng tầm ệ n h tại hạ đồng ý điền trù gật gật đầu sau để c h u du trước tiên sáng tác thư tín sự chờ c h u du viết tốt thư tín sắp xếp người đưa đi điền trù không có vội vã đ á i tiệc mà là lôi kéo c h u du ở thư phòng trò chuyện điền trù càng là cùng c h u du trò chuyện càng là thán phục đối với c h u du càng là vô cùng tán thưởng chu du ở trị quốc trên có rất bất phàm kiến giải ở vài phương diện khác so với hắn đều có càng khắc sâu kiến giải chứ ngoài ra chu du ở binh pháp thao lực trên vậy cũng phi thường lợi hại đây là văn võ song toàn người người như vậy nhất định phải nắm lấy bỏ qua chính là bỏ qua kim quy tế ở điện chủ cùng chư du trò chuyện thời điểm chu du thư tín một đường xuôi nam ở kế huyện biên cảnh đụng tới xuất lĩnh đại quân lên phía bắc lưu kỳ đại quân lưu kỳ nhận được chu du thư tín sau khi xem xong trên mặt cũng lộ ra nụ cười lý nho chủ động nói đại vương chu du đi x ố i rục tình huống thế nào lưu kỳ cười hồi đáp chu du tiến vào kế thành sau vừa v ặ n lưu hòa tiếp thu công tôn toàn kiến nghị ép buộc kế thành đại tộc hiến cho lương thực cùng tiền tài chu du nắm lấy cơ hội xúi rục kế thành đại tộc cuối cùng lại xúi rục điện chủ chờ đại quân đến kế thành chúng ta ở cổng phía nam ở ngoài liệt trận thời điểm điền c h ù người sẽ mở ra cửa phía tây nên tiếp đại quân của chúng ta vào thành kế thành không thành vấn đề liêu kỳ thần thái ung dung mở miệng nói chỉ có chu du ở thư tín bên trong nói điền c h ù quyết tâm lưu h ắ n dự tiệc chu du muốn ổn định điền c h ù nhưng không có cách từ chối hiện nay chu du là tạm thời ứng phó không biết tình huống cụ thể lý nho một bộ vui lòng phục tùng gián g dấp cười nói chu du văn võ song toàn sắc thực lợi hại đại vương thực sự là mắt sáng như nước lưu kỳ liếp nhìn bầu trời âm u không trong mắt cũng có một tia bức thiết nói rằng đại quân g a tốc chạy đi tranh thủ sớm chút đến kế thành càng là lên phía bắc khí trời càng lạnh phải nhanh một chút bình định lũ châu bằng không bắt đầu mùa đông sau liền không tốt khai chiến lý nho lập tức sắp xếp lại đi đại quân m i u y ê n g ô n g quần quận lên phía bắc lại quá một ngày rưỡi sau giờ ngọ vừa qua khỏi gần phân nửa canh giờ lưu kỳ đại quân đi đến kế thành ở ngoài lượt trận lít nha lít nhít đại quân đội hình nghiêm ngặt làm cho người ta mây đen ép thành cảm giác để đã đi đến trên thành lầu chờ lợi lưu hòa cũng là sốt sáng lên chương ba trăm bốn mươi tám công phá kế thành lư hòa trận to hai mắt nhìn chòng chọc vào ngoài thành thân thể hắn căng thẳng hai tay lại gắt gao nhấn ở trên tường thành áp chế nội tâm sợ hãi cùng hoang mang dầm lưu hòa lại không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọn thời khắc này lưu hòa luôn cảm thấy bụng dưới hơi trướng rất muốn đi nhà xí đi tiểu hắn liên tiếp mấy lần hít sâu đè xuống trong lòng hoảng loạn ổn định như n h u n g ra hai chân lưu hòa nhìn về phía một bên điền chủ thấp thỏm nói rằng đ i ề n tương lưu kỳ khí thế hùng hổ ngươi nói chúng ta có thể bảo vệ sao điền chủ tùy ý nói rằng có công tôn đại tướng quân hơn nữa ô hoàn bình trân thủ vấn đề không lớn đạp đốn trên người mặc giáp trụ cũng đứng ở một bên lạnh lưu nói vậy hạ nếu như lương thảo cùng tiền tài đúng chỗ ô hoàn binh s、si、u d á m chiến thiện chiến không sợ chiến đấu nhưng là đã sắp hai đến ba ngày xoay sở tiền tài cùng lương thực tiến triển một chút xíu đều không có muốn làm sao l i ề u mạng đây công tôn toàn liếc nhìn n g o à i thành lưu kỳ đại quân hắn e ngại lưu kỳ mỗi một lần cùng lưu kỳ giao chiến đều là cuối cùng đều là thất bại nhưng là công tôn toàn nội tâm lại có một chút điểm tự tin kế thành là y ê n quốc đế đô thành trị kiên cố trong thành binh cường m ã trắng thủ vững mười ngày nửa tháng dễ dàng như ngày hôm nay khi cấp tốc chuyển lạnh một khi tuyết lớn chặt đường lưu kỳ có thủ đoạn thông tin cũng vô dụng nên dọa dẫm điện chủ Còn phải tiến một bước đi dọa dâm. công ò n tiến phải đi một dâm. bước c dọa tôn toàn như vậy ngang ngược thất phu kêu căng khó thuận ngâm cùng tự phụ chờ lưu kỳ đại quân vào thành xem công tôn toàn làm sao nhảy nhót càng la đặt đốn ở ký châu biên cảnh thời điểm liền dung túng ô hoàn nhân kiếp lựa b á t h tính t không không lưu, lưu, lưu hòa lúc này mới lộ ra nụ cười ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài thành chỉ thấy ngoài thành quân trước trận mới lưu kỷ cưỡi ngựa tiến lên lưu kỳ ánh mắt lạnh lùng cao giọng nói lưu hòa chấp ở lưu hòa đối mặt lưu kỳ trong lòng có chút bồn u chồn nhưng cũng là lấy dũng khí cắn răng nói lưu kỳ chấm không có cùng ngươi là địch dự định thậm chí chấm n g u y ệ n ý hướng tới đại hán xưng ơ thần thành t ự u đại hán triều phiên thuộc hàng năm hướng về triều đình tấn công chỉ cần ngươi lưu binh tất cả dễ bàn nếu như ngươi cố ý muốn tiêu d i ệ t ta hiến quốc chấm tất nhiên từ chiến đến cùng lưu kỳ không nhịn được nợ nụ cười tiếng cười vang vọng k ô n g trung càng là rõ ràng chuyển tới lưu hòa trong thai lưu hòa cảm nhận được trong tiếng cười khinh bị cùng trào phúng chất v lưu kỳ thứ r à t hai người thân là hán thất hậu duệ bây giờ cũng không biết liêm sĩ cùng ô hoàn người cấu kết còn xác phong đạp đốn tại sao ô hoàn đại đan vu quả thực là mất hết đại hán mặt ta đại hán triều tuân theo nguyên tắc xưa nay là khấu khả vãng ngã diệt khả vãng càng là minh phạm ta cường hán người tuy xa tất chu hiện tại man di đạp đốn mang theo ô hoàn nhân đổ lục nhà hán mách tính cướp bóc tiền tài thiêu diết cướp ngược không chuyện ác nào không làm người lưu hòa trên người chạy sôi cao hoàng để huyết mạch dĩ nhiên c a m nguyện cùng ô hoàn cùng một ruột còn bao che ô hoàn người có cái gì mặt mũi nói muốn làm đại hán triều phiên thuộc còn nói cái gì tiên cổng l ư u kỳ những câu như lao cao giọng nói trận chiến này không phải ngươi muốn chết chiến là chấm muốn triệt để tiêu diệt ngươi càng muốn tiêu diệt đi ô hoàn mà là gì vì là chết đi đại hán bách tính báo thủ ở cô nơi này chỉ có ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu lưu kỳ tiểu tử này đắng chết có điều ngươi không nên bị hắn đe dọa ta ô hoàn thể sống chết phụ tá bệ hạ lưu hỏa xác thực có chút hoảng nghe được đạp đốn lời nói trịnh trọng gật gật đầu lại cao giọng nói lưu kỳ ngươi không dọa được chấm trâm trải qua mưa gió không phải ngươi có thể uy hiếp cùng đe dọa lưu kỳ trầm giọng nói cô không phải đe dọa là sáng tỏ nói cho ngươi bắt kế thành n à y chính là ngươi lưu hỏa mất mạng thời gian t h ậ n công l ư u kỳ ra lệnh ầm ầm ầm tiếng chống vang dội đến vang vọng trên không trùng Đã sớm chiến sự kéo dài trương liêu cùng t r ư ơ n g hợp mọi người thế tiến công máy liệt công tôn toàn điệu binh cấp tốc chống đối đáp đốn cũng sắp xếp ô hoàn binh sĩ tham chiến những người này tuy rằng nhằm vào điền chủ nhưng rõ ràng nhất định phải ngăn chở lưu kỳ tấn công bằng không chỗ tốt gì đều không vớt được chiến sự đang kéo dài chém giết hai khắc chung k h o ả n g trường trái phải lưu hòa thấy lưu kỳ đại quân mặc dù có chút người công tới lại đảo mắt bị tiếp tục đánh thế tiến công không như trong tưởng tượng như vậy mánh liệt lưu kỳ quân đội cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy lưu hòa triệt để chân thật hạ xuống tự tin nợ nụ cười nhìn về phía điền chủ nói điền tường lưu kỳ cũng chỉ đến như thế điền chủ trong lòng cười g a n lưu hòa thực sự là ngông cường tự đại giờ chết sắp tới nhưng không tự biết điền chủ một bộ trình trọng g á n dấp mở miệng nói v ậ hạ vẫn cứ không thể bơm lòng cảnh giác lưu hòa tự tin đạo chiến trường chém giết sĩ khí xưa nay đều là thừa thế sông lên lại mà suy ba mạc kiệt lưu kỳ bây giờ không bắt được kế thành đến tiếp sau liền càng không thể điện c h ú mở miệng nói bậy hạ thanh minh hắn liếc nhìn tây thành phương hướng tính toán thời gian cửa phía tây đã có kết quả bởi vì hắn sắp xếp người quá hành động thời gian trận chiến này sắp kết thúc rồi ủ châu trò khôi hải cũng nên muốn triệt để kết thúc lưu hỏa trong lòng phi thường hư n g phấn biểu đạt dục vọng rất mãnh liệt hăng hái nói rằng lần này cùng lưu kỳ giao chiến chúng ta đạt được thắng lợi t i ế n quốc liền triệt để đặt trơn lưu kỳ không cách nào bắt chúng ta t i ế n quốc thế lực liền sẽ nhanh chóng phát triển gặp càng, ngày càng mạnh. báo cấp thiết tiếng reo hò chuyển đến một tên binh lính thất kinh chạy vội đến rồi cao giọng nói bệ hạ tây thành quân coi giữ làm phản mở thành đầu hàng lưu kỳ quân đội đã giết vào trong thành chương ba trăm bốn mươi chín cô chỉ cần đạp đốn đầu lưu hòa nghe được kế thành cửa phía tây bị phá tin tức trong nháy mắt liền b ố i r ố i đầu vang lên nòng ngọng hai chân đều nhẹ nhàng run r u dậy xong xuôi kế thành phá không còn kế thành hàng phòng thủ hắn làm sao bây giờ lưu hòa lòng như lửa đốt trong nháy mắt liền nhìn về phía một bên đạp đốn cấp thiết nói rằng đạp đốn đại đan vu người ô hoàn đều là tinh huệ mau mau để cho bọn họ tới gấp rút tiếp viện đem g i ế t vào trong thành lưu kỳ đại quân đ u ổ i ra ngoài đạp đốn sắc mặt lạnh xuống đến chấm giọng nói lưu h ò a tự cầu phúc đi cáo tử đạp đốn lược câu nói tiếp theo sau một bên xuống lầu một bên cao giọng nói sở h ư u ô hoàn binh sĩ lập tức lui lại ô hoàn binh sĩ r ồ n r ậ p rút đi những người này đều là tinh binh có can đảm c h é m g i ế t giỏi về c h é m g i ế t là một nhánh rất mạnh quân đầy đủ sức lực bởi vì có rất nhiều ô hoàn binh sĩ tham chiến trên thành lầu phòng thủ mới tạm thời chặn lại rồi lưu kỳ đại quân thế tiến công hiện tại đạp đốn ô hoàn tỉnh nhuệ rút đi trên thành lầu phòng thủ trong nháy mắt mất cân bằng lưu kỳ đại quân thế tiên công càng ngày càng bánh lưu hòa đặt ở trong mắt gấp ở trong lòng vừa nhìn về phía công tô n t o à n cao giọng nói công tôn đại tướng quân kế thành không thủ được chúng ta làm sao bây giờ ngươi bạch mã nghĩa đừng giấu giấu diệm diếm để sở hữu bạch mã nghĩa toàn tham chiến công tô n t o à n trong mắt lộ ra hung ác vẻ mặt trong nháy mắt lại ẩn giấu lên hắn nghe nói lữ bố sự lữ bố giết lưu ngu đầu hàng bị lưu kỳ trực tiếp giết hắn giết lưu hòa đi đầu hàng vạn nhất cũng bị lưu kỳ giết trước đây công tôn toàn không có đồng ý tiếp tục bệ hạ kế thành không thủ được đầu hàng đi、Soạn. lưu hòa hoàn toàn biên sắc ánh mắt càng là lạnh xuống công tôn t o à n dĩ nhiên để hắn đầu hàng lưu hòa không vui trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ uy hiếp nói công tôn thất phu người muốn chết sao len k e n công tôn t o à n cũng là rút kiếm ra khỏi vỏ nhắm ngay lưu hòa nói ta không giết người đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi còn muốn giết ta người cho rằng ta công tôn t o à n bảo kiếm không thể giết người sao các người lưu thị phụ tử đều là rất rời nếu như không phải các người u châu làm sao sẽ đi tới ngày hôm nay mức độ vừa bắt đầu công tôn toàn liền xem thường lưu ngu khó chịu lưu ngu thi ân ô hoàn tiên ti ngoại tộc càng khó chịu lưu ngu trọng dụng điền trù những n à y đại tộc một mực công tôn toàn thực lực không đủ công tôn toàn vẫn không có lật đổ lưu ngu đảo mắt lưu ngu bị người ủng hộ người xưng đế đã ạ đốn cùng điền trù mọi người chống đỡ lưu ngu dẫn đến công tôn toàn tuy rằng không phục cũng không có thực lực đẩy ra phiên lưu ngu vẫn duy trì cân bằng bây giờ lưu kỳ phá thành tiến quốc cũng chịu không được công tôn toàn không còn tâm tư lại lá mặt lá trái lưu hòa nhìn thấy công tôn toàn đằng đằng sát khí gián dấp tức dẫn đến cả người run dậy một mực, hắn nắm công tôn toàn không có bất kỳ biện pháp bởi vì rét không được công tôn toàn lưu hòa bất đắc dị dưới vừa nhìn về phía nói, điền c h ù nói đ i ề n tương ý của ngươi như thế nào đây điền c h ù thở dài nói b ệ hạ còn có lựa chọn sao lưu hòa trầm mặc không nói gì hắn quét qua đầu tường cho phát hiện công tôn toàn hạ lệnh bạch mã nghĩa toàn đầu hàng rất nhiều bạch mã nghĩa toàn rút đi chiến trường chỉ còn dư lại lưu hỏa dòng chính tự chiến yếu g ó t b i n h lực đã không ngăn được lưu hòa liếc nhìn tình huống chung quanh biểu hiện chuyển thành lạnh túc mở miệng nói phụ hoàng xưng đế bị lưu hiệp cái này thái giám hoàng để cắm hoàng để căm g viên thiệu đầu hàng bị g i ế t lữ bố đầu hàng cũng bị g i ế t vì lẽ đó châm quyết không đầu hàng lưu hòa nhấc theo kiếm một bộ đằng đằng sát khí gián dấp như vậy tư thái để điền trù hơi hơi lùi về sau một bước sợ sệt lưu hòa muốn nổi lên hạ i người lưu hòa nhìn điền trù một ánh mắt thở dài nói đ i ề n tương chấm xin nhờ n g ư ơ i một chuyện điền trù nói b ậ y hạ mời nói lưu hòa c ắ n răng nói chấm chết rồi xin ngươi thế chấm thu thập súng táng không để chấm hải cốt bị phá hỏng bằng không, không mặt mũi nào đi gặp mặt liệt tổ liệt tông điền trù nói thần lính chỉ lưu hòa nắm chặt kiếm trong tay vẻ quyết tâm nhi bạo phát nâng kiếm liền s ẹ t qua cái cổ、Phúc. máu tươi phun tung tóe n h u ộ n đỏ vác áo lưu hòa chống kiếm không để cho mình ngã xuống miệng nói chấm không muốn chết nhưng là lưu kỳ không cho đường xuống a chấm l ờ i còn chưa dứt lưu hòa cái cổ lệnh đi không còn khí thức thân thể cũng mất đi cân bằng ngã trên mặt đất điền tru thấy cảnh này sau trong lòng thở dài liền hạ lệnh đầu hàng theo điền tru hạ lệnh kế thành phòng thủ triệt để tiêu tan lưu kỳ đại quân cấp tốc vào thành cùng lúc đó tây thành tiến vào đại quân cũng đang nhanh chóng khống chế kế thành kế thành đảo mắt rơi vào lưu kỳ trong tay lưu kỳ khống chế kế thành thời điểm Cũng đ ưu ợ c kỳ đã khống chế kế thành cũng xuất lính đại quân vào thành để hoàng trung phụ trách kiểm kê tù binh cùng với ban bố bố cáo chiêu ăn ở lưu kỳ ổn định kế thành thời điểm triệu vân cùng trương liêu xuất tính năm ngàn kỵ binh một đường cực nhanh chạy đuổi theo đạp đốn dưới trướng kỵ binh đôi đạp đốn nhìn thấy triệu vân cùng trương liêu mang binh đánh tới hắn tiếp tục chạy trốn rời xa kế thành bảo đảm sẽ không bị lưu kỳ đại quân quân lấy lúc này đạp đốn phát hiện triệu vân cùng trương liêu còn đang đổi u trên mặt có thêm kiệt ngạo cùng xâm lệnh sát y ở liêu đông mạnh khu vực này ô hoàn kỵ binh mới là lợi hại nhất trung nguyên kỵ binh không đỡ nổi một đòn đạp đốn ở ô hoàn uy vào cao có đầy đủ sức ảnh hưởng hắn xác thực đã định chưa lưu kỳ rất nhiều bộ binh quả đón nói chuyến lệnh xuống đạp đốn rít gào lên tiếng kèn lệnh vang lên càng có lính liên lạc gọi hàng rất nhiều ô hoàn kỵ binh thay đổi phương hướng phản công triệu vân chú ý tới dết trở về đạp đốn ánh mắt sáng sửa nhìn về phía cách đó không xa t r ư ơ n g liêu cao giọng nói văn v i ê n tướng quân ô hoàn người dết trở về ta phụ trách súng phong bên trái ngươi phụ trách phía bên phải chúng ta dết xuyên ô hoàn không thành vấn đề trương liêu cao giọng trả lời ánh mắt hung á c nói chỉ là man di ô hoàn lại vẫn dám hoàn thủ ta muốn để đạp đốn biết đại hán là t r ọ không được hôm nay trường đao mở dết trương liêu đằng đẳng sát khí nói chuyện nhấp theo đao cấp tốc súng phong người khác mượn ngựa thế không ngừng run run mặt trượt chiến mã tốc độ càng lúc càng nhanh đảo mắt trương liêu rết vào ô hoàng kỵ binh đám người trường đao vung lên chém xuống một đao liền đánh rết một cái ô hoàng binh ô hoàng kỵ binh ngã xuống đất trên người rơi xuống vô số ngọc thạch mã não còn có rất nhiều bánh vàng trương liêu càng là sát khí sôi trào bởi vì những thứ này đều là từ đại hán c ấ p đến là máu tươi cùng rết chóc chứng kiến trương liêu tiến một bước đánh mạnh không ngừng b ậ p phá hắn liền rết một phút bỗng nhiên sáng mắt lên nhìn thấy phía trước trên người mặc màu vàng giáp trụ đ ậ đốn cá lớn đến rồi trương liêu hô h đây là lưu kỳ điểm danh muốn chém giết đây chính là sáng loáng công lao chương ba trăm năm mươi chu du muốn kết hôn vợ trương liêu giục ngựa truy đuổi gắt gao mang theo kỵ binh xung phong thời điểm công thế như triều trường đ a o trong tay của hắn không ngừng vung vẩy liên tiếp chém giết ấ hoàng kỵ binh làm trương liêu cùng đạp đốn khoảng cách không tới một bước trương liêu vẫn là không có lộ ra đây là hắn ca lớn không thể l o ạ n gọi một khi hô lên đạp đốn thân phận đưa tới triệu vân tham gia hắn cũng đừng muốn bắt đạp đốn đạp đốn chú ý tới trương liêu nhìn thấy trương liêu sau căn bản không có để vào trong mắt trương liêu lại không phải dùng súng mã siêu càng không phải hung uy hiển hách hoàng t r u n g chính là cái thường thường không có gì lạ võ tướng người như vậy hắn giết chết như giết gà ngày hôm nay trước hết giết cái này hắn tướng cho lưu kỷ một chút giáo h ư ớ n nhỏ đạp đốn tự tin tăng cao cho là mình có thể được dù sao hắn không phải người bình thường là ô hoàn g tiểu m ạ n đốn giết một cái người hàn tướng l ĩ n h bắt vào tay vừa vặn là như vậy đạp đốn nhắc theo đao tự tin g i ế t đi đến hai người đối mặt sau từng người mua đa o vũ khí va chạm trong n h y mắt đ ạ t đốn trên mặt ung dung biểu hiện biến mất thay vào đó chính là kinh sợ cùng kinh hoàng trương liêu trên đao truyền đến sức mạnh hung manh vô cùng đạp đốn hoàn toàn không có cách nào đó đ ó đ a o trong tay trực tiếp bị đ ẩ y ra trương liêu đao thế như t r ẻ che chém xuống tư lạp lưới dao thiết ở đạp đốn giáp trụ trên giáp trụ nứt ra lưới dao tiếp tục cắt vào da thịt mang theo một đồng máu tươi sau vẽ ra máu thịt tung bay lưu lại một cái dài nửa thước vết thương đạp đốn kêu lên thê lương thảm thiết đ a o đ ố n kịch liệt làm cho hắn khuôn mặt dữ tợn thậm chí ngay cả chiến đao đều suýt nữa không cầm được đạp đốn trong lòng kinh sọ triệt để hoảng rồi lần trước cùng mã siêu đôi chiến bị mã siêu chọc vào c á n mông đĩnh trên mới khôi phục không lâu bây giờ lại đã trúng một đ a o người hắn làm sao như thế dũng mãnh đạp đốn không có bất kỳ tái chiến tâm tư không chút do dự quay đầu ngựa chuẩn bị rút đi nhưng là hắn bị thương tốc độ rất chậm xoay người mới vừa muốn chạy trong nháy mắt chưng ơ liêu lại là một đ a o đánh xuống muốn chạy không có cửa đâu nương theo âm thanh lạnh lùng chưng ơ liêu đ a o bổ vào đạp đốn phía sau lưng tư l ạ c đ ạ p đốn phía sau lưng bị chém têo lên thẳng thiết thân thể càng là ngồi không vững trực tiếp từ trên lưng ngựa té lăn trên đất đạp đốn liên tiếp lăn lộn hai lần trước ngực phía sau lưng đều chuyển đến nỗi đau sẽ rá tức đã là như thế đạp đốn cũng cắn răng nhịn đau đứng lên muốn tiếp tục chạy đạp đốn mới vừa đứng lên trong nháy mắt liền nhìn thấy trương liêu một đ a o tức đến ta đầu hàng đạp đốn đ ô n g nhiên cao giọng hò hét hắn không muốn chết hắn muốn sống đầu hàng lưu kỳ coi như cho lưu kỳ là một con chó hắn vẫn như cũ có thể hưởng thụ cơm ngon áo đẹp tương lai nói không chắc cũng còn có cơ hội nhưng là đạp đốn gọi hàng sau ngang trời lấp lóe một đ a o cũng không có dừng lại sắc bén lưới đau nhanh như chóp giật giống như xẹt qua đạp đốn cái cổ、Phốc. máu tơi phun tung tóe một đau phong hầu Đạp đốn ngã t sau một khắc hát i cám c nhân chìm đạp đốn ý thức cái cổ lệnh đi liền không còn khí tức trương liêu một đao giết đạp đốn lần thứ hai múa đao chém xuống đạp đốn đầu đem đạp đốn đầu thắt ở bên hông liền tiến một bức hô to đạp đốn đã chết cùng triệu vân mang người không ngừng đánh lén từ đầu tới cuối trương liêu cùng triệu vân không có chiêu hàng vẫn không ngừng đánh lén dùng hết khả năng giết chóc ô hoàn người ở ký châu biên cảnh giết bách tính khiến vô số bách tính cửa nát nhà tan bây giờ muốn ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu đây là lưu kỳ đã sớm nói trương liêu cùng triệu vân giết hơn nửa cái cách giờ đáng chết ô hoàn kỵ binh đã giết mới bắt đầu hạ lệnh rút quân triệu vân nhìn thấy trương liêu bên hông treo lơ lửng đạp đốn đầu trong mắt xẹt qua một tia hân tiện vẻ mặt đạp đốn là công lao a hết cách rồi hắn không có đụng tới đạp đốn nếu như hắn đụng tới đây chính là hắn công lao hai người mang theo binh sĩ chạy về ở thời gian ngắn nhất trở lại kế thành hiện tại kế thành đã kết thúc chiến sự trên thành lầu thi thể cũng qu ô hoàng kỵ binh, binh chúng ta chém giết hơn hai ngàn người đáng tiếc đối phương là kỵ binh chạy tứ tán quá nhiều rất nhiều người trốn về đi tới liệu kỳ ánh mắt khen ngợi mở miệng nói đạp đốn chết rồi đây là kết quả tốt nhất trốn về đi ô hoàng người chờ đến tiếp sau lại chậm rãi tấn công đem đạp đốn đầu treo lơ lửng ở cửa thành phía nam ở ngoài phơi nắng ba ngày tùy ý bách tính phát thiết ây trương liêu ôm quyền trả lời lưu kỳ k h o á t tay háo một cái trương liêu cùng triệu vân mới xuống nghỉ ngơi cũng không lâu lắm hoàng trung tiên vào yết kiến ông quyền nói đại vương thần đã kiểm kê xong cũng chỉnh biên sở hữu quân đội chúng ta chém giết chỉ có hơn tám trăm người tù binh tiếp cận bốn vài người dù sao lần này chiến sự đ ố n g nhiên trong lúc đó liền kết thúc giao chiến thời gian không lâu thương vong của chúng ta cũng có điều hơn ba trăm người hoàng trung cấp tốc bẩm báo tình huống tiến một bước nói thần cho rằng đón lấy nên thuận thế quét ngang hú châu các quận đem các quận triệt để khống chế lưu kỳ vớt c à n nói c à n quét các quận sắp xếp người phụ trách sắp xếp、Ê. hoàng trung ôm quyền trả lời báo nhưng vào lúc này lại có binh sĩ tiến vào b m báo đại vương Chu du cầu kiến chuyển lưu kỳ gật đầu dặn dò một tiếng hắn g ư i thầm trong lòng vào thành thời gian lâu như vậy Chu du tiểu tử này mới đến ý kiến hoàng trung thấy còn có chuyện liền chủ động rời đi chỉ chốc lát sau Chu du tiến vào hoàng cung đại điện đứng lại sau nhưng là quỳ xuống đến chủ động nói rằng đại vương thần có tội l ư u kỳ sửng sốt một chút hỏi công cẩn ngươi làm trò xích gì trụ du vẻ mặt có chút lúng túng hồi đáp thần ở thư tín bên trong nói cho đại vương điền trù muốn đại tiệc còn đãi thần cũng phải ứng phó không nghĩ đến một hồi tiệc rượu hạ xuống thần uống nhiều rồi cùng điền trù mượn m ộ i điền vận có phu thê chi thực thần không thể kiểm soát được nửa người dưới xin mời đại vương g i á n g tội liệu kỳ cười x u a tay một bộ việc nhỏ d á n g dấp nói rằng nam nhân tam thê tứ thiếp không là đại sự gì lại nói ngươi cũng chỉ là ngủ cô gái mà thôi nếu như không thích mặc kệ chính là hoặc là thu làm tiểu tiếp h cũng được trên đất lương đừng quỳ chu du đứng lên chỉnh trọng nói thần muốn cưới vợ điện vận xin mời đại vương chấp thuận l i ệ kỳ trong mắt trong nháy mắt liền giấy lên bắt quái ngọn lửa có thể để c h u du coi trọng tất nhiên không kém lưu kỳ thân thể nghiêng về phía trước tay nhấn ở trên b à n trêu ghẹo nói chúng ta giang đông m ị chu lang dĩ nhiên động tâm nhìn dáng dấp điện ra nương t ử không đơn giản a bằng không ngươi tại sao trực tiếp cưới vợ đây chu du nghĩa mai chê c ư ờ i nói đại vương thần luôn luôn mặt manh không nhận rõ có đẹp hay không thần cùng vận nhi là tình đầu ý hợp chương ba trăm năm mươi một chu du đại hôn lưu kỳ chủ hôn lưu kỳ nghe được c h u du lời nói trái lại n ở nụ cười chu du cùng điện vận tình đầu ý hợp nếu như hai người quen biết nhiều năm có mấy năm cảm tình tự nhiên là tình đầu ý hợp vấn đề là hai ba ngày cảm tình ở đâu là tình đầu ý hợp rõ ràng là thấy sắc nảy lòng tham cảm tình bắt nguồn từ nhan chị vừa bắt đầu chính là xấu quỷ cũng đừng đàm luận nó liệu kỳ cười nói ngươi đồng ý cưới vợ liền vận liền cưới vợ đi, ngược lại là ngươi cá nhân v i ệ c tư chỉ cần không dính đến lợi ích chuyển vận cô một mực không hỏi đến chu du cảm kích nói đại vương long ân thần vô cùng cảm kích thần còn có cái yêu cầu quá đáng lưu kỳ một bộ việc nghĩa chẳng từ giám dấp cười nói công cần nói thẳng cô có thể làm được trực tiếp sắp xếp chu du trầm giọng nói thần cùng vân nhi có phu thê chi thực dự định ở kế thành cưới nàng xin mời đại vương chủ hôn cô đồng ý lưu kỳ không chút do dự trả lời chu du cha mẹ đã không còn chỉ còn dư lại một cái thúc phụ chủ dị nhưng là chu dị người ở dương châu chu gia cũng ở dương châu còn ở tôn kiên khu trực thuộc chu gia không thể đến lưu kỳ nơi này lưu kỳ thành tựu i chủ du chúa công chủ trì hôn sự cũng cũng bình thường chu du trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm kích động nói đại vương long ân thần vô cùng cảm kích lưu kỳ khẽ cười nói việc nhỏ một việc nếu muốn kết hôn vợ liền không thể qua loa bất cẩn ngươi ở trong thành tìm tìm một chỗ nơi ở dành thời gian hóa trang một hồi thành tựu ngươi phòng cưới sau đó sẽ chọn lựa hôn kỳ thành hôn vừa v ặ n hoàng trung hiện nay mang người đi quét ngang u châu nó các quận cô sẽ ở u châu n ố c một quãng thời gian vừa vặn n h ư ờ n g ngươi đi theo quy trình lưu kỳ tay á o lớn phất một cái nói rằng ngươi hôn sự cô bụng làm dạ chịu ấy chu du hoan hoan hỉ hi, hi đáp lại ở c h u du đi chuẩn bị hôn sự sau lại có bình sĩ tiến vào nói đại vương công tôn toàn cầu kiến mang vào lưu kỳ dặn dò một tiếng công tôn toàn ở cuối thời nhà hán là cắt cứ một phương n g i trong lịch sử công tôn toàn cùng lưu ngu phát sinh xung đột sau công tôn toàn có thể đánh t i ệ n chiến rất nhanh diệt lưu ngu Càng Công là Tôn t bởi vì lưu kỳ ảnh hưởng lưu ngu rất sớm xưng đế công tôn toản không có cơ hội tiêu diệt lưu ngu trái lại bởi vì trợ giúp viên thiệu tổn thất nặng nề bây giờ càng là bị trở thành tù nhân chỉ chốc lát sau công tôn toản tiến vào trong danh chướng hành lễ nói tội nhân công tôn toản bái kiến nhiếp chính vương lưu kỳ nói ngươi chủ động cầu kiến có cái gì muốn nói công tôn toàn bức thiết nói hồi bẩm nhiếp chính vương tội nhân từng bị viên thiệu đầu độc không biết tự lượng sức mình đối kháng nhiếp chính vương bây giờ binh bại đó là có tội thì phải chịu tội nhân quen thuộc h u châu tình huống đôi ba q u ậ n ô hoàn càng là rõ như lòng bàn tay nguyện làm nhiếp chính vương hơi tận sức mọn liệu kỳ trong lòng hơi đ ộ n g hỏi ý của ngươi là muốn để lại ở h u châu trước vị phải công tôn toàn không chút do dự trả lời khăn vàng sau khi công tôn toàn liền vẫn ở u châu phát triển gia tộc căn cơ đều ở u châu tự nhiên muốn để lại ở u châu l i u kỳ không nhịn được nợ nụ cười công tôn toàn đúng là đầu góc không tỉnh táo một cái có bản địa căn cơ người vẫn là bị thua sau hàng tướng dĩ nhiên muốn để lại ở h u châu đây là để lưu kỳ nuôi hổ thành h o à n sao quả thực là ngây thơ l ư u kỳ không chần chờ quả quyết nói h u châu quan chức ứng cử viên cô tự có sắp xếp người muốn thay đổi triệt đề câu ngược lại cũng đồng ý tiếp nhận chỉ là tất cả muốn nghe từ cô sắp xếp công tôn toàn nội tâm căng thẳng bước thiết nói nhất chính vương sắp xếp tội nhân đi nơi nào đây công là tôn h g toàn chỗ, nó các h nó quận đều bị ô tiên sắc mặt đồn biến biểu hiện càng là cay đắng thảo lỗ tướng quân ở một trình độ nào đó chính là cái tạp hào tướng quân liền m ố t trấn bốn trinh tướng quân cũng không sánh nổi chớ nói chi là đại tướng quân công tôn toàn đ ỗ n g nhiên hối hận rồi hắn trở thành thảo lỗ tướng quân ai cũng có thể ép hắn một đầu e sợ liền ngày xưa triệu vân cũng phải bỏ đến trên đầu hắn đi liệu kỳ lạnh như băng nói làm sao luôn mồm luôn miệng nên v ì cô hiệu lực cho ngươi sắp xếp cho ngươi cơ hội lập công ngươi nhưng không lớn nhìn dán g dấp ngươi không phải nên v ì cô hiệu lực là đến đòi q u o n a công tôn toàn bị gõ sau ánh mắt có chút hoảng hốt bỗng nhiên mới thật sự hiểu hắn là chân chính tù nhân hiện tại là người làm giao thoát ta là thị cá hắn không có cơ hội lựa chọn công tôn toàn dầm cung mặt đất, dập đầu nói, â kính h trả â m lời đứng xếp nơi nào, n tội dậy liền đi ra ngoài chỉ là sống lưng hắn bỗng nhiên lọn khỏm hạ xuống cũng không tiếp tục là ngày xưa hăng hái công tôn toàn chỉ là một hàng tướng công tôn toàn công tôn toàn trở lại trong danh o t r ư ớ n g nghỉ ngơi vẫn cứ bị lưu kỳ binh lính k h ô n g chế đối với công tôn toàn như vậy có bản địa cơ sở hàn g tướng nếu như là một mực dành cho nhân nghĩa không tiến hành g õ k h ô n g chế là hoàn toàn không thể làm nhân tính không dựa dẫm được sức mạnh mới là vững hẳn g có đầy đủ sức mạnh kinh sợ mới có thể k h ô n g chế công tôn toàn bảo đảm công tôn toàn sẽ không mất k h ô n g chế lưu kỳ sắp xếp rất nhiều sự tình sau vẫn như cũ ở lại cái thành tùy ý hoàng trung mang người đi tiền tuyến càn quét t u châu các nơi đ ạ mắt tiến vào mười tháng ngày hôm đó là t r ụ du đại hôn thời gian lưu kỳ một buổi sáng sớm liền đi đến chu du ở kế thành ở lại nhà ở cũng làm vì là chủ nhân c ô n g cấp tốc sắp xếp bố trí chu du đi điện ra đón dâu trở về đem cô dâu điện vận nên tiếp đến phủ tiến hành hôn lễ lưu kỳ chủ trì hôn lễ thời điểm nhìn thấy điện vận ngáy mắt một cái trong lòng q u á i l ạ dựa theo chu du từng nói điện vận tuổi không tới hai mươi tuổi tướng mạo thanh tú xem điện vận dáng dấp hoàn toàn là hai mươi mấy dáng vẻ có vẻ phi thường thành thục h ủ yếu nhất chính là điện vận vóc người thon dài một bộ anh tư hiên ngang tư thái vừa nhìn chính là tập võ người làm cho người ta ngự tỷ tư thái chẳng trách mỹ chu lang động tâm cảm tình là bị chỉnh p h ụ ca chương ba trăm năm mươi hai đại hôn đêm đó vị tường chu du lưu kỳ đã sớm cùng người chủ trì hiểu rõ quá b á i đường thành thân quy trình hắn tự mình chủ hôn dẫn dắt chu du cùng điện vận kết hôn chờ các hạng quy trình kết thúc lưu kỳ tuyên bố đưa vào đậu phòng chu du cùng điện vận đi tới phòng cưới cô dâu điện vận lưu ở hậu viện chu du thay đổi thân thường phục đến tiền viện trúc r ư ợ u kế thành một ư ơ i tháng đến sớm lúc chạm vạng cũng sớm đã trời tối có thêm k i a hàn ý h á t trong phòng khách bầu không khí nhưng rất náo nhiệt ngoại trừ hoàng trung từ vinh cùng trương hợp mọi người đi càn quét các quận tự thụ ly nho điện vi trương tú triệu vân cùng trương l i u đều ở kế thành tất cả đều tham gia hôn lễ nếu như chu du mới vừa quy t h u ậ n lưu kỳ thời điểm thành hôn sẽ không có náo nhiệt như thế nhưng là chu du quy t h u ậ n lưu kỳ đã có một quãng thời gian ký châu cuộc chiến chu du liệu định tào tháo gặp tập kích cùng cao thuận mang binh ngăn chặn tào tháo kỵ binh bảo đảm tấn công viên thiệu thuận lợi lập xuống công h â n lần này tấn công kế thành chu du t i ề m vào trong thành s u ố i r ụ c đ i ệ n chủ lại một lần nữa lập xuống đại công nay đều là chân thật công lao cũng là chu du năng lực thể hiện vừa vặn là như vậy chu du được lưu kỳ dưới trướng một đám quan văn võ tướng tán thành t r i để đem chu du tiếp nhận chu du đến trúc diệu từ lưu kỳ bắt、đầu. lưu kỳ trong mắt mang theo ý cười bung ly rượu nói công cần ngươi bây giờ cưới vợ không còn là một người ăn no toàn già không đói bụng năm sau lúc này ngươi hoặc hứa đô đã làm cha vì lẽ đó ngươi muốn càng thêm nỗ lực vì là chính ngươi cũng vì vợ còn của ngươi cô chờ mong ngươi thành lập càng to lớn hơn công h â n có thể vợ con hưởng đặc quyền thậm chí vượt xa chu gia tổ tông thành lập bất thế công h â n chủ vị từng cái từng cái võ tướng sau khi nghe xem chu du ánh mắt đầy dây ớt ao lưu kỳ tự mình chủ hôn chu du là người số một hơn nữa lưu kỳ càng là mang nhiều kỳ vọng chu du trong lòng cũng khá là kích động càng là cảm kích trịnh trọng nói đại vương ân cần giao phó thần nhớ cho kỹ l ư u kỳ cười nói nếu nhớ cho kỹ chén thứ nhất rượu liền một cái làm lấy đó thành ý chu du nghe được hai g õ má giật giật đại vương quà tặc chu du nhìn mình bình rượu bên trong một chén rượu tiết hầu có chút phát khô lại nhìn tới chu vi đồng liêu mỗi một người đều l à như h ổ như soi ánh mắt nghiễm nhiên là nóng lòng muốn thử chuẩn bị muốn chúc rượu lưu kỳ cái thứ nhất chúc rượu chu Du nếu như một cái làm người khác chúc rượu đây hôm nay tới tham gia tiệc cưới người cũng không ít từng, từng cái không ngừng chúc rượu coi như chu du lượng được, vậy cũng chịu không được nhiều người chu du ngượng b ù n g nói đại vương có thể hay không tùy ý đây liệu kỳ lắc lắc đầu từ từ nói rằng công c ậ n cô là chủ h ô n người ngươi tùy ý uống rượu làm sao xứng đáng của cô vừa nãy mấy câu nói đây công c ậ n uống rượu chú ý chính là một cái khí thế ngươi là hiệu binh pháp người binh pháp trên nói thừa thế xông lên uống rượu cũng là đạo lý như vậy gặp phải c h ú c rượu ngươi không có một cái làm đầu tiên liền thua khí thế còn làm sao đi xuống c h ú c rượu đây nếu như ngày hôm nay nhận túng sự tình truyền đi e sợ mỗi một người đều đến chuyện với ngươi l i u kỳ thúc giục công cần không muốn ú n g cứ việc uống dù cho là vì tưởng cũng là trong rượu quân tử chu du trong lòng bán thẩm đại vương quá học rồi một ly chén rượu uống vào đợi một chút làm sao động phòng đây trương tú cười hát hát nói công cần huynh nếu như ngươi không dám uống liền để cô dâu đi ra uống như vậy tùy ý cơm miệng liệu kỳ quát lớn một tiếng nói rằng công cần tuổi so với đang ngồi mấy người tiểu cũng so với đang ngồi mấy người lại chút cô dâu là các ngươi đẹp muội chị dâu há có thể nói lung tung công cần nơi này các ngươi tùy tiện chút rượu nhưng là nói chuyện phải có độ không thể qua tuyến trương tú vội và nói đại vương nói đúng hắn một mặt tay náy nhìn về phía chu du thành khẩn nói công cần huynh ta là kẻ t h u c kệch lợi mới vừa nói sai rồi ngươi chớ để ý ta tự phạt ba ly trương tú bưng bình rượu liền ầm ba ly mới ngồi xuống chu du hướng lưu kỳ đầu đi cảm kích vẻ mặt nhìn trương tú cười nói trương tướng quân cùng ta đồng thời tiên vào kế thành ta là hiểu rõ ngươi ngày hôm nay có thể tới tham gia tập cưới ta vô cùng cảm kích cứ việc uống quả đủ trương tú cũng cười trả lời liệu kỳ tiếp nhận nói lại lần nữa trêu kẹo nói công cần cô vừa nay giúp ngươi giải vây còn phải tính cả một c h é n rượu đến uống hai ly điện v i ồn ào nói chu tướng vân nhất định phải hai chén rượu trương liêu cười nói hai l y hai l y triệu vân cũng theo ồn ào cười nói công cẩn không thể chơi xấu a mau mau uống từng cái từng cái ồn ào chu du trong l ò n g ngực hào hùng bay lên hắn đã cùng vân nhi cùng đêm xuân gặp sợ cái đám này như h ổ như sói người sao t a uống chu du triệt để thả ra liền ẩm hai chén rượu và o bụng không giống vừa nãy như vậy gò bó có chu du liền ẩm hai chén rượu bắt đầu người khác dồn dập c h ú t rượu điện bi trương liêu triệu vân tự thủ cùng lý nho chở một cái không rơi chu du ai đến cũng không cự tuyện hào khí can vân đáp lễ bầu không khí phi thường náo nhiệt tiệc cưới kết thúc lưu kỳ cùng sở hữu khách mời tản đi sau chu du đã u ố n g đến c h ó n g mặt bước đi đều có chút lung lay lúc lắc hắn đỡ t ư ờ n g liên tiếp mấy lần hít sâu điều chỉnh trạng thái lên tinh thần hướng phòng cưới đi đi đến trong phòng chu du nhìn ngồi ngay nắn g ở trên giường tiểu mị như hoa anh tư hiên ngang điện vận trong mắt lộ ra vui mừng b ẻ mặt ngốc cười ha ha nói rằng vân nhi người thật xinh đẹp dầm c h u du trực tiếp ngã trên mặt đất dĩ nhiên là ngủ thiết đi điện vận sau khi thấy bất đắc di cời cợt vén tay á o lên trực tiếp nâng lên t r ụ du hướng giường đi nàng dù sao cũng là người luy một thân sức mạnh rất tốt mặc dù chu du là nam tử cũng dễ dàng đem chu du đặt ở trên giường vì là chu du cởi quần áo thanh lý thân thể c h u du đại hôn buổi tối ở cửa ngủ sự tình lưu kỳ ở ngày thứ hai nghe được rất là n ở nụ cười một trận chu du hôn sự quá khứ đảo mắt lại quá ba ngày tiến vào trung tuần tháng mười ngay hôm đó hoàng trung t r ư ơ n g h ọ p chờ xuất trình ở bên ngoài người toàn bộ rút về tất cả mọi người trở lại kế thành hoàng trung tiên vào trong cung hướng về lưu kỳ hành lễ sau b ẩ m báo đại vương u châu cơ bản trên đã quy thuận trên thực tế chúng ta mang binh đi tấn công ngư dương quận đất này đều là trồng trừng quy thuận không có gặp phải chống lại những người này quy thuận thần liền nhận lấy muốn nói tới những người này trung tâm khẳng định không có chỉ là bởi vì đại vương bắt lưu ngu bọn họ liền quy thuận đều là chút cỏ đầu t ư ờ n g hoàng trung tiếp tục nói đạp đốn tuy rằng chết rồi nhưng là liêu tây quận đất này vẫn như c ũ ở ô hoàn k h ô n g chế bên trong tồn tại lượng lớn ô hoàn bộ lạc thêm vào khí trời chuyển lạnh phương bắc xuất hiện tuyết rơi không thích hợp đi tấn công vì lẽ đó liền tạm thời hưu binh liệu kỳ ánh mắt khen ngợi cười nói hán thăng cực khổ rồi hoàng trung nói rằng thần không khổ cực Lưu ba trăm i năm mươi ba ứ châu thứ sử hoàng trung hoàng trung nghe được lưu kỳ dò hỏi trong nháy mắt liền kích động lên tọa c h ấ n đ châu đây mới thực là quan to một phương hoàng trung là sớm nhất đi theo lưu kỳ võ tướng tuy tùng lưu kỳ đánh đồng nhật tây ở lưu kỳ tiêu diệt viên thuật cất đoạt nam dương còn sau liền được bổ nhiệm làm nam dương thái thú thế lưu kỳ tọa trấn nam dương phòng bị mặt đông tào tháo đồng thời tiếp ứng tinh châu cùng quang trung lưu kỳ cùng viên thiệu giao chiến cùng với lưu kỳ tiêu diệt lưu yên đích châu cuộc chiến hoàng trung đều không có tham dự dù vậy hoàng trung ở lưu kỳ dưới trướng vẫn cứ có địa vị vô cùng quan trọng hoàng trung không chút do dự nói thần hoàng trung nguyện làm đại vương c h ấ n thủ l u châu lưu kỳ trên mặt hiện ra nụ cười mở miệng nói cô nhường ngươi ở lại ưu châu quân chính một vai trọn nhậm chức cú châu thứ sử kiêm nhiệm trấn bắc tướng quân hoàng trung trong lòng đột ngột quân chính một vai trọn đây là lưu kỳ tín nhiệm nhưng là áp lực lớn áp lực cũng có tốt vấn đề là quân chính một thể chính là cây cao đón gió rất dễ dàng gặp sự cố hoàng trung không muốn làm người như vậy hoàng trung v ộ i và nói g n đại vương thần lớn tuổi tinh lực có hạn e sợ không cách nào đảm nhiệm được đại vương để thần đảm nhiệm chân bắc tướng quân vì là đến tiếp sau tiêu diệt ấu hoàn g làm chuẩn bị thần t u y ệ t không hai lời kiêm nhiệm vũ châu thứ sử s ắ c thực là lúng túng chức trách lớn lưu kỳ nhẹ nhàng nợ nụ cười giải thích người đảm nhiệm vũ châu thứ sử chân bắc tướng quân cũng không cần có cái gì áp lực cùng gánh nặng cô sắp xếp tự thụ đảm nhiệm vũ châu trường sử thay ngươi xử lý vũ châu chính vụ qua một thời gian ngắn ngươi từ nhậm vũ châu thứ sử đơn độc đảm nhiệm chân bắc tướng quân vì là vây quét ố hoàn làm chuẩn bị chờ tiêu diệt ố hoàn sau cô điều ngươi vào triều làm quan ngươi đến trong triều đình nhậm chức thay ta không chế lạc dương đại quân cùng với phối hợp binh mã thiên hạ lưu kỳ đối với hoàng trung rất tín nhiệm càng muốn ủy thác trọng trách vừa vặn lá như vậy mới sẽ nói đến như thế thấu triệt miễn cho hoàng trung có cái gì gánh nặng trong lòng lưu kỳ tương lai muốn đăng cơ kế vị nhất định phải dùng người mình không cần người mình dùng cái gọi là không nghe lời hiển nhân căn bản liền không cách nào khống chế c u c diện hoàng trung không do dự nữa ông có nói thần linh mệnh l ư u kỳ nói đi chuẩn bị đi ấ hoàng trung lại lần nữa trịnh trọng thi lễ một cái mới cung cung kính kính lui ra l ư u kỳ lại phân phó nói người đến xin mời tự thụ đến nghị sự binh sĩ đi thông báo trong chốc lát tự thụ cũng tiến vào điện bên trong không người nói thần tự thụ bãi kiến đại vương l ư u kỳ khẽ gật đầu phân phó nói tự tiên sinh ưu châu bình định cô để hoàng trung đảm nhiệm ưu châu thứ sử chấn bác tướng quân toàn quyền phụ trách ưu châu quân chính đại sự hoàng trung thời gian thiếu thốn tinh lực cũng có hạn cần phải có người thế hắn chia sẻ cô dự định n h ờ n g ư ơ i nhậm chức vũ châu trường sử hiệp trợ hắn xử lý chính vụ ý của ngươi như thế nào thần lĩnh mệnh tự thụ không chút do dự phải trả lời mặc kệ ở viên t i ể u dưới trướng là cái gì chức quan ngày xưa là ngày xưa hiện tại là hiện tại tự thụ không cảm thấy vũ châu trường sử có ủ y khuất gì hiện tại đảm nhiệm vũ châu trường sử tiến một bước đảm nhiệm thứ sử hoặc là vào chiều làm quan hết thể đều là đằng giá lưu kỳ nhìn thấy tự thụ gián dấp cũng sẽ không nói thêm nữa vớt cằm nói đi làm đi thần xin cáo lui tự thụ thi lễ một cái lùi về sau dưới lưu kỳ đem tự t h ụ chức quan sắp xếp sau tiến một bước suy nghĩ tịnh châu sắp xếp hiện tại tịnh châu hỗn loạn tư ơ n g mừng thuộc về hồ hán tạp cư tình huống Chứ ngoài ra tịnh châu địa phương trên đại tộc chiếm giữ cũng là làm theo ý mình tịnh châu cần một cái cường mạnh mẽ người đi phụ trách chỉnh đốn tình hình dối loạn lưu kỳ suy nghĩ sau một hồi phân phó nói người đến thông báo trương liêu đến nghị sự thời gian không lâu trương liêu tin ê bảo ố n quyền nói thần trương liêu b à i kiến đại vương lưu kỳ nói văn viễn không cần đa lễ tưởng tượng năm đó cô đem ngươi từ lữ bố giới trướng điều lại đây mấy năm trôi qua ngươi đã một mình gánh vác một phương liên tiếp lập ông càng là chém giết đốn. Cấp tốc nói, đều là g i ế trương ố hoàn đốn. đạp t liêu cấp tốc nói rằng hồi bẩm đại vương tịnh châu phi thường hỗn loạn địa phương trên đại tộc thành lập ổ bảo tự thủ các nơi quan hải núi sông tạp phỉ tàn phá càng có thật nhiều ô hoàn tiên ti cùng hung nô chờ lẩn trốn tịnh châu thế cuộc rất không lạc quan đã từng tịnh châu là gia tinh binh địa phương hiện tại nhưng là vùng đất hỗn loạn trương liêu thở dài nói đinh nguyên ở tịnh châu thời điểm còn miễn cưỡng có thể ổn định thế cuộc ở đinh nguyên bị giết sau thịnh châu liền triệt để dối loạn những năm này viên thiệu ở tịnh châu không hề chiến tích liêu kỳ thuận thế nói rằng cô muốn chỉnh đốn tịnh châu ngươi đi tịnh châu đảm nhiệm thứ sử ý của ngươi như thế nào t h ầ n không muốn trương liêu không chút do dự trả lời cấp tốc nói đại vương mỗi người đều có am hiểu cùng không am hiểu để thần đi diệt cướp thần bụng làm giả chịu t h ầ n đảm nhiệm tịnh châu thứ sử thống trị địa phương không có năng lực này liêu kỳ cười mắng ngươi cái ôn vui lòng ngươi không đảm nhiệm tịnh châu thứ sử ai tới đảm nhiệm ngươi đi tịnh châu đảm nhiệm thứ sử kiếp nhiệm trấn bắc tướng quân trưởng quân hai vạn vây quét tỉnh châu tặc phỉ cùng mang ăn gì mặt khác điền c h ù đi tỉnh châu đảm nhiệm trường sử hiệp trợ ngươi làm việc t ạ đại vương trương liêu vừa nghe lưu kỳ lời nói liền không nữa từ chối kiêm nhiệm chân bắc tướng quân có thể vây quét tỉnh châu tặc nhân cùng mang ăn gì đây là hắn nguyện ý làm ngược lại có điền c h ù hiệp trợ lưu kỳ để trương liêu đi chuẩn bị lại đơn độc triệu kiến điền c h ù sắp xếp một phen điền c h ù cùng tự thụ như thế đều là thức thời vụ hiểu tiến t ố i người lưu kỳ sắp xếp điền trù đảm nhiệm tịnh châu trường sử điền trù không có bất kỳ trần trò bởi vì hắn là mới vừa quy thuận lưu kỳ người có thể nhậm chức trường sử đã là lưu kỳ đem tỉnh châu cùng ú châu an bài s o n g thêm vào ký châu sắp xếp khoái lương phụ trách phương bắc triệt để điều chỉnh s o n g tiến một bước cẩn lại chậm rãi thống trị lưu kỳ tất cả sắp xếp thỏa đáng liền mang người mênh mông quần quận xuôi nam mở ra con đường trở về lưu kỳ đại quân chạy về không còn hoàng trung trương liêu cùng cao thuận những ngày võ tướng binh mã đi theo đại quân thiếu rất nhiều một đường xuôi nam lưu kỳ trở lại ký châu mới hơi hơi nghỉ ngơi một phen lại tiếp tục chạy đi làm lưu kỳ tiến vào hà nội quận lưu kỳ chiến thắng trở về tin tức chuyển về lạc dương cũng chuyển tới tuân úc trong hai tuân úc trong lòng phân chấn vội vội vàng vàng vào cung hành lễ nói thần t u ấ n lúc bãi tiến bệ hạ lưu hiệp đến hiện tại đã tiến một b ư ớ c hình tiêu mảnh rẻ hoàn toàn là da bọc xương đầu người gây tức vô cùng phảng phất một cơn gió liền có thể thổi ngã tự hắn ánh mắt lờ mờ a n mặc quần áo cũng l ỏ n g lòng lẻo l é o b ể b ả i tựa ở trên giường nhỏ lưu hiệp nhìn t u ấ n lúc chậm rãi nói t u ấ n khanh có chuyện gì không đại đa số thời điểm t u ấ n lúc rất ít vào cùng bởi vì lưu hiệp bệnh tình rất nặng không cách nào xử lý chính vụ đều là tuân l ú tự mình sắp xếp tuân l ú bẩm báo hồi bẩm bệ hạ nhất chính vương chính đang chiến thắng trở về trên đường mặt khác nhất chính vương chu diện v i ê i ệ u diện lư đã thu hồi ký châu u châu cùng t ỉ n h châu chương ba trăm năm mươi bốn mi trúc phải gả mượn mội, mội lưu hiệp nghe được t u ố n lúc lời nói thon g ầ y trên mặt tái nhợt hiện ra nồng đậm kinh hỉ đột nhiên liền không nhịn được bắt đầu cười lớn tiếng cười lộ ra vui sướng tiếng cười lộ ra vui sướng càng là có thêm một vệ tung dung đại hán triều bởi vì đồng chắc nguyên nhân địa phương chư hầu lớn mạnh rất nhiều người hoàn toàn không phản ứng triều đình càng ước gì triều đình suy sụp từng cái từng cái địa phương quan chức tâm cơ khó lường mắt lệnh nhìn đại hán triều từng bước một suy yếu ở lưu kỳ đánh đông dẹp tây dưới trước tiên diện t í c h châu lưu yên cầm với bây giờ lại tiêu diệt viên thiệu cùng lưu ngu làm cho hà bắc khu vực hết mức trở lại trong triều đình đại hán danh giới từ từ khôi phục đại hán triều quốc lực cũng bắt đầu khôi phục đây là lưu hiệp vui mừng nhất coi như hắn lập tức chết rồi đến d ư ớ i c ử u tuyền đối mặt đại hán liệt tổ liệt tông cũng có thể tự hào nói đại hán triều ở hắn trong tay không có chia năm xẻ bảy ngược lại là phát triển không ngừng lưu hiệp hưng phấn đến cười to sau theo sát lại ho khăn lên liền lại lần nữa ho ra máu thật lâu lưu hiệp mới hoan quá mức nhi đến lưu hiệp hít sâu một cái ổn định tâm tình hưng phấn phân phó nói tuân khanh hoàng huynh chiến thắng trở về nên tiếp nhất định phải văn võ ba không đi, chấm i bài an xong. n tự mình đi lưu hiệp không chút do dự trả lời nói năng có khí phép nói hoàng huynh diệt viên hiệu lập xuống cái thế đại công t h ấ m nhất định phải tự mình nên tiếp thân lĩnh chỉ Tuấn lưu ậ p tức đồng ý trên thực tế đồng ý l hiệp thành tiểu hoàng đế, cùng Lưu đế, khoát ỳ quan ệ Hiệp tốt, tương thể thuận Lưu Lưu cơ, băng liền đăng không đến nổi lai lợi ra chờ có hạ, Kỳ tay h á o một cái tuấn lúc xoay người l u i ra lưu hiệp lại nằm ở trên giường nhỏ mà đến gần rồi chậu than sửa ấm mới không cảm thấy lạnh hắn nghĩ lưu kỳ đạt được công lao không nhịn được lại nợ nụ cười lúc trước hắn đăng cơ là bị đ ồ n g chắc nâng đỡ đăng cơ phóng tầm mắt nhìn tới đều là chó rừng hồ báo bây giờ dần dần điện ngọc thanh trừng tuy rằng phần lớn công lao đều là lưu kỳ tốt xấu tôn h quyền nhận được tin tức vẫn ở trong thư phòng dầu dị không vui tôn thượng hương nhìn thấy tôn quyền dáng vẻ do hỏi nhị ca là cảm thấy đến lưu kỳ diệt lưu ngu cùng viên thiệu thực lực tiến một mức tăng cường nhà chúng ta cũng không ngăn được sao đương nhiên tôn quyền không chút do dự trả lời hắn n u chặt lông mày thở dài nói lưu kỳ tiêu diệt lưu n g u cùng viên thiệu sau phạm vi thế lực quá lớn lưu kỳ địa bàn đã bao quát tích châu lương châu kinh châu tỷ đại khu vực kỳ châu tịnh châu cùng u châu thiên hạ các châu hơn nửa cũng đã ở lưu kỳ trong tay mấu chốt nhất một điểm là lưu kỳ nắm giữ kinh châu liền lưu giang quận đều c ấ p đoạt nếu như lưu kỳ muốn công đánh chúng ta trường giang nơi hiểm yếu tuyệt đối không thủ được thế cuộc quá tệ viên thiệu cùng lưu n g u đúng là rắc r ư bị lưu kỳ dễ như ăn cháo đánh bại coi như là mấy vạn con heo cũng không phải một chốc có thể giết xong một mực lưu ngu cùng viết thiệu liền trực tiếp bị diệt nếu như bọn họ chân thành hợp tác không đến nỗi như vậy chật vật tôn quyền tuổi không l ớ n lắm tâm trí nhưng trưởng thành sớm càng giỏi về phân tích thế cuộc tôn thượng hương thở dài nói nhị ca ngươi sầu cũng vô dụng ta liền cảm thấy thật vui vẻ quá thật mỗi một ngày vậy là được chúng ta huy ngội h là con tin nó có thể quản cái gì đây tôn quyền bất đắc dĩ n ở nụ cười c ả m khái nói tiểu mội nói rất đúng ta nhưng không có tiểu mội nhìn thấu triệt thực sự là mất mặt tôn quyền không còn đi suy nghĩ nhiều nhân vị thiên hạ đại thế càng ngày càng trong sáng Nếu như viên trong h thiên hạ hướng đi tồn tại biến số. Tình huống i lai đi tại biến ệ u Lưu Ngu cùng tương tồn ở, t số. ư ớ c càng càng mắt, biến số đã càng ngày càng nhỏ. Lẫn nhau số、so、s đã s á h tôn ra tâm tình phức tạp, lạc dương Mi ra đại trạch. Trong thư Trong h phòng mi trúc cùng mi phương ngồi đối diện nhau biểu hiện nghiêm túc mi trúc là sớm nhất đi theo lưu kỳ kẻ sĩ ở lưu kỳ không chế triều đình sau cũng rất sớm tiến vào trong triều làm việc bây giờ đảm nhiệm đảm nhiệm thiếu phủ trưởng quản hoàng thất tài chính các loại cũng coi như là quyền cao chức trọng mi trúc được lưu kỳ chiến thắng trở về tin tức trong lòng trước nay chưa từng có vui mừng lưu kỳ căn mạnh chứng minh lúc trước vì là lưu kỳ hiệu lực lựa chọn liền càng sản xuất mi phương ngồi ở phía dưới trầm giải nói đại ca tiểu mội sự tỉnh nhất định phải có một cái kết quả không thể lại kéo dài có người tới nói thân tiểu mội không chút do dự liền từ chối rất h i ề n nhiên tiểu mội tâm hệ đại vương thật sự nếu không lập gia đình quá mấy năm liền thành gái l ỡ thì mi trúc n h i u chặt lông mày thở dài nói chuyện này không dễ xử lý a mi phương h ừ một tiếng nói có cái gì không dễ xử lý ta xem làm rất dễ đại ca ngươi quá chú trọng thanh danh của chính mình đem danh tiếng coi trọng lắm vấn đề là ai không đem mi ra coi như là đại vương cận tần đây ngươi không chủ động vì là tiểu mội mưu tính khó đạo nhân ra sẽ nói ngươi là thanh lưu danh sĩ sao hiển nhiên không thể ta liền một cái quan điểm chờ đại vương trở lại lạc dương xin mời đại vương đến quý phủ dự tiệc xúc thành tiểu mội sự t ì n h tiểu mội lập gia đình nàng vui mừng chúng ta cũng là thợ phào nhẹ nhõm bằng không tiểu mội vẫn tích tụ mỹ phương ánh mắt bức thiết trầm giọng nói nếu như đại ca không an bài ta tự mình sắp xếp chuyện này ngược lại ta không để ý mặt mũi mi trúc do hỏi lập gia đình sự t ì n h ngươi hỏi qua tiểu mội ý kiến sao mỹ vương như ngôi cấp tốc nói nói do sự tỉnh còn phải hỏi sao theo lý thuyết tiểu mội sớm nhất tiếp xúc đại vương coi như mi già không xứng với đại vương làm một cái tiếp thất đều có thể đi nếu như rất sớm sinh ra nhị tử thân phận vẫn cứ hiển hách mi trúc trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang nói rằng ta sắp xếp chính là mi phương cười nói đại ca nên ra tay liền xuống tay không muốn chần chờ càng không muốn sợ đầu sợ đôi ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút chờ đại vương tiến một bước trở thành trí cao vô thượng thiên tử đến thời điểm ngươi còn có thể mưu tính sao mi trúc cẩn thận suy nghĩ một chút sau cũng không còn mâu thuẫn hồi đáp tiểu mội hôn sự ta biết nên làm gì ngươi đi xuống đi mi p ư ơ n g thở phào n h ẹ nhõm cũng là đứng là đ dậy rời đi. Ở đình, bởi t u vì lưu kỳ vẫn không có đến thành lạc dương ở ngoài vì lẽ đó tốn năm tụng ba nhỏ giọng nói chuyện lưu hiệp thân thể tình hình rất kém cỏi không pháp chính thường đứng thẳng các bước chỉ có thể có các ngồi lần trước lưu kỳ tiêu diệt lưu hiên từ h í c h châu chiến thắng trở về lưu hiệp còn có thể bình thường c ấ t bước lần này lưu hiệp thân thể đã không chịu được nữa mới tháng m ộ ư ơ i một khí trời lưu hiệp cả người buộc đến chặt chẽ xem cái bánh chứng tự lưu hiệp trong mắt tràn đầy trớ mong tiêu diệt lưu ngu cùng viên hiệu thiên hạ thế cuộc trở nên trong sáng nhất thống đã trở thành đại thế lưu hiệp tự nhiên vạn phần mong đợi nhất chính vương trở về đống nhiên quan chức trong đám người vang lên cấp thiết tiếng la từng đôi mắt lập tức nhìn về phía trước đi tất cả mọi người đều nhìn bên ngoài thành trên quan đạo xuất hiện m ê n mông quần quận quân đội lưu hiệp trong l phù chấm lên t u ô n lúc không đành lòng lưu hiệp trạng thái nhắc nhở b ệ hạ long thể ốm bệnh không cần thiết chống đứng dậy nên tiếp ngài là quân n h i ế p chính vương là thần b ệ hạ tự mình nên tiếp n h i ế p chính vương đã đầy đủ lưu hiệp cố chấp nói đỡ chấm lên t u ô n lúc không khuyên nữa nói bắt chuyện một tên nội thị hiệp trợ hai người hai bên trái phải điều khiển lưu hiệp đứng bị điều khiển lưu hiệp không nhắc lên được sức mạnh chống đỡ thân thể càng là không ngừng thợ hôn hẹn hô hấp rất là gấp gáp tôi lúc cảm nhận được lưu hiệp thân thể không còn chút sức lực nào trong lòng lại không nhịn được thở dài lưu hiệp thân thể tình huống càng ngày càng kém trong lúc nhất thời tuân ú c nội tâm càng là phức tạp ngũ vị tạp trần càng là buồn vui đan sen bi chính là hoàng đệ bệnh đến giai đoạn cuối không biết còn có thể kéo dài thời gian bao lâu mừng d ỡ chính là đại hán triều gặp t r u y ề n tới lưu kỳ trong tay đây là chấn hương đại hán con đường duy nhất không lâu lắm lưu kỳ xuất lĩnh đại quân ở n g o à i thành dừng lại hắn tung người xuống ngựa vội vội vàng vàng đi lên phía trước lưu kỳ nhìn thấy lưu hiệp bị điều khiển gián g dấp trong lòng cũng không nhịn được thở dài một tiếng chắp tay nói thần lưu kỳ bãi kiến bệ h ạ lần này chỉnh phạt viên t h ư ợ n thần không phụ nhờ vả tiêu diệt viên thiệu cùng lưu n g h i u thu phục Ký Châu, u Châu cùng đại hán triều một nửa giang sơn đã trở lại triều đình được lưu hiệp ánh mắt khen ngợi trên mặt tái nhuận miễn cưỡng hiện ra một vệ nụ cười thở hồng hộc hỏi hoàng hinh viên thiệu đầu mang trở về rồi sao mang về lưu kỳ gật đầu trả lời hắn vây tay binh sĩ đưa lên chứa viên thiệu đầu hộp đây là trải qua xử lý đến hiện tại viên thiệu đầu đã hoàn toàn thoát tương không nhìn ra là viên thiệu tướng mạo mặc dù là như vậy lưu hiệp nhìn thấy viên thiệu đầu cũng là không nhịn được kích động lên cắn răng nói chết thật tốt viên t i ệ u chết thật tốt ra cái này g ã tâm bừng bừng viên t i ệ u rốt cục chết rồi hắn dựa vào viên ra thân phận khiêu động lạc dương thế cuộc làm cho triều chính hỗn loạn hắn kích động chư hầu thảo phạt triều đình càng tự lập vì là đế hắn rốt cục chết rồi ông trời có mắt ông trời có mắt ta lưu hiệp viền mắt đỏ chót cùng đoạn gọi lên bởi vì tâm tình quá mức kích động lưu hiệp tác động phế phủ thân thể khó chịu gắt gao cầm lấy trong lòng nhưng vẫn cứ không thể kiềm chế bốc lên khí huyết、Phúc. lưu hiệp phun ra một ngựng máu tươi cả người càng là suy yếu mặc dù tuân ú c cùng nội thị điều khiển đều rất khó bởi vì lưu hiệp liên tiếp co rút xuống lưu kỳ tiến lên nâng một bên cấp tốc nói b ậ hạ viên thiệu cùng lưu ngu chết rồi duyệt châu cùng dương châu không có chân chính thu hồi thanh châu cùng từ châu cũng còn ở bên ngoài b ệ hạ khỏe mạnh ngôi thân thể nhất định có thể nhìn thấy một ngày này lưu hiệp gấp gáp thở dốc một hồi lâu mới hơi hơi hoán lại đây hắn lắc lắc đầu khiến người ta đem hắn đặt ở thiên tử xe kéo xe ngựa trên lại để lưu kỳ tiến vào ngồi liền để bách quan n g ỗ i cái đảm nhiệm chức vụ trực tiếp tàn đi lưu hiệp cùng lưu kỳ cưới xe ngựa vào cung trong xe ngựa lưu hiệp nửa nằm hắn thân thể không cách nào vẫn ngồi chỉ có thể nửa nằm mới thoải mái chút lưu hiệp trên mặt càng toát ra thống khổ biểu hiện rất trầm trầm nói hoàng minh trâm thân thể càng ngày càng suy yếu có thể rõ ràng cảm nhận được sinh cơ trôi qua mỗi ngày đến buổi tối trâm đều rất khó ngủ rồi lại huệ hoại không thể tả lưu kỳ an ủi bệ hạ bảo vệ trọng thân thể lưu hiệp lắc lắc đầu bởi vì tiếp nói liên tục tiêu hao quá nhiều khí lực trong lúc nhất thời tinh lực không ăn thua liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tiến vào hoàng cung lưu hiệp bị đặt ở trên giường cũng che lên đ ệ m tràn mới thoải mái rất nhiều lưu hiệp sửa ấm nói hoàng huynh chiến thắng trở về trâm không cách nào đã tiệc không thể thay ngươi đón gió tẩy trần hoàng huynh bỏ qua cho lưu kỳ nói bệ hạ chết sát thần lưu hiệp lôi kéo lưu kỳ nói liên miên cằn nhằn nói chuyện chỉ nói là nói lưu hiệp chính mình hôn mê đi lưu kỳ dặn dò nội thị nhất định phải chăm sóc k ỹ l ư ợ n g lưu hiệp mới đứng dậy rời đi lưu hiệp xuất cung sau về đến nhà đi đến thái diễm sơn nhìn thấy sinh ra hải t ử không lâu thái diễm thái diễm là tháng hai mang thai cuối tháng mười liền sinh con gái lưu kỳ xuất chính trước thái diễm liền lấy được rồi con gái tên gọi là lưu huyên nhũ danh là huyên、Vên. lưu kỳ nhìn hải từ nhìn lấy nợ sau múc mĩm con gái trong lòng vui mừng cùng thái diễm một phen kéo việc nhà trò chuyện sau mới rời khỏi thái diễm Sân. chờ hiến hội kết thúc lưu kỳ đi tới điều thuyền sân nghỉ ngơi đón lấy liên tiếp ba ngày lưu kỳ ba ngày bận bịu i trong chiều chính vụ buổi tối đi trong nhà hậu viện dù sao các nàng đều muốn động viên một phen nếu như còn có thời gian dành thời điểm lại đùa dưới hải tử thời gian trôi qua nhanh chóng đến tháng mười một thượng tuần lạc dương bắt đầu có tuyết rồi khi trời càng ngày càng lạnh ngay hôm đó lưu kỳ ở trong vương phủ xử lý xong chính vụ buổi chiều c h ặ m vạng lưu kỳ chuẩn bị đi hậu viện thời điểm điện v â vội vội vàng vàng đi vào hành lễ nói đại vương mi ra người đưa tới thư tín mi trúc mời ngài quá phủ một lời lưu kỳ trên mặt phủ chỗ một vệ kinh ng mi trúc dĩ nhiên xin hắn quá phủ một lời có chút bất ngỏ lưu kỳ hiện tại là nhất chính vương thân phận dưới một người trên và người đã sớm không thể giống nhau mi trúc dưới tình huống như vậy xin hắn đi mi ra dự tiệc rõ ràng là có chuyện lưu kỳ cũng không có hoài nghi phân phó nói chuẩn bị xe ngựa cô đi một chuyến mi ra mi trúc có năng lực là sớm nhất chống đỡ lưu kỳ người mi trúc những năm này ở lạc dương triều đình cẩn trọng cẩn khẩn chân thật xưa nay không á n giận năng lực lại là t h ư ợ thừa vì lẽ đó lưu kỳ đối với mi trúc rất nhờ vào lưu kỳ cưỡi xe ngựa đi đến mi ra cửa lớn mi trúc khoác áo khoác nóng bỏng tiến lên đón chương u n n g k í hành lễ nói, thần nói, kiến lệ Mi bái đại Trúc, v Liêu Kỳ khoát ba trăm năm mươi sáu thu dô ý mi hoàn liệu kỳ cười gật đầu theo mi trúc tiến vào trong đại s ả n h mi ra là c ự phú chi ra như vậy mi ra bên trong phủ trang hoàng nhưng một m ạ c đơn giản không có nửa điểm xa hoa chút nào không nhìn ra năm đó xa hoa dấu vết liệu kỳ nhìn thấy mi ra sắp xếp sau trong lòng cũng là khen ngợi mi trúc trị quốc năng lực đánh trận năng lực ở cuối thời nhà hán tam quốc như vậy anh hùng xuất hiện lớp lớp n i ê n đại đều không có chỗ xếp hạng nhưng là mi trúc tính tình nhưng vô cùng tốt trung hậu c ẩ n t h ậ n nhẫn nhục chịu khó hơn nữa hiểu được kinh doanh chi đạo đây là lưu kỳ tán thưởng lưu kỳ ngồi ở chủ vị mi trúc cùng mi phương ngồi ở phía dưới mi trúc mỉm cười nói đại vương khí trời h à n lạnh uống điểm rượu trái cây ấm người đây là thần năm nay sản xuất rượu trái cây mùi vị ngọt ngào rồi lại không tội nhân uống vào cả người đều thoải mái lưu kỳ uống một hớt rượu cười nói mi khanh ngày hôm nay để cô đến dự tiệc là có chuyện gì đây mi trúc mở miệng nói hồi bẩm đại vương là tiểu mội mới nhất luyện một thủ tư khúc xin mời đại vương h â n thưởng ai t h ầ n cũng là không chịu nổi tiểu mội t h ỉ n h cầu vì lẽ đó cả gan xin mời đại vương đến mi ra dự tiệc nói tới chỗ này mi trúc đứng dậy hành lễ nói xin mời đại vương gián tội l ư u kỳ khoát tay nói không sao không sao cả l ư u kỳ tâm tư cũng một hồi bị mi hoàn lôi trở lại nhớ năm đó hắn xuyên việt sau không lâu ở lạc dương liền nhìn thấy em mờ hoàn mi trúc trong lòng thở phào nhẹ nhõm mới lại một lần nữa hướng về l i u kỳ trúc diệu sau đó dặn dò người đi thông báo mi hoàn đến đánh đàn tuy rằng khí trời bên ngoài rất lạnh đã rơi xuống trắng xóa bạch tuyết nhưng là mỹ ra trong đại sành có thiêu đốt t h a n lửa xua tan h ẳ n ý làm cho trong phòng phản g phất là ấm áp như xuân cũng không có cái gì h ẳ n lạnh lưu kỳ ánh mắt cũng rơi vào mi hoàn trên người nàng ăn mặc màu hồng nhạt váy dài nhẹ mạt nhạt trang có vẻ đặc biệt thanh tân thoát tụ loáng một cái mấy năm trôi qua mi hoàn đã sớm không phải năm đó giáng dấp lưu kỳ cùng mi hoàn mới vừa gặp mặt thời điểm mi hoàn tuổi cũng là m t ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi ngay lúc đó tuổi trên thực tế đến kết hôn tuổi tác bây giờ mấy năm trôi qua em mở hoàn đã là chừng hai mươi chỗ mã đến càng thêm thành thục đặt vào lúc này đại, đã là gái lớp thì một mực mi hoàn chính là không thành hôn năm tháng trôi qua trái lại làm cho mi hoàn càng thêm có mị lực nàng gương mặt thiên tư cốt sắc trên người lại ba điểm quyền lính rũ hai người thanh thuần xuất trần càng có mấy phần thành t h ủ làm cho càng thêm kiểu mị mê người mi hoàn ôn nhu chân thành thi lễ một cái mở miệng nói đại vương liệu kỵ cười nói nhiều năm không gặp mi cô nương s ắ c thực là càng thêm long lanh chiếu người mi hoàn ánh mắt thú hoán đều nói ta long lanh chiếu người làm sao không gặp tìm đến ta mi hoàn trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hành lễ sau liền ngồi xuống sau đó tiện tay đánh đàn mi hoàn c ầ m nghệ so với thái diễm đại t i ề u kém một chút dù sao không có phương diện này gốc gác nhưng là mi hoàn k h ú c đàn mới vừa biểu diễn một lúc lưu kỳ liền nghe được n à y không là cái gì cao sơn lưu thủy ngược lại là phượng cầu hoàng tiếng đàn h ữ h o á n như khóc như kể tựa hồ là kể ra nhớ n u n g mi trúc lúc này một bộ đau bụng rán dấp hướng về lưu kỳ chắp tay hỏi thăm liền nhìn một cái rời đi mỹ phương nhìn thấy sau cũng là xem m è o vẽ hổ chủ động cáo từ rời đi rộng rãi phòng khách chỉ còn dư lại lưu kỳ cùng mi hoàn ở đại sành bên trong là một khúc sau khi kết thúc mi hoàn ôn nu nói đại vương dân nữ bêu xấu l ư u kỳ cười nói mi cô nương cẩm nghệ rất tốt phi thường em hay mi hoàn g càng là nhìn thẳng lưu kỳ không chút do dự nói rằng đại vương gần nhất hơn một năm trong nhà thường xuyên có người đến cầu thân nhưng là dân nữ đều toàn bộ từ chối đi l ư u kỳ mở miệng nói chẳng lẽ mi cô nương tâm có tương ứng sao phải mi hoàn g thẳng thắn dứt khoát trả lời năm đó thời điểm em m hoàn g nhìn thấy lưu kỳ tự nhiên hào phóng trò chuyện hai bên quan hệ rất thuần túy bây giờ mi hoàn cũng là thẳng thắn trả lời nàng càng là đã rõ ràng một điểm chính mình hạnh phúc nhất định phải chính mình nằm lấy bằng không vậy thì là một tha lại tha lưu kỳ thân thể hơi nghiêng về phía trước đã nghe ra nói ở ngoài âm chỉ là hắn nhưng không có bóc trần tiến một bước hỏi mi cô nương người yêu là ai đó chính là đại vương mi hoàn vẫn là trực tiếp trả lời n à n g ánh mắt nhìn chằm chằm lưu kỳ rất là nóng bỏng càng có ư u hoán mở miệng nói ta gặp được đại vương dần dần liền bị đại vương hấp dẫn vừa thấy đại vương ngộ trung thân từ đó cũng lại không lọt mắt nó người tất cả mọi người ở đại vương trước mặt đều là ảm đạm phai m ở tiếp thân ngày hôm nay là không thèm đến sỉa đại vương nếu như cảm thấy đến tiếp thân thấp hẹn không muốn, muốn tiếp thân xin mời đại vương cho một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn từ đó t h i ế p bỏ mình tâm nếu như là đại vương chiếu cố t h i ế p thân đồng ý lấy bổ liệu phong thái hầu hạ đại vương mi hoàn nói rằng t h i ế p thân cũng không muốn lại phí thời gian một năm này qua năm khác lại quá mấy năm sau ta liền muốn hoa tàn ít bướm cũng không còn non mềm giá thịt cũng không còn thành tú dung nhan lưu kỳ nghe được mi hoàn lời nói sau tự mình đứng lên đi đến em mở hoàn g trước mặt hắn v ó c người cao mi hoàn càng ả i nhưng là mi hoàn xem lưu kỳ ánh mắt nhưng đầy dây hung h ự c càng có quyết tuyệt cùng với xốc lên tầng quan hệ cuối cùng thất vọng một khi lưu kỳ nếu như không muốn nàng tình huống trong nhà lại chuyển ra một chút xíu tiếng g i liền đủ để triệt để phá hủy nàng vô số nói bóng nói gió gặp nhấn chìm nàng đây là hậu quả nhưng là mi hoàn g vẫn cứ là lựa chọn liệu kỳ nâng mi hoàn g mặt c à m khái nói hoàn g nhi là ta phụ lòng ngươi nhường ngươi phí thời gian ít năm như vậy mi hoàn g nghe được lưu kỳ lời nói trong phút chốc viền mắt trong nháy mắt đỏ to như hạt đậu nước mắt quanh quần ở trong mắt theo liền trực tiếp từ viền mắt bên trong lướt xuống đi ra một d ọ t một d ọ t lướt xuống ướt n h ẹ siêu mi l i ề lưu kỳ lao chùi đi mi hoàn nước mắt an ủi không khóc không khóc là ta sai hết t hệ đều đã trở thành quá khứ tương lai sẽ càng tốt đẹp mi hoàn càng là khóc đến hang xe nhi lưu kỳ nhìn trước mắt mi hoàn trong lòng cũng không nhịn được có chút tự trách hắn nên sớm một ít phát hiện nếu như lại sớm một ít xử lý mi hoàn tình huống không đến n ỗ i để mi hoàn khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy mi hoàn nước mắt phảng phất là hồng thủy vỡ đê g à o khóc nhẹ nào cả người tâm tình có phát tiết con đường ta ở trong lòng tích tụ cũng triệt để tiêu tan lưu kỳ ôm lấy mi hoàn trong lòng bàn xuông năm đó hắn xuyên về tới cùng mi ra rất thân cận cũng cùng mi hoàn tiếp xúc rất nhiều lần chỉ là đến tiếp sau trở nên bận rộn trong nhà cũng có vợ con rất nhiều lúc liền q u y lãng không nghĩ đến mi hoàn nơi này trước sau chờ quá sau một hồi khá lâu mi hoàn gào khóc mới kết thúc nàng đỏ mắt lên một cái liền ôm lấy lưu kỳ mở miệng nói lần này ta tuyệt đối sẽ không lại để đại vương rời đi lưu kỳ nhìn trước mắt mi hoàn nơi nào nhận được đơn giản như vậy nhưng trực tiếp lời tâm tình trực tiếp liền hôn lên mi hoàn chủ động phối hợp hai bóng người c u ố n quít lấy nhau tình huống cũng là càng kịch liệt bầu không khí càng kiểu diễn lên chương ba trăm năm mươi bảy thiên tượng cảnh báo trong phòng hai người dây dưa không cảm thấy thời gian trôi qua ở lưu kỳ cùng mi hoàn tầm h vui thời điểm mi trúc cùng mi phương đã trở về thư phòng trong phòng hai người ngồi đối diện nhau mi trúc biểu hiện h ờ h ữ n g một bộ thản nhiên nơi chi g á n g dấp mi phương nhưng vô cùng x u ấ t s ắ n càng là ngồi không yên cấp thiết nói rằng đại ca chúng ta ở trong thư phòng đợi đều thời gian lâu như vậy nhưng là tiểu bội nơi đó vẫn không có bất kỳ tin tức khiến người ta gấp há ai không biết tiểu bội có thể không nắm chắc mi trúc không vội không nắm n ả y chậm d ã i nói tiểu bội có thể không nắm không phải chúng ta có thể quản ta khuôn mặt già n u a này đã không thèm đến sỉa nên làm ta cũng đã làm làm hết sức mình nghe thiên mệnh mi p ư ơ n g gật gật đầu hắn đứng dậy về đi dạo một lúc nhìn về phía mi trúc nói đại ca có rượu không mi trúc trầm giọng nói trong nhà đương nhiên là có nhưng không thể cho người uống gặp phải đại sự phải có t í n h khí không nên gấp mi phương bất đắc dĩ gật gật đầu hắn lại ngồi xuống cùng mi trúc đồng thời l ặ n g lặng chờ đợi rất lâu sau đó một tên người hầu vội vội vàng vàng đi đến thư phòng nhìn về phía mi trúc bẩm báo gia chủ đại vương đã rời đi việt nam mi phương trước tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng hắn lập tức đứng lên vẻ mặt kinh hoàng cấp thiết nói rằng xảy ra chuyện gì đến cùng là xảy ra chuyện gì đại vương thật vui vẻ ở quý phủ tại sao không có bất kỳ thông báo liền rời đi mi trúc quát lớn một tiếng mặc dù mi trúc chấm tĩnh trong mắt cũng xẹt qua một k i a căng thẳng cùng gấp gáp mỹ phương nôn n n g nói đại ca đây là chúng ta mi ra cơ hội à lẽ nào liền bỏ qua sao mi trúc hít sâu một cái điều chỉnh tâm tình chấm giọng nói nên làm đ ề u làm chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta đại vương lặng yên rời đi chúng ta cũng không có cách nào chỉ có thể yên lặng tiếp thu mi phương hừ một tiếng trên mặt vẫn cứ có không cam lòng vẻ mặt mi trúc đi ra thư phòng tránh khỏi phong khách lại trở về mi hoàn trong phòng mới nhìn thấy đã thay y phục vấn tóc mi hoàn trước mắt mi hoàn thay đổi á o bảo trên đầu kiểu tóc cùng vật trang sức tùy theo biên hóa đã làm mới làm phụ nữ kiểu tóc mi trúc trừng mắt nhìn tiểu mụi dáng dấp không giống như là gà bay trứng vỡ hơn nữa mặt mày trong lúc đó có sắc mặt vui mừng hẳn là rất tốt dáng vẻ đại vương tại sao đột nhiên rời đi mi trúc do hỏi tiểu mụi đại vương đột nhiên rời đi là xảy ra chuyện gì mi hoàn ôn nhu hồi đáp đại ca đại vương nói có việc trở lại ngày mai buổi sáng đại vương sẽ an bài người tiếp ta đi v ư ơ n g phủ hô mi trúc thở phào một cái một viên treo ở giữa không trung tâm hạ xuống chỉ cần không có phát sinh ngăn cách là được mi trúc nói nếu như thế ngươi chuẩn bị cẩn thận dưới đi tới trong vương phủ muốn cẩn t h ủ b ả n phận muốn quy củ làm việc muốn hiền lương đúc đức tất cả lấy đại vương làm trọng mi hoàn nói rằng ta rõ ràng mi trúc mang theo mi phương rời đi mi phương vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc mở miệng nói đại ca đại vương là có ý gì đây để tiểu mội đi vương phủ rồi lại trực tiếp rời đi mi trúc hồi đáp đại vương tâm tư chúng ta làm sao có thể hiểu đây lại nói tiểu mội trải qua được chúng ta làm tốt việc nằm trong phận sự ta tin tưởng sẽ không quá kém mỹ p ư ơ n g đ ú n môi không nói thêm nữa lưu kỳ rời đi mỹ ra sau trực tiếp trở lại vương phủ lưu kỳ cùng mi hoàn giao hợp sau không phải hắn không muốn ở lâu thêm là không có cần thiết lưu lại tiếp tục ở lại mi ra cùng mi trúc mi phương trò chuyện phải cho dư đồng ý sao phải cho dư khích lệ sao vẫn là nói cái gì đó nếu không có nói thẳng thắn rời đi thích hợp nhất l ư u kỳ trở lại vương phủ đơn độc cùng thái diễm nói rồi mi hoàn sự tình sáng ngày thứ hai vương phủ liền sắp xếp người đi mi ra đơn độc đem mi hoàn đón vào vương phủ l i u kỳ hậu cung phong phú ban ngày bận bịu chính vụ buổi tối bận bị hậu cung thắng ngày trải qua phi thường phong phú trong thời gian này lưu kỳ tự mình chủ trì mã siêu hôn lễ mã siêu cưới khoái gia nữ tử trở thành khoái gia c o n rể như vậy thông gia đúng là bình thường bởi vì lưu kỳ tồn tại phía dưới văn võ quan chức t ù y tùng lưu kỳ đánh đông nhạc tây quan hệ rất quen thuộc tất nhiên có từng người thông gia tiến một bước chính là công h â n tập đoàn những người này lẫn nhau quen thuộc tỷ như trương liêu hoàng trung cùng cao thuận những người này ở trên chiến trường thành lập tỉnh nghĩa huynh đệ hai bên quan hệ tốt thông gia liền rất bình thường đây là bình thường tiến trình lưu kỳ không có đi ràng buộc chỉ cần tất cả ở hợp lý trong phạm vi lưu kỳ không muốn từng làm nhiều can thiệp đạo mắt tháng m ư ơ i hai khi trời càng ngày càng lạnh các nơi tuyết lớn chặt đường bên ngoài xuất hành đều khó khăn lên l ư u kỳ cũng cảm nhận được trời đông giá rét h ẳ n ý chỉ là những năm này ở vào tiểu bằng kỳ giai đoạn hàng năm bắt đầu mùa đông thời gian sớm mà mùa đông phi thường hạn lạnh dẫn đến bách tính gánh nặng rất lớn cũng dễ dàng gợi ra ô l ư n g ị c h thụy tuyết triệu phong n i ê n nhưng là thành đại bão tuyết đừng nói năm được mùa đầu xuân phải được ảnh hưởng l ư u kỳ không có đi quản mặc kệ khí hậu làm sao sang năm đầu xuân sau hắn liền muốn tiến một bước xuất binh sang năm mục tiêu là tào tháo triệt để tiêu diệt tào tháo chỉ còn dư lại dương châu tô kiên vậy thì là đại cục đến định. lưu kỳ trốn ở vương phủ s ử a ấm thời điểm tôi lúc vội vội vàng vàng đến, đến rồi hướng về lưu kỳ thi lễ một cái trịnh trọng nói đại vương năm nay khí trời phi thường lạnh so với di vãng đều càng lạnh lạc dương có rất nhiều bách tính bị bệnh đều là cảm hóa gió lạnh lưu kỳ trong lòng căng thẳng hỏi tình huống trước mắt có phát triển trở thành ôn dịch s u thế sao tạm thời không có tôi lúc lắc đầu trả lời lưu kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cuối thời nhà hán xuất hiện nhiều lần ôn dịch nguy hiểm đều lớn vô cùng lan đến diện phi thường rộng rãi vì thế tào tháo ở câu thơ bên trong viết bạch cốt lộ vũ dã ngàn dặm không gà gáy chính là hình dung ôn dịch tình huống v ự công nguyên hai trăm m ư ơ i bảy năm càng là ôn dịch nghiêm trọng một ít tiếng tấm lửng lây danh nhân tỉ như kiến an thất tử bên trong năm người đều ở ôn dịch bên trong b ống chết đó là tâm hoảng sợ ôn dịch sẽ làm người sản sinh tâm tình tuyệt vọng tao thực xét thấy ôn dịch tình huống t ừ n g viết lệ khí lưu hành r a r a có cương thi nỗi đau thất thất có hảo k h ắ p chi hay hoặc đóng cửa mà ế hoặc phúc tộc mà tang vừa vặn là như vậy lưu kỳ mới trực tiếp hỏi bởi vì lưu kỳ mới trực tiếp hỏi bởi vì lưu kỳ mới trực tiếp hỏi bởi Quang tuân r n Lương g c h đúc ấ t đ trầm giọng nói hồi bẩm đại vương trên phố truyền gia tin tức nói năm nay trời giá rét đồng băng nhất định sẽ xuất hiện ôn lương dịch đây là trời xanh cảnh báo là đối với đại vương gõ nếu như đại vương tiến một bước tiểu c ả g e sợ trời xanh gặp hạ xuống càng to lớn hơn tai nạn Xoạt. phong trào. trong, bảo báo, con meo lạnh nạc tạm đại lại, hạ mặt trở mắt từng tra được, là ai tản tin tức. 358, dẫn dắt Tuấn tra thời thần tin tức, tức một tư tưởng. Liêu lùng, là lúc lắm. là liền lập Liêu là giấy nói, ai hồi điều mới xin mời cái ngươi miệng nói, ngươi nên chuyện chuẩn Kỳ không Kỳ sắc sắc cũng chấm dọc có được, Chương còn còn Chỉ được có của mở rõ ràng ánh nồng dẫn này đang bên nhận đến vương đáp, đầy ý, ý vừa bệ bị b lưu kỳ ánh mắt càng xâm lạnh thiên tượng cảnh báo cái này trò chơi là một thanh kiếm hai lưỡi có thể dùng đến khuyên nhủ hoàng đế phòng ngừa hoàng đế v i ê n náo người người o ó n trách nhưng là thiên tượng cảnh báo cũng có thể dùng đến gõ hoàng đế giảng buộc hoàng đế tiến một bước khống chế hoàng đế hiện nay lưu hiệp là hoàng đế nhưng là triều chính trên dưới ai cũng rõ ràng lưu kỳ tương lai phải làm hoàng đế vì lẽ đó thiên tượng đối với lưu kỳ cũng có đ ớ c thúc hiện tại lưu kỳ vẫn không có đăng cơ cũng đã có người làm ra đến muốn mượn này đã kích lưu kỳ phòng ngừa lưu kỳ đăng cơ xương đế đây chính là có ý đồ khó lường lưu kỳ tiến một bước suy nghĩ một lúc sau trầ văn nhược nhắc nhở cô biết rồi ta gặp chú ý mặt khác trong triều đình tình huống ngươi thành t i ể u thượng thư lệnh phải mật thiết quan tâm đã có người tản tin tức nhất định sẽ có động tác Ê, Tuấn、Úc、trả truyền tài, tiến một tàn tin tức ta tức tra. trời triều rất tính thể vượt qua trời rét. Tuấn Úc cấp tốc Liêu điều điều khẩu nhiều qua ngay. miệng nói, người, người năm nay hàn lạnh cùng, đình cũng sân phương đông nói, Úc Úc bước Có bách có cấp ra phải bảo đảm lời lập khi giá kỳ đề xếp mở sẽ sắp pháp, h vô mặt khác cũng là tận lực liên lạc địa phương hiểu rõ địa phương trên bệnh tình điều đi càng nhiều y sư trị bệnh cứu người lưu kỳ nghĩ mùa đông bệnh thương hàn cảm bạo những n à y cẩn thận suy nghĩ một chút từ trên bàn rút ra giấy bút trực tiếp vẽ cái khẩu trang tạo hình sau đó liền đưa cho tuấn lúc tuấn lúc v ẽ mặt vô cùng nghỉ hoặc dáng dấp do hỏi đại vương đây là cái gì đây lưu kỳ giải thích đây là khẩu trang có thể mức độ lớn nhất ngăn cách ôn dịch truyền nhiễm ngươi sắp xếp người rất nhiều may khẩu trang vật này ở cổ đại thì có chỉ là từng bước một diễn biến đến hậu thế càng k i n h bạc thông khí cũng càng thêm thật đeo lưu kỳ bây giờ sớm lấy ra chỉ nếu có thể a n bài xong xuôi đại đa số đeo sau như vậy trời đông giá rét gió lạnh cảm bạo liền có thể mức độ lớn nhất suy yếu lại phối hợp triều đình cứu tế mùa đông nhất định có thể chịu đựng được tôi lúc sau khi nghe xong suy nghĩ một chút mở miệng nói đại vương chế tác khẩu trang tại hạ cũng không biết hiệu quả làm sao chỉ là ta xác định một chuyện muốn đẩy rộng rãi khẩu trang chỉ sợ là phi thường khó khăn bởi vì bách tính rất bài xích ai nói ta muốn mở rộng lưu kỳ nhẹ nhàng n ở nụ cười tôi lúc càng lấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng đại vương phát minh khẩu trang nhưng cũng không mở rộng làm sao có thể đồng ý đây nếu như là như vậy, chẳng khác gì là hưởng phí hết liệu kỳ giải thích văn lược ở khẩu trang công hiệu không có chứng minh trước ngươi vẫn cứ cường ngạnh hơn mở rộng vô số bách tính đều sẽ mâu thuẫn an bài như thế liền rất khó quán c h i t xuống vì lẽ đó không thể đi phổ biến chỉ cần dẫn dắt người sau khi trở về lập tức chế tác khẩu trang người trước tiên mang theo chỉ cần là bên ngoài làm công đều mang theo mặt khác tuân ra người chỉ cần là ra ngoài đều mang theo tận lực cẩn thận một chút người mang theo sau thượng thư đài người nhìn thấy cũng sẽ mang theo bởi vì mọi người là tiết mệnh l i u kỳ trầm giọng nói ngươi tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi làm trái lại không bằng ngươi biểu hiện ra căng thẳng tiết mệnh rắn g dấp rất nhiều người liền sẽ nói theo tất cả liền sẽ trong thời gian ngắn nhất để vô số người tự giác đi làm Rượu trên mặt hắn lộ ra rằng rất trang, truyền cười, vương người, nhưng người như được như Tuấn sau tuy nhiều ngu xuẩn đều khẩu Liêu A. sủa, khai sao đa mắt mặt thánh mất ít. tình tất vốt nghe ánh sáng hắn nói, minh, không những này cũng cần bệnh nhiễm liền nhận không liền nói, Úc cảm có Chỉ chế, cả cầm số số khi Kỳ phải đại đại đeo làm. lộ là là là là lý đụ đạo vậy vậy, dù dễ nói chung làm hết sức sắp xếp càng nhiều y sư trị bệnh cứu người tuân lúc trong lòng đã ở ngăn ngắn thời gian nghĩ đến càng nhiều mở rộng khẩu trang biện pháp hắn vừa nãy chỉ là không nghĩ thấu triệt lưu kỳ một điểm bắt sau các loại dòng suy nghĩ ngay ở tuân lúc trong đầu xoay tròn hắn đã có rất nhiều mở rộng phương án tuân lúc trịnh trọng nói xin mời đại vương yên tâm thần gặp trong thời gian ngắn nhất hoàn thành khẩu trang mở rộng cũng làm cho bách tính uống ít nước lã các loại để càng nhiều bách tính được cứu chữa sẽ không để cho lạc dương phát sinh có l ị c h lưu kỳ nói rằng khổ cực văn lược thần không khổ cực tuân trong lòng hắn nghĩ sắp xếp khẩu trang cùng với tiến một bước cứu tế nạn dân tình huống liền vội vội vàng vàng rời đi ở tuần lúc sau khi rời đi lưu kỳ trong mắt vẻ mặt tiến một bước lạnh xuống thiên tượng cảnh báo chuyện này nhất định phải xử trí không xử trí liền sẽ có nhiều người hơn nói theo càng nhiều người tới quấy dối l ư u kỳ phân phò nói người đến thông báo giả hủ cùng vương việt đến nghị sự ầy người hầu đi truyền lệnh không quá thời gian bao lâu giả hủ cùng vương việt dắt tay nhau đến rồi hai người đều là lưu kỳ tâm phúc càng là giả hủ cái kia càng là lưu kỳ lưu lại tọa chấn lạc dương người mỗi một lần lưu kỳ xuất trình ở bên ngoài giả hủ đều tọa cùng h vương việt đều là cùng nhau biến sắc hai người đều rõ ràng thiên tượng cảnh báo hà nghĩa cùng với trong này có thể thao tác không gian vương việt lập tức nói rằng đại vương thần thất trách dĩ nhiên không thể ngay lập tức tra được tin tức thần lập tức sắp xếp người tiến một bước tìm hiểu nhất định sẽ đảo sâu bên trong tình huống nhất định sẽ tìm ra tản lợi đầu người lưu kỳ phân phò nói đi thôi vương việt vội vội vàng vàng liền rời đi lưu kỳ nhìn về phía giả hủ k h o á t tay nói ngồi đi giả hủ ngồi xuống trong lòng hắn tự hỏi một chút cấp tốc nói rằng đại vương trên phố truyền r a tin tức còn nói cái gì cảnh báo chính là hướng về phía bệ hạ bệnh đến giai đoạn cuối đến chính là muốn ngăn cản đại vương đăng cơ kế vị dưới thế cục trước mắt tạm thời cha không ra nguyên nhân cũng chỉ có thể là có tào tháo tôn kiên kích động cùng với có khắc dùng người người muốn phản đối đại vương có vương việt điều tra không khó lắm điều tra tin tức hiện tại vấn đề là bệ hạ thái độ giả hủ trong mắt hiện ra một t i ê nghiêm nghị Trầm giọng nói, liền thân chương â n chính muốn chuyển ngôi cho đại v không h n g có ý ba trăm năm mươi chín hoàng đế muốn ngừng ngôi lưu kỳ cẩn thận suy nghĩ giả hủ phân tích gật đầu nói văn h ò a phân tích có đạo lý bệ hạ bệnh tình rất nặng đã hành động gian nan vấn đề không lớn hiện nay xu thế hẳn là có người b ư ớ c lên sự cố đảo loạn triều đình cục diện trong nháy mắt lưu kỳ nghĩ đến trong triều lao thần đây là một cái khả năng ngăn cản hắn quần thể trong mắt hắn có thêm tan cốc triều đình lao thần hắn nhất quán rất ít đi can thiệp có tuân đúc năm toàn bộ triều chính có tuân sảng thế hắn động viên lao thần hơn nữa lưu hiệp đã sớm sáng tỏ biểu thị muốn truyền ngôi cho lưu kỳ vì lẽ đó những năm này lưu kỳ đối nội bộ chỉnh đốn rất ít cũng chính là xử trí đồng thừa cũng chu d i ệ t khẩn g dung lưu kỳ tạm thời kiềm chế lại tâm tư trầm giọng nói văn hỏa cho rằng ai có hiểm nghi nhất giả hù đúng m g ư c nói thần cho rằng to lớn nhất khả năng đến từ tào tháo cùng tôn kiên một phương chỉ là hiện nay không có tin tức hoàn toàn là đèn màu đen ngoại trừ những ngày ở ngoài có một chút thần là khá là tin chắc lưu kỳ hỏi chuyện gì giả hủ nói năng có khí phách nói lần này thiên tượng cảnh báo tuyệt không là cái gì việc nhỏ càng không phải người kia đơn thuần phát tiết bất mãn tất nhiên là có tổ chức có dựng mưu mới có thể cấp tốc hất n ổ i sóng lưu kỳ vớt cằm nói cô cũng là như thế cho rằng ở lưu kỳ cùng giả hủ trò chuyện thời điểm một loạt tiếng bước chân chuyển đến điện vi tiến vào nói đại vương t u â n công cầu kiến mong mời lưu kỳ cấp tốc sắp xếp giả hủ chủ động đứng lên chắp tay nói đại vương thần đi l ệ c h t í n h chờ đợi vương việt tin tức lưu kỳ gật gật đầu chỉ chốc lát sau tuân sảng khoác á o khoác phong trần mệnh mỏi tiên vào trong thư phòng lưu kỳ chủ động nói nhạc phụ làm sao đến rồi m a u mời ngồi tuân sản g càng giản mua nhưng là nữ nhi của hắn trải qua được con rể là nhiếp chính vương tương lai càng phải làm hoàng đê tuân gia cũng được coi trọng thêm vào đại hán phát triển không ngừng tuân sản g không có một chút nào sầu lo trải qua có tư có vị vì lẽ đó tuy rằng tuổi già tinh thần nhưng vô cùng tốt bất cứ lúc nào tuân sản g đều đứng ở lưu kỳ một phương vì là lưu kỳ s â n ca không giúp mình người hắn giúp ai đây tuân sản g sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề nói rằng đại vương lão hủ chính là trên phố tin đồn thiên tượng cảnh báo đến lưu kỳ chân mày tóc lại Mới vừa tới bẩm báo tin tức, tuân Úc m ớ sảng hồi đáp số một đại vương cần phải ổn định trời đông giá rét cục diện không thể tùy ý ôn dịch phát sinh chỉ nếu là không có phát sinh ôn dịch lợi đồn tự sụp đổ thiên tượng cảnh báo cũng tự sụp đổ liệu kỳ mỉm cười nói văn nhược đã đi sắp xếp vấn đề không lớn tuân sản g tiến một bước nói thứ hai lão hủ đã cùng nó lao thần thông khí trưng cầu một đám lao nhân ý kiến tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng thiên tượng cảnh báo là giả dối không có thật cũng là bình thường khí trời những năm này trời giá rét đóng băng năm nay cũng không ngoại lệ triều đình lao thần đều là ủng hộ đại vương đều nhất trí cho rằng đại vương mới là thích hợp nhất lưu kỳ cảm kích nói khổ cực nhạc phụ đây là có người giúp đỡ chỗ tốt nếu như không có tuân sản g như vậy đức cao vọng trọng người đứng ra chỗ dựa lao thần cái này hệ thống liền không tốt không chế mặc kệ là dư luận cũng hoặc là quyền lợi thậm chí còn là nó cái gì ngươi không đi chiếm lĩnh quyền lợi xuất hiện chỗ trống thì có người khác đi đấu võ chiếm lĩnh tuân sảng tồn tại đưa đến động viên lao thần tác dụng vừa nãy lưu kỳ còn đang hoài nghỉ lao thần bây giờ có tuân sảng lời nói lưu kỳ liền an tâm rất nhiều tuân sảng ung dung nói lão hủ có điều là nói mấy câu cùng một đám lao nhân uống chút trà nói chuyện phi hệ hiểm không cái gì khổ cực năm nay k h í trời lạnh hơn nữa bệ hạ thân thể tình hình ngày càng xa suốt mới gặp có vẻ mất cảm nói chung đại vương nhất định phải cẩn thận vững vàng đến thời khắc cuối cùng không tới cuối cùng không thể vương lòng lưu kỳ nói nhạc phụ đề điểm ta nhớ rồi tuân sảng không có dừng lại lâu đứng lên nói ngươi sự tình bận rộn lao phu liền không chỉ hoãn ngươi bận b i ể u ngươi lao phu nhiều liên lạc dưới lao h u y n h đệ hiểu thêm dưới trên phố tình huống lưu kỳ cũng không có giữ lại tự mình đưa tuân sản g rời đi mới trở lại thư phòng lưu kỳ để giả hù đi ra nói rồi tuân sản g phân tích trầm giọng nói dựa theo nhạc phụ phân tích lao thần phương diện vấn đề không lớn hơn nữa ngươi phân tích bệ hạ không có ra tay khả năng có rất lớn khả năng là ngoại lai xuất mạnh giả hù nói đây là khả năng hai người trò chuyện hồi lâu điện vi lại một lần nữa tiến vào và báo trong cung truyền đến tin tức xin mời đại vương vào cùng một chuyến lưu kỳ hỏi Có không? Không c h trong, trong n giọng nói giả hủ lộ ra nồng đậm tự tin hắn ở lạc dương phía sau sắp xếp đối với hoàng cung thẩm thấu đã đến cực hạ trong hoàng cung có bất kỳ gió thổi cỏ lay giả hủ đều có thể biết lưu kỳ trong lòng cũng là không thể giải thích được c an tâm hắn thu thập một phen liền mang theo điện vi cùng hộ vệ trực tiếp hướng trong cung đi một đường đi đến cung điện ở ngoài lưu kỳ để điện vi canh giữ ở cửa cung điện mới tiến vào bên trong cung điện điện bên trong thiêu đốt cháy than xua tan hàn ý lưu hiệp nửa nằm sửa ấm vẫn như cũ ăn mặc rất dày hắn nhìn thấy lưu kỳ đến rồi miễn cưỡng n ở một nụ cười ngóc nói hoàng huynh không cần đa lễ tiến lên nói chuyện lưu kỳ vẫn là thi lễ một cái sau mới đi tới lưu hiệp bên người ngồi xuống lưu hiệp sắc mặt tái nhọn hai mắt lu mờ ảm đạm có vẻ phi thường tiểu tụy một bộ gần đất xa trời rằng lưu kỳ nói b ậ y hạ triệu kiến có chuyện gì không lưu hiệp mở miệng nói chắc ngày hôm nay dò hỏi lạc dương chuyện lý thú nghe thái g i á m nói trên phố chuyển r a tin tức nói năm nay đại báo tuyết là thiên tượng báo động trước còn nói khả năng xuất hiện ô n dịch chính là nhắc nhở hoàng minh không muốn vượt qua lưu kỳ đúng một nói thần chính đang điều tra gặp mau chóng điều tra rõ ràng lưu hiệp khoát tay háo một cái hữu khí vô lực nói cha không cha cũng không đáng kể y theo chấm xem không là đại sự gì là người có chi t ặ n tin tức có ý đạo loạn lạc dương l ò n người ý đồ nhằm vào hoàng minh muốn giải quyết cũng dễ làm châm thân thể ngược lại không chịu được nữa thẳng thắn rất xóm nhường ngôi cho hoàng huynh tất cả liền dễ làm tất cả nguy cơ cũng giải quyết dễ dàng ai có thể chỉ trích cái gì đây lưu hiệp ánh mắt thành khẩn mở miệng nói hoàng huynh cho r ằ n g thế nào đây chương ba trăm sáu mươi thụy hào cùng miếu hiệu lưu kỳ nghe được lưu hiệp lời nói cũng là không nhịn được giật mình trong lòng nhường ngôi sớm làm hoàng đế hấp dẫn như vậy để lưu kỳ nhịp tim đều có chút gia tốc chỉ là lưu kỳ rất bình tĩnh đạo mắt liền đẻ xuống sở hữu tạp n i ệ m cùng tâm tư lắc đầu nói rằng v ậ h ạ không thích hợp cũng không thể như vậy lưu hiệp biểu hiện Sao o mày à nói, hợp hợp n h lưu hiệp bởi vì tự thân bệnh tình nguyên nhân tâm thái đã chuyển biến rất nhiều cùng lưu kỳ quan hệ cũng rất hài hòa lưu hiệp nghe được lưu kỳ lời nói cũng không có cơ cầu gật đầu nói thôi tất cả nghe hoàng huynh ngươi không muốn v lưu, lưu, lưu kỳ nói thêm một h rằng bệ hạ yên tâm đại hán triều phục hưng nhất định có thể vững bước thực hiện cũng nhất định có thể vững bước hoàn thành thân đối với này quyết trí thể không thay đổi tuyệt đối sẽ không giữa đường gián đoạn lưu hiệp miễn cưỡng đánh tới một vệt ý cười nói trâm tin tưởng hoàng huynh l ư u kỳ an ủi b ệ hạ hạ nhất g n đại sự vẫn cứ là dưỡng thân thể đây là quan trọng nhất lưu hiệp lắc đầu nói trâm thân thể tình huống trâm phi thường rõ ràng ngày hôm nay triệu kiến hoàng huynh ngoại trừ thiên tượng cảnh báo sự t ì n h còn có mặt khác một việc sự t ì n h trâm nỗ lực tranh thủ sống thêm chút thời gian vì là hoàng huynh nhiều chống đỡ đẩy một cái để hoàng h u n h ung dung vây quét các nơi nhưng là trâm tính toán cũng kháng không được bao lâu năm nay vượt qua đi muộn nhất cũng là sang năm đầu năm đây là cuối cùng cực hạ lưu hiệp chậm d ạ i nói chấm nếu như chết rồi lo lắng tăng lễ sắp xếp lưu kỳ hỏi bệ hạ lo lắng cái gì đây lưu hiệp tha thiết mong chờ xem lưu kỳ trong mắt có một vệ khát vọng do hỏi chấm thụy hào như thế nào có thể có miếu hiệu sao lưu kỳ chân mày tau lại thụy hào cùng miếu hiệu thụy hào là dễ làm mỗi một cái hoàng đế chết rồi đều sẽ có miếu hiệu nhưng không giống nhau đây là đối với hoàng đế công đức cùng năng lực toàn vị trí suy tính là toàn vị trí nắp quan kết luận cuối cùng nói như vậy dựa theo tổ có công mà tông có đức tiêu chuẩn dành cho tổ hoặc tông miếu hiệu chỉ là càng về sau số lượng từ càng nhiều đạt đến hơn hai mươi cái tự miếu hiệu đã mất đi miếu hiệu nắp quan kết luận cuối cùng ý nghĩa bây giờ là hán triều vẫn không có được cái gì ảnh hưởng càng là lưu tú tái tạo đại hán sau một lần nữa thẩm định tây hán thời kỳ hoàng đế miếu hiệu cắt bỏ một phần tây hán mười hai cái hoàng đế chỉ có lưu b a n g lưu hằng lưu triệt cùng lưu tuần có miếu hiệu nó người toàn bộ đều không có lưu kỳ trong lòng đắn đo một phen chấm giọng nói v ậ hạ liên quan đến thủy hào cùng miếu hiệu đến giao cho đại thần thương thảo không thể dễ dàng kết luận cuối cùng và không quan vũ hoàng đế c á vị cũng k hắn, hắn phụ hoàng đều không có miếu hiệu tại sao hắn đây thụy hào có thể tốt hơn một chút chút trong lòng hắn liền thỏa mãn lưu hiệp cảm kích nói khổ cực hoàng minh đi làm đi mau chóng động viên lòng người dính đến thiên tượng cảnh báo lời đồn tản đáng chết liền liền giết không cần nương tay châm toàn lực chống đỡ t ạ bệ hạ lưu kỳ thi lễ một cái liền lui ra hắn đi ra đại điện thời điểm lại n g h e đ ư ợ c bên trong cung điện chuyển ra từng trận ho khan lưu hiệp thân thể đã càng ngày càng kém lưu kỳ ra khỏi cung trở lại vương phủ giả hủ hỏi bệ hạ triệu kiến đại vương có chuyện gì không lưu kỳ nói rồi hoàng đế muốn nhường ngôi cùng với lưu hiệp dò hỏi miếu hiệu cùng thụy hào sự tỉnh giả hủ vớt râu suy nghĩ một lúc nói rằng đại vương từ chối nhường ngôi là rất sáng suốt sắp xếp không có cần thiết nóng lòng nhất thời mặt khác đại vương không có bởi vì một nghiệm chi nhân liền nhận lời miếu hiệu cùng thụy h ả o càng là vô cùng tốt bằng không chờ bệ hạ băng h ạ thương nghị miếu hiệu cùng thụy h ả o liền phiền phức liêu kỳ khẽ mỉm cười hỏi vương việt t r a được tin tức không có giả hù lắc đầu nói vương việt vẫn chưa về liêu kỳ ánh mắt sắp bén trầm giọng nói bệ hạ thân thể tình hình chống đỡ không được bao lâu không thể lại sai lầm phải nhanh một chút ổn định thế cuộc giả hù cũng gật gật đầu hai người trò chuyện nói trong triều chính vụ cũng không lâu lắm vương việt trở về tiến vào thư phòng sau hành lễ nói đại vương l i u kỳ trầm giọng nói cha được hậu trường người không có vương việt nói rằng hồi bẩm đại vương hiện tại cha được trực tiếp nhất một người người này là nghị hành lúc trước ở tương dương thành cùng đại vương phát sinh xung đột thần sắp xếp người bắt được ni hành cũng đơn giản thẩm vấn ni hành nói sở dĩ tản lời đồn là đối với đại vương không tam l ò n g là nhất thời hồ đồ nó vẫn không có thẩm vấn ra vương việt tiên một bước nói hiện tại có một vấn đề ni hành rời đi tương dương sau biến mất rồi một quãng thời gian mới lên phía bắc lạc dương giai đoạn này vẫn không có điều tra rõ ràng n g h à n h hướng đi n g h à n h nói vẫn chậm chạp k h a n thai lên phía bắc thần là không tin tưởng liệu kỷ phi thường kinh ngạc dĩ nhiên là ni hành lưu kỳ nhìn về phía giả hủ do hỏi văn h ò a ngươi thấy thế nào giả hủ vớt dâu nói ni hành chỉ là trước đài người tất nhiên có hậu trường người vừa nãy thẩm vận tin tức nhị hành rời đi tương dương biến mất rồi một quãng thời gian hắn đi nơi nào đây nhất định phải điều điều tra rõ ràng lưu kỳ một bộ tán thành giám dốc phân phó nói vương việt đem ni hành mang vào cô tự mình thẩm vấn ờ ì ì vương việt lập tức đi sắp xếp thời gian không lâu vương việt khiến người ta áp giải phong trần mệnh mọi nhị hành tiến vào nhị hành nhìn thấy lưu kỳ ánh mắt kiền nạo mở miệng nói lưu kỳ ngươi bởi vì muốn xoán vị làm hoàng đế cho nên mới mẫn cảm vô cùng ta t r u y ề n ra tin tức chọc vào nỗi đau của ngươi ngươi t r ộ t ra chứ nếu như ngươi thân chính không sợ bóng nghiêng tại sao muốn bắt người đâu l ư u kỳ cười lạnh phân phó nói n ỉ hành thành thật khai báo ngươi người sau lưng là ai sai khi ế ngươi n hảo hảo b a n giao có thể miễn trừ ra thịt nỗi khổ ngươi nghĩ rõ ràng chớ bảo là không báo chứ vậy. trước vậy chương ba trăm sáu mươi mốt hai to tặc lưu bị n ỉ hành ánh mắt sắp bén hoàn toàn không có bởi vì lưu kỳ lời nói mà thoái nhuộng nửa bước nếu lựa chọn ra tay hắn liền việc nghĩa chẳng từ nan h ắ n đã đế ý Nguyên c h bởi vì ta ngôn luận bắt người thậm chí còn muốn giết ta hoàn toàn là độc tài hành vi. n g u h ê n h lạnh như băng nói nếu như ngươi làm như vậy rồi t ngươi. ngươi dùng thiên tượng cảnh báo tiến một bước nhắc lên dư luận đã giao động quốc bản ảnh hưởng đến triều đình ổn định ngươi này không là cái gì tự do là ở đạp lên đại hán triều điểm mấu chốt cãi chạy cãi cối nghi hành cười lạnh hắn diệc nói ngươi lưu kỳ chèn ép kẻ sĩ là người người phỉ nhổ độc tài ngươi dĩ nhiên không thừa nhận coi như ngươi không thừa nhận người trong thiên hạ cũng sẽ phi nhổ ngươi đương nhiên nếu như ngươi lạc đường biết quay lại vẫn có cứu đại hán triều cũng vẫn có cứu liệu kỳ xì cười một tiếng khẽ cười nói ngươi muốn cho cô làm sao lạc đường biết quay lại ni hành nhất thời tinh thần tỉnh táo liệu kỳ nhận túng lẽ nào là lưu kỳ sợ sao ni hành một nhớ tới này phân chân tỉnh thần nói lưu kỳ ngươi muốn lạc đường biết quay lại rất đơn giản số một phóng thích ta nghỉ hành hướng về ta chịu nhận lỗi thứ hai đem con trai của ngươi cho làm con nuôi cho bệ hạ kế thừa bệ hạ cơ nghiệp ngươi mặc dù là hán thất dòng họ nhưng là huyết mạch của ngươi đã sớm không thuần t ngươi không xứng đăng cơ không thể cũng không thích hợp đăng cơ nếu như ngươi làm hoàng đế tất nhiên gặp có thai nạn gián g lâm đến thời điểm không chỉ có là ngươi liền mang theo ngươi r a quyến cùng với đại hán t r i ề u bách tính đều sẽ chịu đựng cực khổ nghỉ hành ánh mắt dạng ngời rực rỡ cao giọng nói lưu kỳ ta khuyên ngươi thị lường khuyên ngươi lạc đường biết quay lại lưu kỳ không nhịn được nợ nụ cười tiếng cười xem thường càng c ó đối với nghỉ hành trả phúng như vậy ngữ khí để n h ỉ hành càng là phẫn nộ lên cao giọng nói lưu kỳ ngươi đang dễu cận ta sao lưu kỳ gật đầu nói cô chính là đang dễu cận ngươi xem ra ngươi là ngu xuẩn mất hôn chưa thấy quan tài chưa đồ lệ không thu thập ngươi ngươi một tấm miệng túi lung tung phương c h ứ c điện v i đánh gây hắn một chân tuân mệnh điện v i trực tiếp tiến lên vung lên vỏ đao nện xuống giang giác lực lượng khổng lồ va chạm nỉ hành xương đùi gây vỡ nỗi đau xé rách tim gan tập kích ni hành thần kinh h ắ n tiếng kêu thảm thiết đau đớn càng là giờ ở mở một tiếng ngã trên mặt đất cắn răng nói ngươi cái này độc tài ngươi nhất định sẽ gặp báo hứng ngươi muốn cậy ra t a miệng để ta nhận tội không có cửa đâu ta ni hành tuyệt không khuất phục ta ni hành thà chết chứ không chịu khuất phục à đau chết ta rồi thực sự là đau chết ta rồi n hành không ngừng kêu thảm thiết hắn thân thể nhẹ nhàng run rẩy gương mặt trở nên nữ t ậ n lên liệu kỳ ánh mắt lạnh lùng tiếp tục nói nhìn dáng dấp ngươi không trường giao hấn điện v i lại đánh gây hắn một cái chân khác điện v i lần thứ hai ra tay lại là tiếng rắc rắc chuyển ra nghỉ hành lại một lần nữa kêu thảm thiết hai chân gãy vỡ nghỉ hành đã là ngã trên mặt đất chỉ có thể hai tay chống thân thể hai chân của hắn run rẩy càng có máu tươi nhuộm đỏ quần áo nghỉ hành ánh mắt điên cuồng phản phất là điên cùng tự cùng luận nói ngươi muốn uy hết ta muốn cho ta bản giao ai đang hậu trưởng chỉ huy đó là không thể ta n h ỉ hành không sợ trời không sợ đất một thân ngông nên gặp sợ ngươi chỉ là lưu kỳ sao ta n h ỉ hành thẳng thắn cương nghị tuyệt không khuất p h ụ lưu kỳ trong mắt có thêm vẻ khâm phục n h ỉ hành người này ngông cuồng nói chuyện không có giới hạn giới tự cho là nhưng cũng có chút bất khí đáng tiếc là kẻ địch đáng tiếc không nghe lời nếu là kẻ địch lưu kỳ thì sẽ không có bất kỳ thương hại lại càng không có bất kỳ lưu i thủ lưu kỳ tay háo lớn phất một cái phân phó nói nếu không muốn phối hợp cô cũng chỉ có thể lấy càng kịch liệt thủ đoạn đ i nghi vi, n ư người, đi sắp xếp người nấu nước, nước ờ i đi tiêu sôi sắp sao xếp nấu t ê m m quái, sau hành c t hoàn n g toàn h biến sắc hắn bắt đầu hoảng rồi nguyên tưởng rằng nhắc lên dư luận sau lưu kỳ phẫn nộ sau khả năng trực tiếp giết hắn chỉ cần là lưu kỳ giết hắn lưu kỳ liền sẽ trên lưng giết b ự a sĩ người danh thành gặp có vô số kẻ sĩ đứng ra phản đối lưu kỳ đến thời điểm lưu kỳ sẽ bị ngàn người công kích dùng cái mạng của mình để lưu kỳ danh tiếng mất sạch tuyệt đối là có lời nhưng là bây giờ phát triển cục diện để ni h hành không ứng phó kịp hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả lưu kỳ dĩ nhiên không trực tiếp giết hắn trái lại muốn một chút dẫn vào hắn quá ác tại sao có thể như vậy chứ n h ỉ hành nhìn điện vi đi sắp xếp cùng loại gầm hét lên lưu kỳ ngươi cái ma quỷ ngươi sẽ gặp báo ứng, báo ứng. lưu kỳ cười lạnh một bộ hồn nhiên không thèm để ý gián dấp chỉ cho ngươi n ỉ hành n h ấ t lên dư luận công k í c h cô không cho cô phản kích sao nếu như xử trí ngươi n ỉ hành sẽ gặp báo ứng vậy hãy để cho báo ứng làm đến càng m á n h liệt chút đi vừa nay sắp xếp ngươi cảm thấy đến cô là ma quỷ cũng quá đánh giá thấp ma quỷ thủ đoạn lúc này mới vừa mới bắt đầu nóng bỏng nước m ố i chậm rãi dội rửa vết thương sau cô lại khiến người ta ở vết thương của ngươi xoa mật đường đem ngươi chuyển đi ra bên ngoài bãi cỏ đi vô số c o kiến sâu bỏ đến trên đùi của ngươi một chút gắm bớt như vậy đau đớn là một chút tăng cường thực q ố c đau đớn hơn đây chỉ là bắt đầu liệu kỳ cười h í p mắt nói ngươi như vậy mạnh miệng cô gặp chuẩn bị cho ngươi mấy chục loại hình pháp nhường ngươi chậm dại hưởng thụ ni hành ngươi yên tâm cô sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi nghi hành hút vào ngụm khí lạnh thân thể tiến một bước run dày vừa nghĩ tới đón lấy thế thảm nghỉ hành không nhịn được gào thét lên sau đó hắn phảng phất mất đi tinh khí thần triệt để co quắp ngã trên mặt đất lẩm bẩm nói rằng ta bàn giao ta đồng ý bàn giao l i u kỳ trong mắt xẹt qua một đạo tình quang mở miệng nói nói đi ai sai khiến ngươi ni hành hồi đáp là lưu bị ta cùng hắn đồng thời mưu tính sau đó quyết định mượn lần này báo tuyết khí trời b ư ớ c lên sự cố chương ba trăm sáu mươi hai mặc hậu giả lưu kỳ nghe được n h ỉ hành trả lời cũng là chân mày cao lại dĩ nhiên là lưu bị lưu bị vẫn ở tào tháo dưới trướng làm việc ăn nhờ ở đậu dĩ nhiên âm thầm lợi dụng n h ỉ hành n h ỉ hành như vậy ngông cùng tự phụ người cùng ai cũng không làm được quan hệ chỉ có lưu bị người như vậy mới có thể làm cho n h ỉ hành tâm phục khẩu phục bởi vì lưu bị đối với ngông cùng kiệt ngạo người có thể đúng bệnh hút thuốc trong lịch sử bản thống ngông cùng kiệt ngạo ỷ có tài hoa đi giang đông nhờ và tôn quyền dự định vì là tôn ra hiệu lực nhưng là b à một n g mực hai ra gì, người e a này g cùng lưu bị đều có thể quan hệ tốt lưu kỳ trong lòng phân tích sau trầm giọng nói trước ngươi ở tương dương bị cô trục xuất sau rời đi tương dương liền đi tới tào tháo dưới trướng cùng lưu bị rào cùng ở đồng thời sao đều bàn giao rõ ràng bằng không cô nhờ ngươi từng cái hưởng thụ nghỉ hành không ngừng hút vào cảm lệ ký không ngừng nhịn đau khổ vừa nãy cực hạn phẫn nộ tâm tình ở tâm thần của hắn bị liên lụy không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt t h ố n g khổ hiện tại n h ỉ hành tâm tình ổn định lại liền cảm giác tự thân như là một chiếc thuyền nhỏ hai chân cứ gãy vỡ đau đớn như là làn sóng một làn sóng một làn sóng tập kích mà đến dường như muốn đem hắn nhấn chìm như thế điều này làm cho ni h hành hầu như không thể chịu đựng ni h hành điều chỉnh một hồi lâu mới mở miệng nói ta rời đi tương dương sau không có trực tiếp đi duyền châu trước tiên đi tới dương châu nhờ v à tôn kiên ta nghĩ dương châu tôn kiên cùng ngươi có cử hận hy vọng mượn tôn kiên sức mạnh phản kích nhưng là tôn、kiên、là cái thất phu. người này tự cho là ngang ngược vô lý dĩ nhiên xem thường ta n h ỉ hành nói cái gì lưu kỳ đều không lọt mắt rắp r ư ỡ i hắn cũng không cần ta bị tôn kiên trục xuất ra dương châu ở dương châu không cách nào đặt chân nhưng không có cách về kinh châu ta liền lên phía bắc đi duyệt châu ni h hành nhắc tới duyệt châu cảnh ngộ g ó c cạnh rõ ràng trên mặt vẫn cứ là một bộ h á n hận r ă n g r ấ p cắn răng niên h lợi nói tào tháo cái này hiêm hoạn sau khi thấy ta sau lại vẫn làm ráng cũng xem thường ta ở bên ngoài tào tháo nói muốn coi trọng ta phân công ta trên thực tế nhưng bỏ không ta không cho ta tiếp xúc chính vụ ở một lần trên hiến hội tào tháo để ta g ó trống là có thể nhẫn ai không thể nhẫn ta trực tiếp thoát áo g õ t r ố n g để tào tháo mất hết mặt mũi n h hành trên mặt lại hiện ra v ẻ đắc ý tào tháo muốn nhục nhã hắn không xứng lưu kỳ nghe đến đó trong lòng b u ồ n c ư ờ i n h hành vòng vòng quanh quanh một vòng dĩ nhiên lại đi tào tháo bên người kích trống thực sự là duyên p h ậ n a l ư u kỳ có hiểu ra trầm giọng nói ở tào tháo ghét bỏ ngươi thời điểm lưu bị xuất hiện thậm chí tào tháo muốn trị tội ngươi lưu bị thay ngươi nói tốt nhờ ngươi có bị tán thành tư vị n h hành cười lạnh nói lưu kỳ ngươi là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử ta chủ lưu bị là chân chính nhân nghĩa người là chân chính hán thất dòng họ hắn mới là thích hợp làm hoàng đế người chúa công cứu ta không phải muốn đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vẹn vẹn là không ngỡ tào tháo hô h á c vẹn vẹn là không đành lòng ta bị khổ chúa công cùng ta n g ủ chung chúng ta tâm tình một đêm càng là chúa công ham học hỏi như khác lòng mang thiên hạ lo lắng đại hán triều tương lai đây mới là minh chủ người lưu kỳ tự phụ tự cho là thôn kiên thất phu không đủ cùng với mưu tào tháo yêm hoạn sau khi càng là nham hiểm giả dối chỉ có chúa công nhân nghĩa vô song tan y hành không có năng lực gì nhưng đồng ý vì là chúa công phân ư u vừa vặn l ạ như vậy ta dựa vào trời giá rét đóng băng thời cơ đi đến lạc dương nhu tính ông trời thấy đáng thương dĩ nhiên là báo tuyết không ngừng xuất hiện đại thai dấu hiệu ni hành c a o giọng nói bây giờ khí hậu lạnh lẽo tất nhiên sẽ xuất hiện ôn lân lịch gặp có vô số dân chúng chịu thai tất nhiên diễn biến thành thiên tượng cảnh báo l ư u kỳ coi như ngươi biết rồi chúa công có thể thế nào đây l ư u kỳ trong lòng cảm k h á i h a i to tặc yêu mua lòng người phương diện này xác thực là rất có một bộ phi thường lợi hại có thể gọi khiến người ta khó lòng phòng bị ni hành loại này tự phụ đến ngông cùng tự đại người dĩ nhiên nói lưu bị nhân nghĩa vô song còn rất xấu hổ nói không năng lực gì trợ giúp lưu bị báo đúng vào lúc này tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến điện v i đi vào b và m báo đại vương vương phủ ở ngoài có vô số kẻ sĩ tụ tập bọn họ hô to để đại vương p h ó n g thích n h ỉ hành nói đại vương không thể nhân nói phế nhân còn nói đại vương nếu như bế tắc nói đường đại hán triều gặp tiến một bước đổ nát ha ha ha n h ỉ hành không nhịn được bắt đầu cười lớn tiếng cười kiệt ngạo tùy ý càng là đắc ý n h ỉ hành cao giọng nói lưu kỳ dư luận đã làm nổ vô số kẻ sĩ tập hợp ngươi muốn kết thúc như thế nào đây càng là người đánh gây hai chân của ta vô số kẻ sĩ nhìn thấy càng gặp c ử u thị ngươi q u â n tình hung hăng lòng người lại thế ngươi làm sao chống đối đây chúa công nói đúng lòng người là sức mạnh lớn nhất lòng người mới là chiều hướng phát triển ngươi lưu kỳ vi phạm lòng người tất nhiên là không lâu dài lưu kỳ ngươi x o n g đời ni h hành vừa nãy sợ sệt bị nhằm vào vì lẽ đó bản giao lưu bị thời khắc này nghe được vô số kẻ sĩ tập hợp sinh ra vô tận vui mừng cùng kích động gầm hét lên lưu kỳ ngươi muốn ứng đối như thế nào đây trời xanh có mắt trời xanh có mắt ta l i u kỳ nhưng, nhưng nói rằng cô không bị uy hiếp càng không sợ bất luận người nào khiêu chiến tại đây cái b ứ c m ặ t dám nảy h ra người cô sẽ không lòng dạ mềm yếu mặt khác người cao hưng quá sớm người gặp được cô thủ đoạn cũng gặp được những người này mềm yếu bọn họ ngoài miệng trọng quyền tấn công nhưng là gặp phải nắm đông thép đảo mắt liền sẽ vâng vâng dạ dạ liệu kỳ hung hăng nói cô không năng đ ư ợ c gì nhưng chuyên chữa trị k h ô n g phục liệu kỳ đứng lên đến dặn dò điện vi mang theo ni h hành đi ra ngoài giả hủ cùng vương việt cũng là cấp tốc đổi tới liệu kỳ đi đến vương phủ cửa lớn phóng tầm mắt nhìn sang trên đường phố đầy áp người chín hai ba trăm n g ư ờ i tập hợp có tóc trắng xóa ống ã o cũng có người trung niên càng có tuổi tiểu kẻ sĩ những người này đều đang kêu gào h ô to lưu kỳ không thể xử trí nỉ hành bằng không đại hán gặp ta n vỡ lưu kỳ nhưng ở tiến một bước suy nghĩ lưu bị ở tào tháo dưới trướng làm việc có chút năng lực cùng ảnh hưởng nhưng mà lưu bị gốc gác rất kém cỏi lưu bị muốn ở lạc dương kích động sức mạnh cùng với quy mô lớn tản tin tức kích động nhiều như vậy người tụ tập chỉ sợ là không làm nổi tất nhiên có tào tháo sức mạnh tham gia tào tháo cũng ở thuận thế mưu tính muốn mượn này bước lên triều đình tranh chấp cùng xung đột đã có tào tháo người như vậy vương phủ ở ngoài tập hợp kẻ sĩ liền nhất định có tào tháo người ở dẫn dắt vâng không không thể có như thế mãnh liệt dư luận cùng xu thế lưu kỳ thầm nghĩ rõ ràng sau nhìn về phía một bên vương việt dặn dò một phen để vương việt đi phong tỏa thành trì cùng với điều binh đến sau đó lưu kỳ nhìn về phía tập hợp kẻ sĩ cao giọng nói ai là đầu mối người đứng ra nói chuyện chương ba trăm sáu mươi ba lưu kỳ ngươi phải làm bạo quân sao lưu kỳ d o hỏi lời nói truyền ra sau trên đường phố tập hợp mấy trăm kẻ sĩ vỡ tổ rồi vô số người cao giọng nghị luận từng đôi mắt cũng đang suy tư cùng cân nhắc nhưng tạm thời không có ai đứng ra lưu kỳ nhìn một đám họ hét loạn lên người trong lòng cười gằn những n à y kẻ sĩ xem ra thanh thế hùng vĩ trên thực tế đều là một đám mềm yếu hạng người đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu một đám không thế nào có ích người lưu kỳ thưởng thức chính là ra cát lượng như vậy phải cụ thể người làm việc chỉ có phải cụ thể c ầ u thật chân thật cần c ụ một chuyện một chuyện làm tốt nhật cùng một tốt chăm chỉ kiên trì bền bỉ kiên trì mới có thể làm thành sự tình cả ngày khen ngợi đàm luận có chuyện không có chuyện gì khoác lắc người căn bản vô dụng một nhóm người khen ngụy tấn đàm luận huyền luận đạo bầu không khí được cả ngày chầm gió bầu không khí ung dung đó là tư m ạ ý lão này l ạ thủy đánh dám đem toàn bộ ngụy tấn chính trị bầu không khí m a n hỏng rồi thiên hạ đã là đạo đức không có phản bội trở thành thái độ bình thường không có trung nghĩa không có đạo đức giảng buộc chính trị điểm mấu chốc thấp thậm chí tấn triều chỉ có thể tiêu bảng lấy hiếu trị quốc liền trung nghĩa cũng không dám đề cập thượng tầng đã tiến một bước dẫn đến nhân tính thiếu hụt toàn bộ xã hội bầu không khí r ấ t loạn không cách nào làm thực sự không cách nào tôn trọng chân thiện mỹ không nói chuyện huyền làm gì chứ chỉ có thể theo đuổi hư vô mờ mị đạo chỉ có thể rất độc lập phát tiết nội tâm t r n g vắng không cách nào ký thác tâm linh lưu kỳ kiên quyết ngăn chặn bàn x u ô n hắn nhất quán cho rằng bàn x u ô n nội quốc thực làm hư bang không nhìn ngôi ngoài miệm nói cái gì xem ngươi có thể làm cái gì chân thật người làm việc mới đáng giá k í n h phục mười năm như một ngày thủ vững người mới đáng giá tôn trọng lưu kỳ nhìn thấy trên đường phố kẻ sĩ nghị luận vẫn chưa có người nào đứng ra lại một lần nữa nói một đám người đi đến vương phủ ở ngoài t ỉ n h nguyện hiện tại liền một cái đầu mối người đều không có như vậy một đám người đáng giá cô coi trọng sao nhất chính vương ta là người cầm đầu một cái vóc người cao to mặt chữ cốc e lông mày r ầ m mắt to phong thần t u â n lãng người trung niên đứng ra hắn g ẩ n đầu đứng ự c đ ú n ngực nói thôi diễm bãi kiến nhất chính vương lưu kỳ nhìn trước mắt thôi diễm chân mày cao lại tôi h diễm trong lịch sử khá là có tiếng càng là thanh hà thôi thị khởi một người tôi h diễm tướng mạo xuất chúng t u ổ i còn trẻ có dâu dài cùng ngực uy nghiêm bất phàm tôi h diễm trước kia tùy tùng trịnh huyền đi học là đại nho trịnh huyền đệ tử không nghĩ đến dĩ nhiên đến rồi là dương nếu như tôi h diễm không có tham gia lần này dư luận lưu kỳ không ngại dùng dùng một lát tôi h diễm tôi h diễm ngày hôm nay cũng dính vào mặc kệ là cầu danh cũng hoặc là có mưu đồ khác lưu kỳ đều không thích lưu kỳ xem kỹ tôi diễm trầm nói thôi diễm ngươi là đ ầ mối người ngươi nói một chút nhiều như vậy người đến vương phụ ở ngoài ý muốn như thế nào thôi d i ệ m thu dọn bác lính đại sam có nề nếp nói rằng nhiếp chính vương bởi vì n ỉ hành một phen ngôn luận đã bắt người phi thường không thích hợp như vậy hành vi chẳng khác gì là bạo quân bình thường tại hạ cho rằng quân vương nên vui mừng được nghe góp ý không thể bế tắc dọc theo đường coi như n ỉ hành chỉ vào nhiếp chính vương mắng hoặc là có chỗ không ổn cũng không nên bắt người quân vương cần bênh vực lẽ phải gián thần nhưng là nhiếp chính vương táo bạo bắt người hành vi ác liệt chẳng lẽ muốn làm bạo quân sao thôi diễm chắp tay thi lễ một cái trịnh trọng nói tại hạ cho rằng n h i ế chính vương không nên bắt lấy n ỉ hành xin mời n h i ế chính vương thả người xin mời nhiếp chính vương thả người nó kẻ sĩ phụ hòa lên những n à y kẻ sĩ h ò hét ánh mắt có chút c ù n g nhiệt bọn họ không có bởi vì lưu kỳ lập x u ố n g vô số công vân thì có bất kỳ kính nể cùng quý b á i trái lại cho rằng bọn họ nên giảng buộc hoàng đệ kẻ sĩ trời sinh nên, nên là hoàng đệ trên đầu một thanh kiếm lúc này mới có thể biểu lộ ra kẻ sĩ giá trị lưu kỳ nghe được thôi diễm lợi nói nhìn thấy chu vi kẻ sĩ sôi trào tư thái ánh mắt trước nay chưa từng có băng lạnh trong lòng hắn càng có tức giận sinh sôi lưu kỳ cười lạnh nói dựa theo ngươi thôi diễm lợi nói không quan tâm n h i hành nói thế nào coi như hắn ở cô trên đầu đi địa đi đ á i tùy ý mạo phạm cũng là mạo phạm nghệ thuật sao h á n chính là chân lý h á n cô không thể có bất kỳ hành động gì nhất định phải hào t i ể u thức ăn ngon hầu hạ sao hoặc là còn muốn dành cho trọng thương sao lưu kỳ liên tục đặt câu hỏi xem thôi diễm ánh mắt càng là có thêm xem kỹ ý vị sâu thẳm ánh mắt để thôi diễm trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút thôi diễm vội vã ổn định tâm thần h á n không chịu cam lòng cô quạng càng không cam lòng với bình thường bởi vì triều đình hệ thống dần dần ổn định lao thần có lao thần con đường người mới có người mới con đường thôi diễm dính l i ễ u không đi vào lưu kỳ dưới trướng t ố t l úc giả hủ cùng lý nho những người này toàn diện hiện ra đến húng chi còn có kinh châu vô số kẻ sĩ rất nhiều kẻ sĩ hiện lên một mực không có thôi diễm quan hệ tốt người hắn không có con đường vì lẽ đó lần này khuyên can xuất hiện thôi diễm chủ động nảy ra hắn hy vọng nhờ vào đó bộc lộ tài năng coi như là mạ o phạm lưu kỳ hắn tiến vào lưu kỳ tầm mắt tiến vào thiên hạ kẻ sĩ tầm mắt chế tạo ra cương trực công chính nhân vật giả thiết dựng nên lên hắn có can đảm trực tiếp k u y ê n can quân vương hình tượng cái kia cũng đắng tương lai mới có thể đi vào h o ạ lộ thôi diễm hít sâu một cái lại một lần nữa nói nhất chính vương tại hạ cho rằng ngài khiêm tốn tiếp thu khuyên c a n là tất nhiên sắp xếp lúc này mới có thể thể hiện ra nhất chính vương bao la lòng dạ chỉ có như vậy thiên hạ mới có thể h à i thanh h à i yến mới có thể đại trị nếu như nhất chính vương lấy bạo quân hành vi c ự không chấp nhận khuyên c a n vậy thì là độc tài hành vi nhất chính vương thiên nhật chỉ biểu hùng mới thoáng tất nhiên là muốn chỉnh đốn đại hán như vậy có năng lực nhất chính vương tất nhiên phải có đầy đủ lòng dạ bao dung tất cả mặt trái ngôn ngữ mới có thể làm cho người tin phục thôi diễm lại lần nữa chắp tay thi lễ một cái trịnh trọng nói xin mời n h i ế p chính vương minh giám lời này vừa nói ra vô số người phụ họa kẻ sĩ rất kích động càng là nhìn về phía lưu kỳ chờ lưu kỳ phản ứng lưu kỳ đem tình cảnh này đặt ở trong mắt ánh mắt nhưng tiến một bước xâm lạnh hắn đều vẫn không có làm hoàng đế những n à y kẻ sĩ liền không thể chờ đợi được nữa muốn cho hắn mang vòng kim cô muốn ép hắn một đầu mềm yếu quân vương lo lắng danh tiếng chịu ảnh hưởng gặp đối với kẻ sĩ thỏa hiệp để độ một phần quyền lợi đi ra ngoài tùy ý những n à y kẻ sĩ k h u y ê n can chế tạo ra hiện quân nhân vật t i ế t l ợ lưu kỳ không cần lưu kỳ cho rằng hắn hiền quân nhân v ậ t thiết lập không phải dựa vào những n à y số ít kẻ sĩ thổi phồng đi ra là dựa vào tạo phúc bách tính là bách tính tán thành đến lưu kỳ đi xuống ra hai bước hướng thôi diễm vây vây tay phân phó nói thôi diễm đến lại đây một điểm thôi diễm trong lòng kích động lên cơ hội tới hắn rốt cục thò đầu ra thôi diễm thu dọn thật áo bảo ngầm đầu đ ư ỡ n ngực đi tới lưu kỳ trước người chắp tay nói nhếp i chính vương lưu kỳ một cái tắt nâng lên liền đập đi ra ngoài đùng vang ộ i bãi v a n vọng ở xung quanh mà lưu kỳ một cái tắt sức mạnh rất lớn đem thôi diễm trực tiếp hất tùng ở mặt đất trên tôi h diễm ngã trên mặt đất đầu góc vang lên nòng nòng khoe miệng chảy máu gương mặt càng là nóng rát trực tiếp sưng đỏ lên chương ba trăm sáu mươi bốn tru diệt nghỉ hành tôi h diễm nằm trên đất trong đầu vẫn cứ là vang lên nòng nòng vẫn như cũ vẫn không có khôi phục hắn bưng nóng r i ấ c mặt nội tâm không cách nào giữ vững bình tĩnh càng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc làm sao sẽ chịu đòn đây lưu kỳ bị hắn lưu loát mấy câu nói kinh sợ không nên là khích lệ hắn sao lưu kỳ khích lệ hắn một phen lại mượn pha dưới lửa ca ngợi kẻ sĩ liền có thể dựng nên lên quân minh thần hiền nhân vật giả thiết chính là khiêm tốn n kết quả như thế là kẻ sĩ đến lợi lưu kỳ được gọi tên là nhất cử lưỡng tiện kết quả nhưng là tất cả không có như dự liệu của hắn ở thôi diễm xứng sở thời điểm chu vi kẻ sĩ cũng là tất cả xôn xao vô số người khiếp sợ cảm thấy đến lưu kỳ hành vi như vậy bạo ngược trời cũng sắp sụp như thế lưu kỳ là chân thật bạo quân đây là rất nguy hiểm tào tháo sắp xếp ở trong đám người xúc động thế của người phản lại cảm thấy hưng p h ấ n lưu kỳ càng thêm hung hăng cũng là càng tốt bước lên xung đột nhất chính vương làm sao có thể đánh người đây lẽ nào nhất chính vương thực sự là phải làm bạo quân sao nếu như là nhất chính vương lạm sát kẻ vô tội việc riêng tư không phải công e sợ nhỉ tiên sinh chuyển ra thiên tượng cảnh báo chính là thật sự nhất chính vương ngày hôm nay đánh thôi tiên sinh thực sự là không nên thân là vương giả thô tục táo bạo cực kỳ ác liệt nhất chính vương nhất quán anh minh thần võ ngày hôm nay dĩ nhiên làm ra thân người đau kẻ thù nhanh sự tình nhất chính vương một cái tác tuy rằng đánh vào thôi tiên sinh trên người nhưng cũng như thế rơi vào nhất chính vương trên người làm cho đại hán rút lui m ộ ư ơ i năm làm cho nhất chính vương sở hữu trả giá hóa thành nước chảy xin mời nhất chính vương cân nhắc vô số người hô to liên tiếp hò hét một đám người phảng phất là điên rồi như thế cấp cấp trên lúc này đã không có ai đi truy tìm c h â n tướng không có ai quản n i hành nói cái gì bọn họ lưu ý chỉ là n, n hành khuyên can lên tiếng quyền lợi đây là quan trọng nhất n i hành trắng chọn không kiên rẻ khuyên can lên tiếng mang ý nghĩa bọn họ cũng như thế có thể nói có thể tùy ý bắt nhãn cầu gọi hàng làm sao thoải mái làm sao đến lưu kỳ cứng rắn kẻ sĩ càng ngày càng phân nộ thôi diễm nghe được phía sau hai ba trăm người tiếng gieo họ cảm thấy đến lại có sức lực một tay chống đỡ trên đất đứng lên hắn l â y động hai lần vang lên noong đầu lại một lần nữa khuyên nhất chính vương ngày hôm nay một cái tát đánh tỉnh rồi ta thôi diễm người người đều nói n h i ế p chính vương vũ lược xuất chúng tài trí nhanh nhẹn càng giỏi về trị quốc hôm nay vừa nhìn chỉ thường thôi hôm nay mới biết n h i ế p chính vương ngụy trang dưới bạo ngược bộ mặt thật n h i ế p chính vương quá khiến người ta thất vọng tôi h diễm không có thoái nhượng hắn vốn là hung hăng tính cách hiện tại cũng không muốn lùi tiếp tục nói ta thôi diễm cho rằng đại hán triều sẽ ở n h i ế p chính vương trên người t r ấ n hưng bây giờ xem ra không được thiên không hữu đại hàn à. đúng vang dội bàn thai truyền ra a tôi diễm mang theo kêu thảm thiết thân thể trực tiếp bay ra ngoài dầm một tiếng lại ngã trên mặt đất bưng một bên khác mặt cho váng đầu ó c càng là bối dối trước mắt kim tinh hứa ra lưu kỳ trước sau như một hung hăng lại cho thôi diễm một cái tát lưu kỳ ánh mắt đằng đằng sắc khí len ken một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ trầm giọng nói liền ngươi thôi diễm cũng dám cũng xứng đánh giá ta lưu kỳ sao cô mang người đối kháng tào tháo thời điểm ngươi ở đâu cô mang người tiêu diệt viên thiệu thời điểm ngươi ở đâu cô bình định đích châu lưu yên thời điểm ngươi lại ở nơi nào đây ngươi không có năng lực thống trị địa phương không thể tạo phúc một phương b á c h tính trái lại dựa vào thiên tượng đến lấy lòng mọi người yêu môi lòng người mượn cơ hội dân danh ngươi không chịu đòn ai chịu đòn lưu kỳ ánh mắt trước nay chưa từng có hung hăng lên nhìn về phía sở hữu kẻ sĩ nói từng cái từng cái kẻ sĩ tự cho là thông minh nhưng là một đám r ấ c r ư ỡ i nhìn thấy cô bắt được nghỉ hành không hỏi nguyên do không tra cứu nguyên nhân liền cảm thấy trời muốn sụp rồi đại hán triều muốn không còn quả thực là chuyện cười lớn chư v ì kẻ sĩ càng là vỡ tổ rồi vô số người xem lưu kỳ ánh mắt k i n h sợ khiếp sợ cùng lưu kỳ thủ đoạn như vậy thô bạo ầm ầm ầm đúng vào lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến từ hoảng mang bình cấp tốc tới rồi binh sĩ phong tỏa hai bên đường phố cấm chỉ bất kỳ bách tính ra vào đem sở hữu n h i ế p chính vương phủ ở ngoài kẻ sĩ ngăn chặn từ hoàng tung người xuống ngựa đi đến lưu kỳ bên người ông quyền nói đại vương hai bên đường phố đã phong tỏa chứ ngoài ra thành lạc dương tứ phương cổng thành đều cho phép vào không cho phép ra cấm chỉ người rời đi r à o chu vi kẻ sĩ càng là hoàng hồn nguyên bản những người này đến n h i ế p chính vương phủ ở ngoài là hy vọng cầu danh tranh thủ một điểm danh tiếng sau đó có thể tuyên truyền thời khắc này nhìn thấy lưu kỳ quyết tâm liền quân đội đều đến toàn bộ đều sốt sáng lên đến không còn vừa nay chấn định tự nhiên không còn thong don hào hiệp càng không có chỉ điểm giang sơn hăng hái lưu kỳ hướng từ hoàng khẽ gật đầu nhìn từ dưới đất đứng lên thân thôi diễm tiếp tục nói thôi diễm ngươi nhớ rõ đại hán triều sở dĩ tồn tại không phải là bởi vì các ngươi những người này bàn luận trên trời dưới biển càng không là cái gì tiếp thu các ngươi kiểm nghiệm cô xác thực tiếp thu rán ôn tiếp thu lòng mang thiện ý rán ôn sẽ không tùy ý tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém một đám người cơ tay một chân đại hán triều sở dĩ vẫn cứ sừng sững không ngã là dựa vào tiền tuyến tướng sĩ dám liều dám giết là dựa vào tròng triều quan chức cẩn trọng đây là võ tướng không tiếp chết quan văn không t h ă n tài mới có kết quả không phải các ngươi khuyên can m、no、ộ đầu đầu, tôi đám n g ư diễm hai chân mềm nhún co quắp ngã trên mặt đất ánh mắt hoảng sợ xong xuôi không nghĩ đến nghỉ hành không phải đơn thuần chỉ trích dĩ nhiên cùng lưu bị kéo lên quan hệ tôi diễm lại liếp nhìn binh lính chung quanh sở hữu kiên trì đều bị gọn át lấy đầu khấu địa cong lên cái mông cao giọng nói thôi diễm có tội xin mời đại vương trách phạt rất nhiều kẻ sĩ cũng sợ dồn dập t h ỉ n h tội ai cũng biết tình huống không ổn lưu kỳ nhìn về phía phía sau c ó q u ắ p ngã trên mặt đất nỉ hành tiếp tục nói nỉ hành nhìn thấy những này kẻ sĩ sao đây là ngươi nói mênh mông đại thế đây chính là ngươi đ ể cập lòng người hướng về một đám r ấ t rưởi chỉ thường thôi nỉ hành ánh mắt tuyệt vọng hai ba trăm kẻ sĩ tập hợp nên mênh mông cuồn cuộn không gì cả nổi thậm chí mấy người trực tiếp đâm chết khuyên can làm cho thế cuộc tiến một bước hỗn loạn nhưng mà hết thệ đều không có phát sinh trực tiếp bị lưu kỳ thành thạo triệt để phế bỏ tại sao lại như vậy nhị hành không nghĩ ra cán giang nói lưu kỳ coi như ngươi khuất phục những người này cũng không cách nào khuất phục người trong thiên hạ càng là ta nhị hành t u y ệ t không phục ngươi ngươi ngày hôm nay giết ta chờ tương lai chúa công nhất định sẽ báo thủ cho ta cô tắt thành ngươi lưu kỳ kiếm trong tay nhấc lên bay thẳng đến nhị hành trong lòng đấm tới chương ba trăm sáu mươi lăm t i ế n thối lưỡng nan tào tháo si、sì. mũi kiếm sắp bén trong nháy mắt xuyên vào nhị hành trái tim nhị hành tê thảm một tiếng ngã trên mặt đất thân thể đau đến run dậy hắn đưa tay bưng chảy máu ngực cảm nhận được sinh cơ trôi qua biểu hiện cũng có chút hoảng lên chỉ là hoảng loạn đồng thời nghỉ hành lại càng thêm c m n g loạn nô lên sức mạnh cuối cùng g ầ m h ế t lên lưu kỳ chúa công nhất định sẽ báo thủ cho ta báo thủ l ư u kỳ cười lạnh khinh thường nói chỉ là lưu bị có thể l ậ n trời sao hắn cũng là vẫn chạy một đường chạy mệnh tiếp đó cô sẽ làm lưu bị không nhà để về không thể tuyệt đối không thể nghỉ hành lại cùng loạn hô một câu mạnh miệng nhìn chòng chọc vào lưu kỳ sau một khắc khí tức triệt để đoạt tuyệt lưu kỳ giết n ỉ hành mới nhìn về phía quỳ xuống đất tỉnh tội t ô i diễm cùng với nó bị khống chế sở hữu kẻ sĩ lạnh như băng nói một đám người không hỏi thị phi không điều tra tình huống trần tướng liền để cô cho một câu trả lời hợp lý các ngươi là quên đồng trác năm đó làm sao giết người sao hoặc là nói đồng trác bá đạo giết b ự a các ngươi sợ hãi liền quận mình thân thể không dám ra đây cô chấp chính các ngươi cho rằng cô dễ ư ỡ n hiếp liền đến chỉ chỉ cho chó, chó. liệu kỳ trầm giọng nói ni hành nhấc lên dư luận lợi dụng thiên tượng cảnh báo tính t o á n cô các ngươi liền theo đến lấy lòng mọi người một đám rắt r ư ở thật coi chính mình là một đĩa thức ăn từng cái từng cái kẻ sĩ biểu hiện kinh sợ đều triệt để sợ không nghĩ đến tình huống sẽ diễn biến đến hiện tại mức độ càng không nghĩ đến lưu kỳ phản ứng kịch liệt như thế gặp giận dữ như vậy đại đa số tập hợp kẻ sĩ đều là muốn áp chế lưu kỳ nhờ vào đó tăng lên sức ảnh hưởng của mình những người này là lại xuẩn lại xấu thực số ít người là tào tháo p h a i tới phiến động lòng người mở rộng sức ảnh hưởng muốn triệt để bước lên lưu kỳ cùng lưu hiệp xung đột lưu kỳ mắng to một trận tâm tình hơi hơi ổn định ánh mắt lại rơi vào thôi diễm trên người tiên một bước nói thôi diễm ngươi tự xưng là danh sĩ nhưng mất hết kẻ sĩ mặt mình bị bán còn giút nhân số tiền có cái gì mặt m u i chỉ trích ô tôi h diễm hai g ò má giật giật trong lòng càng là kinh hoàng lo lắng bị xử trí tôi h diễm cong lên cái mông giải thích đại vương thảo dân biết sai rồi tất cả những thứ này đều là n h ỉ hành khuyến khích là n h ỉ hành p h ồ n g lên động lòng người là n h ỉ hành đầu mối thảo dân không có nhận biết n h ỉ hành dụng tâm h i ể m ác thảo dân có tội xin mời đại vương trách phạt người đương nhiên có tội l ư u k ỳ không có bất kỳ nhẹ dạ hung hăng nói lần này kẻ sĩ nhắc lên náo loạn ngươi thôi diễm cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm ngươi cho là mình là danh sĩ liền trở về d n cư khỏe mạnh nghiên cứu học vẫn làm danh sĩ nể tình ngươi là trịnh huyền đệ tử cô mở ra một con đường không giết ngươi nhưng là ngươi nhiễu loạn dân tâm tùy ý làm vậy tội chết có thể miễn mang v à khó thoát tự bắt đầu từ hôm nay triều đình vĩnh viễn không bao giờ mới người ẩm tôi h diễm đầu góc nổ như thế người triệt để bối rối tôi h diễm cả người đều rung dậy trực tiếp ngã trên mặt đất không có tinh thần cùng đ ầ u t r í tôi h diễm hối hận rồi hối hận tới tham gia chuyện ngày hôm nay nếu như không có tới tham gia hắn là danh sĩ càng là nho tông trịnh huyền đệ tử vẫn là thanh hà thôi thị xuất thân rất dễ dàng liền có thể chức vị hiện tại bởi vì muốn một tiếng hót lên làm kinh người nhưng là gà bay chứng vỡ tôi h diễm có tiếng lợi tâm lại không chức vị cơ hội triệt để hối hận rồi thông qua chuyện ngày hôm nay tôi h diễm càng biết được lưu kỳ hung hăng nói một không hai không chịu đến bất kỳ các bước càng không chịu đến kẻ sĩ uy hiếp tôi h diễm cụ hứng nói rằng tôi h diễm linh mệnh lưu kỳ tiếp tục nói tuy rằng cô cho rằng ngươi không có hiểm nghị không có tội chứng nhưng là nên thẩm vân còn phải thẩm vân nên đi quy trình một cái không thể thiếu người đến toàn bộ hạng mục thẩm vấn lưu kỳ trực dặn dò lại đi từ hoàng ma người hành động đem vương phủ bên ngoài sở hữu kẻ sĩ tóm lấy một cái không ít áp giải đi quân doanh thẩm、vấn. lưu kỳ khiến Kỳ nghỉ hành thị thể, mới mang theo giả hủ trở lại thư phòng. người mới giả lại mang Lưu ta trí trở xử biểu hiện lạnh lùng chầm giọng nói văn hòa tào tháo cùng lưu bị tính t o á n cô càng làm mượn thiên tượng b ư ớ c lên lòng người cùng xung đột nay một chuyện tình nhất định phải trả thù không trả thù quyết không bỏ qua người nói nên làm gì giả h ủ suy nghĩ một chút nói đại vương báo thủ là tất nhiên chỉ là thần kiến nghị trước tiên chờ thẩm vấn kết quả lưu kỳ gật gật đầu l ặ n g lặng chờ đợi kết quả cuối cùng thời gian một chút trôi qua ước chừng quá nửa cái canh giờ từ hoàng đi đến trong thư phòng hành lễ nói đại vương lưu kỳ hỏi tình huống thế nào tư hoàng hồi đáp hồi bẩm đại vương lần này tụ tập ở vương phủ ở ngoài kẻ sĩ bên trong thẩm vấn ra sáu người là tào tháo sắp xếp đến phiến động lòng người đảo loạn lạc dương thế cuộc mục đích của những người này chỉ có một cái chính là ngăn cản đại vương đăng cơ giết không giữ lại ai toàn bộ c h é m g i ế t lưu kỳ l ệ n h như băng hạ lệnh trong mắt hắn không có bất kỳ thương hại đối với hắn mà nói những nhân sâm này cùng lần này mưu loạn chính là tội đáng chu tuân mệnh tư hoàng trả lời ngay tư hoàng trong lòng cũng như thế là sát ý p h u trào đại vương như vậy anh minh thần võ khám bình tình hình dối loạn tạo phúc bách tính người dĩ nhiên cũng có người đến nhằm vào những này kẻ sĩ thực sự là thiếu thông minh càng là gan to bằng trời nhiều loạn kẻ sĩ không giết không đủ để bình dân phẫn không giết không đủ để kinh sợ bọn đạo trích giả hủ tiếp nhận nói chủ động d o hỏi từ tướng quân thôi diễm có vấn đề sao không có tư hoàng lắc đầu trả lời giải thích cái này thôi diễm chính là cái ham muốn danh lợi người không là vật gì tốt hắn sở dĩ trộn đều đi vào chính là cùng n h ỉ hành câu kết vì lấy lòng mọi người tranh thủ danh tiếng hắn muốn dẫm đại vương danh tiếng trèo lên trên càng là thôi diễm muốn mượn cơ hội này chế tạo ra không sợ quyền thế chính trực nói thẳng cùng với có can đảm khuyên đủ quân vương g i á n thần hình tượng nhờ có đại vương anh minh thần võ thất bại thôi diễm âm mưu và không thôi diễm liền thực hiện được tư hoàn g một bộ lòng vẫn còn sợ hai giá dấp bởi vì nhỉ hành cùng thôi diễm mọi người mượn thiên tượng cảnh báo thực sự là trùng hợp nếu như hơi bất c ẩ n một chút hoặc là hơi mà cờ c rô sóc n h ư ợ c một chút xíu liền sẽ phi thường p h i ệ n p h ứ c liệu k ỳ suy nghĩ một phen phân phó nói công minh ngươi đi xử trí đi sở hữu tào tháo người hết mức chu diện nó kẻ sĩ phong thích những n à y bị lợi dụng kẻ sĩ cùng thôi diễm xử trí tương đồng lưu lại bọ danh sách toàn bộ vĩnh không bao giờ mới người thần xin cáo lui. từ hoàng ô m quyền thi lễ một cái liền rời đi giả hù gật đầu nói đại vương thần biết nên làm gì lưu kỳ cấp tốc nói nên làm gì giả hù hồi đáp rất đơn giản một cái kế sách lấy triều đình danh nghĩa tuyên bố lưu bị nhiễu loạn triều đình tội chứng thông báo tào tháo sắp xếp người lập tức gáp giải lưu bị vào kinh thình tội nếu như tào tháo không thi hành mệnh lệnh chờ năm sau đầu xuân sau liền thảo phạt tào tháo trước tào tháo không xưng đế chỉ là xưng vương mà vẫn như cũ tôn kính đại hán về mặt tổng thể còn thuộc về đại hán triều không tốt đi thảo phạt hắn bây giờ cũng nên tiêu diện tào tháo thảo phạt trước vẫn là cần một cái sư xuất hữu danh danh tiếng lưu bị chủ động sắp xếp nghi hành đến nhiều loạn lạc dương tào tháo cũng sắp xếp người đến đây chính là t h á o phạt tào tháo thời cơ giả hủ chậm rãi mà nói tiến một bước nói trên thực tế cái này cũng là muốn ly rán lưu bị cùng tào tháo lưu kỳ sau khi nghe xong trong lòng cũng cấp tốc suy nghĩ kế ly rán sao dựa theo giả hủ phân tích tào tháo nhận được mệnh lệnh sau nếu như tào tháo bảo toàn tự thân không muốn cùng lưu kỳ trở mặt cũng chỉ có thể giao ra lưu bị hai bên sẽ sinh ra mâu thuẫn thậm chí còn nội chiến chém giết chỉ cần lưu bị cùng tào tháo chém giết lên lưu kỳ có thể ngồi thu ngư ông đ ấ lợ nếu như tào tháo không vui khư khư cố chấp muốn bảo toàn lưu bị chờ đầu xuân sau lưu kỳ có thể dòng chống khua chiên thảo phạt tào tháo đến thời điểm d u y ệ n châu địa phương một ít đại tộc lại sẽ nhờ đó mà bán g i ậ n lưu bị dù sao chết đạo hưu bất tử bần đạo cũng không muốn chết càng không muốn lợi ích của chính mình bị hao tổn vì lẽ đó lưu kỳ lấy triều đình g i à n h nghĩa hạ lệnh sau đem lưu bị ném ra chịu chết tất nhiên là d u y ệ n châu đại tộc lựa chọn đây là tào tháo lưỡng nan cục diện tiến vào cũng khó lùi cũng khó lưu kỳ khen ngợi nói văn hỏa kiến nghị tốt vô cùng cô lập khắc vào cung nhất kiến b liền không thể đơn giản định tội còn muốn đem lưu bị khai trừ ra phả không còn thừa nhận hắn hán thất dòng họ thân phận giả hù nói đại vương t h á n h minh lưu kỳ đứng dậy vội vội vàng vàng vào cung đi hắn vào cung nhìn thấy lưu hiệp sau cấp tốc bẩm báo nỉ hành cùng thôi diễn tình huống cũng nói rồi lần này lời đồn cùng dư luận đều là tào tháo cùng lưu bị mưu tính c ố ý muốn dùng thiên tượng cảnh báo gõ lưu hiệp sau khi nghe xong một mặt vẻ giận dữ trầm giọng nói tào tháo cùng lưu bị dã tâm bừng bừng đáng chết hoan huynh trâm vẫn là câu nói kia ngươi cứ việc xử trí mặc kệ xử trí như thế nào trâm đều toàn bộ đồng ý lưu kỳ nói rằng, mệnh lệnh tào tháo giao ra lưu bị lại mở trừ lưu bị già phả thân phận có thể lưu hiệp không chút do dự trả lời hắn sắp xếp người nghĩ chỉ liền đem sự tình bố trí xuống đi lưu kỳ đạt được lưu hiệp tán đồng tất cả hết bận mới trở lại vương phủ ứng đối thiên thai vấn đề có tuân lúc tổ chức quan chức toàn lực giúp nạn thiên thai hơn nữa binh sĩ、si、giữ gìn trật tự cứu tế bách tính lương thực phân phát đúng lúc bảo đảm lưu dân sẽ không đói bụng không đến nỗi chết đói đầu đường mặt khác lưu kỳ lấy ra khẩu trang có tuân lúc đi đầu thêm vào quan chức đi đầu lạc dương rất nhiều bách tính đều dồn dập nói theo khẩu trang thúc đẩy tất cả thuận mặc dù trời đông giá rét bao tuyết cũng không có phát sinh bất kỳ dịch bệnh ở lạc dương t ỉ n h tốt thời điểm duyệt châu cũng như thế gặp phải trời đông giá rét tào tháo gốc gác không có lưu kỳ đầy đủ tào tháo mặc dù con c h u â n lương thực trên vẫn như c ũ không đủ chủ yếu nhất một điểm duyệt châu địa thế nhỏ hẹp là thứ chiến chỉ địa không giống như là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên có đất màu mỡ bình nguyên càng không giống như là kinh châu quá bình n ổn vừa vặn là như vậy tào tháo gặp phải trời đông giá rét sau tình cảnh cũng không dễ dàng mỗi ngày đều bận bịu đến sức đầu mẻ chắn tào tháo chờ mong chính là so với nát nếu như lưu kỳ không không chế được trời đông giá lạc dương xuất hiện dịch bệnh có vô số bách tính nhiễm bệnh đến thời điểm thiên tượng cảnh báo triệt để ngồi vững lưu kỳ liền không cách nào đăng cơ kế vị tại đây dạng điều kiện tiên quyết tào tháo đối với duyệt châu giúp nạn thiên thai cường độ cùng quyết tâm không lớn duyệt châu khu vực xuất hiện số ít cảm hóa gió lạnh thậm chí còn nhiễm bệnh người tào tháo cũng sắp xếp người cứu chữa nhưng là duyệt châu l ự c số lượng không đủ then chốt là lấy trần cung cầm đầu duyệt châu đại tộc đối với những việc này không thế nào đệ bụng duyệt châu đại tộc quan tâm chính là lợi ích cùng chỗ tốt không có ai đi quan tâm tầng dưới chốt bách tính sinh tử Ở tào tháo bận rộn lúc nhận được lạc dương truyền về tin tức n h ỉ hành bị lưu kỳ chém giết ở vương phủ ở ngoài thôi diễm cùng hắn kẻ sĩ bị tóm sau đó tất cả mọi người bị vĩnh viễn không bao giờ mướn người chính mình phái ra đi người cũng toàn bộ bị giết tào tháo cũng là bất đắc dĩ lưu kỳ xử trí quá cấp tốc quá quả đoán để tào tháo hoàn toàn không có có thể thừa dịp cơ hội tào tháo sắp xếp người đem quét ra gọi tới cấp tốc nói rồi lạc dương tình huống chấm giọng nói phùng hiếu lưu kỳ tiểu từ này nhất quán là không chịu thiệt chủ nhân n h ỉ hành cùng ta người lẹn vào lạc dương ý độ m ư ợ thiên tượng cảnh báo bước lên lưu kỳ cùng hoàng đế xung đột, nhưng là chúng ta người đều bị giết n h ỉ hành cũng chết tạm thời tuy rằng vẫn không có bất kỳ liên quan với lưu kỳ phản chế thủ đoạn nhưng là cô cho rằng nhất định phải sớm làm chuẩn bị tào tháo do hỏi phụng hiếu cho rằng lưu kỳ gặp làm sao phản chế chúng ta đây quách ra nói lưu kỳ muốn báo thủ é、e、sợ hội công đánh d u y ê n châu tào tháo hồi đáp chỉ ít hiện nay như vậy mùa đông khắc nghiệt lưu kỳ không có năng lực này lưu kỳ muốn tấn công cũng là sang năm đầu xuân sau nhưng là chờ sang năm thời điểm thực lực chúng ta cũng có thể tiến một bước tăng cường nhiều t h a một năm nhiều kéo dài chút thời gian đối với chúng ta cũng càng có lợi quách gia lắc đầu nói đại vương thần cho rằng kéo dài thời gian đối với lưu kỳ là mạnh mẽ nhất tào tháo hỏi tại sao quách gia giải thích lưu kỳ địa vực bao la nhân khẩu sung túc có í t châu kinh châu kéo dài không ngừng cung huyết đến hiện tại lưu kỳ liền ký châu cùng u châu cũng toàn bộ bắt thực lực đã mạnh mẽ không giới hạn nhiều một năm lưu kỳ thế lực gấp mấy lần cấp tốc tăng trưởng nhiều một năm thực lực của chúng ta tuy rằng có tăng cường nhưng không có lưu kỳ thực lực tăng cường cấp tốc vì lẽ đó ta cho rằng kéo dài thời gian đối với chúng ta là bất lợi quách gia thở dài một tiếng nói một mực thế cục trước mắt chúng ta chỉ có thể thụ vững chờ lưu kỳ ngồi ở vị trí cao triệt để đắc ý v i n h báo chúng ta thì có cơ hội phản công ở hai bên thực lực cách xa thời điểm không thể nôn nóng chỉ có thể tự thủ đây là biện pháp duy nhất bởi vì chúng ta không có sức lực cùng thực lực tào tháo thở dài nói n g ư ờ i nói đúng quách gia nói rằng thân liền một câu nói trước tiên phòng thủ lấy bất biến ứng và biến báo đúng vào lúc này có binh sĩ vội vội vàng vàng tiến vào bẩm báo đại vương có lạc dương triều đình đưa tới thư tín t r i n h lên tào tháo dặn dò một tiếng binh sĩ đưa lên thư tín tào tháo nhận lấy cấp tốc xem lướt qua Làm tào tháo xem xong thư tín toàn bộ nội dung cả người trong nháy mắt liền nổ cấp thiết nói rằng phụng hiếu lưu kỳ ra chiêu tình huống không ổn quách ra hỏi tình huống thế nào tào tháo cấp tốc nói rằng lưu kỳ sắp xếp người đưa tới triều đình ý chỉ, thứ nhất là đem lưu bị khai trừ ra phả đệ nhị là để ta đem lưu bị đưa đi lạc dương triều đình muốn xử trí lưu bị cô sắp xếp người đi lạc dương phiến động lòng người sự lưu kỳ căn bản không có để quách ra cấp tốc suy nghĩ phân tích nói lưu kỳ sắp xếp là kế ly gián muốn ly gián đại vương cùng lưu bị quan hệ nếu như đại vương bắt lưu bị hai bên trở m lưu kỳ liền sẽ ngồi thu ngư ông đắc lợi tào tháo gật đầu nói phụng hiếu cho rằng nên làm gì chúng ta cùng lưu bị nhất định phải liên hợp không thể để cho lưu kỳ kiểm lợi nhưng là ghê gầm xử trí lưu bị như thế nào qua loa lưu kỳ đây chương ba trăm sáu mươi sáu quách gia đập ấy quách gia t h ô n g dòng nói hồi bẩm đại vương liên quan đến lưu bị vấn đề nói phức tạp cũng phức tạp nói đơn giản cũng đơn giản tất cả liền xem đại vương có dám hay không cùng lưu kỳ tiến một bước trở mặt có dám hay không vung tay sắp xếp tào tháo vớt dâu nói lấy lưu kỳ diệt viên thiệu lưu ngu tư thế hắn không thể đình chiến cũng không thể cùng chúng ta cùng giải lưu hiệp đã bệnh đến giai đoạn c u ố i lưu kỳ rất nhanh gặp làm hoàng đế chúng ta không cách nào ngăn cản như vậy chờ lưu kỳ đ ă n g cơ s a u vì củng cố địa vị để chứng minh tự thân có thể trung hương đại hán nhất định sẽ công đánh chúng ta trận chiến này tất nhiên muốn tới ta phán đoán năm đầu xuân lưu kỳ liền sẽ xuất binh công đánh chúng ta vì lẽ đó cùng lưu kỳ sẽ không trở mặt không có khác nhau thậm chí năm nay nếu như không phải trời đông giá rét đại b o tuyết lưu kỳ nghiệp khả năng tổ chức binh lực đến tấn công sẽ không chờ đến năm đầu xuân tào tháo trầm giọng nói phụng hiếu có đề nghị gì cứ việc nói Chỉ cần có tuy rằng ở vây quét nhưng là những năm này thế cuộc gấp gáp cũng không thể triệt để tiêu diệt cho lưu bị một mảnh địa bàn để hắn tự lập là vương tự mình phát triển lưu bị người này có một loại rất khí chất đặc thù cùng ai cũng có thể hòa hợp ở chung để ai cũng đánh đáy lòng khắc phục tán thành hắn làm người xử sự, sự dù cho đại vương cũng đồng ý lưu bị lưu bị đến đại vương dưới trướng tuy rằng cho hắn tiền lương b i n h mã nhưng hạn chế lưu bị không có để hắn đi địa phương trên phát triển không có để hắn có căn cơ bây giờ không có cách nào quách ra trầm giọng nói đem lưu bị giao ra tương đương với tự đoạn một tay vì lẽ đó chỉ có thể nâng đỡ lưu bị để lưu bị trở thành một chỉ chân trinh có thể chống đỡ lưu kỳ sức mạnh đây là có nguy hiểm vì lẽ đó ta nói chúa công có dám đi hay không làm tào tháo nhẹ nhàng nợ nụ cười mở miệng nói có cái gì không dám không cho lưu bị phát triển cơ hội chúng ta thực lực yếu chỉ có thể trơ mắt chờ diệt vong bây giờ viên thiệu đều không còn chỉ có thể như vậy hà n đ ô i với quách gia luôn luôn là coi trọng quách gia tính nghết tùy ý không kết giao kẻ sĩ dám nói dám làm để tào tháo rất yêu thích tào tháo tiếp tục nói phụng hiếu đề cập số một đệ nhị đây quách gia lại nói thứ hai đại vương tin đáp lại cho lưu kỳ liền nói lưu bị chạy trốn tới dự châu gặp vây quét lư bị trừ ngoài ra đại vương tiến thêm một bước nữa tỏ thái độ nói nếu như lưu kỳ quái đạn tước mức thì sẽ không duy trì thế cục trước mắt gặp tự lập xưng đế lưu kỳ giới trướng không tất cả đều là chủ chiến phái cũng có người a n với hiện trạng thỏa mãn tình huống trước mắt đại vương đưa ra xưng đế bi hiếp liền sẽ có như vậy mấy người phản đối lưu kỳ phòng ngừa thế cuộc chuyển biến xấu phòng ngừa bức bách đại vương tự lập xưng đế quách gia chậm rãi mà nói nói lấy lưu kỳ năng lực muốn xuất binh nhất định có thể làm được cũng không người nào có thể chân chính ngăn cản nhưng là sự tình phát sinh lưu kỳ ít nhất phải xử trí phía sau người sẽ phát sinh nội háo đây là có can đảm cùng lưu kỳ trở mặt tào tháo vớt cảm nói phụng hiếu nói có lý quách gia tiếp tục nói sang năm đầu xuân sau chiến sự nhất định là sống còn chi niên đánh thắng vậy thì thắng được tương lai đánh không thắng liền triệt để bị thua vì lẽ đó nhất định phải xin mời tôn kiên chống đỡ hiện tại liền sắp xếp người đi gian đông xin mời tôn kiên lục tục sắp xếp binh sĩ tiến vào d u y ệ n châu mai p h ụ vậy thì lại tồn tại vấn đề một khi tôn kiên quân đội tiến vào nếu như đột nhiên tập kích chúng ta thế cuộc liền càng phiền thoái đại vương có dám hay không tin tưởng tôn kiên đây quách g i a chậm rãi mà nói, nói dựa theo như vậy bố cục chuẩn bị đầy đủ lưu kỳ thật muốn đánh tới đến thời điểm lưu bị cùng tôn kiên binh lực hơn nữa chúng ta ba bên mây kín liền có cơ hội tiêu diệt lưu kỳ tào tháo ánh mắt s á n g sủa nói năng có khí phách nói cũng đã là bước ngoặt sinh tử có cái gì có dám hay không tôn kiên mặc dù là vũ phu nhưng cũng nôn n h ỉ l ư u tín cũng là có kiến thức cô tin tưởng hắn quách gia cười nói nếu như thế tại hạ tự mình đi một chuyên dương châu nô huyện tào tháo vớt c ầ m nói phụng hiếu cứ việc đi ta lập tức triệu kiến lưu bị cùng hắn thương thảo một phen quách gia chắp tay thi lễ một cái lui ra tào tháo sắp xếp người đi thông báo lưu bị đến nghị sự cũng không lâu lắm lưu bị vội vội vàng vàng tiến vào từ khi đến tào tháo bên người lưu bị được binh mã cùng tiền lương lại khôi phục hơn vạn tình binh vấn đề là không có địa bàn cũng không cách nào chiêu mộ được nhân tài vì lẽ đó lưu bị nội tâm có chút đau khổ lưu bị bất đắc dĩ ngược lại hắn còn muốn cảm kích tào tháo nếu như không phải tào tháo chống đỡ hắn ngay cả hôm nay binh lực đều không có lưu bị nhìn thấy tào tháo sau hành lễ nói lưu bị bãi kiến n g u y vương tào tháo khoát tay nói huyền đức ngồi lưu bị ngồi nghiêm chỉnh chủ động dò hỏi n g u y vương triệu kiến có chuyện gì không tào thảo thở dài nói cô mới vừa nhận được lưu kỳ mệnh lệnh để ta bắt được ngươi đem ngươi áp giải vào kinh mặt khác lưu kỳ đưa tới bệ hạ chiếu lệnh Chính người rất nhiều tội danh sau khai người bày giá tội rất trừ sau phả. lưu bị trong đầu t lòng chất chắc, chắc nhưng vẫn là một bộ kinh hoàng răng dấp mở miệng nói ngụy vương lưu kỷ muốn bắt ta vẫn tội còn đem ta khai trừ giá phả trên thực tế là đánh đối phó ngụy vương chủ ý bị mới thiện đức bạc không là cái gì tuyệt thế dung tướng nhưng cũng có thể mang theo binh sĩ xông trận chậm giết có thể vì ngụy vương hơi tận sức mọn ngụy vương đem ta giao ra một mặt bị hư hỏng danh tiếng mặt khác cũng suy yếu sức mạnh của bản thân thuận tiện lưu kỳ đến tấn công ngụy vương lưu bị mây câu nói tình chân ý thiết thành c ầ n nói xin mời ngụy vương minh giám tào tháo mỉm cười nói huyền đ ứ c lời nói chính hợp cô ý lưu kỳ tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng tâm tư quỷ quyệt giả dối vô cùng cô không dự định giao ra huyền n ư c còn chuẩn bị cho ngươi đi dự chấu nhữ nam nếu lưu kỳ từ bỏ ngươi d ò n họ thân phận ngươi đi nhữ nam x ư n vương tự lập một phương chúng ta liên thủ chống lại lưu kỳ sang năm đầu xuân lưu kỳ tất nhiên hưng binh tấn công ta đến thời điểm cô xin mời tôn kiên phái binh gấp rút tiếp viện hơn nữa huyền đức binh lực chúng ta ba bên vây kín tranh thủ tiêu diệt lưu kỳ đại quân tào tháo trầm giọng nói nếu như ngay cả cô đều thất bại ngươi cũng biết kết quả nhất định chúng ta đều bị trở thành tù nhân sang năm một trận chiến chính là cuối cùng thời cơ lưu bị ánh mắt sáng sủa hô hấp đều trở nên đồn d ậ p trong lòng vô cùng kích động cơ hội tới hắn có tự lập một phương cơ hội chương ba trăm sáu mươi bảy lưu bị đảo tưởng lưu bị trong lòng vô cùng kích động hưng phấn rồi lại trong nháy mắt khôi phục chấn định không thể đắc ý vênh báo không thể quá mức kích động m u ố núi n thái sơn sụp ở phía trước mà sắp bất biến nếu có thể ổn được lưu bị nội tâm không ngừng nhắc nhở chính mình nói ngụy vương khuynh lực chống đỡ bị vô cùng cảm kích tại hạ cùng đường mặt lộ thời điểm là ngụy vương thu nhận giúp đỡ những năm này ở ngụy vương dưới trướng cũng là ngụy vương trả thù lao cho lương để ta có thể kéo quân đội bây giờ ngụy vương lại ủng hộ ta đi những năm quận đại ân đại đức bị vô cùng cảm kích xin mời ngụy vương được ta cúi đầu lưu bị đứng lên hai tay hợp lại cung cung kính, kính hướng về tào tháo thi lễ một cái lưu bị là phát ra từ phế phủ cảm kích tào tháo không có tào tháo hắn bây giờ tình cảnh sẽ rất gian nan tào tháo chịu được lưu bị thi lễ nhưng trong lòng lại thở dài sắp xếp lưu bị đi ra ngoài cũng là thời cuộc bức bách bằng không tào tháo không thể thả lưu bị đi ra ngoài lưu bị là nhân kiệt thả ra ngoài chẳng khác nào cho mình dựng lên kẻ địch một mực lưu kỳ ở một bên mắt nhìn chằm chằm mặc dù biết không thích hợp tào tháo cũng lựa chọn lưỡng hại tương quyền thủ khinh phương thức tào tháo tâm tình trong lòng phi thường phức tạp trên mặt nhưng không có một chút nào biểu lộ phân phó nói huyền đức ngồi xuống nói tạ ngụy vương lưu bị sau khi nói c ả m ơn một lần nữa ngồi nghiêm trình tào tháo tiếp tục nói huyền đức lúc này đi những năm t u ậ n cô gặp trợ giúp người một nhóm lương thảo khí giới đây là đối với người cuối cùng chống đỡ người có thể không đặt chân như nam liền xem hết người cá nhân tạo hóa lưu bị có chút thấp phỏm nói rằng n g u y vương tại hạ có một cái thỉnh cầu nho nhỏ tào tháo nói huyền đức ngợi nói lưu bị cấp tốc nói tại hạ có thể mang binh đánh giặc cũng không sợ trên chiến trường chém giết nhưng là dụng binh nhu lược thậm chí còn trị quốc sách lược vậy thì làm ở mắt ngủ nguyễn văn võ song toàn có thể bày mưu nghị kế cũng có thể thống trị quốc sự nhưng là ta hai mắt tối thui lưu bị kẻ này thực sự là nghĩ hay lắm mượn mưu cái sĩ quá khứ ở bề ngoài xem xét vào một cái cơ sở ngầm ở lưu bị bên người có thể nhìn chằm chằm lưu bị tất cả còn có thể điều khiển từ xa lưu bị không tưởng lưu bị nhưng là lưu bị bị lực quá mạnh sắp xếp mưu sĩ đi phụ tá lưu bị chẳng khác gì là tặng không tào tháo trong lòng không vui thở dài nói huyền đức độc thân một bên mưu sĩ cũng có h ạ n mỗi người đều có từng người tác dụng thực sự khó hỏng duy trì ngươi lưu bị đối với tào tháo dưới trướng tình huống đã rõ như lòng bàn tay tào tháo tâm tư bọn họ nhi thanh lưu bị đúng mực nói rằng ngụy vương dưới trướng có quách gia khí trí tài tuân du cùng trình dụng trờ trí mưu chi sĩ càng có mao giới lưu diệp chờ mưu sĩ còn có hắn rất nhiều nhân tài tại hạ không cầu quách gia tuân du mọi người chỉ cầu có thể điều đi lưu diệp chống đỡ lưu bị một bộ chờ mong g á n g dấp nghiêm mặt nói lưu diệ phẩm hạnh đoan trang khá có tài cán c ũ người có thể phối hợp h p địa ơ n xin g m Nguyễn Vương cái ó thể hắn điều đi trong lòng bán thẩm. ư ờ thai to lưu bị nghĩ đến rất tốt không cầu quét á ra cùng t u ầ n du đây là người có thể nghĩ tới sao có điều lưu bị đề cập lưu diệp tào tháo nhưng trong lòng linh hoạt lên lưu bị ở xương ấp h u y ề n nhất cử nhất động tào tháo đều rõ như lòng bàn tay lưu bị là hán thất dòng họ lưu diệp cũng là hán thất dòng họ xuất thân hai bên rất thân cận mặt khác tào tháo tuy rằng dùng lưu diệp nhưng không có đem lưu diệp n é t vào chủ yếu nhất mưu sĩ vỏng lưu diệp là khá là xung quanh đem lưu diệp cho mượn lưu bị ngược lại cũng đúng là có thể được tào tháo trên mặt t ư ơ i cười trực tiếp nói huyền đức thỉnh cầu cô đáp ứng rồi cô lập khắc sáng tác điều lệnh sắp xếp lưu diệp hiệp trợ người đi như nam đặt chân tạng n y vương lưu bị lại một lần nữa hành lễ trong lòng càng làm ừ n g như đi lên địa bàn có nhân tài có hắn nhất định có thể triển khai kế hoạch lớn tào tháo sáng tác điều lệnh đóng dấu sau giao cho lưu bị dặn dò huyền đức người sự sống chết của ta liền qua sang năm quyết chiến có thể không duy trì hiện nay các c ụ liền xem sang năm cần phải dành thời gian lưu bị chắp tay nói xin mời nguyễn vương yên tâm bảo đảm không cho lưu kỳ thực hiện được nhất định sẽ thất bại lưu kỳ âm mưu vừa nghĩ tới lưu kỳ lưu bị đáy lòng sinh ra vô tận đoán giận cùng lựa giận lưu kỳ là hán thất dòng họ hắn cũng là hán thất dòng họ dựa vào cái gì lưu kỳ muốn đem hắn khai trừ giá phả dựa vào cái gì lưu kỳ có tiền liền thật có thể muốn làm gì thì làm sao lưu bị cầm tào tháo điều lệnh rời đi nguyễn vương phủ sau trực tiếp đi tìm lưu diệp quan hệ của hai người vô cùng tốt hơn nữa lưu diệp đối với lưu bị tôn sùng cực kỳ rất tán thành lưu bị phẩm đức cùng lòng dạ n o à i bão Cùng lưu bị có giúp đỡ đại h á n lòng dạ không giống lưu diệp không có tâm tư như thế chỉ muốn xuất si triển khai hoài bão lưu diệp là phụ tá nhân tài lưu diệp đã tùng cũng muốn đi triều đình nhưng là hắn ở trong triều không hề có căn cơ thêm vào trước tiên tiếp xúc tào tháo vì lẽ đó trước tiên quy thuận tào tháo vẫn ở tào tháo dưới trướng đụng tới lưu bị sau cùng lưu bị liên tục tâm tình hoàn toàn bị lưu bị thuyết phục lưu diệp nhìn thấy lưu bị đến bãi kiến đem lưu bị đón vào phong khách trên mặt mang theo nụ cười nói huyền đức công hôm nay tới có chuyện gì không lưu bị mở miệng nói tử dương lưu kỳ đem ta khai trừ g i phả còn để ngụy vương áp giải ta đi lạc dương v ấ n tội lưu diệp có chút bất mãn cao mày nói h u y ề n đức công một bầu máu nóng quan g minh lỗi lạc tại sao lưu kỳ muốn làm như vậy lưu bị thở dài một tiếng nói ngụy vương nói đây là lưu kỳ kế ly gián muốn gây xích mích ta cùng ngụy vương quan hệ nhờ vào đó ngồi thu ngư n ông đất lợi vì thế ngụy vương để ta đi n h ư n a m đặt chân để ta tự lập l à vua ngụy vương gặp giả ý thảo phạt coi như là ứng phó rồi lưu kỳ ngụy vương nghĩ ta ở n h ữ n a m không cách nào đặt chân sắp xếp tử dương hiệp trợ ta cũng cho ta điều lệnh lưu bị nghiêm nghị nói ta quen thuộc tử dương tài hoa vì lẽ đó nếu như tử dương không muốn đi ta cũng không biết cưỡng ta gặp từ chối nguy vương lưu diệp sau khi nghe xong hơi hơi n h ữ mày đi những năm sau lưu diệp nhìn n h i ệ tình t chờ mong lưu bị lại muốn tào tháo sắp xếp hắn đi như nam nói rõ chưa hề đem hắn coi như hạt nhân nhu sĩ mặt khác tào tháo cũng không có chuyên môn diện trao xe nghi thức h i ệ n nhiên là biết hắn cùng lưu bị quan hệ tốt lưu diệp tâm tư xoay một cái sau rất nhanh nghĩ thông suốt vớt cằm nói huyền đức công ta đồng ý đi lưu kỳ như vậy bạo ngược người ta là không ủng hộ ta nhất định phụ tá huyền đức công lập đủ như nam chống lại lưu kỳ lưu bị kích động lên vui vẻ nói chương ó tử dương giúp đỡ, ba liền không còn trăm sáu mươi tám đại kiều mang thai thời gian vội vã tháng mười hai lạc dương càng lạnh thường thường đều là gió to tuyết lớn cũng may tuân lúc sớm đã có sắp xếp triều đình cường lực phương pháp phương pháp d ư ớ i quản nhiều chạy xuống dòng dòng cứu chữa nạn dân động viên bất tính lạc dương ti đ á i khu vực tất cả có thể k h ô n g chế không có phát sinh cái gì trời đông giá rét sau dịch bệnh mặt khác ký châu cùng ú châu cũng từng người có tin tức đều là vấn đề không lớn tất cả rất thuận lợi trời đông giá rét tuy rằng dày vỏ tháng ngày nhưng vẫn là ngày qua ngày trôi qua như vậy mùa đông đối với bệnh nhân khiêu chiến to lớn nhất lưu hiệp ở trong cung dưỡng thân thể vẫn như cũ hai lần hôn mê cũng may ngự y đúng lúc trị liệu đem lưu hiệp từ tử vong tuyến kéo trở lại dù vậy ngự a y cũng nói lưu hiệp bệnh tình càng ngày càng nặng khoảng cách băng hà một ngày k i a càng ngày càng gần lưu kỳ nghe được ngự a y tin tức trước sau đều ở lại lạc dương nếu như đầu xuân sau lưu hiệp vẫn như cũ còn ở bệnh bên trong đối ngoại tác chiến đều muốn chịu ảnh hưởng ở ngôi vị hoàng đế truyền thừa trước mặt quyền lực thay đổi quan trọng nhất không tới cuối cùng không thể xem t h ư ờ n g chờ ngôi vị hoàng đế quyết định thuộc về không còn ngôi vị hoàng đế phong ba quái dày triều đình mới có thể vững vàng hướng về tiến l ị c sử ngày hôm đó nhiếp chính vương trong phủ lưu kỳ xử lý chính vụ thời điểm người hầu tiến vào thư phòng bờ báo đại vương đại kiều phu nhân sân chuyển đến tin tức phu nhân có thai biết rồi l ư u kỳ trên mặt tươi cười đại kiều mang thai đúng là một một chuyện tốt dù sao nhiều con nhiều phúc tin tức nếu như chuyển tới kinh châu cha giả lại nên vui mừng l ư u kỳ thả xuống chính vụ đứng dậy hướng đại kiều sân đi đại kiều ăn mặc d à y đặc quần áo tới gần cháy b ồ n sửa ấm khí trời quá lạnh mặc dù có chậu than sửa ấm vẫn là hàn ý rất nặng đại kiều dịu dàng như nước biểu hiện n u hòa q ủ a ế n rũ nàng nhìn thấy l i u kỳ sau đứng dậy hành lê nói thiếp thân bãi kiến đại vương không cần đa lễ l i u kỳ nâng đại kiều Để đại ể đ kiều c ẩ nghe thận t n ừ ly từng tí một ngồi xuống. ắ n trên giới đánh giá một giới giá phên cười lưu à hàn hiện tại khí tại gió trùng, lớn, con tuyết đ ờ n cũng dễ dàng hoạt, nhất định phải cẩn thận. Không g có c dễ hoạt, phải h y ệ n liền gì thời điểm, kỳ h khỏi nghe ô n nên g ra cửa. Kiều k Đại Liêu dặn dò tiêu m ỹ trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng thở dài nói đang tiếp tiếp người mang mang thai sau không thể hầu hạ đại vương liệu kỳ chân mày c a c lại hắn giơ tay lên không được g i ấ u vết xoa nhẹ dưới thận vị trí trong nhà kiểu thê mỹ t i ế p quá nhiều mỗi một người đều như h ầ như sói rất khó đối phó càng là điêu thuyền cùng tuân thải lớn tuổi một ít tình huống thì càng không giống nhau cũng may có mang thai có thể giảm bớt một ít áp lực l ư u kỳ cười động viên nói mang thai quan trọng nhất khỏe mạnh dưỡng thai thiếp thân rõ ràng đại kiều cười trả lời nhấc tay sờ soạn thường thường không có gì lạ cái bụng cũng đã là một mặt chờ mong lưu kỳ thật một phen động viên đại kiều mới rời khỏi đại kiều sân tiếp tục xử lý chính vụ cũng không lâu lắm tuân lúc đến rồi tuân lúc hướng về lưu kỳ hành lễ sau bờ báo đại vương tào tháo đưa đến thư tín đối với lưu bị sự tỉnh làm ra trả lời chắc chắn l i u kỳ ánh mắt sáng sủa hỏi t tào u ấ n Úc hồi đáp, số t tháo nói Lưu Bị sớm t hy á m mang tính tin tức, dĩ nhiên mang theo tẩu, đến nhiên quân hướng đội đào dĩ dự châu nam chạy trốn. Tào Tháo trong thư nói, binh đã sắp xếp binh sĩ xếp vọng â y quy hy quét, mau bắt Lưu bắt Thứ hai, Tào Tháo gặp chóng lùng án. Bị v đại vương không nên bức bách quả đáng càng không muốn đối với duyện châu có ý kiến gì bằng không tào tháo biết đánh phá hiện nay cân bằng trực tiếp ở duyện châu xưng đế t u ấ n lúc nói rằng đây là hiện nay trả lời chắc chắn l i u kỳ dêu cần nói tào tháo thực sự là gặp tỏ ra tình tướng nói lưu bị tháo chạy lưu bị những năm này đều dựa vào tào tháo chống đỡ xuống tạm vẫn ở xương ấp huyền trước sau ở tào tháo sự k h ô n g chế không có tào tháo cho phép lưu bị trốn không thoát tuân đúc v ú t d â u gật đầu nói đại vương nói đúng tào tháo là một người tỉnh tâm tư l á o lạt tất nhiên rõ ràng đại vương để hắn giao ra lưu bị ý đồ mới cố ý để lưu bị đào tẩu lưu bị đào tẩu không là đại sự gì đầu xuân sau tấn công là được trái lại tào tháo để cập điểm thứ hai đây mới là tào tháo tâm cơ thâm trầm tào tháo cố ý tỏ thái độ là nhờ vào đó kinh sợ một phần trong chiều quan chức c à ngược là t r ớ giới, c cuộc cho chiến càng càng cục càng càng chỉ cần mặt một mạnh, thế thần thắng tiếp, triều tốt, phần hiện đình rằng, ngày ngày vàng liền liên nay diện lao là đ bước ư Thực lại ự c của chúng ta, mỗi một năm đều ở nhanh chóng Ngược ta, nhanh năm tăng lên. một mỗi đều ở l là tào tháo cùng tôn k i ê n các loại thực lực và chúng ta gặp tiến một bước kéo dài khoảng cách nếu như nóng lòng cầu thành khai chiến chỉ cần thua một lần tốt đẹp cách cục liền không còn tào tháo tính toán chính là nhằm vào này một nhóm người thông qua xưng đế đến tỏ thái độ uy hiếp để mấy người không muốn tiếp tục đánh trở thành đại vương cả tay tôi đúc phân tích nói trên thực tế tào tháo chính mình thượng biểu xưng vương chẳng khác gì là tự lập cũng bằng là phản bội đại hán một mực hắn lại công khai xương rằng tôn kính triều đình cống hiến cho đại hán vì lẽ đó cho một chút nhân lý do tào tháo là cống hiến cho triều đình liệu kỳ cười nói nói tào tháo cũng chính là nghĩ đến được trên thực tế uy hiếp vô dụng tuân lúc nói rằng tóm lại có chút phiền p h ứ c lao thần cũng là chung với triều đình chỉ là bọn họ làm việc càng bảo thủ nếu như xử trí lao thần đối với đại vương danh tiếng có ảnh hưởng càng là bệ hạ bệnh tình ngôi vị hoàng đế lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa thời điểm xử trí lao thần càng dễ dàng gây nên dư luận trên vấn đề l i u kỳ lắc đầu nói văn lược người muốn sai rồi t u ấ n úc nói rằng đại vương có ý gì đây liệu kỳ giải thích cô không cho là hiện tại xử trí lao thần gặp có ảnh hưởng gì một câu nói bất lợi cho đại hán thống nhất người toàn bộ đứng ở bên cô không cần coi như là lao thần nên xử trí cũng như thường xử trí triều đình muốn duy trì sức sống tự lao sư như vậy lòng mang x a tắc bằng thẳng làm quan t u ấ n theo nâng lên mã đưa đoạn đường người cô phi thường thưởng thức cũng phi thường cần nhưng là già mà không chết vì là tặc ngồi không ăn bám lại không vừa lòng với hiện trạc muốn mượn này bịo đạt thái độ đánh vì là triều đình cân nhắc quân cỏ trên thực tế l à mưu tư lợi người n h ấ tuân định phải m ố n thanh h lý. Lưu Kỳ c ta、e、lúc nói rằng đại vương tam tư l ư u kỳ tay háo lớn phất một cái trầm giọng nói không có gì hay cân nhắc ngày mai siêu gặp trên cô liền thả con t é p bắt con tôm đem tào tháo thư tín thả ra ngoài lại nói đầu xuân sau thảo phạt tào tháo sự tỉnh nhìn người nào dám n h ả ra tuân lúc không có phản đối gật đầu nói đại vương muốn ăn bài thần không có ý kiến v ậ hạ nơi này có hay không thông khí đây lưu kỳ gật gật đầu hồi đáp đương nhiên phải thông khí hơn nữa bệ hạ tâm tâm niệm niệm nghĩ đại hàn sớm ngày nhất thống bất kể là ai muốn vì danh lọi đứng ra phản đối bệ hạ cũng sẽ xử trí nói chuyện lưu kỳ đứng lên nói văn n h ư ợ c đi sắp xếp đi xóm thả điểm tào tháo thư tin t ì n gió cô vào cung một chuyên cùng bệ hạ thông báo một tiếng ây tuần lúc hành lễ rời đi lưu kỳ cơi ư xe ngựa rời đi vương phủ bay thẳng đến hoàng thành đi chương ba trăm sáu mươi chín từ mã phòng này ra trong hoàng cung vắng ngắt trước rất nhiều lúc hoàng đế vì n ă n quyền đều sẽ đem thái giám đẩy ra để thái giám vì là hoàng đế tranh quyền lưu hiệp là bị đồng chắc nâng đỡ lên trong tay không có quyền chờ đồng chắc chết rồi lý giác cùng quách tỷ bị giết lưu kỳ lúc ta cầm quyền mặc dù lưu hiệp muốn cùng lưu kỳ tranh quyền nhưng là nhiều lần bị gõ trái lại tổn hại một chút người sau đó thân thể hắn bị bệnh triệt để tắt đoạt quyền tâm tư càng không có bồi dưỡng thái giám đoạt quyền trừ ngoài ra giả hủ thẩm thấu rất lợi hại trong cung sớm đã bị khống chế lưu hiệp trên thực tế là không có năng lực sắp xếp vừa vặn là như vậy bọn thái giám đều đ à n hoàng trong cung rất bình tĩnh ở trong tầm cung h ắ nếu nằm ở trên giường nhỏ nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Trước đó vài ngày hai lần hôn mê, lưu hiệp coi chính mình mắt mê, ở Trước vài hai Hiệp coi Lưu h c đó t chất thêm không nghĩ rồi, lại, sống lại lại, lại đến sống sống ngày. n ế ít như đại hán nước sông ngày một rút xuống lưu hiệp tuyệt vọng sâu đã sớm không còn sống tiếp r n g khí hay là đã sớm đi đời nhà ma hiện tại đại hán triều biến hóa quá nhanh hay là lại quá mấy tháng lại gặp đoạt lại một ít địa bàn lại quá một hai năm thiên hạ hay là liền triệt để thống nhất vừa vặn là như vậy lưu hiệp có chuyện nhờ sinh dục vọng tranh thủ có thể nhiều sống một ngày toán một ngày lưu hiệp nhắm mắt dưỡng thần thời điểm một loạt tiếng bước chân chuyển đến một tên tiểu thái giam tiến vào hành lễ nói vậy hạ nhất chính vương cầu kiến m a u mời lưu hiệp dùng như vậy từ thái g i á m đi truyền triệu chỉ c h ố c lát sau lưu kỳ tiên vào trong cung tới gần lưu hiệp sau hành lễ nói vậy hạ lưu hiệp mỏ vần đục hai mắt nhìn vẫn là không thất lễ tiết lưu kỳ khẽ cười nói hoàng huynh không cần đa lễ chớp cũng đã mấy lần nói cho ngươi tiến cung không cần thông báo trực tiếp đến là được làm sao luôn như vậy xa l ạ đây lưu kỳ đúng được nói vậy hạ lễ không thể bỏ lưu hiệp âm thanh rất hẳn nói chuyện có chút không còn chút sức lực nào sắc mặt có chút tái nhật do hỏi hoàng huynh hôm nay tới có chuyện gì đây l ư u kỳ không có vòng quanh nói rồi nghỉ hành tình huống cùng với đối với lưu bị xử trí cùng với tào tháo hồi phục l ư u kỳ đem cơ bản tình huống nói xong phân tích tào tháo tính toán cuối cùng nói ngày mai đại l ê n triều thần dự định tung đầu xuân sau xuất binh sự t ì n h thanh lý chút phản đối xuất binh người bất kể như thế nào sang năm hay là muốn xuất binh không xuất binh làm sao khôi phục đại hán đây lưu hiệp sau khi nghe xong tâm tình có chút kích động trong lúc nhất thời có chút ho khan sau một lúc lâu lưu hiệp khôi phục lại y ê lặng cắn răng nói hoàng minh cứ việc xử trí chấm ủng hộ ngươi đại hán triều nhất định phải nhất thống tào tháo lúc đầu trung tâm bây giờ cũng có tư tâm lưu bị kẻ này bắt nạt tên t r n g thế khai trừ ra phả chuyện đương nhiên cũng càng muốn xử trí lên triều cãi vã chấm thân thể yếu không chịu được nữa liền không tham gia chấm sẽ an bài người chuyên trị để hoàng huynh toàn quyền chủ trì cũng biểu đạt đối với hoàng huynh chống đỡ lưu hiệp hỏi hoàng huynh cảm thấy đến được không trong lòng hắn cũng muốn đi xem người nào dám ra đây phản đối nhưng là thân thể quá suy nhược nếu như tâm tình quá mức kích động tại chỗ gặp sự cố liền phiến thức lưu kỳ nói bệ hạ cân nhắc chu toàn thần nghe theo bệ hạ sắp xếp lưu hiệp dôi ra gậy v à tay lưu kỳ vội vã thân tay nắm chặt v nhất, nhất à nhiều, nhiều lưu, lưu hiệp lại cùng lưu kỳ nói rồi một chút nói hiện tại lưu hiệp nói càng nhiều cũng càng thêm đồng ý biểu đạt lưu kỳ trở về lạc dương sau liền thường thường tiến cung đến bãi kiến hoàng đệ đều phải chết rồi nhiều cho điểm tôn trọng nhiều cho điểm kiên trì cũng không cái gì hao tổn lưu hiệp đức quang nói rồi hồi lâu người t rất i nhiều tuổi trẻ kẻ sĩ mắng to tào tháo là quốc tặc xưng rằng không cần e ngại tào tháo nhất định phải triệt để tiêu diệt tào tháo đại đa số kẻ sĩ đều là thái độ như vậy không cho phép tào tháo uy hiếp số ít người cho là nên có chừng có mực không thể tiếp tục đánh có thể t h ầ m một chút nếu như tiếp tục đánh một khi triều đình gặp sự cố tốt đẹp cục diện liền sẽ triệt để c h ô n v ụ i ở thành lạc dương sôi trào náo động thời điểm lạc dương nam thành tư mã ra đây là tư mã phòng nhà ở ở lão thần bên trong tư mã phòng năm gần năm mươi không tính đặc biệt lão nhưng lại có chút lão vừa vặn là lung ta lung túng tuổi tác làm cho tuổi tác của hắn cùng tư lịch cùng t u ấ n s à n g dương biêu những người này đều t r ê n lệch rất nhiều tư mã phòng ở lão thần bên trong không thế nào đột xuất trong lịch sử tư mã phòng bắt đầu không tính đặc biệt đột xuất cùng thai h n g tuân sản dương biêu cùng hoàng phủ tung những người này lẫn nhau so sánh t r a n lệch rất nhiều trong lịch sử quan trung nội loạn lý giác cùng quách tỷ tàn phá triều đình rất nhiều đại thần chạy tư mã phòng trước sau đi theo lưu hiệp bên người lưu hiệp thoát đi lạc dương hướng đông trốn thời điểm liền ăn đều không có đại thần chạy tứ tán m ộ n phía dù vậy tư mã phòng vẫn như cũ đi theo lưu hiệp bên người dựng nên lên chung với hoàng đế ấn tượng trên thực tế tư mã phòng tâm tư cũng rất nhiều tư mã phòng theo hoàng đế chịu khổ như thế nào đi nữa gian nan hoàn cảnh hắn đều trước sau đi theo nhưng là tư mã phòng rất sớm để nhi tử tư mã lãng nhờ và tào tháo đi theo tào tháo bên người làm việc sớm áp chú tào tháo trừ ngoài ra tào tháo từng trinh đích tư mã phòng nhi tử tư mã ý tư mã phòng nhận được tin tức nhưng thủy trung đệ lên không cho tư mã ý xuất sĩ vẫn làm càng nhiều dự định đợi được tào tháo phát hỏa ép không xuống đi mới để tư mã ý xuất sĩ tư mã phòng nhất quán là nghiêm túc t h ậ t trọng làm cho người ta rất uy nghiêm cảm giác hắn giỏi về kiên nhẫn tính cách cũng là như thế vì lẽ đó tư mã ý cũng là như thế tính cách bởi vì lưu kỳ duyên có lưu hiệp không có rời đô trường an mặc dù lý giác cùng quách tỷ tàn phá cũng đảo mắt bị tiêu diện tư mã phòng không có lộ ra suất từ thân giá trị sức ảnh hưởng cũng không đủ tư mã phòng ở trong triều không thế nào không đáng chú、ý. cho tới tư mã phòng nhi t ử tư mã lãng đến hiện tại đều còn không xuất sĩ điều này làm cho tư mã phòng trong lòng không thăng bằng vừa vặn là như vậy tư mã phòng được tào tháo thư tín tin tức trong lòng có ý nghĩ dự định nhờ vào đó hoạt động một phen mượn đầu xuân thảo phạt tào tháo sự t ì n h vì chính mình kiếm chắc một ít lợi ích ngăn cản lưu kỳ xuất binh dựng nên bắt nguồn từ thân hình tượng có hình tượng mới có lợi ích tư mã phòng không có một người trùng ý nghĩ có ý nghĩ sau nhìn về phía nhị tử tư mã lãng phân phó nói bá đạt ngươi đưa một phong thiệp mời đi dừng ra xin mời dương biêu đến quý phủ một lời ấ Tư mã lạng cung cung kính kính chương u n ba trăm bảy mươi dương mưu mật báo gừng càng giả càng tay lạc dương dương gia dương mưu năm mười mấy tuổi ở trong triệu là rất có danh vọng lao thần dương gia gốc gác rất sâu là không chút nào kém viên ra bốn đời tam công gia tộc dương mưu phụ thân dương tứ từng đam nhậm chức thái thúy tức không chết rồi truy tặng phiêu kỵ tướng quân thụy hào văn liệt dương mưu ông nội dương bình quan đến thái t h ú dương mưu ông cố dương chấn cũng như thế quan đến thái úy đồng chắc chấp chính lúc dương mưu từng đảm nhiệm tư không lại chuyển mặc cho tư đồ đứng hàng t ă n g công bởi vì dương mưu xuất thân cùng với ở trong triều sức ảnh hưởng dương mưu gặp phải đồng chắc c h ấ n ép bị b ạ i miễn chức quan nhưng thủy trung lưu ở trong triều bây giờ đảm nhiệm thái t h ư ợ n g dương mưu chức quan không tính h i ề n hách nhưng là chân thật lao thần dương mưu to lớn nhất k h u y ế t điểm không ở chỗ hắn tự thân tuổi tắc cùng năng lực ở chỗ hắn nhi từ dương tu tuổi còn nhỏ lại chỉ có dương tu như thế một đứa con trai dẫn đến gia tộc không hưng thịnh dương tu bây giờ đều mới hai mươi tuổi đặt ở viên thiệu cùng tào tháo trên người mỗi một người đều đã tráng n i ê n đang cố gắng làm sự nghiệp dương tu vẫn là n ộ n hình g i a n g cưa dương lưu hiện tại tâm thái rất tốt không cảm thấy đến có cái gì ngược lại nhỉ từ dương tư ở lưu kỳ vương phủ làm việc nên đầu tư đã đầu tư chờ lưu kỳ x ư n g đế dương tu tu ổ i còn nhỏ tương lai khẳng định có cơ hội trở thành trọng thần vừa vặn là như vậy dương lưu cùng tuân sảng như thế quyết tâm chống đỡ lưu kỳ dương lưu đọc sách thời điểm một loạt tiếng bước chân chuyển đến quản gia tiến vào nói gia chủ tư mã ra chuyển đến tin tức tư mã phỏng mời ngài quá phủ một lời tư mã phỏng dương lưu nhữ mày tư mã phòng ở triều đình địa vị không hiển hách tuy rằng tư mã phòng không có phản đối lưu kỳ nhưng không có cờ sĩ rõ ràng chống đỡ lưu kỳ chứ ngoài ra tư mã phòng nhi t ử tư mã lang đến nay đều không có xuất sĩ dương i ê u suy nghĩ một chút hỏi nói cái gì sự tình không có không có quản gia lắc đầu trả lời dương i ê u là trà trộn trong t r i ề u l ã o thần càng từng trải qua cấm t h a i họa kinh nghiệm phong phú hắn cấp tốc, tốc suy nghĩ chính mình cùng tư mã phòng quan hệ rất phổ thông hai bên không có quá nhiều lui tới bây giờ tư mã phòng đột nhiên xin hắn đi này rất là lạ dương i ê u nghĩ gần nhất lạc dương tin tức đông nhiên nghĩ đến buổi chiều chuyển ra tin tức nói là tào tháo uy hiếp triều đình một khi triều đình phát binh tấn công tào tháo liền muốn xưng đế không còn tôn kính triều đình một nhóm người căm phẫn sụp sôi chống đỡ thảo phạt tào tháo một nhóm người cho rằng không nên lại kích thích tào tháo nên duy trì trạng thái trước mắt trước tiên tiến một bước ổn định triều chính dương i ê u m ẫ n cảm tính vô cùng tốt trong nháy mắt có phán đoán nhìn về phía quản gia nói tu nhi ở nơi nào quản gia nói rằng hồi bẩm gia chủ công tử mới vừa hồi phủ nói là lấy một ít tài liệu theo lại muốn đi vương phủ nhất chính vương trở về vương phủ sự dương b tu phân phò nói đi lập tức đem hắn hô quà đến ấy quản gia xoay người liền đi sắp xếp chẳng được bao lâu dương tu tiến vào trong thư phòng hành lễ nói phụ thân ơn dương tu tuy rằng tuổi trẻ lại không t r ư ớ c kiệt ngạo tự phụ dù sao vương phủ có giá hủ toa trấn trong triều lại có tuân lúc người như vậy bàn g thống chờ trẻ tuổi người tiên vào triều đình dương tu tự phụ có tài nhưng không có cái vốn để kiêu ngạo chủ yếu nhất chính là lưu kỳ tuổi cũng không lớn dương tu không vẫy vùng nổi đến cũng không dám g ặ t vặt dương tư tính tình bị áp chế dần dần châm ổn dương tu chầm giọng nói tư mã phòng mời làm phụ một lời ngươi về vương phụ thời điểm nhất kiến n h i ế p chính vương nói tư mã phòng khả năng có lòng dạ khác lao phu trước tiên gặp gỡ một lần tư mã phòng nhìn hắn có ý kiến gì lại hướng về đại vương bẩm báo dương tu cao mày nói phụ thân tại sao không biết rõ ràng sau lại hướng về n h i ế p chính vương bẩm báo đây dương lưu hừ một tiếng quắt lớn nói thấy tư mã phòng sau lại hướng về n h i ế p chính vương bẩm báo vi phụ có thể triệt để rửa sạch hiểm nghị sao trước tiên bẩm báo tin tức mặc kệ như thế nào vi phụ cũng đã tỏ thái độ đứng ở nhất chính vương một phương nếu như liên quan đến tư mã phòng chính là trọng yếu tin tức liền càng có lợi với nhất chính vương cũng có lợi cho lợi ta dương ra. đ i ể mưu trọng y nhất, là hiện tại thành tại là lạc dêu n trong hoàng thành, cũng hoặc là hoàng thành ở ngoài, hoặc là ở đ ề cần ó vô số cơ sở cơ n g m d ư ơ g Biu rêu nói cái này điều kiện tiên quyết có mấy người còn muốn ngăn trở nhất chính vương phong mang nhờ vào đó lấy lòng mọi người nói sau đó lại tấn công tào tháo càng gian nan thời điểm cũng không thấy đại vương t h á i nhượng h u ố n hồ là hiện tại dương tu đ ỗ n g nhiên tỉnh n ộ nói phụ thân quả nhiên là thấy rõ dương mưu k h á t tay nói được rồi đi vương phủ bẩm báo tin tức lao phu đi gặp tư mã phòng ấ dương tu đứng dậy rời đi dương mưu thu thập một phen không nhanh không c h ậ m hướng về tư mã ra đi hắn đến tư mã ra nhìn thấy tư mã phòng sau mỉm cười nói tư mã hiền đệ thịnh tình mời có chuyện gì không tư mã phòng không có cấp thiết tỏ thái độ trước tiên nói lập tức đại hán thế cuộc nói bây giờ thành quả đến không dễ tất cả muốn vững vàng một chữ ổn dương mưu nghe trong lời nói nói ở ngoài ý tứ nhất thời rõ ràng tư mã phòng là muốn ngăn cản lưu kỷ xuất binh dương mưu cũng là người tình nơi nào sẽ không hiểu lấy tư mã phòng trí tuệ tư mã phòng rõ ràng lúc này nên tiếp tục đánh nhất định phải thừa thế sông lên tiêu diệt tào tháo hoặc là tôn kiên thiên hạ cũng là triệt để nhất thống dừng lại mặc cho phát triển ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì tư mã phòng muốn ngăn cản chính là tư lợi dương lưu qua loa tư mã phòng hai người lãng phí rất nhiều ngụm nước nói tư mã phòng mới tiến vào t r ủ để nói dương công ta ngày hôm nay mời ngươi tới là cho rằng triều đình ở tại bây giờ không thích hợp tiến một bước kích thích tào tháo b ậ y hạ thân thể ngày càng xa suốt lúc nào cũng có thể gặp sự cố nhất chính vương nên trước tiên chăm chú bên trong sự tình sau đó suy nghĩ thêm tương lai chiến sự một khi n h i ế p chính vương ra ngoài trong lúc bởi vì xuất binh thảo phạt kích thích tào tháo dẫn đến tào tháo xưng đế thế cuộc liền bắt đầu cắt rời mặt khác nếu như có cái bị thua tình huống tốt đẹp cục diện liền không còn tư mã phòng mở miệng nói xuất binh nhất định phải thận trọng không biết dương công tán đồng hay không dương mưu mở miệng nói tư mã hiển đệ phân tích có đạo lý riêng của nó tư mã phòng tiến một bước nói dương công không cần phải lo lắng ngày mai trên triều hội ta xuất nói ra trước đ ế n thời điểm dương công chỉ cần trợ uy là được không biết dương công ý như thế nào được không thành vấn đề dương n h u mở miệng nói chỉ cần tư mã hiền đệ cờ xí rõ ràng tỏ thái độ ta không có ý kiến tư mã phòng trên mặt tươi cười vớt c à m nói nếu như thế ta hội tụ tập càng nhiều người tỏ thái độ chúng ta không phải vì tư lợi chính là đại hán ổn định cũng chính là n h i ế p chính vương dương n h u lại gật đầu phụ họa qua loa một phen mới cáo từ rời đi dương n h u rời đi tư mã ra sau trước về dưng ra theo liền từ h ậ u môn rời đi lặng yên hướng lưu kỳ vương phủ đi dương như tiến vào vương phủ ở trong tư phòng nhìn thấy lưu kỳ sau đi thẳng vào vấn đề nói rằng đại vương tư mã phòng không thành thật ngày mai đại trên triều hội hắn muốn phản đối đại vương thảo phạt tào tháo chương ba trăm bảy mươi mốt tham do dương m ê u liệu kỳ khẽ mỉm cười mở miệng nói mặc kệ là tư mã phòng vẫn là lý phòng thủ cũng hoặc là nó người nào bất luận người nào đến ngăn cản đều là bọ ngựa đ ấ u xe không thể thành công đại thế nghiên ép không thể thay đổi dương m ê u nói rằng đại vương thánh minh hắn ánh mắt s ắ c bén càng có chút kích động tiếp tục nói thế cục hôm nay dưới chỉ cần tiêu d i ệ t tào tháo còn lại tôn kiên không đáng để lo coi như đào khiêm còn sống sót cũng là kéo dài hơi tàn giữ lại tào tháo thì có mầm họa lao thần tán đồng đánh trận chiến này như thế nào đi nữa khó đều muốn đánh không thể không đánh thiên hạ loạn nhiều năm như vậy nên thống nhất dương mưu chậm rãi mà nói nói đại vương tư mã phòng tâm tư có chút không thuận tựa hồ muốn mượn này tụ tập một nhóm người thông qua ngăn cản đại vương trở thành này một nhóm người l ã n h tụ tăng cường ở kẻ sĩ bên trong sức ảnh hưởng liệu kỳ vẻ mặt tung dung tự tin đạo không sao bệ hạ đã nói rồi ai ngăn cản liền xử trí a i dương mưu trong mắt con người co r ụ t lại quả nhiên hắn suy đoán một điểm đều không có sai thành lạc dương hết thể đều ở l i u kỳ nằm trong lòng bàn tay hoàng đế đều chống đỡ lưu kỳ chỉ là tư mã phòng n g à y r a phản đối chính là chịu chết dương biêu không có bàn lại tư mã phòng sự tình chuyển đề tài nói khuyến tử này chút thời gian ở lại vương phủ làm việc phong mang thu lại trở nên càng thêm trầm ổ n làm việc cũng không có như thế chip ế đông tào táo chỉ là hắn năng lực không đủ xin mời đại vương có thể nhiều m à i giữa liệu kỳ ánh mắt khen ngợi cười nói đ ứ c tổ năng lực cô đúng là rất tán thành một câu khẳng định lời nói dương biêu vui mừng liệu kỳ quan sát dương biêu thái độ đông nhiên nghị sau đó muốn tiến một bước suy yếu thế gia đại tộc sắp xếp dương gia là gốc gác thâm hậu thế gia đại tộc xem như là đứng đầu binh vừa vặn thăm dò dương biêu thái độ lưu kỳ một nhớ tới này biểu hiện càng thêm ung dung không nhanh không chầm nói đi theo cô xem một đời người có một đời người sứ mệnh cùng cơ duyên mỗi một đời đều có nhân tài hiện lên mỗi một đời đều có chính mình muốn giải quyết sự tình cùng cơ duyên đến đức tổ bộc lộ tài năng thời điểm rất nhiều người đều già rồi lấy đức tổ tiểu t ử này năng lực tương lai đứng hàng tăng công cũng là rất có khả năng lưu kỳ cười nói dương gia tương lai có hy vọng ký dương b i u hút vào ngụm khí lạnh trong nháy mắt liền kích động lên dương gia ở dương b i u nơi này đã là bốn đời t ă n công gốc gắt thấm hậu tuy rằng dương tu tuổi còn nhỏ bỏ qua quá nhiều quá nhiều cơ hội nhưng là dương i ê u không cảm thấy đến có cái gì t u y t đối chỉ là hy vọng gia tộc có thể truyền thừa tiếp nếu như dương tu tương lai đứng hàng tam công dương gia chính là năm đời tam công dương gia sức ảnh hưởng gặp càng lớn dương i ê u trong lòng kích động biểu hiện càng vui mừng khiêm tốn nói rằng đức tổ có được hay không mới không ở chỗ chính hắn ở chỗ đại vương bồi dưỡng cùng dẫn không có đại vương hắn chẳng là cái thá gì liệu kỳ vớt c ầ m nói tự dương công như vậy ra giáo được môn phong chính một bầu máu nóng cùng xích thành đại tộc con cháu cô là phi thường tán thượng cũng hy vọng càng nhiều nhân tài đi ra làm việc nhưng mà thiên hạ quá dần dần nhất thống lưu kỳ ở từng bước thống nhất các nơi cơ sở trên cũng phải từ từ trôn tuyến cùng bố cục chỉ có như vậy tương lai mới có thể tiến một bước suy yếu thế gia đại tộc để bạn càng nhiều hàn môn dương lưu nghe được lưu kỳ lời nói sửng sốt trong nháy mắt thẩm nghĩ rất nhiều lưu kỳ muốn động thế gia đại tộc hoặc là nói chỉ là nhằm vào một phần nhỏ gieo vạ địa phương thế gia đại tộc dương l i u cân nhắc sau căn bản không có để ở trong lòng chết đạo hưu bất tử bần đạo hắn có thể quản chính là dương gia chỉ cần dương gia trải qua được nhị tử dương tu tương lai có thể tiến một bước đứng hàng tam công vậy thì là đáng giá nó sự cùng hắn có quan hệ gì dương l i u một nhớ tới này không chút do dự tỏ thái độ nói đại vương vi phạm pháp luật gia tộc lớn ảnh hưởng đến địa phương ổn định ảnh hưởng đến triều đình vận chuyển chỉ cần xét xử đi ra nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt thần là chống đỡ l i u kỳ ánh mắt khen ngợi cờ hỏi dương công cờ hiệu xí rõ ràng chống đỡ sao tất nhiên chống đỡ dương mưu không chút do dự nói đại vương cờ xí hướng vệ chính là thần phương hướng đại hán triều sở dĩ có hiện tại còn có thể tái hiện hy vọng đều là đại vương vấn vương cùng khổ tâm công nghệ vì lẽ đó lao thần là tâm toàn ý chống đỡ đại vương liệu kỳ vớt c ầ m nói dương công tận công không để ý tư có thể xưng phải quốc c h i của trụ dương gia không thẹn bốn đời tam công đồng dạng là bốn đời tam công có giá tâm bừng bừng viên gia cũng có thanh liêm trung chính dương gia nay lòng người không giống cũng là dẫn đến hướng đi không giống dương mưu trong lòng càng là vui dạo d ự n đây là đối với dương gia đánh giá có lưu kỳ coi trọng dương gia phải nhận được càng nhiều cơ hội quản hắn đại gia tộc nào dương gia chính mình quá thật là được tất cả hay là muốn thực dụng dương biu không người thi lễ một cái t r i n h trọng nói ngày mai buổi sáng lên triều tư mã phòng gặp làm khó dễ xin mời đại vương vô cùng phải cẩn thận lưu kỳ tự tin đạo cô biết rồi t h ầ n xin cáo lui dương biu hành lễ sau vội vội vàng vàng lui ra ở dương biu sau khi rời đi giả hủ từ sau tấm bình phong đi ra cười nói chúc mừng đại vương dương biu triệt để tỏ thái độ đứng ở ngài một phương chỉ là đại vương vừa nãy để cập trình đốn thế gia đại tộc lẽ nào đại vương nhất thống thiên hạ sau muốn bắt đầu từ hướng này sao lưu kỳ nói văn h ó a cho là thế nào giả hủ không chút nghĩ ngợi nói đại vương cách làm tự nhiên không sai thế gia đại tộc phát triển đến hiện tại dần dần lũng đoạn tăng lên trên con đường tiến cử quan chức thành lẫn nhau trao đổi ích lợi mất đi vốn là ý nghĩa vừa mới bắt đầu thế gia đại tộc xác thực là có năng lực một đời người một đời người truyền thừa sau thế g i a thực lực tăng cường tham dục cũng tăng cường lợi ích hệ thống cũng đang k h u ế c đại đận dần liền đuôi to khó vẫy vì lẽ đó xác thực cũng cần khống chế cùng trình đốn giả hủ nghiêm mà nói đại vương sắp xếp thần hoàn toàn tán thành lưu kỳ khẽ mỉ cười nói rằng văn hoàn nếu biết liền từ từ suy nghĩ chỉnh đốn thế gia đại tộc sự tỉnh không nhất thời vội vã chúng ta có đầy đủ thời gian giả hù nói đại vương t h á n h minh lưu kỳ cùng giả hủ thương lượng đến tiếp sau sắp xếp liền không nữa đi còn nó một ngày trước mắt quá khứ ngày thứ hai một buổi sáng sớm lưu kỳ mặc vào q u a n phục rất sớm hướng hoàng cung đi lưu kỳ đi đến hoàng thành ở ngoài dương mưu tuân sản g thái u n g chở lao thần đều đến tư mã phòng tuân đúc giả hủ cùng từ hoàng những người này cũng đều ở quan văn võ tướng dồn dập xếp thành hàng đều từng người lặng lẽ nói chuyện làm thái dám đến truyền chỉ vào cùng tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào hướng bên trong cung điện đi đến chương ba trăm bảy mươi hai t ừ mã phòng bối rối bên trong cung điện văn võ ba quan từng người đứng lại ở tình huống bình thường đại l ê n triều đều phải đợi hoàng đế dự tính mới có ở lưu kỳ xuất trinh trong lúc trong triều rất ít cử hành l ê n triều hầu như là không có lưu kỳ trở lại lạc dương sau tình cờ cử hành l ê n triều lưu kỳ thành t i ể u n h i ế p chính vương đứng ở mặt trước l ặ n g lặng chờ đợi vào lúc này một cái thái giám tiến vào đại điện cao giọng nói b ậ hạ khẩu dụ chấm tinh khí thần t i ế u thốn vô lực tham gia l ê n triều xin mời nhất chính vương chủ trì lên triều tất cả quốc sự Toàn quyền quyết、đoán. Thân tuân đoán. quyền chỉ. lưu Kỳ c hiệp ắ p tay l ạ Tiểu thai dám thi lễ một Tiểu thai trong giám cái, liền vội vội vàng vàng rời đi. giám khi rời sau cung vàng vàng lễ bên đi, đ n hiện ngắn ngủi tiếng bàn luận. xuất Lưu h i ệ thân thể tình hình ai cũng rõ ràng hơn nữa lưu hiệp đã sớm nói băng hà sau muốn truyền ngôi cho lưu kỳ lưu kỳ chủ trì triều chính rất bình thường lưu kỳ vẫn ngắm nhìn chung quanh nói tiếng yên lặng trong phút chốc bốn phía hết thệ đều bình tĩnh lại ánh mắt của mọi người rơi vào lưu kỳ trên người dương mưu giả hủ bọn người biết tình huống tư mã phòng nhưng lại ám đâm đâm chuẩn bị trong t r i ề u bầu không khí đột nhiên có chút quỷ dị lên phản phất bình t ĩ n h mặt hồ d ư ớ i có vô số phun trào sóng ngẩm lưu kỳ thành tựu i người đánh cờ không v ộ i không nóng này nói rằng cô thay thế bệ hạ chủ trì triều chính chính là thương thảo tào tháo tin đáp lại vấn đề bệ hạ truyền chỉ đi duyệt châu lệnh cưỡng chế tào tháo giao ra lưu bị nhưng là tào tháo phóng thích lưu bị sau lại nói lưu bị là đào tấu còn giả mù sa mưa nói sẽ phái binh tiến một bước đuổi bắt chừ ngoài ra tào tháo uy hiếp triều đình nếu như tiên một bước đi tấn công d u ệ t châu tào tháo muốn xưng đế không còn tôn kính đại hán liên quan với chuyện này chư công quan điểm là như thế nào? Lưu Kỳ trong giọng nói, công nói chư năng t ả i mái, ó i Đại một chút nên lựa chọn thế chọn nên nào. n lựa v ư ơ tình h nghị đầu xuân sau thảo phạt tào tháo. Tuân Úc không chút do dự tỏ thái ầ đầu n kiến xuân Tuân Trong độ. sau tào tỏ t do Úc dự huống bình thường triều chính đại sự thương nghị đều không cần tuân lúc cấp tốc như vậy tỏ thái độ tuân lúc vì giảm thiểu nội h á o mới trước tiên tỏ thái độ dù sao thượng tư h lệnh đều tỏ thái độ hơi hơi hiểu chút ánh mắt người hoặc là nói không người có hài lòng đều có thể phân biệt ra được triều đình thái độ làm ra hợp lý lựa chọn tuân lúc nhìn quanh đại thần trong triều tiến một bước mở miệng nói thần sở dĩ cờ xí rõ ràng cho rằng nên thảo phạt tào tháo là thiên hạ cần gấp ổn định vô số bách tính cấp thiết khát vọng thiên hạ nhất thống thần cho rằng nhất định phải thảo phạt tào tháo nếu như ngày hôm nay bị tào tháo uy hiếp sau đó gặp lại sự tình tào tháo còn có thể dùng tương đồng lý do uy hiếp đây chính là vô cùng vô tận mối họa tuân lúc nói năng có khí phép nói này l ệ không thể mở vì lẽ đó nhất định phải tiêu diệt tào tháo chờ tào tháo tiêu diệt sau còn lại đào khiêm cùng tôn kiên mọi người chính là sau mùa thu châu chấu lời này vừa nói ra sau tư hoảng triệu vân trương tú mã siêu chờ chồng quân võ tướng dồn dập tỏ thái độ cờ sĩ rõ ràng chống đỡ xuất binh q lặng lặng bên trong cung điện hiện lên vẻ kinh sở thanh từng đôi mắt rơi vào tư mã phòng trên người rất nhiều người đều kinh ngạc tư mã phòng gần lớn dĩ nhiên phản đối xuất binh dĩ nhiên nói không đi tấn công tào tháo liệu kỳ thần sắc bình tĩnh hỏi tại sao phản đối đây tư mã phòng lẽ thăng khí hùng nói thần sở dĩ phản đối vải lý do có ba số một bệnh hạ bệnh nặng n hai ế càng càng càng càng ba năm h ư sau thế cuộc đại biến tào tháo hay là liền trực tiếp đầu hàng thứ ba n h ế p chính vương liền chiến thắng liên tiếp thật vật và đạt được tốt đẹp thế cuộc một khi đột nhiên thất bại đối với nhất chính vương hy vọng tất nhiên có ảnh hưởng bất luận làm sao tạm thời cũng không trả lời nên xuất binh thảo phạt tào tháo tư mã phòng một bộ trung thần g i á g dấp cao giọng nói cả chiều chư công chỉ nhìn thấy thảo phạt t á o tháo chỗ tốt nhưng không nhìn thấy thảo phạt khả năng xuất hiện biến số thần lời tâm huyết xin mời nhiếp chính vương cân nhắc bên trong cung điện lại bắt đầu bàn luận rất nhiều người xem tư mã phòng ánh mắt có chút trêu tức tư mã phòng quá bức thiết tư mã phòng hồn nhiên không thèm để ý tuân sảng tuân ú c cùng giả hủ những người này cùng lưu kỳ quan hệ chặt chẽ không có bất kỳ ưu sầu trong quân võ tướng vẫn ở lập công tự nhiên ướp dị khai chiến tư mã phòng không có thứ gì hắn hy vọng có quyền thế một mực vẫn không có cơ hội bây giờ lựa chọn kiếm tàu thi lưu kỳ nghe tiếng bàn luận sắc mặt có chút lạnh túc đối với tư mã phòng ác cảm tiến một bước tăng cường lại không nói tư mã phòng thành tựu tư mã ý phụ thân có tư mã ý cái này nhì dạ dùa n h i tử riêng là tư mã phòng lẽ thẳng khí hùng đưa ra điều thứ nhất liền phi thường không hợp lý nói cái gì lưu hiệp bệnh nặng lưu kỳ nhất định phải ở phía sau bảo vệ đạo lý là đạo lý này ngôi vị hoàng đế truyền thừa rất k h e n chốt không thể ra bất, kỳ bất ngờ nhưng là hiện tại là thảo luận triệu chính là ngay ở trước mặt cả triều chư công là ở đường hoàng trên cung điện trường hợp này lưu kỳ phải làm hoàng đế sự tình liền không thể nói ra miệng b bằng ằ bằng lưu, lưu, về về lưu hiệp sáng tỏ biểu thị nói rồi ngôi vị hoàng đế muốn chuyển cho lưu kỳ ở lưu kỳ nơi này liền không thể tha thiết mong chờ đi chở ngôi vị hoàng đế chính mình với tay cầm cùng người ta đưa tới ở ngôi vị hoàng đế chuyển thừa trên không giống nhau trình độ nào đó trên có thể nói lưu kỳ dối trá nhưng là thành tựu i nhân vật chính trị nhất định phải có như vậy một cái tư thái ta không phải mơ ước ngươi ngôi vị hoàng đế là người muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta mức độ lớn nhất giảm thiểu nội háo bằng không liền dễ dàng gây ra có người không phục hoặc là người có chí chỉ trích l i ê u kỳ cướp giật ngôi vị hoàng đế l i ê u kỳ ánh mắt nghiêm nghị trầm giọng nói ngoại trừ tư mã phòng còn có ai phản đối xuất binh dứt tiếng lại có mấy cái con tôn cá nhỏ đứng ra tư mã phòng nhìn về phía dương b i ê u ra hiệu dương mưu tỏ thái độ một mực dương mưu lão thần tự tại đứng không có cùng tư mã phòng ánh mắt đối diện hoàn toàn quên tư mã phòng tình cầu không được tư mã phòng trong lòng hơi hồi hộp một chút dương b i u đột nhiên đổi ý làm cho tư mã phòng mất đi người trọng yếu nhất chống đỡ tư mã phòng lại nhìn về phía lưu kỳ lại nghe lưu kỳ nói rằng nhìn rằng dấp hẳn là không người đứng ra phản đối xuất binh nếu như thế liền không có gì hay nhiều lời b ậ y hạ có lệnh thảo phạt tào tháo thế không cho hoãn ai ngăn cản liền xử trí hay không có lý do gì chính là muốn xuất binh đại h á n chính là muốn nhất thống ẩm tư mã phòng trong đầu phản phất nổ xương sở đứng tại chỗ hắn không nghĩ đến lưu kỳ xử trí sẽ là như vậy phích lịch thủ đoạn cường ngạnh như vậy liền cãi lại đều không có hoàn toàn không giảng đạo lý liền trực tiếp xử trí tư mã phòng không cam l ò n g cao giọng nói nhất chính vương thần tư mã phòng không phục chương ba trăm bảy mươi ba giết gà d o a khỉ biến quan ba ngàn dặm lưu kỳ nghe được tư mã phòng lời nói tư tôn nói nếu như ngươi không phục vậy thì kìm nén chính mình chậm d ã i tiêu hóa tư mã phòng trong lòng một b ư ớ c quá hung hăng ngày hôm nay lưu kỳ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau cảm giác lưu kỳ hung hăng như vậy chính là nhằm vào hắn như vậy coi như hắn tư mã phòng có ý kiến gì nhưng là liên quan đến thảo phạt tào tháo phương châm phân tích của hắn nói chắc như đinh bắm cột cũng là phi thường có đạo lý tại sao phải nhường hắn kìm nén tư mã phòng nội tâm chính là khâm phục vẫn là mạnh miệng một bộ cường hạng khiến gián thần r ă n g dấp cao giọng nói nhiếp chính vương thần phân tích không có bất kỳ sai lầm triều đình cùng tào tháo khai chiến không thích hợp kế trước mắt triều đình khắp mọi mặt đều muốn nhiếp chính vương gắn bó hà có thể tiếp tục khai chiến đây không ngươi sai rồi lưu kỳ rất chắc chắc trả lời nói năng có khí p h á c h nói b ệ hạ tuy rằng bệnh nặng nhưng tâm tâm niệm niệm đại hán nhất thống làm là thân tử thành cựu hoàng huynh về công vệ tư về tình vệ lý cô hà có thể ngồi yên không để ý đến đây mặt khác chính như tuân tượng h thư đề cập ngày hôm nay bởi vì tào tháo hai ba câu nói liền bị tào tháo cất bức mang ý nghĩa sau đó còn có thể bị cất bức cô không bị uy hiếp tào tháo muốn chiên cô tiếp tới cùng triều đình uy nghiêm không phải dựa vào ẩn nhẫn cầu hòa đổi lấy là dựa vào chúng ta tướng sĩ năm đấm đổi lấy liệu kỳ ánh mắt sắp bén hung hăng nói liên quan đến tào tháo duyệt châu trong triều đình chỉ có thể có một thanh âm vậy thì là tấn công tào tháo cô cùng bệ hạ thương lượng sau quyết định muốn thống nhất triều đình tư tưởng vì lẽ đó ngày hôm nay chuyên môn tổ chức lên triều ngày hôm nay qua đi cô không hy vọng còn có nói chắc như đỉnh đóng cột nói không thích hợp khai chiến lời này vừa nói ra trong triều giải quyết dứt khoát đây mới là lưu kỳ mục đích mượn ngày ra tư mã phòng gõ một phen dung c â y dọa khỉ đưa đến thống nhất lòng người kết thúc nghị luận phân tranh hiệu quả lưu kỳ không hy vọng triều đình ở phía trước liều sống liều chết đánh trận phía sau một đám người còn la hét xuất binh không thích hợp xuất binh muốn gặp sự cố lời nói quyết sách không có quán triệt cùng sắp xếp chấp hành trước có thể thảo t u ậ n làm sao thảo luận đều không có sai nhưng là quyết sách định ra liền không thể lại có thêm chít chít méo mó cũng chỉ có thể là vùi đầu gian khổ làm ra vì là tiêu diệt tào tháo làm chuẩn bị đầy đủ tư mã phòng đứng ở bên trong cung điện cảm giác mình bị cô lập nhưng trong lòng không c ă m lòng nếu như hiện tại nhận túng hắn liền luôn làm cho hề mất hết mặt mũi tương lai còn làm sao trèo lên trên đây hắn đã bốn mươi mấy tuổi lại phí thời gian xuống đợi này liền đừng đùa tư mã phòng lại lần nữa cao giọng nói nhất chính vương thần vẫn cứ là phản đối xuất binh nhất chính vương cách làm tất nhiên là sai lầm là sẽ ảnh hưởng đến đại cục kế trước mắt chính là y theo thần phân tích tạm thời hưu binh ngừng chiến liệu kỳ chân mày cao lại trong mắt có thêm một tia tảng cốc quất lớn nói tư mã phòng ngươi thực sự là ngu xuẩn mất hôn tư mã phòng chắc chắn muốn tranh thủ danh tiếng phản bác thần không phải ngu xuẩn mất hôn là kiên trì kỳ thấy nhất chính vương xuất binh nhất định sẽ hối hận xin mời nhất chính vương minh giám lưu kỳ lạnh như băng nói rằng cô không biết sẽ hối hận hay không cô chỉ biết ngươi nhất định sẽ hối hận tư mã phòng mạnh miệng tiến một bước lên giọng nói rằng ta tuyệt không hối hận quá mức ta tư mã phòng không chức vị lưu kỳ chịu không nổi uy hiếp view vẫn là tư mã phòng đến uy hiếp tư mã gia người nhất quán giỏi về ẩn h ẫ n bởi vì lưu kỳ nguyên nhân dẫn đến tư mã gia tuy rằng cũng là danh môn vọc tộc nhận thức địa phương trên cường hào ác bá đại tộc nhưng là tư mã phòng sức ảnh hưởng cùng trong lịch sử t r ê n l ệ n h quá nhiều bây giờ tư mã ra ở trong quan trường sức mạnh cũng như thế là t r ê n l ệ n h quá nhiều liệu kỳ trầm giọng nói tư mã phòng ngươi muốn tử quan cô tắc thành ngươi chỉ cần ngươi tử quan vĩnh viễn không bao giờ mới người tư mã phòng sắc mặt đại biến hắn n g ẩ n đầu nhìn chằm chằm lưu kỳ trong mắt càng là có thêm một vệ phẫn nộ tại sao hắn ngăn cản lưu kỳ xuất binh chính là vì một chút sức ảnh hưởng chính là nghĩ tranh thủ chút danh vọng lưu kỳ nhưng như vậy chèn ép hắn càng nói cái gì vĩnh viễn không bao giờ mới người q u ác á tư mã phòng trong lúc nhất thời tình thế khó xử nếu như hiện tại túi đầu nhận túng sau đó càng khỏi nói danh tiếng nếu như từ quan liền vĩnh viễn không bao giờ mới người liệu kỳ còn trẻ như vậy chờ lưu kỳ làm hoàng đế sau vẫn cứ vĩnh viễn không bao giờ mới người hắn đ ờ i này liền một chút xíu cơ hội đều không có lưu kỳ nhìn rơi vào lựa chọn tư mã phòng trong lòng cười lạnh tư mã phòng dám nhảy ra tranh thủ danh tiếng liền phải làm tốt bị xử trí dự định trên thực tế lưu kỳ vừa bắt đầu cũng là vẹn vẹn là gõ tư mã phòng dùng cây dọa khỉ thống nhất là người không có xử trí tư mã phòng, ý tứ. Tư mã phòng nhận túng là được nhưng là tư mã phòng tự cho là không nghe lời cũng khâm phục lưu kỳ đương nhiên phải xử trí lưu kỳ cũng không có chu diện tư mã phòng dự định r ấ t đáng tiếc dù sao tư mã phòng có chút năng lực tư mã ra người cũng có chút năng lực lưu kỳ tương lai nắm giữ ra cắt lượng cùng bàn thống hơn nữa chu du mọi người phụ tá hoàn toàn chắc chắn k h ô n g chế tư mã ra không cho tư mã ý có một chút xíu cơ hội vì lẽ đó muốn tiến một bước nghiền ép tư mã ra lưu kỳ ánh mắt sắp bén tiến một bước nói tư mã phòng cô lại cho ngươi một cái lựa chọn biến quan ba dặm x ô i nam kinh châu quế dương quận đam đảm nhiệm thái thú nâng nhà thiên hướng về qu dầm tư mã phòng ngã trên mặt đất trước mắt hắn biến thành màu đen nhìn trước mắt lưu kỳ ánh mắt càng là tuyệt vọng một mặt là hắn cứng rắn từ quan nhưng phải nhận được vĩnh viễn không bao giờ mớn ư người hậu quả mặt khác nếu như hướng về lưu kỳ túi đầu n h ậ t túng vậy thì là biển quan ba ngàn dặm đi quế dương quận đam đảm nhiệm t h á i thú kinh châu chỗ tốt nhất là nam dương quận nam quận cùng giang hạ quận đây là phổn hóa nhất địa phương vũ lăng quận cùng quận trường xa hơi hơi tốt hơn một chút linh lăng quận quê dương quận thuộc về trời cao hoàng để xa xa xôi khu vực địa phương trên man di nhiều đâu đâu cũng có sơn tặc chiếm giữ đi như vậy chim không địa địa phương đ a m đảm nhiệm t h á i thú chính là lưu vong hắn năm nào tháng nào mới có thể gặp trong chiều đây tư mã phòng biểu hiện một bên ở biên không ngừng chuyển biên trung quy tư mã phòng ẩn nhận chiếm cứ phía trên q u ỷ trên mặt đất dập đầu nói thần tư mã phòng đồng ý đi quế dương quận đam đảm nhiệm t h á i thú l ư u kỳ vớt c ầ m nói nếu như thế liền cẩn thận đi quế dương làm việc cô chờ mong tin tức tốt của ngươi tấn công tào tháo sự tình cô không hy vọng lại có thêm cái gì nghị luận cũng không hy vọng trên phố lại có thêm cái gì thảo luận đại hắn sẽ không bị tào tháo hai ba câu nói dọa đến càng sẽ không để tào tặc làm giữ b á chương q n ba trăm bảy mươi bốn lý nho nên phát huy được tác dụng lao long ngày hôm nay bận bịu càng ngày trước tiên càng sau cải xin lỗi dương n h u cười cận mở miệng nói tư mã phòng ngươi muốn lấy lòng mọi người công kích đại vương vấn đề là tất cả mọi người đều ở phản đối liền tuân lúc đều cờ xí rõ ràng tỏ rõ thái độ rồi còn muốn cùng đại vương đối nghịch chẳng phải là muốn chết sao ngươi muốn chết cũng không nên kéo lê n ta nếu như ngươi có thể chiếm thượng phòng hoặc là không cầu thượng phòng tốt xấu là thế lực ngăn nhau cũng không đến nỗi chật vật như vậy rõ ràng đại vương đô nói rồi thống nhất tư tưởng ý kiến không cho lại có thêm bất kỳ ý kiến phản đối gì ngươi đều còn muốn cùng đại vương đối n ị c h nói cái gì khâm phục này có thể trách ai đây dương như cười, cười hai tiếng tiến một bước rêu cờ nói nói tới lại trực tiếp một điểm ngươi tư mã phòng muốn cho ta trói ở trên thân thể ngươi ngươi phó sẽ ra điều gì đánh đổi đây chính là hai ba câu miệng lưỡi sao ngươi không khỏi cũng quá nông cạn điều này cũng không giống như là như ngươi vậy lao thần phong cách dĩ nhiên như vậy hấu trĩ tư mã phòng nghe được trận to hai mắt trên mặt tràn đầy phẫn nộ nguyên lai đây mới là dương biu lời nói chẳng khác gì là dương biu t r e o chọc hắn tư mã phòng mở miệng nói dương biu ngươi hôm nay nỗi nhục ta tư mã phòng nhất định sẽ không quên dương biu rêu cờ nói làm sao còn muốn cùng ta dương biu đấu một trận sao ta dương biêu dương ra bốn đời tam công ngươi tư mã ra có thể cùng ta dương ra so sánh sao ta dương biêu được đại vương coi trọng ngươi nhưng phải bị ném tới quế dương quận đi ngươi đáng là gì à? còn ta tử dương tư ở vương phủ làm việc tương lai tất nhiên là triều đình trung thần con trai của ngươi bây giờ còn vắng vẻ không nghe các ngươi muốn như thế nào cùng con trai của ta khá là đây dương biêu không có bất kỳ lưu t ì n h tư mã phòng không nói cũng là thôi tư mã phòng chủ động tìm có dương biêu không có bất kỳ e ngại tiến một bước nói rằng đại vương long ân không có làm cái gì để một mình ngươi đi quế dương q ậ n trái lại là n h u n ngươi một đại gia đình đi các ngươi lòng mang oán hận dự định tạo phản sao cứ việc đi phòng chừng đại vương chờ ngươi tư mã ra nhảy ra ký tư mã phòng bất t ì n h lình hút vào ngụ khí lạnh thời khắc này tư mã phòng cũng là không nhịn được tê cả ra đầu trong lòng vô cùng kinh sợ tư mã phòng mắt thấy đến đại hán triều thiên mệnh rơi xuống đất nhìn thấy đồng chắc giết bựa nhìn thấy ly giắc cùng quách tỉ trắng t r ọ n không kiêng rẻ ước hiếp hoàng đế sớm liền cảm thấy đại hán triều chỉ còn trên danh nghĩa lưu kỳ có thể làm n h i ế p chính vương tương lai có thể làm hoàng đế vậy cũng chỉ là lưu kỳ thực lực mạnh cũng chỉ là lưu kỳ có thể áp chế tất cả mọi người lưu kỳ để hắn toàn ra đi tới quế dương quận tư mã ra đã không chế quế dương quận sau tương lai không hẳn liền không có cơ hội dương biêu lời nói để hắn trước nay chưa từng có cảnh g ắ á c lên lưu kỳ là muốn cố ý để hắn đi quế dương quận đợi thêm hắn nhảy ra sao là muốn cố ý rực dây hắn sao dầm tư mã phòng nuốt xuống một ngụm nước bọn cả người tâm tình trong nháy mắt càng nguy trong lòng tích tụ vô cùng gương mặt không ngừng biến hóa tư mã phòng nguyên bản ngày hôm nay liền tâm tình trải qua tan vỡ bây giờ lại bị dương biêu tàn phá một phen cũng không nhịn được nữa chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn một ngụm máu tươi dâng lên trên tư mã phòng miệng p h u n máu tươi cả người trạng thái bể hoài trong lòng như cho ngội bình thường hắn vừa định lại muốn mắng dương biu một câu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây nhưng là trợn thấy lưu kỳ đi ra tư mã phòng nhất thời trật vận đào tẩu dương biu cũng nhìn thấy lưu kỳ đi tới hành lễ nói đại vương l ư u k ỳ cười nói dương công cô rất xa nhìn thấy tư mã phòng thổ huyệt ngươi đây là nói cái gì dĩ nhiên để hắn phá vỡ thổ huyết dương biu hồi đáp hồi bẩm đại vương là tư mã phòng chất vấn thần nói thần tại sao không có chống nợ hắn thần liền phản bác một phen hắn hổ thẹn không chịu nổi nội tâm không thể chịu đựng lại một quế d thực sự là khó có thể áp chế l ử a giận vì lẽ đó liền miệng phun màu tươi tất cả những thứ này đều là tư mã phòng tự tìm đại vương cũng đã tha hắn hắn nhất định phải cố ý tìm tội được lưu kỳ vớt cảm nói lần này khổ cực dương công dương mưu vội và nói g n thần không khổ cực lưu kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười tiếp tục nói được rồi lần này sự t ì n h kết thúc tương lai chính là thống nhất tư tưởng vì là sang năm đầu xuân sau thảo phạt tào tháo làm chuẩn bị lần này cô dự định mang tới đức tổ cùng đi đến hô dương mưu hô hấp nhất thời trở nên rồn rập đáng giá lần này cùng tư mã phòng la địch đổi lấy nhi tử cơ hội là làm sao đều có l ợ i chỉ cần nhị tử có thể có cơ hội dương mưu liền cảm thấy đáng giá nhi tử tương lai được rồi như vậy hắn liền cảm thấy tất cả có hy vọng dương mưu trịnh trọng nói đại vương long ân thần thế đức tổ cảm tạ đại vương bồi dưỡng liệu kỳ chỉ điểm nói cô có thể cho hắn bình đ ạ i cùng cơ hội còn cần đức tổ khỏe mạnh lắm bằng không tất cả cũng đều là toi công dương mưu nhất thời tâm linh thần hội mở miệng nói thần nhất định sẽ nhắc nhở đức tổ ghi nhớ đại vương giáo dục l i u kỳ không nói thêm nữa liền trực tiếp rời đi hắn chân trước trở lại vương phủ sau không quá thời gian bao lâu nhưng có điện vi tiến vào b ẩ m báo đại vương tuân thượng thư cầu kiến xin mời liệu kỳ dặn dò một tiếng điện vi đi thông báo sau chỉ trong chốc lát tuân úc liền đi vào hành lễ nói đại vương liệu kỳ khoát tay nói văn ngược ngồi tuân úc sau khi ngồi xuống biểu hiện nghiêm nghị chính trọng nói đại vương thần hôm nay tới chính là tài chính trên vấn đề lương thực năm đó có ích châu cùng kinh châu chống đỡ thêm vào ký châu cũng đã quy thuận lương thực trước sau đầy đủ nhưng là tiền tài đã không đủ càng là năm nay mưa to rất nhiều dân chúng chịu thay tại đây cái điều kiện tiên quyết triều đình tiền tài tiêu hao càng là to lớn tuấn đúc tiếp tục nói hai năm qua vẫn đang đánh trận mặt khác sang năm còn muốn tiến một bước tiêu diện tào tháo tiền tài đến tiếp sau chống đỡ đã rất khó có rất lớn vấn đề lưu kỳ gật gật đầu đánh trận tối tiêu hao lương thực cùng tiền tài tiền tài tiêu hao rất đơn giản có thể hiểu được lương thực tiêu hao càng là to lớn bởi vì p h ả i người áp giải lương thực chỉ cần là không cách nào thông qua thủy lộ vận chuyển như vậy dựa vào người áp giải lương thực ven đường gặp ăn đi vô số lương thực lương thực hao tổn trên thực tế so với vận chuyển đến lương thực càng to lớn hơn lưu kỳ hỏi văn n ư ợ c định làm như thế nào tôi lúc cập tốc nói thần nghĩ tới nghĩ lui sau cảm thấy đến cũng không có cái gì có thể bắn đi vì lẽ đó dự định hướng về cảnh nội thế gia đại tộc vay tiền xin bọn họ ra tay giúp đỡ chờ tiêu diệt tào tháo cùng tôn kiên sau trở lại trả tiền lại chính là lưu kỳ nhẹ nhàng nợ nụ cười tôi lúc thủ đoạn chẳng khác gì là phát trái mộ tập tài chính hay là sau đó thiên hạ nhất thông sau lưu kỳ gặp lấy như vậy sách lược nhưng là hiện tại từng cái từng cái thế gia đại tộc giàu có đến mức nước đố đ ổ vách nắm giữ vô số thổ địa cùng tiền tài chính là làm sao có khả năng đi vay tiền đây tôi lúc nhìn thấy lưu kỳ thái độ hỏi đại vương cười khẽ là có ý gì đây lưu kỳ nói năng có khí phép nói nếu thiếu tiền vậy thì một phần đại tộc khám nhà diệt tộc tiền tài không liền đến sao Xoạc! xuất xuất hoàn toàn con đại lạm đại Úc sắc. của tộc Úc lực, tộc cân nhắc, tộc tộc tộc sức càng tộc sức Tuấn thân Tuấn thân. Tuy Tuấn thế tính, xuất thân biết quyền biến Hắn rằng không dụng nữ nhưng hắn lớn, lớn ảnh hưởng, ràng lớn là là là, bởi Gia, gia gia gia gia gia gia sẽ lẽ em đó rõ rõ vì vì vì vì ả chúng ta chính đang muốn tiêu diệt tào tháo lúc mấu chốt một khi địa phương hỗn loạn như vậy chúng ta muốn thảo phạt tào tháo hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi đại vương coi như là vay tiền tốt xấu có thể bảo đảm chúng ta ổn định đại cục có thể nhất thống thiên hạ nếu như là các nơi phản loạn đến thời điểm bận bịu phía sau bình định còn làm sao tiêu diệt tào tháo đây lưu kỳ k h ẽ cười nói văn lược ngươi sai rồi tuân ú c mở miệng nói đại vương có ý gì đây lưu kỳ hồi đáp cô sẽ không giết b g ự a chỉ cần là tuân thủ pháp luật người đều tuyệt đối sẽ không xử trí cùng làm đến chỉ cần là tuân thủ triều đình pháp luật kỳ cương cô còn có thể ca ngợi cái này là đại phương hướng văn n h ư ợ c cho rằng như thế nào đây hô tuân ú c tỏ h ra một hơi thật dài cả người trong nháy mắt thả lòng ra cũng lại không còn bất kỳ gánh nặng hắn sợ chính là lưu kỳ liều lĩnh giết chóc sợ chính là lưu kỳ tận d i ệ t như vậy xử trí giới tất nhiên vô số người phản đối thậm chí toàn bộ thế gia đại tộc đều sẽ điên cuồng phản công dựa theo lưu kỳ dòng suy nghĩ liền dễ làm tuân ú c cấp tốc nói đại vương xét lược thần là không phản đối có điều thần gặp lấy thượng thư đài danh nghĩa truyền lệnh đại hán trên t h ớ i muốn bắt đầu cụ sát không hợp pháp xử trí vi phạm pháp luật người còn đại hán chiều một cái sáng sủa cán đồng thời thần cũng chuẩn bị ca ngợi lương thiện nhà ca ngợi làm việc thiện tích đ ứ c người như vậy lôi kéo đánh coi như là đại vương xử trí rất nhiều gia tộc lớn cái kia cũng sẽ không là người người phản đối lưu kỳ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ không thẹn là t u ấ n ú c đây chính là lương tương c h ỗ t ố t lưu kỳ quyết định phương hướng sau t u ấ n ú c sẽ không nói cái gì l i ề u mạng chống lại mà là lấy cho ngươi ra phương án tốt nhất bảo đảm đại chính phương châm cũng có thể quán triệt xuống lưu kỳ vớt cằm nói văn n ư ợ c sách lược rất tốt cứ việc đi sắp xếp ngươi cứ việc yên tâm tháng ba trước bảo đảm cho ngươi tập hợp đủ đầy đủ tiền tài bảo đảm tài chính vận chuyển tuân lúc nói rằng đại vương thánh minh lưu kỳ lo lắng tuân lúc có cái gì gánh nặng trong lòng tiến một bước giải thích văn lược đại hán triều muốn làm sao mới có thể trước sau ổn định đây rất trọng yếu một cái phương diện chính là nhất định phải trước sau kiên trì xử trí những n à y người có quyền thế chỉ có như vậy tuần hoàn đền đáp lại mới có thể bảo đảm có quần q u ầ n không ngừng nước chảy nếu như trước sau không xử trí l i ề n sẽ càng ngày càng bồi to khó vẫy có can đảm cắt thịt có can đảm quyền x ử trí quý là chúng ta phải đi bước thứ nhất tương lai liên quan đến hoàng thất cũng phải điều chỉnh tuân lúc trong mắt vẻ mặt khiếp sợ thời khắc này trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều nhưng càng nhiều là cảm khái đại vương quyết đ o á n t r í lớn hướng về tôi lúc không có tiến một b ư ớ c cấp độ sâu dò hỏi t r ỉ n h trọng nói thần nhất định sẽ xử trí tốt xin mời đại vương yên tâm tôi lúc nói xong sự tình liền không ở lưu lại đứng dậy rời đi lưu kỳ muốn tiếp xúc xử lý thế gia đại tộc sự t ì n h trong lòng sau khi tự hỏi phân phó nói người đến thông báo lý nho đến nghị sự người hầu đi thông báo không quá thời gian bao lâu lý nho tiến vào trong thư phòng hành lễ nói thần lý nho bãi kiến đại vương lưu kỳ khoát tay nói văn yêu ngồi lý nho cung cung kính kính ngồi xuống trong lòng cũng đang suy tư lưu kỳ triệu kiến ý tứ lý nho rất rõ ràng thân phận của chính mình rất là mất cảm cũng chỉ có lưu kỳ đồng ý dùng hắn cùng dám dùng hắn lưu kỳ mở miệng nói văn lưu hai năm qua ngươi theo ta đánh đông dẹp tây ám bộ có từng xây dựng lên đến ám bộ người có từng hoang thế lý nho bông cảm thấy phân chân nhất thời hướng về trước sáng lời ám bộ hắn đã thành lập lên nhưng là những năm này theo lưu kỳ đánh đông dẹp tây vẫn không có tác dụng mỗi một lần trở lại lạc dương lý nho liền tiến một bước sắp xếp cùng sắp xếp nhưng chỉ là không ngừng chìm xuống sức mạnh cho đến ngày nay s ứ ảnh hưởng đã không kém lý nho ngồi ngay ngắn người lại cao giọng nói đại vương ám bộ chính là đại vương chỉ nhận bất cứ lúc nào lợi mệnh chỉ mang đại vương ra lệnh một tiếng là có thể ra tay l ư u kỳ vớt c ầ m nói nói như vậy ám bộ đối với các nơi đại tộc tình huống cũng do như lòng bàn tay sao phải lý nho không chút do dự trả lời l ư u kỳ cấp tốc nói rồi tuân đ ú c sắp xếp muốn chuẩn bị ca ngợi một nhóm đại tộc lại xử trí một nhóm đại tộc chủ y ế u là tiêu diệt đại tộc tụ lại tiền tài bảo đảm triều đỉnh sang năm khai chiến tài chính cung cấp cơ bản tình huống nói xong l i u kỳ tiến một bước nói rằng một câu nói nên xử trí đại tộc nhất định phải xử trí khám nhà d i ệ t tộc lưu vong ba cái bộ một cái cũng không thể ít hơn nữa nhất định phải là tội chứng xác thực sẽ không có vấn đề nếu như nói xấu ám bộ người cũng phải xử trí quyết không cho phép nói xấu muốn xử trí đại tộc cũng tất nhiên là nhằm vào tội ác tại trời người lý nho bảo đảm nói xin mời đại vương yên tâm thần ám bộ báo án nhất định sẽ trở thành bản sát tuyệt đối sẽ không có nói xấu tình huống truyền đề tài lý nho tiếp tục nói đại vương có thể hay không động trong t r i ề u người không được l ư u kỳ lắc lắc đầu châm giọng nói triều đình muốn duy trì ổn định không thể trực tiếp xử trí đương nhiên nếu như thanh tra kinh châu ích châu ký châu các loại liên lụy đến trong chiều người nên xử trí nhất định phải xử trí tại đây cái điều kiện tiên quyết này một làn sóng nhằm vào thế gia đại tộc sắp xếp lan đến phạm vi muốn k h ô n g chế không thể quá to lớn chờ thiên hạ nhất t h ố n g sau tương lai lại chậm rãi khoách phạm vi lớn đến thời điểm ngươi á m bộ cũng sẽ từ trong bóng tối hướng đi ở bên ngoài lý nho đối với mình định vị trên thực tế tương tự với ác quan ác quan địa vị rất đặc thù nhưng là ác quan rất dễ dàng bị giết rất dễ dàng bị tá ma g i lửa bây giờ nhưng là không giống nhau lý nho trong lòng kích động do hỏi đại vương ám bộ nếu như hướng đi ở bề ngoài làm tại sao cơ cấu đây l ư u kỳ mở miệng nói ám bộ tương lai liền đổi thành giám sát bộ chuyên môn phụ trách giám sát bách quan phụ trách định kỳ điều tra quan viên trước sau bảo đảm quan chức không dám tham trở thành quan chức đỉnh đầu một thanh kiếm s á c giám sát bộ chủ quan sẽ trở thành c ử u khanh một trong đến thời điểm sẽ một lần nữa điều chỉnh bảo đảm giám sát bộ trở thành quan trọng nhất một cái cơ cấu đưa đến thuần khiết đại hán tác dụng h á n coi chính mình tương lai chính là một cái cô thân đắc quan không nghĩ đến nhưng muốn trở thành quan trọng nhất một cái triều thần hiện nhiên tương lai đại hán quan trường gặp động đất gặp tiến hành triệt để thay đổi vì lẽ đó nội tâm hắn vô cùng kích động lý nho đứng lên trực tiếp đẩy núi vàng cũng ngọc cột giống như quỳ trên mặt đất hành lễ nói thần thể sống chết báo đáp đại vương ơn tri ngộ dù cho là v ạ n tử cũng phải hoàn thành đại vương nhiệm vụ chương ba trăm bảy mươi lăm tuân sảng lập trường lưu kỳ trên mặt mang theo nụ cười mở miệng nói văn ưu cô chở ngươi l ậ công đi sắp xếp đi ấy lý nho lần thứ hai dập đầu hành lễ mới đứng dậy cung cung kính kính rời đi ở lý nho sau khi rời đi lưu kỳ tạm thời liền không đi quản x ử trí thế gia đại tộc sự ở lại trong vương phủ qua mùa đông mấy năm qua mùa đông đều phi thường lạnh tuyết lớn kéo dài hàn khí tập người như vậy bao tuyết giới đã không tồn tại cái gì thụy tuyết triệu phong n i ê n riêng là trời đông giá rét bao tuyết ảnh hưởng liền sẽ cho bách tính tạo thành rất lớn tổn hại lưu kỳ tạm thời kết thúc chiến sự quá thư thích gan nhàn tháng ngày thời điểm tuân úc lấy thượng thư đài danh nghĩa ban bố thanh tra không hợp pháp mệnh lệnh thông báo các cấp quan phủ muốn n g sát không hợp pháp gia tộc lớn cùng với ca ngợi tích đức làm việc thiện gia tộc lớn. Mệnh lệnh từng bậc từng bậc rất nhiều gia tộc lớn căn bản không có phản ứng gì gia tộc lớn chỉ nhìn thấy triều đình muốn ca ngợi có thể có lợi có thể tăng lên gia tộc sức ảnh hưởng cùng danh vọng triều đình cù sắc không hợp pháp từng cái từng cái gia tộc đều không có để ở trong lòng các nơi quan phủ cũng ở tích cực chuẩn bị thời gian vội vã đảo mắt tiến vào một tháng tuy rằng vẫn như c ũ phi thường h à t l ạ n h nhưng là địa phương trên đại báo tuyết không còn tuyết động tát ra lộ ra con đạo cũng có c ỏ mục bắt đầu rút ra xanh đạt nha trong đất tuyết động sau khi biến mất tuy rằng còn rất lạnh cần cụ thuần phát bách tính đã vội vàng xuân canh sớm đào đất cày ruộng địa phương trên cấp tốc khôi phục sinh cơ trong triều đình nhưng tất cả như thường lưu hiệp vẫn cứ là bệnh tật triển miên bệnh tình lại hơn i ặ n g chút nhưng vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lấy lưu kỳ nhưng là vững vàng ở hậu viện cày cấy nhờ vào lần này về lạc dương thời gian càng dài hậu viện cày cấy tần suất cũng nhiều hơn vì lẽ đó kế đại k i ể u ở năm ngoái tháng mười hai mang thai sau năm nay đầu tháng một trước tiên kiểm tra ra điều thuyền lại một lần nữa mang thai sau kiểm tra ra ngô hiện cũng mang thai trong hậu viện có đại k i ể u điều thuyền cùng n ô hiện ba nữ mang thai tương lai không tốn thời gian dài trong nhà h a lại muốn bắt đầu tăng lên lưu kỳ đã chậm rãi quen thuộc thân là nhất chính vương tương lai còn muốn là hoàng đế tự nhiên là muốn nhiều con nhiều p h ú c chỉ là nữ quá nhiều người lưu kỳ thực sự là không chịu nổi vì lẽ đó thời gian dài sau điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian dùng thời gian nửa tháng cày cây lại dùng thời gian nửa tháng tính dưỡng thân thể bằng không mỗi ngày thảo phạt coi như là người sắc cũng chịu không được châm luôn là sẽ không sai xưa nay chỉ có mệt rồi chết bỏ không có cày hư ruộng ở trong chiều thế cuộc tất cả lúc bình tĩnh địa phương bắt đầu bạo phát biến hóa lớn kinh châu ích châu cùng lương châu đều có địa phương trên đại tộc bị cha ra tội ác sau đó lý nho xuất lĩnh ám bộ trực tiếp khám nhà di tộc sẽ đem tội ác nhẹ hơn một chút d ò n người thả trong u tuân chiều cũng có nghị luận nhưng là sở hữu nghị luận ở xác thực tội chứng trước mặt vừa không có bất kỳ thương thảo chỗ trống xâm chiếm thổ điện đánh chết bách tính cấu kết thương nhân lên ảo ảo giá hàng trừ ngoài ra còn có càng nhiều tội hơn hành một loạt tội chứng ném đi trong triều quan chức cũng là á khẩu không trả lời được căn bản là không có cách cãi lại mặc dù hoàn thành bản s á t nhưng là trong triều nghị luận vẫn như cũng nhiều vô cùng thượng thư giữa đài tuân lúc khoảng thời gian này áp lực rất lớn tuân lúc dù sao cũng là thượng tư h lệnh tổng q u ả n thượng thư đài tất cả rất nhiều áp lực đều tặng lại đến tuân lúc trên người dù vậy tuân lúc vẫn như cũng đầy áp lực không từng có bất kỳ thư giãn ở tuân lúc bận rộn thời điểm một loạt tiếng bước chân chuyển đến tuân sảng đi vào tuân lúc nhìn thấy tuân sảng đứng dậy nên t i ế n nói thúc phụ tuân sảng khoát tay nói văn lược ngồi xuống nói không cần gò bó tuân Úc chờ Tuân sảng loát hoa dâm trồng dâu chầm dãi nói lão phu luôn luôn không màng thế sự chỉ là lần này rất nhiều người tìm lão phu đàm luận chuyện này cho rằng triều đình xử trí gia tộc lớn thủ đoạn không thích hợp ảnh hưởng quá ác liệt tuân úc vẫn là không có nói tiếp hỏi thúc phụ thấy thế nào đây tuân sảng thở dài nói lão phu có thể thấy thế nào đây lão phu là lo lắng ngươi an toàn ngươi là thượng tư h lệnh nắm toàn bộ triều chính tất cả áp lực đều ở trên thân thể ngươi tương lai gia tộc lớn hất nổi sóng đại vương vạn nhất đem ngươi ném đi đây đại vương là lão phu con rể lão phu đương nhiên thiên h ư ớ n g hắn có thể ngươi cũng là lão phu cháu ngoại càng là tuân gia hy vọng lão phu không hy vọng ngươi gặp sự cố ngươi cũng là tuân gia xuất thân rõ ràng đại quan hệ của gia tộc mạng đàn sen chẳng t r ị n g ư ơ i giết vương gia nhưng có vương gia con gái g ả tới lý gia n g ư ơ i giết lý gia lại có lý gia con gái g ả tới t r ư ơ n g gia như vậy rắc rối phức tạp thông gia dưới n g ư ơ i giết một nhà một nhà gia tộc lớn tích lũy cựu hận nhiều vô cùng rất dễ dàng phản vệ ngươi tuân sảng mở miệng nói ngươi hiểu chưa tuân sảng nhất thời thanh tính lại mở miệng nói nếu là đại vương ở vân vương lão phu liền yên tâm ngươi theo sát đại vương bước tiến là được lão phu lo lắng là đại vương không có biện pháp chính ngươi mạnh mẽ hơn đẩy mạnh đại vương anh minh tầm nhìn hắn sắp xếp sự nhất định có thể quán triệt xuống nếu như ngươi không có đại vương chỗ dựa nhưng phải quán triệt xuống vạn nhất sau đó bị đại vương ném đi đây vì lẽ đó đại vương làm có thể ngươi liền không được tuân sảng nhắc nhở ngược lại chúng ta tuân ra giữ mình trong sạch là được tuân úc nói rằng thúc phụ nói đúng tuân sảng trầm giọng nói được rồi chính ngươi bận điệu nhiều chú ý thế ra đại tộc ngàn vạn không thể khinh thường rõ ràng tuân úc gật đầu trả lời tuân sảng không lưu lại nữa đứng dậy trực tiếp rời đi căn bản không có lại đi dình hữu tuân úc lại vùi đầu xử lý chính vụ lúc này bảng thống tiến vào hành lễ nói tuân thượng thư đại vương triệu kiến biết rồi tuân lúc trả lời một tiếng liền rời đi thượng thư đài hướng nhiếp chính vương phủ đi ở tuân lúc tiến vào vương phủ sau hướng về lưu kỳ thi lễ một cái bầm báo thần tuân lúc b á i kiến đại vương lưu kỳ hướng về tuân lúc vây vây tay chầm giọng nói văn lược lý nho xử lý xong các nơi sự t ì n h đã trở về mới vừa đưa đến mới nhất thông kê thế gia đại tộc tình huống tiền tài lương thực cùng k ế đất cũng đã có số liệu tuân lúc trong lòng cũng có chút ngạc nhiên hắn đi tới lưu kỳ trước mặt tiếp nhận thư tín sau cấp tốc xem lượt qua làm tuân lúc xem thư tín trên số liệu trong nháy mắt mở to hai mắt không thể tin tưởng nói đại vương vẹn vẹn là chu diệt một vài gia tộc lớn thật được nhiều như vậy tiền lương cùng thổ địa sao chương ba trăm bảy mươi sáu cho t u ấ n lúc không tưởng liệu kỳ khẽ mỉm cười rất chắc chắc nói lý nho đưa tới những n à y số liệu ta thấy sau cũng rất khiếp sợ chuyên môn g ò hỏi quá không có bất kỳ giả dối tuyệt đối chân thực thậm chí có thể nói thực còn thu lại chút ký t u ấ n lúc hút vào n g ụ m khí lạnh hắn gắt gao siết chặt quyển sách trên tay tin tuy rằng giấy tạ bá rất nhẹ nhưng là vào đúng lúc này tuân ú c nhưng cảm thấy đến phảng phất có nặng ngàn cân quá thật lâu Tuấn Úc phục mới khôi lý ạ i c nho thư tín bên trong càng nói rồi tiền đồng cụ thể mức khả năng lại nhỏ bởi vì trên thực tế chỉ dựa theo cân nặng đến qua loa ước định không phải chân chính tan vỡ khả năng còn có thể có càng nhiều khác biệt chỉ là một cái quận gia tộc lớn đều tư tàng gần vạn mẫu dụng tốt hơn nữa đầy đủ mười tám cọc tội lớn từng việc từng việc tội lớn đều là nhìn thấy mà giật mình chuyện này làm sao tuyệt vời thành tựu chấp chính thượng tư h lệnh tuân ú c là một giọng công tâm hy vọng có thể để đại hán một lần nữa bay lên l ê nhưng n là một cái quận bên trong cường hào ác bá đại tộc chứng cứ nhiều như vậy lương thực cùng thổ địa thực sự không thể tưởng tượng nổi đây là tuân ú c không thể nào tưởng tượng được tuân gia cũng là chân chính thế gia đại tộc nhưng là tuân gia thổ địa không tính đặc biệt nhiều tuân gia đầu tư chủ yếu nhất chính là ở trong con trường mỗi một người đều xuất sĩ đều có thể được coi trọng mặt khác tuân gia gia phong cũng rất nghiêm ngặt cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều ác liệt đến cực điểm tình huống cái này điều kiện tiên quyết tuân lúc càng không thể nào hiểu được trắng trận diễn kịch thổ địa gia tộc lớn lưu kỳ nhìn tuân lúc giật mình ráng dấp trái lại là nhẹ nhàng n ở nụ cười lại một lần nữa hỏi văn lược xem xong có cái gì càng tưởng đáng chết tuân lúc nói năng có khí phách trả lời hắn ánh mắt có một c h ú t hồng mở miệng nói mười sáu cái gia tộc đến từ chính lít châu thuộc quận chiếm cứ thổ địa nhiều đến mười tám nghìn mẫu xưng là chiếm nửa tòa thành như vậy gia tộc không giết không đủ để lắng lại dân phần đáng chết lý nho g i ế t đến được thân vẫn cho rằng thế gia đại tộc đưa đến ổn định địa phương tác dụng có thế gia đại tộc người xuất sĩ địa phương trên càng thêm ổn định không nghĩ đến nhưng là tình huống như vậy quá khiến người ta thất vọng thân hận không thể tự mình đi giết người tuân đúc trong mắt không hề che giấu chút nào lộ ra s á c ý lý nho xử trí gia tộc lớn đều là đáng chết quả thực là chết chưa hết tội l ư u kỳ gật gật đầu tiến một bước nói rằng sở dĩ ngươi cho rằng đại hán triều gia tộc lớn không sai là bởi vì tuân gia gia phong nghiêm ngặt gia giáo phi thường nghiêm ngặt tuy rằng tuân gia có không ít dụng tốt cùng tài nguyên tốt xấu là tuân tử hậu nhân đều là chú ý mặt mũi tuân ra cách làm đều là hợp lý trong phạm vi phía dưới gia tộc lớn nhưng không có ý nghĩ như thế bọn họ căn bản liền chưa hề nghĩ tới làm cái gì danh tiếng chỉ muốn mượn cơ hội k i n h thôn một ít nhân khẩu cùng thổ địa không có chiến loạn bọn họ khả năng còn có thể dung túng tạp phỉ tùy ý chế tạo chiến l o ạ n mới thật nhân cơ hội đến lợi liệu kỳ trình bày tình huống nói rằng văn ngược không muốn dùng n g ư ờ i đạo đức tiêu chuẩn đi cân nhắc người người tiêu chuẩn quá cao bọn họ tiêu chuẩn quá thấp căn bản liền không thể so sánh tuân úp chắp tay nói thần cận thụ giáo l i u kỳ cười hít mắt nói văn nhược hiện tại cảm thấy thôi nếu như không giải quyết chiếm giữ địa phương thế gia đại tộc đại hán triều gặp c h u y ệ n được không tôi lúc đưa tay xoa xoa hệ phải khuôn mặt t h ở d à i nói lấy đại vương anh minh thần võ cùng hy vọng ngài không giải quyết triệt để những thế gia này đại tộc đại hán cái này thiên hạ không tốt đẹp được triều đình hiệu triệu tiết kiệm chỉ là triều đình mức độ hay là triều đình bầu không khí có tạm thời chuyển biến tốt càng ở đại vương cường lực thủ đoạn dưới địa phương đại tộc không d á m q u á phận quá đáng nhưng là đại vương trăm năm sau triều đình không còn càng mạnh hơn lực trường khống quân đội dần dần biên hóa địa phương trên đại tộc cấp tốc liền sẽ lộ ra giữ tợn hầ thế gia đại tộc là nhọc độc triều đình lại trị thanh minh thế gia đại tộc sẽ không có bất kỳ hành động gì một khi triều đình cục diện rối loạn nhọc độc ngay lập tức sẽ bạo phát đại hán chung kiến không thể là khâu may vá bủ đại vương cũng tuyệt đối không phải dán vách tượng vẹn vẹn là lửa gạt mấy lần tuân lúc đi theo lưu kỳ cũng có một giọng hoài bão hơn nữa tuân lúc trong lòng càng rõ ràng một điểm lưu kỳ cái vị xương đ ế sau đại hán là muốn chân chính lại nối tiếp mà không phải đơn giản may vá lên ở tuân lúc sâu trong nội tâm cũng là có giả vọng hy vọng tương lai có thể tên tại sử sách có thể xem đông hán quang vũ đế lưu tú thành lập đài mây các kỷ niệm công thần như thế tương lai hán trăm năm sau cũng có thể bị lưu kỳ chân dùng cung người đời sau kỷ niệm nếu như đại hán triều nát đại hán triều sắp tiêu vong tuân ú c sẽ không có những ý nghĩ này chỉ có thể tận lực đi may vá tất cả cũng là thuận tự nhiên bây giờ đại hán triều có cơ hội tuân ú c tự nhiên có ý nghĩ lưu kỳ nhìn lòng dạ nhi lên tuân ú c ánh mắt khen ngợi văn ngược nói đúng cô chấp trưởng triều đình tất cả sự tình không thể vẹn vẹn là dán vết tượng phải có dám gọi nhật nguyệt đổi tân thiên trí lớn hướng về Chúng ta những việc làm, là một hạng cực quan vinh vĩ đại sự nghiệp vì lẽ đó nếu như không thể thay đổi xây xong liền đẩy lên trùng kiến đại hán triều đã truyền thừa bốn trăm năm lại rất nhiều bệnh cũ muốn tiến thêm một bước nữa kéo dài đại hán bình thường thủ đoạn không được chỉ có thể lấy phích lịch thủ đoạn lưu kỳ không ngừng cho tuân lúc không tưởng tuân lúc là hắn tương lai đăng cơ sau quan văn đứng đầu không ngừng cho tuân lúc khuyến khích nhi không ngừng dẫn dắt tuân lúc tư tưởng tranh thủ để tuân lúc có thể từ tự thân thế gia đại tộc giai cấp thuộc tính đi ra ngoài có thể cùng tương lai ra cắt lựa chờ lần lượt m ư t lực một đời người một đời người truyền thừa một đời người tiếp theo một đời người nỗ lực sẽ không thay đổi xoành xoạch mới là tốt nhất tuân ú c thở dài nói đại vương thánh minh lưu kỳ một phen không tưởng lời nói sau khi kết thúc mới đem sách đưa tới mở miệng nói xét nhà đoạt lại tới tiền tài khế đất cùng d ụ n g tốt cô toàn bộ giao cho ngươi ngươi c h ế t khẩu vì là năm sau làm chuẩn bị tuân ú c chắp tay nói thần rõ ràng liệu kỳ chuyển đề tài nói văn n ư ợ c còn có mặt khác một chuyện là bệ hạ trước cùng ta nói về chỉ là trước không có nói cho ngươi biết ta mới vừa về lạc dương lúc bệ hạ dò hỏi ta liên quan với hắn băng hà sau thủy hảo cùng miếu hiệu miêu hiệu rất thận trọng ta không có lung tung đáp ứng chỉ nhận lời cho cái tốt hơn một chút thùy h ả o lưu kỳ nói rằng ngươi thành t i ể u thượng thư lệnh muốn chuẩn bị sẵn sàng tương lai một khi núi non vỡ nhất định phải sắp xếp ngươi muốn phụ trách dẫn dắt tuân lúc nói thần rõ ràng lưu kỳ gật gật đầu hai người lại trò chuyện một phen mới nhìn theo tuân lúc rời đi tuân lúc trong tay có tiền triều đình cấp tốc tỏa ra sức sống trừ ngoài ra bởi vì chu diệt rất nhiều đại tộc sau địa phương trên có xê dịch không gian càng tốt hơn thi chính tuân lúc sau khi rời đi cũng không lâu lắm lý nho lại lần nữa đi đến trong vương phủ hành lễ nói đại vương thần có mật sự tấu lưu kỳ hỏi chuyện gì lý nho thần sắc nghiêm túc nói rằng là liên quan với lưu tông sự tình Trường lưu kỳ nghe được lưu tông tin tức rất có chút bất ngờ những năm này ở lại tương dương lưu tông vẫn ở thư viện đọc sách lần trước đi qua tương dương lưu kỳ cùng lưu biểu còn nói đến nhị đệ lưu tông nói lưu tông rất có đọc sách thiên phú năng lực rất giỏi bây giờ lý nho một bộ căng thẳng gián g dấp lẽ nào lưu tông ở tương dương phát sinh vấn đề gì hoặc là bị người lợi dụng sao lưu kỳ trong mắt xẹt qua một tia ý lạnh chấm giọng nói văn y nhị đệ xảy ra chuyện gì là bị người lợi dụng cùng tính toán sao lý nho lắc lắc đầu cấp tốc hồi đáp đại vương tông công tử ở kinh châu trong thư viện đọc sách thành hôn thế tiểu b á vương làm việc ngang ngược bá đạo hắn đánh đại vương danh nghĩa khắp nơi đi ăn uống chùa ăn uống vấn đề ngược lại cũng không phức tạp ngược lại trả thù lao chính là chỉ là tông công tử mở mồm nói tục bất cứ lúc nào đều đang mắng người cũng thường thường đả thương địa phương người danh tiếng phi thường kém lý nho mở miệng nói thần để ám bộ người điều tra xác thực chứng cứ xác thực đương nhiên từ bắt đầu đến hiện tại tông công tử cũng chỉ là đả thương người còn chưa có xuất hiện đánh chết người tình huống thần sở dĩ bẩm báo chuyện này là lo lắng tông công tử sự t ì n h sẽ ảnh hưởng đến đại vương lưu kỳ trong lòng cấp tốc cân nhắc lưu tông trước đều rất tốt bây giờ lại thành hôn vui lòng người theo lý thuyết có lưu biểu ở kinh châu thư viện nhìn có lưu biểu dẫn dắt thêm vào thư viện bầu không khí lưu tông không có khả năng lắm c h ư n g ai làm sao đột nhiên thành cây cổ thụ lưu kỳ nghĩ đến lưu biểu mở miệng dò hỏi văn yêu phụ thân không có quản thúc nhị đệ sao không có lý nho lại lần nữa lắc đầu trầm giọng nói tông công tử sự lưu thứ sử xưa nay sẽ không có can thiệp lưu kỳ trong lòng càng là đam chiêu phụ thân đối với hắn kỳ vọng rất nặng đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người hắn vì không cho kinh châu cản trở không cho hắn quay dối lưu biểu càng là lấy thủ đoạn lôi đỉnh xử trí kinh châu rất nhiều con trước cho đến ngày nay lưu biểu đối với lưu tông nhưng là hoàn toàn mặc kệ tựa hồ là mặc kệ thái độ lưu kỳ kết hợp các loại tin tức phân tích hơn nữa nghĩ lưu tông tuy rằng đánh người dĩ nhiên không phải chân chính ngang ngược đánh chết người trái lại làm cho người ta rất có chừng mực cảm giác vậy thì phản phất là tự ô như thế tự hồ là cố ý để lưu tông như vậy đây là muốn ngăn chặn lưu tông đối với hắn ảnh hưởng sao hoặc là nói lưu biểu bởi vì hắn tự thân kiến thức cùng trải qua nhận làm huynh đệ huyết với tưởng tình huống quá nhiều hy vọng lưu tông chỉ là một cái quá bình an nhạc người mới sớm có ý thức g i ậ n dắt l ư u kỳ trong lòng đăm chiêu khoát tay nói nhị đệ sự t ì n h ngươi sắp xếp ám bộ người nhìn chằm chằm không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì cũng phải trong bóng tối bảo vệ tốt nhị đệ chứ ngoài ra ta gặp đưa thư cho phụ thân xin mời phụ thân sắp xếp â lý nho hành lễ sau liền rời đi dính đến người nhà họ lưu tình huống lý nho không muốn dinh liễu rồi lại nhất định phải bờ báo l i u kỳ lúc này ngồi xuống trải ra một phong thư tín sáng tác Ở, ở t lưu, lưu, lưu kỳ quan điểm là giữa minh đệ cần trợ giúp lưu kỳ cũng phải lưu thông hỗ trợ hy vọng lưu biểu có thể tiến một bước bồi dưỡng lưu thông lưu kỳ không lo lắng lưu thông năng lực cường danh chính quyền quá trình lưu t ô n g từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có tham dự liền cuối chuyên xe đều không có không giống như là cao lương hà xe thần từ vừa mới bắt đầu giành chính quyền thời điểm liền theo triệu k h n g giận tự thân liền nắm giữ vô số quyền lợi vừa vặn lại như vậy mới có cơ hội lưu t ô n g nhưng không giống nhau trên thực tế lưu kỳ cần huynh đệ ruột thịt của mình có năng lực mới có thể giúp t r ợ hắn làm một ít chuyện lưu kỳ viết tốt thư t í n sau lại đang cuối cùng nói rồi chút triều đ ỉ n h thế cuộc giao c h ú c lưu biểu thân thể an khang đem thư tín phong tín an bài xong người hỏa tốc đưa đi kinh châu lưu t ô n g sự tình được xử trí sau thời gian lại dần dần trôi qua thời gian tiên vào cuối tháng một k h í trời càng ngày càng h ò a hoãn h à n khí tiêu tan vạn vật sức sống tràn trệ ngày hôm đó tôi lúc đi đến trong vương phủ tôi lúc hướng về lưu kỳ thi lễ một cái trịnh trọng nói đại vương lập tức sẽ tiên vào tháng hai dĩ vang thời điểm cổ vũ nông canh là bệ hạ tự mình dưới ruộng c à y ruộng lấy biểu lộ ra bệ hạ đối với chồng t r ọ t c o i trọng đối với lương thực coi trọng bệ hạ năm nay tình huống không lạc quan bệ hạ đã chuyên chỉ năm nay xuân canh do đại vương phụ trách tự mình xuống đất sư phạm đây là chuyện thứ nhất tôi lúc trên mặt biểu hiện ung dung tiến một bước nói chuyện thứ hai năm nay tấn công tào tháo lương thảo cùng tiền tài dựa vào khám nhà d i ệ t tộc phương thức đã toàn bộ xoay sở thỏa đáng chỉ là ta yết kiến bệ hạ cho rằng bệ hạ thân thể tình hình e sợ muộn nhất tháng ba gặp có một cái kết quả thân cũng dò hỏi ngự ý thể ngự y nói bệ hạ thân thể ngày càng xa suốt chỉ là bệ hạ lấy kiếm nhận ý chí vẫn kiên trì vì lẽ đó còn ở trống ngự y cũng nói muộn nhất tháng ba tuân lúc tiến một bước nói rằng vừa vặn lá như vậy thần cho rằng dưới thế cục trước mắt xin mời đại vương mặc dù phải xuất trinh thảo phạt tào tháo cũng chờ ba tháng qua đi nếu như sau ba tháng bệ hạ thân thể còn có thể chế thành đại vương nên xuất trinh liền xuất trinh liêu kỳ vớt cảm nói tất cả nghe lời ngươi đại vương anh minh tuân lúc trong lòng thợ phào n h ả nhóm tiến một bước nói xuống đất nông canh làm mẫu sự tỉnh lập tức liền muốn ăn bài năm nay chọn lựa thời gian là ngày mùng ngày hai tháng hai thần sẽ đem tin tức công bố tiếp sau đó đến ngày mùng n g hai tháng hai đại vương ra khỏi thành t ự mình xuống đất cày ruộng làm mẫu lưu kỳ nói rằng không thành vấn đề tuân lúc thi lễ một cái liền rời đi ở tuân lúc sau khi rời đi ở ngắn thời gian ngắn ngủi liền định ra chiếu lệnh ban b ố xuống trước tiên truyền đạt hoàng đế ý chỉ, năm nay do n h i ế p chính vương lưu kỳ thay cày ruộng làm mẫu mà thời gian định ở ngày mùng n g hai tháng hai muốn thiên hạ bách tinh có thứ tự cày ruộng phải có thể an tâm cày ruộng tin tức ở thành lạc dương chuyến khắp cũng chuyển tới lạc dương chợ tây một chỗ trong sân nơi này sân p i thường hẻo lánh trong sân một cái chừng hai mươi nữ、tử. chính đang mải rỗ một thanh rất ngắn tay kích nàng thân mặc màu đen đồng phục võ sĩ tóc tết thành đôi ngựa làm cho người ta anh tư hiên ngang cảm giác nàng một đôi mắt đen thui tỏa sáng d a thị thiện khỏe mạnh màu vàng nhạt sống m ũ i kiên cường đường v i ề n cùng ngũ quan phi thường đ o ằ n chính tướng mạo của nàng cùng lữ bố có bốn phần tương tự là lữ bố con gái lữ khí linh trước lữ bố chết ở kỳ châu tuy rằng bị hậu táng nhưng là lữ bố trùng pi là bị giết lữ bố tử vong tin tức chuyển tới phương bắc k h châu lữ khỉ linh cùng mẫu thân nghiêm thị liền rất sớm lạng yên xuôi nam lữ khỉ linh nội tâm vẫn muốn báo thù thù giết cha không thể không báo bây giờ lữ khỉ linh nghe được lưu kỳ muốn xuống cậy ruộng làm mẫu tin tức nhất thời liền lập tức chuẩn bị đây là lữ khỉ linh cơ hội đại đa số thời điểm lữ khỉ linh không có bất kỳ lưu kỳ tin tức coi như lưu kỳ ra vào nhiếp chính vương phủ nhưng là lưu kỳ bên người binh lính nhiều bất cứ lúc nào có người bảo vệ lữ khỉ linh căn bản là không có cách tới gần bây giờ lưu kỳ muốn đi xuống đất làm mẫu mà muốn cùng bách tính trò chuyện lữ khỉ linh liền cảm giác mình có cơ hội lữ khỉ linh ngoại trừ ẩn thân phối hợp tai kích còn muốn chuẩn bị vũ khí của nó nàng muốn báo thù chương l ã o long trước t i ê n càng sau cải ở lữ khỉ linh m ạ i b ì n h khí thời điểm một loạt tiếng bước chân chuyển đến nhưng là một cái trung niên phụ nhân đi vào nhìn lữ khỉ linh mở miệng nói linh nhi ngươi thật muốn đi ám sát lưu kỳ sao lữ khỉ linh dừng lại ngầm đầu nhìn hướng về trung niên phụ nhân t r i n h trọng nói mẫu thân ta làm phụ thân con gái làm sao có thể không báo thù đây lưu kỳ giết phụ thân ta nhất định phải báo thù trung niên phụ nhân chính là nghiêm thị nàng là lữ bố chính thê đã là năm gần bốn mươi mặc dù có chút phong vận dư âm nhưng là vóc người đều có chút biển l í n dạng n à n g gái tuổi này đặt ở tử nữ kết hôn sinh ra sớm và sớm sớm cũng đã l à ngoại tổ mẫu chỉ là lữ khỉ linh hai mươi một tuổi cho tới bây giờ đều vẫn không có kết thân ngược lại là không ngừng bôn u ba lang thang nghiêm thị đi tới lữ khỉ linh bên người ngồi xuống trên mặt biểu hiện có chút bận tâm tiến một bước nói rằng phụ thân ngươi cùng lưu kỳ chiến trường chèm giết chết ở lưu kỳ trong tay đây chính là hắn bệnh linh nhi ngươi là thân con gái ngươi nên lập gia đình liền cẩn thận lập gia đình ngươi lập gia đình mẫu thân cũng sẽ không cần lo lắng t h không lữ khỉ linh biểu hiện nghiêm nghị mở miệng nói con gái quyết không bỏ qua ta nhất định phải thử một lần Thị thở dài một tiếng, bất đắc gì nói, ngươi h thị i dài tiếng, ê m thở một bất nói, n gì đắc cùng thực lúc, cứng tiếc, thân ngươi tính tỉnh, thực sự là giống như lúc, làm sao liền như Đáng ngươi phụ thế quật cứng đây sự sao là làm không phải nam nhị thân nam đó mẫu thân sinh dưới ngươi thời điểm phụ thân ngươi liền muốn nhị tử cho nên mới đem ngươi làm con m à n hôi lữ khi linh nhẹ nhàng n ở nụ cười phản phất cũng nghĩ lại tới khi còn bé bị phụ thân cầm gậy quật luyện võ cảnh tượng nàng cũng am hiểu võ nghệ mặc dù là thân con gái nhưng là từ lúc nhỏ lữ bố liền đối với yêu cầu khác phi thường nghiêm khắc vẫn là bồi dưỡng lữ khi linh võ nghệ cho đến ngày nay lữ khi linh tự thân võ nghệ cũng khá là cao minh lữ khi linh n ở nụ cười một trận nhi sau tiến một bước mở miệng nói mẫu thân không cần phải lo lắng ta thực lực coi như g i ế t không được lưu kỳ tự vệ cũng là thừa sức mẫu thân yên tâm đi chờ ta g i ế t lưu kỳ chúng ta liền cấp tốc rời đi chức v ề tịnh châu quá hành tám hình đi ẩn đi những n à y địa bàn rất khó bị phát hiện chúng ta nút n ặ t lên tránh thoát truy sát là có thể một lần nữa xuống núi nghiêm thị gật đầu nói thôi tất cả nghe lời ngươi lữ khi linh n ở nụ cười xinh đẹp mở miệng nói xin mời mẫu thân yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ trở về n g i ê m thị đứng dậy liền trở về phòng đi lữ khi linh còn đang mài binh khí thời gian từng ngày từng ngày trôi qua đạo mắt đến ngày mùng ngày hai tháng hai đây là dòng ngầm đầu thời gian cũng là mùa xuân đến rồi vạn vật thức tỉnh những động vật cũng bắt đầu r a tốc sinh sôi thời gian lữ khỉ linh một buổi sáng sớm liền đổi người bình thường quần áo nữ giả nam trang dẫn theo cái đấu đ ồ n g đi đến n h i ế p chính vương phủ ở ngoài chờ đợi chỉ là làm lưu kỳ mang người đi ra có tiền lớn binh lính t ù y tùng vì lẽ đó lữ khỉ linh tạm thời cũng không có bất kỳ cơ hội nào càng là lưu kỳ mới ra vương phủ trên đường phố cũng có một chút người vây xem vừa vặn là như vậy lưu kỳ bên người phòng hộ cùng binh sĩ lúc này là nhất là nghiêm cận đừng nói là đi ám sát liền một con r u i đều phi không đi vào lữ khỉ linh ánh mắt không có nửa điểm nôn nóng có vẻ rất có kiên trì nàng rất rõ ràng một điểm muốn tới gần lưu kỳ không phải hiện tại muốn ám sát lưu kỳ cũng không phải hiện tại nếu như hiện tại rết ra ngoài vậy thì là muốn chết nhất định phải chờ lưu kỳ thả lòng cảnh giác vừa vặn là như vậy lữ khỉ linh theo lưu kỳ cùng rời đi vân phủ bởi vì tuân lúc tuyên bố chiếu lệnh d u y ê n cớ rất đổ lộ dương bách tính đều biết lưu kỳ muốn đích thân làm mẫu nông canh sự t ì n h cho nên nàng theo đoàn người đồng thời tự mình đi ngoài thành đồng ruộn bên trong nhìn thấy lại điền làm mẫu lưu kỳ ở lưu kỳ tự mình canh một khu vực lưu kỳ lại tuyên giảng mấy câu nói ở lưu kỳ nói chuyện thời điểm, lữ khi linh lại một lần nữa nhích tới gần chỉ là nàng tới gần sau nhưng t r ợ n phát hiện điện vi gắt gao đi theo lưu kỳ bên người thậm chí điện vi ánh mắt sắc bén như lao một quét tới thời điểm lữ khi linh trong lòng đều trong nháy mắt sốt sáng lên đến cả người tóc gây nổi lên phảng thất bị nhìn chằm chằm lữ khi linh lập tức chuyển hướng ánh mắt không dám lại nhìn thẳng tới lữ khi linh nhưng không có bỏ qua vẫn là đang nhìn chằm chằm lưu kỳ ở lưu kỳ mấy câu nói tuyên sau khi nói xong lưu kỳ cũng không có vội vã muốn rời khỏi vẫn cứ là cùng bách tính trò chuyện quá khó hiểu rõ bây giờ bách tính tình huống bách tính đối với lưu kỳ đều là cảm ân đại đức từng cái từng cái bách tính nói năm ngoái đại báo tuyết lưu kỳ mở kho giúp nạn thiên thai càng là quan phủ phân phát rất nhiều khẩu trang còn có quan phủ các loại nâng đỡ cấp cho lang thang đến lạc dương cùng quan t r u n g bách tính các loại ân điển tất cả tất cả cũng làm cho bách tính cảm kích lữ khi linh đứng ở trong đám người nghe những người dân này lời cảm kích nhưng là nhữ mày đây là lưu kỳ sao cảm giác không giống như là cái gì nhất chính vương phảng phất là hoàng đế tự lữ kỷ linh cũng nghe cha của chính mình lữ bố đề cập tới lưu kỳ phụ thân nhất quán nói lưu kỳ chưa dứt sữa càng là giả dối nham hiểm không là vật gì tốt nhưng là ngày hôm nay họ tham được tình huống lại để cho lữ khỉ linh có chút bất ngờ cùng chần chờ tuy là như vậy lữ khỉ linh trong lòng cắn r ă n g một cái vẫn là quyết định muốn ám sát lưu kỳ không giết làm sao cho phụ thân báo thù đây không giết làm sao hướng về qua đời phụ thân bàn g i a o đây không giết nàng sống sót có ý nghĩa gì đây lữ khỉ linh liên tục cho mình khuyến khích như sau sở hữu tâm tình lại áp chế xuống bởi vì điển vi còn ở lưu kỳ bên người bảo vệ lữ khỉ linh tạm thời không có cơ hội cho nên nàng vẫn cứ là hàm mà chưa phát tạm thời chờ đợi lữ khỉ linh nhìn lưu kỳ một phen cung bách tính cho chuyện cô lập bách tính lưu kỳ bắt đầu rời đi cậy ruộn vị trí trở về l ạ dương Lữ kỳ h linh cũng theo đồng thời trở về làm lữ kỳ h linh một đường trở lại thành lạc dương đến gần rồi nhấp chính vương phủ nàng ở ngoài thành không có bất kỳ l ấ y hành động không phải không l ấ y hành động là thực sự thiếu h ụ t cơ hội dẫn đến nàng chỉ có thể đợi thêm một chút lữ kỳ h linh nhìn đã dẫn người trở lại vương phủ lưu kỳ trong ánh mắt s ắ c ý nhưng không có bất kỳ cắt giảm nàng cũng không có biết khó mà lui vì lẽ đó lữ kỳ h linh dĩ nhiên là trực tiếp lựa chọn leo tường t i ế n vào sau đó một chút hướng lưu kỳ thư phòng đi làm lữ kỳ linh tìm tới thư phòng vị trí vừa vặn vào lúc này nhìn thấy đi tới hướng thư phòng đi lưu kỳ thời khắc này lữ kỳ trong lòng ngày nay hơi động rốt cục nhìn thấy cơ hội làm lữ khi linh nhìn thấy lưu kỳ tiến vào thư phòng vẫn là không có lô mãng không nắm chắc hành động nàng xem sát một phút nhưng không có phát hiện người đến vì lẽ đó lặng yên hướng lưu kỳ thư phòng đi tới nàng trực tiếp đưa tay ra đẩy cửa ra lữ khi linh tiến vào thư phòng trong n g á y mắt mới vừa chuyên cửa đóng lại môn chuẩn bị ám sát trong n g á y mắt đ ỗ n g nhiên bên thai chuyển đến thanh em hùng hậu cô nương giả gái theo một đường bây giờ lại lén vào nhiếp chính vương phủ có chuyện gì đây cô chờ ngươi rất lâu、Soạn. lữ khi linh hoàn toàn biến sắc nàng nhìn về phía trước ánh mắt trêu tức lưu kỳ Linh. Lưu kỳ nhìn người dáng dấp hơn nữa cô bất cứ lúc nào có điển vi như vậy đại cao thủ thiếp thân bảo vệ ngươi một giới nữ lưu hàng người làm sao có khả năng chạy vào đây l i u kỳ lắc đầu nói động thủ trước hay là muốn nhiều động nào suy nghĩ một chút lữ k h linh vẻ mặt lần lượt biến đổi nàng coi chính mình có thể lẹ vào là dựa vào bản lãnh của chính mình đi vào bây giờ nhìn lại rõ ràng là lưu kỳ cố ý thả ra kiểm soát nàng mới có thể đi vào chẳng trách dọc theo đường đi không đụng tới người lữ kỳ linh nội tâm có chút hoảng ánh mắt nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh cứng rắn nói coi như ngươi phát hiện ta thì thế nào đây chúng ta khoảng cách gần như thế ta muốn giết ngươi đó là hoàn toàn có cơ hội lưu kỳ lắc đầu nói ngươi vẫn đúng là không được có được hay không từng thử mới biết lữ kỳ linh không chịu thua một bước liền bước ra một hướng lưu kỳ dễ tới nhưng là nàng mới vừa bước ra một bước trong n g á y mắt liền thấy lưu kỳ từ trên b à n cầm lấy một nhánh nó kỵ nhắm ngay nàng khoảng cách gần dưới nọ kỵ không thể sai lầm lữ khi linh vẻ mặt lúng túng nhất thời dừng lại cắn răng nói lưu kỳ ngươi có bản lĩnh đường dùng nọ kỵ lưu kỳ thả xuống nọ kỵ thở dài nói không cần cũng được lữ khi linh sáng mắt lên trong n g á y mắt lại bước ra một bước nhưng là ở nàng tiến lên một bước trong n g á y mắt đã thấy lưu kỳ bên cạnh sau tấm bình phong điện vi kiếm ra đen p h ả n phất là một vị nộ mục kim cương giống như đứng ở lưu kỳ trước người thân thể khôi ngô như núi cao biển rộng hung manh kh lữ kỳ linh nhất thời cảm giác mình bị khóa chặt chỉ cần lại tiến lên một bước liền sẽ gặp phải mưa to gió lớn giống như đ ạ c kích lữ kỳ linh trong nháy mắt liền gần khóc nàng tha thiết mong chờ nhìn lưu kỳ cắn răng nói lưu kỳ ngươi vô liêm si lưu kỳ thở dài nói cô nương thật làm cho người bất đắc dĩ ngươi theo ta một ngày bây giờ xông vào nhiếp chính vương phủ muốn ám sát ta lại nói ta vô liêm sỉ、si. chẳng lẽ là ta nhục nhã cô nương vẫn là làm bẩn ngươi đây lữ kỳ linh cắn răng nói nhưng là ngươi giết cha ta lưu kỳ lông mày dâng lên hỏi cô nương phụ thân là ai lữ kỷ linh nói gia phụ l ứ bố lưu kỳ trong lòng hơi động hóa ra là lữ bố con gái lưu kỳ tâm tư nhanh chóng chuyển động do hỏi phụ thân ngươi lữ bố là bị ta dùng âm mưu tính toán giết chết sao hoặc là ta giết lữ bố là xem cha ngươi giết đồng trác thậm chí còn giết đinh nguyên như thế như vậy xảo trá ám hại sao l ư u k ỳ linh khí thế nhất thời suy nhược cha của nàng giết đồng trác giết đinh nguyên xác thực có chút xấu hổ mở miệng rất nhiều người đều mắng hắn cha xảo trá là vô liêm sỉ tiểu nhân lữ kỳ một câu nói để lữ k h linh trầm mặc chốc lát mới nói rằng bất kể như thế nào ngươi giết cha ta ta xác thực giết lữ bố lưu kỳ rất khẳng định trả lời mở miệng nói trên chiến trường chém giết ngươi không chết chính là ta vong ta không giết lữ bố liền muốn bị lữ bố chu diện ta giết đến lẽ thẳng khí hùng nếu như lữ cô nương bởi vì chuyện này muốn báo thủ ta không có gì để nói nhiều từ người n g lập trường vấn đề lữ khi linh thời khắc này phản phất có thiên ngôn b ạ n n g ư n muốn nói rồi lại không nói ra được nàng là đến v ì phụ thân báo thủ nhưng là phụ thân ở trên chiến trường bị giết không phải là bị t ư ờ n g lưu tính toán cha của nàng muốn giết lưu kỳ chẳng lẽ không chuẩn lưu kỳ phản kháng sao lưu kỳ nghe lời đoán ý sau khoát tay nói đi lùi ra đi Đại、vương. Điển vi vương. n h ấ thứ t ờ i thiết cấp h lên. Lưu kỳ k o á ba nếu i lùi ra. như g tận i ngươi ôm lòng quyết một chết vấn đề là ngươi nên còn có mẫu thân thứ e theo o loi thoát sao, ta được biết, mẹ nghiêm thị không có bị phát、hiện. Trên thực tế chết tàng bắt xuất giết ta, nghiêm thị lẻ loi có thể t may được ngươi Lưu người người người Lưu. Ngươi giường, ngươi có cô cũng có lạc cùng có bị bố nghiêm hiện. rồi, phái hiện ngươi. Ngươi nghiêm xếp mẹ mẹ mắn không hắn, không lùng nhà nên rèn. hậu họ khỏi với khó h sắp lẻ ở với tư dứt bỏ phía trước các loại nguyên nhân cô tuy rằng không phải tuyệt thế dung tướng cũng không phải tay c h ó i gà không chặt mặt người sâu xé người ngươi chắc chắc có thể ở vừa đối mặt g i ế ta t sao Ký nàng t ừ tiến vào phòng liền rơi vào bị động thời khắc này lữ khỉ linh liền tiến lên một bức dũng khí đều không có nàng không phải giết người là có thể lặng lẽ đào tẩu ngược lại nếu như nàng giết lưu kỳ tuyệt đối sẽ bị tóm lấy mẫu thân cũng sẽ bị liên lụy lữ khỉ linh trong lúc nhất thời tiến t ố i lương nan không biết nên làm gì nàng t ừ nhỏ bị lữ bố coi như nam hải tử bồi dưỡng học được múa đao cầm thường học được trên lưng ngựa chèm g i ế t nhưng không có học bất kỳ bình pháp thao l ư ợ n càng không có học bất kỳ mưu kế cũng không đủ thành phủ lưu kỳ nhìn ngây người lữ khỉ linh tiếp tục nói nhìn dáng vẻ của ngươi không là cái gì rét vừa người đồng thời cô niệm tình ngươi là sơ phạm không tính đến ngươi lộ mãn kích động trở về đi thôi lữ khi linh một mặt khó có thể tin tưởng cả kinh nói ngươi liền như thế thả ta đương nhiên lưu kỳ trên mặt lộ ra một vệ trêu thức cười nói chẳng lẽ ngươi dự định ở lại trong cùng thay ta sinh con sao ngươi lừng hỏng mơ tới lữ khi linh đ ê n đầu một bộ lạnh lùng rắn dấp cao giọng nói không thể tuyệt đối không thể ta lữ khi linh là lữ ra người làm sao có khả năng thay người sinh con ngươi là của ta kẻ thù giết cha lưu kỳ nhún vai một cái một bộ không đáng kể rắn dấp mở miệng nói nếu như thế trần trờ cái gì đây lẽ nào lo lắng ta giả ý thả ngươi rời đi hoặc là nói ngươi thật sự dự định lưu lại cùng câu ngày đêm làm bạn sao lữ khi linh trầm giọng nói lưu kỳ coi như ngươi thả ta rời đi ta cũng sẽ không cảm kích ngươi lưu kỳ nói rằng ngày sau còn dài ngươi hiện tại không cảm kích tương lai cũng sẽ cảm kích ngươi ngày hôm nay thấy cô biết ám sát thực vô dụng bởi vì trên chiến trường người đều đem đầu cải ở bên hông n g ư ơ i giết ta ta giết ngươi rất bình thường bởi vì từng người đều muốn giết đối phương bị giết là tài nghệ không bằng người chờ ngươi sau khi trở về liền có thể khỏe mạnh sinh hoạt ngươi làm sao có thể không cảm kích cô đây ta tuyệt không cảm kích lữ khỉ linh chừng lưu kỳ một ánh mắt xoay người vội vội vàng vàng rời đi dù vậy lữ khỉ linh đi ra khỏi phòng một s á t na đều còn đang lo lắng cùng thấp t h ỏ g sợ lưu kỳ đổi ý nhưng là chờ nàng sau khi rời đi lưu kỳ cũng không có lấy hành động lữ khỉ linh tâm tình phức tạp cấp tốc rời đi lưu kỳ nhìn lữ khỉ linh rời đi bóng lưng lập tức sắp xếp người đem vương việt gọi tới lưu kỳ nói rồi lữ khỉ linh tình huống phân phó nói sắp xếp người trong bóng tối nhìn chằm chằm một khi có việc liền bờ báo mặt khác nhất định phải nắm đúng mực cô cho ngươi đi nhìn chằm chằm không phải ham muốn lữ khỉ linh sắc đẹp chỉ là vì để người vắm t h ầ n rõ ràng vương việt bảo đảm trả lời hắn trong lòng hơi động đại vương nói không phải vì sắc đẹp liền nhất định là vì sắc đẹp lữ khỉ linh thân phận đặc thù nhất định phải nhìn kỹ không thể ra một chút xíu sai lầm coi như sai bệ i trì cũng nhất định phải là đại vương đứng ra giải quyết chương ba trăm tám mươi lưu hiệp muốn không xong rồi lữ khỉ linh rời đi nhất chính vương phủ có chút hồn bay phách lạc về nhà nàng về đến nhà bên trong nghiêm thị phát hiện con gái trạng thái nhất thời suốt sáng lên đến nghiêm thị cấp thiết hỏi linh nhi ngươi làm sao lữ khỉ linh ngầm đầu nhìn hướng về nghiêm thị mở miệng nói mẫu thân con gái vì phụ thân báo thù sai lầm rồi sao nghiêm thị càng là sửng sốt trên mặt lộ ra khó có thể lý giải được biểu hiện nàng hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là tình huống như vậy nghiêm thị đối với lữ khỉ linh đi ám sát nghĩ tới rất nhiều tình huống nàng nghĩ tới con gái ám sát lưu kỳ lạng yên về đến nhà sau đó nàng lập tức cùng con gái cùng rời đi lạc dương trực tiếp đi mai danh nhận tích đây là kết quả tốt nhất vì thế nghiêm thị cũng thu thập cái bọc nhưng là nghiêm thị dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người biết tình huống như vậy rất nhỏ bé rất lớn khả năng chính là con gái đi ám sát thất bại trực tiếp bị giết sau đó truy tìm con gái tình huống liền điều tra đến trên người nàng đến muốn bắt nàng v ấ n tội vì thế nàng đã chuẩn bị kỹ càng tự sát chuẩn bị chết rồi một bách sẽ không liên lụy con gái cũng sẽ không phải chịu rất vặt không nghĩ đến con gái dĩ nhiên tha thiết mong chờ trở về hơn nữa một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ còn hỏi ra như vậy một câu tự tin giao động lời nói nghiêm thị trầm giọng nói linh nhi đến cùng xảy ra chuyện gì lữ khi linh không có ẩn giấu ở nghiêm thị bên cạnh ngồi xuống rất mất mát mở miệng nói mẫu thân lưu kỳ biết rồi thân phận của ta sau nói giết cha thân giết đến lẽ thẳng khí hùng hơn nữa hắn nói là trên chiến trường giết không phải phụ thân chết chính là hắn chết đều phải chết một phương vì lẽ đó phụ thân chết rồi hắn chỉ là hậu táng phụ thân cũng không có lại đánh lén chúng ta mẹ con mọi người cuối cùng hắn nói ta giết hắn ta chắc chắn phải chết mẫu thân cũng sẽ gặp phải l à n đến ta ta ta sẽ trở lại nói tới chỗ này lữ khỉ linh loa một tiếng đại khóc lên cả n g ư ờ i khóc đến mức rất là thương tâm gào khóc bên trong có đối với phụ thân k i ự u hận sự bất đắc dĩ có đối với mình mềm yếu vô năng tự trách cẳng có lưu kỳ cùng phụ thân ân o á n chém giết hai đúng ai sai chầm chờ chờ sau một lúc lâu lữ khi linh đã hoán lại đây nghiêm thị mới mở miệng nói linh nhi phụ thân ngươi cửu xác thực không tính là gì cửu muốn nói chúng ta báo thủ tự nhiên là chuyện đương nhiên thế nhưng cũng chính là báo thủ mà thôi bởi vì ngươi giết ta ta giết ngươi tới tới lui lui liền như vậy không thể nói là đại nghĩa vẹn vẹn là thủ riêng nghiêm thị chậm rãi mà nói t h ậ m giọng nói chỉ là dính đến ngươi mẫu thân đích kỷ một ít càng hy vọng ngươi cẩn thận sống tiếp không muốn đi báo thủ bởi vì báo thủ có thể được cái gì đây đương nhiên này không phải mấu chốt nhất tối mấu chốt nhất chính là chúng ta không cách nào báo thủ còn sẽ nhờ đó lan đến gần tự thân sinh hoạt đây mới là vấn đề lớn nhất vừa vặn là như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn lối bước hào hào sống ở hiện tại không cho phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng không nhắm mắt nói ra lời nói này nghiêm thị nội tâm cũng là t h ở dài một tiếng nàng ngẩng đầu nhìn mắt thiên hạ không biết chính mình như vậy khuyên nói có đúng hay không, không biết lựa chọn có đúng hay không nàng chỉ hy vọng con gái có thể hào hào sống sót lữ khỉ linh nghe được nghiêm thị lời nói sau t r ị n h trọng nói lời của mẫu thân con gái nhớ kỹ ta tạm thời không đi báo t h ủ trước tiên thử nghiệm thật cuộc sống thoải mái n à y là được rồi nghiêm thị không chút do dự trả lời trong lòng nàng t h ở phào nhẹ nhõm nàng quản không được đã từng cũng không quản được tương lai là cái gì liền hy vọng ở tại bây giờ con gái có thể khỏe mạnh sống sót n à y đã đủ rồi n à y vẹn vẹn là một cái mẫu thân kỳ vọng ở nghiêm thị cùng lữ khi linh không còn báo thù ngược lại bắt đầu bình tĩnh lúc sinh sống thành lạc dương trong hoàng cung nhưng là sóng ngầm mánh liệt bình tĩnh dưới bỗng nhiên vỡ tổ rồi hoàng để lại một lần nữa hôn mê đồng thời lại truyền lệnh tuân lúc thông báo tuân lúc triệu tập văn võ ba quan vào cùng chờ đợi bất cứ lúc nào chờ đợi bệ hạ triệu kiên ngôi vị hoàng đế truyền thừa không thể là ngầm một lời mã quyết nhất định phải là hoàng đế tự mình thụ mệnh mới được đây là lưu kỳ tính hợp pháp khởi nguồn lưu kỳ vào cung sau vội vội vàng vàng tiến vào bên trong cung điện hắn nhanh chân đi về phía trước trong thời gian ngắn nhất liền đi đến lưu hiệp tầm cung nhìn thấy ngồi ở trên giường nhắm chặt hai mắt sắc mặt như giấy vàng lưu hiệp thời khắc này lưu hiệp càng là có vẻ cực hứng p h ả n phất là đã từ trần nếu như không phải một tia yếu ớt khí thức đều không cảm giác được lưu hiệp còn sống sót lưu kỳ ngồi ở một bên do hỏi ngự y nghỉ ự y nói khả năng cực lớn lưu hiệp băng hà thời gian ngay ở ngày hôm nay đây là tối khả năng sự tình lưu kỳ ở một bên chờ đợi lúc này giả hủ tuân lúc tuân sảng dương bưu đám người đã lục tục vào cung tất cả mọi người ở cung điện ở ngoài chờ lưu kỳ vẫn bảo vệ thời điểm đã có người đến xem nhìn dò hỏi có hay không chuyển ra hoàng đế băng hà tin tức lại bị lưu kỳ nhấn lại lưu hiệp bây giờ còn có một tia yếu ớt khí t ứ c liền còn muốn chờ lưu kỳ lặng lặng chờ bên trong cung điện t i ê n tĩnh không hề có một tiếng động lặng lẽ phảng phất có thể nghe được trái tim tất cả mọi người nhạy thanh vô số người biểu hiện căng thẳng ai cũng rõ ràng ngày hôm nay lưu hiệp một khi băng hà như vậy đại hán đế quốc chủ nhân liền chân chính thay đổi mặc dù là lúc trước sau là trên danh nghĩa hoàng đế lưu hiệp ở lưu kỳ liền không tính là danh chính ngôn thuận lưu hiệp ở lưu kỳ cũng chỉ là nhiếp chính vương lưu hiệp không còn tất cả mới xem như là thuận lý thành trường tất cả mới xem như là chân chính toàn bộ chuyển đến lưu kỳ trong tay đó mới là tên cùng khí đều được ở tất cả mọi người chờ thời điểm đống nhiên lưu hiệp khí tức từ hơi thở mâm anh đẩn dần khôi phục hô hấp trên mặt vẻ mặt tuy rằng vẫn như cũng là trắng sám nhưng cũng có thêm một tiêu màu đỏ mặc dù là thân thể suy yếu đơn bạc đến hình tiêu mạnh rẻ nhưng nhìn qua có thêm tia tinh thần lưu kỳ đặt ở trong mắt trong lòng thở dài đây là hồi quan phản chiếu lưu kỳ mở miệng nói bậy hạ lưu hiệp gật, gật đầu lưu hiệp nhìn bên trong cung điện tất cả mọi người cẩn thận quan sát dường như muốn chân chính ghi nhớ mỗi người như thế chương ba trăm tám mươi mốt lưu hiệp bắc hà lưu hiệp nằm ở trên giường nhỏ quan sát một lúc bên trong cung điện tình huống tiến vào điện bên trong đại thần c ụ t mắt phục tùng nhìn qua tựa hồ có bi thương trên thực tế lưu hiệp không có cảm nhận được bi thương bầu không khí tựa hồ có hơi người chờ hắn chết lưu hiệp trong lòng không thể giải thích được có chút khó chịu hắn đ ờ i này t r ú n g quy quá vội vã cũng sống đến quá h ớ i t ứ c cũng may đại hán triều không có đổ nát một lần nữa như nhật mới thăng c u ộ t khởi lưu hiệp suy tư sau thu hồi ánh mắt nói hoàng huynh p h ủ c h â m lê n lưu kỳ ở lưu hiệp sau l ư n g ngồi xuống nâng lưu hiệp tựa ở trên người hắn thời khắc này lưu kỳ càng cảm nhận được lưu hiệp thân thể yếu đuối phản phất hắn hơi, hơi dùng điểm lực lưu hiệp thân thể liền muốn lưu hiệp trầm mặc một lúc trầm g i i nói rằng chư khanh trầm đã đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời triệu kiến chư khanh cuối cùng sắp xếp hậu sự hoàng huynh nhân đức đôn hậu công hân lớn lao nguy nan bên trong cứu vớt chấm với thủy hỏa chiến hỏa bên trong đoàn tụ đại hán hy vọng không có hoàng huynh sẽ không có chấm hiện tại càng không có hiện tại đại hán chấm trước liền đã nói qua chấm chết rồi do hoàng huynh kế thừa ngôi vị hoàng đế bây giờ lại lần nữa h i ể u dụ chư khanh lưu hiệp trật tự rõ ràng nói chuyện phân phó nói chấm chết rồi hoàng h u n h kế thừa ngôi vị hoàng đế chư k h a cần phải rất phụ tá thần lĩnh mệnh bách quan cùng nhau trả lời. thanh âm trầm thấp vang vọng ở bên trong cung điện tất cả mọi người biểu hiện nghiêm nghị chỉ là từng cái từng cái trong thanh âm không có cảm thấy cái gì bi thương bởi vì đối với triều thần tới nói lưu hiệp thực sự không tính là cái gì hoàng đê càng không có nhân vật gì c ả m cùng uy nghiêm từ lâu tới cuối lưu hiệp đều là con dối lưu hiệp đem ngôi vị hoàng đê sắp xếp xong xuôi thở thật dài một tiếng khắp khuôn mặt là cô đơn k h o á t tay nói toàn bộ lui ra v ă n vo ba quan lui ra điện bên trong chỉ còn dư lại lưu hiệp cùng lưu kỳ quân thần hai người lư hiệp tình thần có tốt do hỏi hoàng huynh ta muốn đi trên thành lầu nhìn một chút hoàng huynh công ta đoạn đường phải không thần l ĩ n h chỉ l ư u kỳ ngồi trổm hút xuống lưu hiệp chậm chạm khoan thai nằm ngoài lưu kỳ trên người lưu kỳ c o n lấy lưu hiệp đi ra ngoài một đường ra khỏi cung điện trên lưng hầu như không có bất kỳ áp lực thậm chí cái kia ra bọc xương đầu thân thể ở lưu kỳ trên lưng trái lại để lưu kỳ cắt đến hoảng lưu kỳ vững bước đi ra ngoài cũng không lâu lắm c o n lấy lưu hiệp đi đến trên thành lầu mặt trời chiều ngã về tây á n h t à dương đỏ quạch như máu màu máu ánh mặt trời rơi ra ở lưu hiệp trên người làm cho lưu hiệp trên người càng là có thêm từng tia từng tia mộ khí hai người ở trên thành lầu chậm rãi đi phía sau là theo c lưu, một một lưu hiệp trên mặt nhưng hiện ra nhớ lại vẻ mặt vần đục trong con người phản phất chiếu dọi ra lưu biện bóng người chậm rãi nói năm xưa biện hoàng huynh đăng cơ đảo mắt bị đồng cháp phế bỏ theo đồng cháp xác lập ta làm hoàng đế trong lòng ta thực có một tia mừng trộm c mỗi ngày buổi tối ta đều làm ác mộng càng sợ đồng c h ắ c nâng kiếm đến giết ta ta tâm muốn tại sao lại như vậy đồng trắc rõ ràng là t h ầ n tử làm sao dám ngủ đêm long sảng làm sao dám làm lục cùng nữ đây làm sao dám sắp xếp người đi đảo mộ đảo hoàng làm đây tất cả tất cả đều không thể lý giải nhưng lại cứng rắn sinh đặt ở trong trên bà vai lúc này hoàng huynh đột nhiên xuất hiện lưu hiệp nói chuyện tốc độ nói không vui k h í tức không thế nào ổn rồi lại là e m h a i nói l ư u kỳ trước sau nghe chỉ có nghe lưu hiệp nhắc tới hắn mới nói tiếp vừa vặn là bệ hạ triệu kiến thần mới được bệ hạ thưởng thức có bệ hạ dẫn mới có thần hôm nay lưu hiệp cảm nhận được thân thể suy yếu phản phất có bóng đêm vô tận thôn vệ đến đến rồi nắm chặt chút lưu kỳ vai tiếp tục nói không không phải châm dẫn hoàng huynh trên thực tế châm dẫn rất nhiều người chỉ có hoàng huynh có thể đứng vững đồng t á c á c lực lại phát triển tự thân một chút lớn mạnh t ự lực đáng tiếc hoàng huynh rời đi là dương hoàng huynh rời đi là chấm một ý nghĩ sai lầm sai tin vương doãn lúc đó vương doãn bức thiết muốn diệt trừ đồng trác hơn nữa lại có lữ bố trợ rút chấm cùng bọn họ ăn nhịp với nhau liền đã q u ê n hoàng huynh nhắc nhở cho rằng có thể khống chế c ụ c diện hoàng huynh xuôi nam kinh châu sau chấm mượn vương doãn giết đồng trác lúc đó chấm quá hưng phấn lưu hiệp trong mắt đều hiện lên ra một tia tia sáng cao giọng nói chấm i ế t đồng trác bởi tối hôm đó trắng đêm có ngủ cả đêm cũng không có so với h ư n ấ n bởi vì bao phủ lên đỉnh đầu mây đen triệt để tàn đi phản phất triệt để nắm gi Đáng t i lưu hiệp đông nhiên vẻ mặt d i ữ tợn lên cho tới trên trán nổi gân xanh trong mắt càng là sung huyết hắn càng là năm chặt lưu kỳ vai bi phân nói lý giác cùng quách tỷ những người này giết vào thành lập i ư ơ n g tùy ý giết bựa đồng trắc tốt xấu còn dàng một người cho chấm một chút thể diện lý giác cùng quách tỷ dĩ nhiên dung túng binh sĩ đánh đập chấm lần đó đánh đập chấm thân thể triệt để h ỏ n g rồi chấm trong lòng sự thù hận n g ú t trời thậm chí hận không thể chết rồi quên đi nhưng là muốn đến tình huống của chính mình nghĩ đến đại hán triều tình huống chấm lại cầu còn sống lưu hiệp cụ h ứ n g thở dài cả người bỗng nhiên hơi hơi thả lỏng treo ở lưu kỳ trên lưng mở miệng nói cũng may hoàng huynh trở về hoàng huynh mang theo đại quân giết trở về tiêu diệt lý giác cùng quách tỷ thành lạc dương triệt để an ổn có hoàng h u n h ở đại hán triều bắt đầu được rồi chấm cũng từng nghĩ tới cùng hoàng h u n h tranh quyền cũng biến thành hành động nói đến cũng một người chấm như thế nào cùng hoàng huynh tranh quyền thủ t h ắ n g đây tự đồng thừa khổng dung như vậy trùng xài căn bản không thể thủ thắng một phen đấu tranh sau c h ầ m triệt để từ bỏ bỏ mặc hoàng huynh năm quyền từ đó về sau đại hán chiều càng ngày càng tốt lưu hiệp mấy câu nói sau trên mặt màu máu cấp tốc tiêu tan trở nên vô cùng trắng bệnh môi càng là hiện ra màu tím đậm h á n tinh khí thần cấp tốc không còn t r ặ n to hai mắt nói hoàng huynh chấm thật sự không muốn chết còn muốn sống thêm mấy năm nhìn thấy đại hán nhất thống đáng tiếc trời xanh không hiếu trời xanh không hiếu a lưu hiệp một hơi nhấc lên dỗi tay chỉ vào trời xanh há mồm muốn hô nói tựa hồ mắng to trời xanh không h i ế u tựa hồ chỉnh bậy không cam lòng chỉ là cuối cùng một câu nói không nói ra lưu hiệp một hơi rơi xuống lạch cạch lưu hiệp tay rơi xuống ở lưu kỳ trên bả vai đầu cũng thuận theo n g ã xuống thân thể đột nhiên tăng thêm liên tiếp rơi xuống lưu kỳ cảm nhận được lưu hiệp biến hóa hít sâu một cái cao giọng nói bậy hạ băng hà âm thanh chuyền r a hoàng hôn r ơ i r ụ n g đầy trời màu máu tiêu tan sắc trời bỗng nhiên mờ đi phản p h t một thời đại triệt để theo lưu hiệp băng hà mà kết thúc chương ba trăm tám mươi hai lưu kỳ x ư ơ đế cải nguyên đại cản theo lưu kỳ mang theo bi thương tiếng la chuyền g a phía sau trên thành lầu tùy tùng đại thần cùng thái giám trong phút chốc cấp thiết lên đều la bước bước thong thả nhưng n g vỡ tổ nhanh chạy tới đã sớm chờ đợi thái giám đem lưu hiệp nhận lấy sau đó phải nhập liệm trôn cất lưu hiệp hoàng lăng đã xây xong trôn cất chính là ở bách quan t r ê n trúc giới lưu kỳ cùng lưu hiệp thi thể một đường trở lại hoàng thành đại điện bọn thái giám bắt đầu bận túi bụi cấp tốc cho lưu hiệp thanh tẩy thay y phục đồng thời trong hoàng cùng đã t r u y ề n ra lưu hiệp băng hà tin tức toàn bộ hoàng thành cấp tốc biến hóa trở nên một mảnh đồ trắng bởi vì đã sớm dự liệu được lưu hiệp băng hà vì dương mưu đứng ra mở miệng nói đại sự hoàng đế tân tiên h triều chính trên dưới bi hai vạn phần nhưng là đại hán t r i ề u nhưng không thể thất tự chính là quốc không thể một ngày không có vua xin mời nhiếp chính vương đăng cơ xin mời nhiếp chính vương đăng cơ h á n quan chức cũng nhìn thấy cơ hội dồn dập khuyên tiến vào lưu kỳ quét mắt người trong đại điện khuyên tiến vào người là dương mưu hắn vì nhi tử tiền đồ đã triệt để không thèm đến sửa biến thành lưu kỳ đáng tin người ủng hộ hắn hận không thể lưu kỳ lập tức đăng cơ tuân sảng nhưng là nghiêm mặt vững vàng đứng ra nói năng có khí phép nói đại sự hoàng đế long ngự tân tiên có vô số việc cần hoàn thành Hợp hợp hợp ưu kỳ nói liền y tuân công sở nói lưu hiệp cũng đã chết rồi lưu kỳ đã muốn kế vị không cần thiết cuối cùng một bộ vội vã không nhịn nổi rằng dấp nên có quy trình nhất định phải có tuân sảng trong lòng thở phào nhẹ nhõm tiến một bức kho người nói thần tuân sảng bãi kiến bệ hạ thần dương mưu bài kiến bệ hạ dương mưu cũng theo hành lễ dương mưu trong lòng có chút tiếp hận nếu như hắn khuyên tiến vào thành công chính là công lao của hắn đáng tiếc tuân sản g muốn dựa theo đại hán triều quy củ đến tất cả cũng chỉ có thể quy củ làm việc ở dương mưu xem ra lưu kỳ là lưu hiệp hoàng minh lại không phải nhi tử không cần dựa theo quy củ trước tiên kế vị lại giữ đạo hiếu hai mươi bảy ngày cuối cùng mới cử hành đăng cơ đại điển hoàn toàn có thể trực tiếp đăng cơ chỉ là lưu kỳ căn bản sẽ không có cân nhắc đề nghị của hắn liền định ra trước tiên kế vị sắp xếp dẫn đến dương mưu cũng không có cách nào nó văn võ ba quan cùng nhau hành lễ miệ gọi bệ hạ tất cả mọi người triệt để đổi giọng l ư u kỳ vào đúng lúc này tiến vào ngự tứ nhất chính vương biến thành hoàng đế chân chính đăng cơ đại điện phải chờ tới lưu hiệp trôn cất sau mới cử hành l ư u kỳ biểu hiện nghiêm túc không có mảy may nôn nóng phân phó nói chư công đại sự hoàng đế băng hà tất cả quy trình phải nhanh sắp xếp đều đâu vào đấy đẩy mạnh không thể loạn trừ ngoài ra bách quan mỗi cái đảm nhiệm chức vụ không được hoang phế chính vụ càng không được vượt qua lễ thần lĩnh chỉ tất cả mọi người lại lần nữa trả lời l i u kỳ không nói thêm nữa bởi vì lưu hiệp mới vừa băng hà có rất nhiều chuyện muốn an bài cũng may tuân sảng thái u n g đều là hiểu được lễ chế lao thần xử lý lưu hiệp băng hà sau sự tỉnh quen tay làm nhanh ngay thứ nhất quá khứ linh đ ư ờ n g dựng nhạc buồn lưỡng lự toàn bộ hoàng thành đều yên tĩnh lại tế điện lưu hiệp tăng sự lên một l ư ợ n quỹ đạo lưu kỳ cũng ở trong cung giữ đạo hiếu có điều chiều chính vẫn như cũ tiếp tục không sẽ nhờ đó mà h o a n g phế tuân lúc cũng là tiểu thụy rất nhiều dù sao lưu hiệp băng hà hậu sự tỉnh quá nhiều hắn đi đến lưu kỳ bên người hành lễ nói bệ hạ lưu kỳ nói văn n g ư c ó chuyện gì tuân lúc hồi đáp bệ hạ liên quan với đại sự hoàng đế miếu hiệu khẳng định không có điểm này bất luận là trong t r i ề u rất nhiều lao thần cũng hoặc là nó thần tử đều không có bất kỳ dị nghị l ư u kỳ vớt cảm nói thụy hào đây t u ấ n ú c hồi đáp hiện nay thảo luận thụy xưng là nghĩa tạm định hán nghĩa đế thụy pháp có nói t h y lợi có thể trung viên nghĩa lấy công diệt tư viên nghĩa tiên quân sau kỷ viên nghĩa đ ẩ y công vẫn còn thiện viên nghĩa l ư u kỳ suy tư một chút hỏi còn có nó chọn lựa thụy hào sao t u ấ n ú c nói rằng ngoại trừ hán nghĩa đế chúng ta thương lượng một phen còn cân nhắc hán vân đế tứ nhân không thọ viên mẫn ở quốc bị ưu viên mẫn ở quốc gặp gian viên mẫn cũng có thể mặt khác còn có hán tu đế cần thế nghiệp viết tu dễ học gần tập v i ế tu t khắc cần thế nghiệp v i ế tu t chỉ là tổng hợp đến xem lựa chọn hán nghĩa để thích hợp nhất liêu kỳ gật gật đầu cơ bản rõ ràng nghĩa thành t i ể u thụy hào khởi nguồn bởi vì lưu hiệp nhường ngôi cho lưu kỳ không có tạo thành triều đ ỉ n h quyền lợi song lớn nghĩa tự nhiên so với nó tốt hơn một chút trên thực tế cũng tốt như thế nào vấn đề là lưu hiệp công lao hầu như rất ít lưu hiệp còn nhỏ tuổi coi như hoàng đế trước tiên gặp phải đông trác sau gặp phải lý giác cùng q á c tỷ triều chính hôn loạn tư mừng để triều thần lựa chọn lưu hiệp thụy hào không có tác dụng ác thụy cũng đã vô cùng tốt l i u kỳ không do dự n gật đầu nói liền như thế định h ắ n nghĩa đế thần l ĩ n h chỉ tuân đúc lại một lần nữa trả lời trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm nói thật để hắn cho lưu hiệp tuyển thụy hảo dựa theo tuân đúc chân chính ý nghĩ lấy lưu hiệp trên người công đức đến nắp quan kết luận cuối cùng e sợ dùng áp thụy cũng có thể cân nhắc lưu kỳ duyên cớ cuối cùng chọn cái thường thường không có gì làm nghĩa tuân đúc chuyển đề tài nhắc nhở bệ hạ tang sự tất cả đều đâu vào đấy tiến hành trở đại sự hoàng để trôn cất sau cử hành đăng cơ đại điện thời điểm tất nhiên muốn đổi nguyên đổi n i ê n hiệu thân n i ê n hiệu bậy hạ phải có cân nhắc lưu kỳ nói chấm biết、rồi. t u ngày Úc h ư ớ n về Lưu k ngày ngày là hôm i l đó buổi sáng lưu kỳ đổi miệng vương m i ệ n phục eo đeo bội kiếm uy nghiêm hiển hách tiến vào bên trong cung điện bên trong cung điện tuân sản tuân đúc giả hụ chờ sở hữu văn võ bá quan dự tính lưu kỳ ở ngay phía trên ngồi xuống v ă từng cái từng cái ngồi ở phía trên lưu kỳ bỗng nhiên lại có loại người cô đơn cảm giác bởi vì ngồi lên rồi vị trí này tất cả liền trở nên không giống nhau chỉ là lưu kỳ trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh lưu kỳ khôi phục sau nhấc lên một hơi cao giọng nói chấm hôm nay đăng cơ cải nguyên đại cản tuân sản g sau khi nghe hơi kinh ngạc nhưng là lập tức đứng ra cao giọng nói đại thai c à n nguyên vạn vật tư thủy chính là t h ố n g thiên bậy hạ lấy đại cản vì là niên hiệu đại thiện tuân lúc cũng trong nháy mắt hiểu ra đứng ra hô to một tiếng đại cản văn võ bá quan r ồ n dập hô to đại cản đại càn hai chữ tiếng la vang vọng ở đại điện nay từng tiếng năm mới h ả o phản phất gột rửa qua lại hết thệ tất cả càng làm ộ t lần nữa mở ra một cái thời đại mới chương ba trăm tám mươi ba xác lập thái tử lưu kỳ nhìn hô to đại cản niên hiệu văn võ bá quan góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một vệ nụ cười cho đến ngày nay tất cả hướng đi q u y đạo thật lâu đại điện trung sơn hô sóng thần giống như tiếng la mới đình chỉ trong n g á y mắt lại khôi phục k n tĩnh phảng phất một cái châm rơi xuống đều nghe thấy tuân úc đứng ra nói bệ hạ đang cơ kế vị thiên hạ ổn định nhưng là quốc gia trường thịnh không suy ở chỗ truyền thừa có thứ tự xin mời bệ hạ xác lập thái tử liệu kỳ ánh mắt sâu thẳm hỏi tuân khanh cho rằng nên xác lập ai thích hợp nhất tuân úc không chút do dự nói hoàng trưởng từ lưu cản thiên tư thông minh thích hợp đảm nhiệm thái tử giả hù nói thần tán thành lý nho tân u sảng cùng dương biêu chờ sở hữu quan văn cùng với hắn chủ yếu võ tướng cũng dồn dập tỏ thái độ thỉnh cầu xác lập thái tử lưu kỳ trong lòng cũng có ý nghĩ không chút do dự nói hoàng trưởng tử lưu cản nhân hiếu thuần thâm sớm nghe nói về duyệt chiết lập thành hoàng thái tử b ậ y hạ thánh minh bên trong cung điện văn võ bá quan cùng nhau hò hét từng cái từng cái nghĩ hiện tại niên hiệu là đại cản thái tử tên lại là lưu cản hai người liên hợp lại cùng nhau hiện lộ ra rất nhiều tin tức viu thái ung cản là vui mừng cháu ngoại của hắn trở thành thái tử cái này cũng là thái gia vinh quang lưu kỳ xác lập lưu cản vì là đại Hán Triều thái tử. Lại tiếp n tôn một bước biểu chính, mà đình quan chức đều là lưu, lưu v đó phụ hoàng muốn rời kinh châu thứ sử vị trí ngươi cho rằng ai thích hợp tiếp nhận tuân lúc suy nghĩ hồi lâu phân tích nói vậy hạ kinh châu cùng dương châu giáp giới tương lai kinh châu tinh nhuệ muốn cùng tôn kiên đại chiên trừ ngoài ra kinh châu cùng dự châu cũng giáp giới cũng lưu i ê n a n đ kỳ khoát tay nói không sao phu hoàng sớm có từ nhậm i dự định liền y theo ngươi kiến nghị điều từ hoàng đi kinh châu chủ trì đại cục Mặt khác, Lê khoái Việt khác, Khoái Kinh h c Lê là vì ây t u ấ n úc trịnh trọng trả lời liệu kỳ truyền đề tài do hỏi kinh châu điều chỉnh kết thúc chấm còn có một việc muốn ăn bài dựa theo thái tử tuổi mụ cũng đã gần năm tuổi cái tuổi này không chỉ có muốn đọc sách còn muốn tiến một bước giáo dục văn n h ư ợ c cho rằng ai thích hợp đây t u ấ n úc hồi đáp thái tử là đông cung c h i chủ là đại hán triều thái tử s ắ c thực muốn nhiều giáo dục thần cho rằng kinh châu thư viện bàng đức công cùng tư ma huy đều là có thể giáo dục sĩ tử nhân tài có hay không đ ề u đi bọn họ vào lặt dương tiến vào đông cung giáo dục thái tử đây không thích hợp liệu kỳ trực tiếp cho phủ bàng đức công cùng tư mã huy không nghi ngờ chút nào rất hiểu đến giáo dục sĩ tử phương thức cũng có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy năng lực nhưng là giáo dục sĩ tử hòa giáo dục thái tử là hoàn toàn khác nhau hai chuyện khác nhau giáo dục sĩ tử không chỉ có là bồi dưỡng tài năng còn muốn đắp nặng tính tình để sĩ tử từ đầu tới cuối duy trì một bầu màu nóng chính là muốn đầu sắt vì nước hiến thân đây là để người đọc sách chung với triều đình giáo dục con đường giáo dục thái tử nhưng không được t h như giáo dục một cái đầu thiết thái tử không va nam tường không quay đầu lại hoặc là giáo dục một mực tôn trọng nho ra giáo hóa thái tử tính đình mềm yếu thủ đoạn hoàn toàn không có vậy cũng vẫn là vấn đề đại hán thái tử là tương lai thiên tử thành i ệ u thiên tử nhất định phải có đầy đủ thành phủ cùng thủ đoạn không thể là chính trị tiểu bạch càng không thể mong muốn đơn phương cho rằng nho ra giáo hóa tốt bằng không chỉ dùng nho ra không cách dùng nhà vậy thì là vấn đề lớn đại hán triều chế độ nhất quán là nho ra phát q u ố t lấy bá vương đạo tạp nói cách khác làm hoàng đệ người nhất định phải xấu bụng một điểm nhất định phải có đầy đủ thủ đoạn không thể là giáo dục thành nho ra trong lòng hoàng đệ một khi thành nho ra kẻ sĩ trong lòng tốt nhất hoàng đế mang ý nghĩa người hoàng đế này trên thực tế đi lệch rồi lưu kỳ không có tiến một bước do hỏi phân phó nói văn n h ư ợ c đi làm đi thần xin cáo lui t u ấ n lúc tiến cử thất bại cũng không cảm thấy đến có cái gì hắn chủ yếu vẫn là chủ trì chính vụ chỉ là làm t u ấ n lúc đi tới cửa đại điện đ ỗ n g nhiên phía sau lại chuyển tới lưu kỳ âm thanh chờ một chút t u ấ n lúc xoay người do hỏi b ệ hạ còn có dặn dò gì lưu kỳ ngó nói văn ngược trước về đến còn có một việc quên đi nói chuyện gần nhất quá nhiều trong lúc nhất thời không có sơ làm rõ tuân lúc một lần nữa đi trở về đại điện ngồi xuống lưu kỳ nói rằng đăng cơ đại điện kết thúc đại hán triều chuyển thừa đã ổn định tiếp đó chấm muốn đích thân ngự giá thân trinh triệt để tiêu diệt tào tháo đây là đã sớm định ra kế hoạch chờ chấm diệt tào tháo trở lại trong triều đình gặp điều chỉnh trong triều khung một lần nữa thiết lập thừa tướng a tuân lúc vẻ mặt khiếp sợ thừa tướng là thiên tử trợ thủ càng là đại biểu tương quyền gặp tiến một b ư ớ c suy yếu hoàng đế quyền lợi lưu kỳ dĩ nhiên thiết lập thừa tướng tuân l c trong lòng nhanh chóng suy nghĩ do hỏi v ậ hạ tại sao muốn khôi phục thừa tướng đây lưu kỳ cười nói số một ngươi tuân văn ngược năng lực thiên hạ v vừa có thứ ể x ba trong trước h cùng ngươi đã nói triều đình muốn xử trí vi phạm pháp luật thế ra tiến một bước quét sạch thiên hạ luật tượng không có một cái cường mạnh mẽ thừa tướng là không cách nào quan triệt lưu kỳ chậm rãi mà nói nói n ó ngươi muốn trong lòng hiểu rõ vững vàng điều chỉnh phương hướng vì là tương lai làm chuẩn bị thần linh chỉ t ô lúc trong lòng có một tia tia kích động chỉ là nội tâm càng nhiều chính là nặng trình trịch trách nhiệm trước hắn nhìn thấy điều tra đến thế gia đại tộc t ố i nát tình huống cũng đã bị lưu kỳ thuyết phục muốn xử trí thế gia đại tộc chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm đại hán triều có thứ tự c h u y ể n thừa lưu kỳ xua tay tuân úc cung kính lui ra lưu kỳ nhìn tuân úc rời đi bóng lưng n ế t miệng lên một vệt nụ cười bây giờ hít thuốc lắc tuân úc tương lai nhất định sẽ vâng theo lưu kỳ phương châm nhằm vào thế gia đại tộc ra tay vì lẽ đó tăng mạnh tuân úc quyền lợi rất bình thường thiên hạ là lưu kỳ đánh xuống hắn không lo lắng tuân úc cái này thừa tướng có cái gì hết thể đều ở nắm trong lòng bàn tay lưu kỳ sắp xếp t u â n lúc sự tỉnh nghị giáo dục lưu cản sự tỉnh cũng không nhịn được gãi gãi đầu hai tử có được hay không khí nỗ lực trọng yếu có thể mấu chốt nhất còn ở thiên phú đ ặ t ở đời sau vô số danh sư có thể dạy d ô thanh bác sinh viên đại học có thể dạy d ô quan trạng nguyên nhưng là con trai của chính mình con gái đó là trong nháy mắt luôn uống làm sao giáo cũng không được khí trừ ngoài ra cha mẹ đều là cao cấp nhất học bá hai tử nhưng thành học rốt vì lẽ đó thiên phú rất trọng yếu đương nhiên ngày mốt dạy học cũng trọng yếu có thiên phú hơn nữa hài lòng ngày mốt giáo dục dẫn dắt mới có thể đạt đến biến chất hiệu quả lưu kỳ nghĩ giáo dục nhi tử lưu càng người đông như nói người đến thông báo giả hủ đến nghị sự chương ba trăm tám mươi b ố thái tử thái phó giả hủ giả hủ trước chức quan vẫn là lưu kỳ nhất chính vương p h ụ chức vụ trái lại ở trong triều không có chức vụ nhưng là ai cũng rõ ràng giả hủ ở lưu kỳ trong lòng địa vị đó là độc nhất vô nhị mỗi một lần lưu kỳ xuất t r i n h ở bên ngoài đều là giả hủ t o a c h ấ n vương p h ụ nếu như nói tuấn lúc là triều đình trụ cột vững vàng giả hủ chính là vương phủ trụ cột vững vàng càng là thế lưu kỳ khống chế thành lạc dương n g i ai cũng rõ ràng giả hủ nhất định sẽ thăng chức trọng dụng đây là không có ai hoài nghi thời gian không lâu giả hủ tiến vào điện bên trong cung cung kính kính hướng về lưu kỳ hành lễ trịnh trọng nói thần giả hủ b á i kiến bệ hạ cho ngồi lưu kỳ dặn dò một tiếng nội thị lập tức đưa đến ngồi vào giả hủ vén lên áo bào ngồi xuống ngồi nghiêm chỉnh có vẻ phi thường nghiêm túc lưu kỳ cười nói văn h ò a chấm ngờ ngợ còn nhớ năm đó chấm ở lạc dương thấy ngươi xin ngươi xuống núi loáng một cái mấy năm trôi qua mỗi lần chấm đánh đông dẹp tây đều là ngươi tọa trấn phía sau mặc dù lúc trước chúng ta căn cơ ở kinh châu cũng là ngươi tọa trấn phía sau hiệp trợ phụ hoàng giả hủ hai tay hợp lại chắp tay hành l vẻ mặt khiêm tốn nói rằng bệ hạ quá khen thần không dám nhận thần chỉ làm lớn không thể phụ lòng bệ hạ tín nhiệm vì lẽ đó so với bình thường nhiều người dùng đ i ể m tâm lưu kỳ cười nói ngươi a trước sau như vậy khiêm tốn giả hủ hồi đáp thần trước sau cho rằng khiêm được lợi mãn chiêu tổn lại nói thần mới thiện đức bạc đều là dựa vào bệ hạ hy vọng làm việc nếu như không có bệ hạ thường chiến thường thắng thần cũng không cách nào thành công lưu kỳ không nhịn được nợ nụ cười giả hủ là cái diệu nhân chức lưu kỳ là nhiếp chính vương thời điểm giả hủ vì thúc đẩy lưu kỳ đế vương bá n h i ệ p vì để cho lưu kỳ thuận lợi tiếp trưởng quyền lực trái lại không giống t r ư ớ c tiếp như vậy cẩn thận để kiến nghị càng thêm lớn mật bây giờ lưu kỳ đ ă n g cơ kế vị giả hủ lại thay đổi phong cách khôi phục trước cẩn thận chặt chẽ tác phong lưu kỳ mở miệng nói văn h ò a n g ư ơ i mắt sáng như đuốc tâm tư thông suốt lại có đầy đủ trí tuệ chấm dự định nhờ n g ư ơ i đảm nhiệm đông cung thái tử thái phó phụ trách giáo dục thái tử ý của n g ư ơ i như thế nào giả hủ nghe được trong lòng run lên thái tử thái phó bậc này liền tương lai đề sư là phi thường trọng yếu chức vụ từ thái tử tên lại tới lưu kỳ chọn lựa niên hiệu đã biểu lộ ra ra lưu kỳ tâm tư giả hủ cân nhắc một ph cảm thấy đến thái tử thái phó thân phận rất mất cảm khiêm t ô nói b ệ hạ thần năng lực có hạ e sợ khó có thể đảm nhiệm được một khi giáo dục thái tử có bất kỳ sai lầm thần khó trốn tránh sai lầm liêu kỳ tay hào lớn phất một cái mở miệng nói giáo dục thái tử ngươi bụng làm giả chịu chứ ngươi ra chấm không tin tưởng người khác giả h ủ thấy chối từ không xong mới mở miệng nói thần xin n g h e b ệ hạ sắp xếp liêu kỳ khoát tay nói văn hòa n g ư ơ i đảm nhiệm thái tử thái phó muốn trong thời gian ngắn nhất đem đông cung cái giá dựng lên đến đông cung tất cả nhân viên chức quan ngươi nhắc tới xin mời danh sách chấm đến phê phục hy v không mất nhân hiếu xích t ử c h i tâm không mất tay s á t thủ đoạn càng không thiếu thành phụ thao lược muốn làm sao giáo dục là ngươi sự t ì n h ngươi là muốn dẫn thái tử du lịch địa phương hoặc là từ toàn quốc các nơi mời chào danh sư thậm chí còn quá mấy năm kiến nghị thái tử sớm tham chính chỉ cần có lợi cho bồi dưỡng thái tử trâm đều thỏa mãn ngươi l ư u kỳ quả quyết nói một câu nói lớn mật đi làm trâm toàn lực chống đỡ khí giả hù hút vào n g ụ m khí lạnh trên mặt biểu hiện khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì lưu kỳ trong lời nói nói ở ngoài liền một cái ý tứ toàn lực nâng đỡ thái tử lự cản phải biết thái tử là cái rất nguy hiểm nghề nghiệp trong tình huống bình thường nếu như thái tử là t ử không loại phụ cũng rất dễ dàng bị nhằm vào càng dễ dàng bị hoàng đế xa lánh hạ tràng tự nhiên là không tốt cũng hoặc là thái tử quá có năng lực bên người tụ tập lực lượng nhiều lắm cùng phe phái lại gặp uy hiếp đến hoàng đế an toàn vì lẽ đó làm thái tử rất khó từ cổ trí kim có thể ngồi chắc thái tử vị trí nhưng không gặp phải nghị kỵ thậm chí còn bị các loại nâng đỡ người cũng là lao chu đại nhi t ử chu tiêu giả hủ nhưng lại không biết chu tiêu chỉ biết rất nhiều quá tử hòa hoàng đế thảm kịch vừa vặn là như vậy hắn thấy lưu kỳ muốn bị quyền trong lòng khiếp sợ đồng thời lại có chút bồn tr Hắn bị sắp bị xếp thái tử thái t h diễm p cũng bị xác lập vì là hoàng hậu sáng tỏ thân phận nó các nàng đều có sắc phong ngoại trừ thái diễm ở ngoài sở hữu phụ nữ đều là như thế thân phận không có cái gì phân chia cao thấp thái diễm cũng biết nhi tử bị xác lập vì là thái tử sự tình c ấy thái đang g lưu sầu i diễm, diễm ngay lập tức sẽ trả lời lưu kỳ cùng thái diễm một phen trò chuyện sau mới rời khỏi hậu cung sau đó bắt tay sắp xếp người chuẩn bị xuất binh thảo phạt tào tháo sự t ì n h ở lưu kỳ toàn lực sắp xếp quyết định bốn tháng một mươi sáu xuất trinh khoảng cách xuất trình thời gian còn có chút tháng này lưu kỳ vẫn như cũ ở lại phía sau sắp xếp trong triều đình tất cả đồng thời lý nho chấp trưởng ám bộ cũng vẫn như cũ ở một chút diện trừ địa phương trên gia tộc lớn hiện tại cái này chút thời gian không làm sao động chân chính thế gia đại tộc chủ yếu là nhằm vào một vái chỗ trên vọc tộc ám bộ bắt người hầu như là một chào một cái chuẩn đã đến giờ ngày mùng ngày sáu tháng bốn g à y hôm đó ở lại còn ở trong c h i ề u thời điểm nội thị vội vội vàng vàng tiến vào b ẩ m báo vậy hạ thái thượng hoàng tin tức chuyển đến hiện nay thái thượng hoàng x e t ngựa đã tiến vào lạc dương cảnh nội sắp đến thành lạc dương lưu kỳ sau khi nghe cũng là trong lòng vui mừng cha g i ả trở về những năm này hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đánh đông giải tây kinh châu ổn định cũng đưa đến định hải thần châm tác dụng trước sau thành tựu lưu kỳ đại hậu phương tuy rằng lần trước kinh châu bị tôn kiên cùng tôn sách công phá nhưng là lưu biểu thủ vững bảo đảm kinh châu ổn định kinh châu ở lưu kỳ liền không lo lắng Kinh h c ây u không còn, như còn, v ậ m u ố nội tấn rất thời xuất tự tiếp chấm công phía Nam liền muốn phí rất nhiều thời gian. Lưu kỳ phân phó nói, chuẩn ngựa, muốn cung, mình ngang hoàng. n phía phí phỏ phụ Lưu đi Kỳ bị xe Ê! thị vội vội vàng vàng đi sắp xếp lưu kỳ cười thiên tử xe ngựa ra hoàn thành trực tiếp đi đến thành lạc dương cổng phía nam ngoài thành một chỗ yên lặng trên quan đạo chờ đợi thời gian cũng không lâu lắm lưu kỳ xoay chuyển ánh mắt liền rơi vào phía nam trên quan đạo nhìn thấy rất nhiều rất nhiều binh lính đi theo bảo vệ càng có tinh kỷ huy nắp chờ đi theo đây là lưu biểu trở về chương ba trăm tám mươi năm xuất trinh thảo phạt tào tháo lưu kỳ ở tại chỗ chợ Cũng không lưu kỳ tới gần sau nâng lưu biểu nóng bỏng nói coi như ta là hoàng đế cũng vẫn là con của ngài phụ hoàng không cần như vậy không có phụ thân những năm này chống đỡ nào có nhi tử hiện tại ở nhà không có quân thần chỉ có phụ tử Ngài ra lần này lao phu lên phía bắc không có mang lưu tông tên khốn này đem hắn ở lại kinh châu thư viện hào hào mái giũa lưu kỳ nói rằng nghe phụ hoàng lúc nói chuyện lưu kỳ nắm lưu biểu đến một bên trong lương đình ngồi xuống một bộ ung dung rắn dấp nói rằng phụ hoàng trở về lạc dương Có ngài tiếp ỏ a ta chân, l ề n an trình có thể an tâm chỉnh phạt tào tháo. i đó đại hán muốn nhất thống lưu biểu vội và nói g n ta là sắp sửa gỗ một người nào có cái gì tinh lực thay người t ỏ a c h ấ n lại nói ngư ờ i dưới trướng tơ đúc giả hủ đều là năng lực siêu của người có bọn họ đã đủ rồi lao phu ở lại lạc dương là một người vật biểu tượng là được để có chút kẻ có lòng dại khó lường không dám làm l ự a lao phu thật nam định là đến lạc dương thành lập thư viện dựa theo chúng ta phụ tử trước đề cập muốn ở lạc dương một lần nữa thành lập chân chính thư viện bồi dưỡng càng nhiều nhân tài lưu biểu đối với tự thân định vị rất rõ ràng nhi từ ưu tú hắn cùng có v i n h yên lưu biểu đều là già đầu người đối với quyền thế không có quá to lớn theo đuổi ngược lại là càng xu hướng với l ậ p đức hy vọng truyền đạo thụ nghiệp lưu biểu rõ ràng nhị tử chính đang là một m hạng vĩ đại sự nghiệp chính đang tái tạo đại hán muốn cho đại hán triều triệt để phục hưng thậm chí tương lai lưu kỳ có cơ hội có thể sánh ngang quang vũ hoàng đế như tình huống như vậy hắn c á i này làm phụ thân người làm sao có thể cản trở đây nhất định phải nâng lên mã đưa đoạt đường để nhi tử trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác làm việc bằng không hắn đi tham dự chính vụ trăm năm sau sử sách ghi chép nhi tử ở tái tạo đại hán thời điểm hắn cái này làm phụ thân trái lại là khắp nơi cả tay chẳng phải là mất hết mặt mũi l ư u kỳ cười nói nói chung một câu nói n g à i ở lạc dương ta liền ăn cơm lưu biểu cũng nợ nụ cười lời của con nghe dễ nghe hai cha con trò chuyện lưu kỳ nói rồi lạc dương tình huống bây giờ cũng nói rồi xác lập lưu cản vì là thái tử giả hủ vì là thái tử thái phó sắp xếp lưu biểu từng cái nghe đối với giả hủ đảm nhiệm thái tử thái phó phi thường tán thành năm đó lưu biểu đi kinh châu chính là giả hủ hiệp trợ hắn lưu kỳ đem nên bàn giao toàn bộ bàn giao rõ ràng mới cùng lưu biểu đồng thời trở về lạc dương Lưu bốn i tháng một mươi sáu bầu trời trong xanh lưu kỳ trên người mặc giáp trụ tự mình đến trong quân đội thể sư xuất trình đại quân rời đi lạc dương trên đường quân đội vẫn không có ra lạc dương biến cảnh t r u du trên người mặc giáp trụ đi đến lưu kỳ bên người hành lễ nói bậy hạ lưu kỳ mặt mỉm cười hỏi không cần có chuyện gì chủ du nói thần cho rằng bệ hạ thảo phạt tào tháo sắp xếp không đủ nghiêm cẩn lưu kỳ hỏi nói thế nào chủ du hồi đáp bệ hạ hiện nay sắp xếp điều đi triệu vân mars yêu trương tú nghiêm nhan trở chư vị tướng quân binh cường m ã t r á n g s á t thực không kém nhưng chúng ta đối mặt chính là tào tháo không thể coi thường thứ hai đây là diện quốc cuộc chiến tất nhiên muốn toàn lực ứng phó thứ ba cái này cũng là bệ hạ đang cơ kế vị sau lần thứ nhất tự mình xuất t r i n h lần này chỉ có thể thắng không thể bại bằng không ảnh hưởng bệ hạ hy vọng chủ du mở miệng nói vì lẽ đó thần cho rằng bệ hạ chuẩn bị không đủ đầy đủ l ư u kỳ nói rằng công c ẩ n cho rằng như thế nào mới đầy đủ đây chu du ánh mắt dạng người rực rỡ mở miệng nói hoàng trung tướng quân trương liêu tướng quân đều nên tham chiến bọn họ tuy rằng đảm nhiệm địa phương trên thứ sử trên thực tế đều có hiệp trợ người đủ để xử lý địa phương trên chính vụ vừa vặn là như vậy thần cho rằng nên để cho hai người tham chiến hơn nữa tào tháo phương diện cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó l ư u kỳ trong lòng suy nghĩ chức l ư u kỳ nghĩ tới hoàng trung cùng trương liêu tham gia chỉ là bên cạnh hắn có điển vi triệu vân ma siêu nhiều người như vậy đội hình phi thường mạnh mẽ dưới trướng đại quân binh lực cũng không ít cùng tào tháo khai c h i n sau có thể để cho kỳ châu kinh châu tiếp ứng tổng thể tới nói tất cả có thể khống chế chu du một phen phân tích sau lưu kỳ cũng cảm thấy cuối cùng chiến sự b ứ c ngoặt nên khuynh ê lực một trận chiến đem có thể đ i ề u đi sức mạnh đều đ i ề u lại đây tạo thành trước nay chưa từng có đội hình tiêu diệt tào tháo bằng không đánh h ổ bất tử ngược lại bị hổ thương lưu kỳ trong nháy mắt đã quyết định v ố t cằm nói công cẩn đề nghị tốt vô cùng liền như thế định vậy hạ thánh minh chu du trong lòng thở phào nhẹ nhõm trận chiến này phương châm định ra sau chu du cẩn thận thôi giết quá h ã n từng do dự có hay không muốn bầm báo nghĩ tới nghĩ lui sau chư du vẫn là quyết định b ẩ m báo có hay không tiếp thu xem l ư u kỳ chính mình l ư u kỳ tiếp thu tất cả là kết quả tốt nhất l ư u kỳ khen ngợi nhìn về phía chu du trầm giọng nói k h ô n g cần người am hiểu chiến sự không cần có cái gì lo lắng càng không muốn cho là mình là mặt sau quy thuận liền cảm thấy khó mà nói nên nói cứ việc nói chư du nói thần ghi nhớ bệ hạ giáo hận l ư u kỳ không có nói thêm nữa cùng c h ú du đoàn người tiếp tục chạy đi m ê n mông quần quận đại quân rời đi lạc dương r a lạc dương sau thắng đến hồ la quan lại hướng về huỳnh dương trọng trần đi ở lưu kỳ đại quân minh ngông c u ộ n c u ộ n chạy đi thời điểm tin tức cũng chuyển tới d u y ệ n châu sương ấp h u y ề n cảnh nội ngụy vương phủ tào tháo ngồi ở thư phòng ngay phía trên ở thư phòng phía dưới ngồi quét ra khí trí t ả i tuân du trình dục những này tâm phúc tào tháo sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói chúng ta đi năm đưa thư đi trong t r i ề u uy hiếp lưu kỳ không cho xuất binh trung q uy lưu kỳ đại quân vẫn là đến rồi dựa theo năm ngoái sách lược phụng hiếu tự mình đi xứ dương châu thúc đẩy tôn kiên sắp xếp một nhánh tỉnh nhuệ tiến vào duyệt châu đã ẩn núp hạ xuống mặt khác lưu bị cũng đã đặt chân dự châu như nam cũng có thể điều binh trở về nhưng là c h ú như g ta vẫn n c Lao, Lao vậy dựa theo con đường này tuyến phân tích lưu kỳ đón lấy rất lớn khả năng chính là tấn công trần lưu quận nói tới chỗ này quét ra nói năng có khí phép nói hơn nữa ta kết luận lưu kỳ gặp từ trung n lưu huyền giết vào duyệt châu lao thẳng tới trần lưu quận tuấn nghi huyền tào tháo đối với trần lưu quận bản đồ đó là đọc lầu lầu quách gia nói chuyện tào tháo liền trong nháy mắt hiểu ra hắn đều không quay đầu nhìn bản đồ liền rõ ràng lưu kỳ xuất binh con đường tào tháo là dụng binh cao thủ cũng đồng ý quách gia phân tích tiếp tục nói lưu kỳ muốn tấn công tuấn nghi huyền chúng ta ứng đối như thế nào đây quách gia hồi đáp thần kiến nghị đại vương ở tuấn nghi huyền bày xuống túi láo trận điều động lưu kỳ binh lực một chút nuốt lấy lưu kỳ đại quân tào tháo trong mắt lộ ra chờ mong vẹ mặt hơi có chút h ư n g phấn hỏi làm sao bày xuống túi lá chỉ vào trần lưu quận phía tây bên cạnh tuấn nghi huyền tình huống c h ầ m giọng nói số một chúng ta trọng điểm ở chính diện chiến trường tuấn nghi huyền chỉ là tuấn nghi huyền chiến sự chỉ lấy phòng thủ bất hòa lưu kỳ chính diện giao phong mặc kệ lưu kỳ làm sao khiêu khích chúng ta đều tránh né không chiến mượn tuấn nghi huyền thành trì tiêu hao lưu kỳ sức mạnh ngăn cản lưu kỳ đại quân thứ hai sắp xếp một nhánh tình nguyện cùng giải quyết t ầ n nút ở d u y ệ n châu cảnh nội tôn thị bộ khúc rất sớm đi tuấn n h i huyền vương bắc phong khâu huyền hải p h ụ một khi tuấn n h i huyền chiến sự kéo dài sau sắp xếp phong khâu huyền tình nguyện lao thẳng tới lưu kỳ cá lại sắp xếp mặt khác một nhánh tình nguyện cùng giải quyết nhữ nam quận lưu bị lên phía bắc cướp đoạt tuấn nghi huyền phía nam mở ra huyền bắt tê đ á i khu vực mặt đông cái này địa bàn đồng thời lại tập kích lưu kỳ đại quân cánh phải phía sau hoàn thành rồi đối với lưu kỳ trái phải hai cánh kèm c ặ p tuấn nghị huyền đại quân cũng là có thể xuất chiến ba đường đại quân vây kín tiêu diệt lưu kỳ nếu như đem sở hữu binh lực đều tập trung ở t u ấ n nghi huyền cùng lưu kỳ mặt đối mặt đối kháng trên thực tế bất lợi cho chúng ta chúng ta cùng viên thiệu là không giống viên thiệu thỉnh cầu việt quân nhưng là tư tâm quá nặng trơ mắt nhìn minh hữu bị tấn công căn bản không đi gấp rút nói rằng chúng ta ba đường quân đội đều có chúng ta tỉnh nhuệ đầu mối trên dưới một lòng tất nhiên có thể thủ thắng tào tháo suy nghĩ một chút thực sự là như vậy tào tháo không phải viên thiệu như vậy thiện cận người không thể làm cái gì tùy ý chính mình người bị lưu kỳ tấn công tình huống tào tháo nhìn về phía tuân du trình dục cùng hí trí tài hỏi các ngươi cho rằng thế nào đây tuân du mở miệng nói đại vương thần không có dị nghị phụng hiếu phân tích vô cùng tốt lần này hội chiến chính là muốn tập trung sở hữu ưu thế binh lực đem lưu kỳ đại quân dẫn vào mai p h ụ vọng t r i để phá tan lưu kỳ đại quân hí trí tài trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang mở miệm nói trận chiến này đạt được thắng lợi thiên hạ cách cục liền rõ ràng chỉ cần lưu kỳ trận chiến này bị thua hắn lần sau liền không thể thoải mái như vậy t r ì n h dục vớt râu ánh mắt chờ mong nói trận chiến này đánh thắng liền thắng được tương lai đánh t h u a liền tất cả đều tốt tào tháo gật đầu nói s á c thực như vậy hắn cẩn thận suy nghĩ một chút tiến một bước hỏi lưu bị nơi này a i đi thông báo cùng đốc xúc một phen đây thần đồng ý đi t r ì n h dục dù muốn hay không liền đứng ra mở miệng nói thần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tào tháo nói khổ cực trọng đất công chinh dục lắc đầu nói thần không khổ cực tào tháo cùng quách ra mọi người thương nghị cuối cùng sách lược trình dục liền vội vội vàng vàng rời đi cưới ngựa đi suốt đêm xuôi nam dự châu như nam lưu bị đi tới n h ư n g ă m sau dựa vào hắn cá nhân m ị lực cấp tốc thu hàng dự châu tặc khăn vàng thêm vào có lưu diệp nắm toàn bộ chính vụ tất cả phát triển rất là thuận lợi ngăn ngắn thời gian lưu bị binh lực đều vượt qua ba vạn người hơn nữa khá là tinh nhuệ trừ ngoài ra lưu bị ở n h ư n a m chiêu hàng một cái hổ tướng trần đáo hiện tại lưu bị vũ sẽ có co con vũ trương phi cùng trần đáo đội hình có thể gọi khổ trình dục đi đến như nam quận ở n h ữ n a m chỉ bình dư huyền nhìn thấy lư bị cho đến ngày nay lưu bị vẫn như c ũ không có xưng vương lưu kỳ đem hắn khai trừ r a phả lưu bị nghe theo tào tháo sắp xếp xuôi nam cũng xác thực nghĩ tới xưng vương nhưng là lưu bị nghĩ tới nghĩ l u i sau không có tùy ý xưng vương vẫn là lấy hán thất dòng họ tự xưng lưu bị tuy rằng không xưng vương hiện nay nhưng tự lĩnh đại tướng quân chức vụ trưởng quản dự châu tất cả phù đại tướng quân trong thư phòng lưu bị cùng lưu d i ệ p quân thần hai người chính đang thương thảo dự châu đón lấy thống trị vừa lúc vào lúc này một trận tiên bước chân rồn dập chuyển đến một tên người hầu tiến vào bờ báo đại tướng quân trình dục cầu kiến lưu bị tóc mày nghĩ ngờ nói trình dục đến dự châu làm cái gì lưu diệp hơi làm suy nghĩ lên đường chúa công tất nhiên là lưu k ỳ xuất binh ngụy vương sắp xếp trình dục đến thông báo cũng đốc xúc chúng ta xuất binh lưu diệp theo lưu bị xuôi nam ở thời gian cực ngắn liền hoàn toàn bị lưu bị thu phục nhận lưu bị làm chủ khăng khăng một mực vì là lưu bị mưu tính lưu bị nghe được lưu diệp phân tích gật đầu nói mời đi vào người hầu đi thông báo chỉ chốc lát sau trình dục tiến vào trong thư phòng nhìn thấy lưu bị sau chắp tay hành lễ nói la hủ trình dục bãi kiến đại tướng quân lưu bị vẻ mặt nu hòa khiêm tốn nói trọng đức cùng mời ngồi ngụy vương có chuyện gì sắp xếp người đến thông báo một tiếng là được nơi nào cần trọng đức công tự mình đi một chuyến đây t r ì n h dục trịnh trọng nói liên quan đến lưu kỳ sự t ì n h việc này lớn không thể không đến lưu bị thầm nghĩ quả nhiên hỏi lưu bị đến tấn công sao t r ì n h dục gật gật đầu hắn không có ẩn dấu tin tức cấp tốc nói rồi lưu kỳ xuất binh bản đồ còn nói để lưu bị mang binh lên phía bắc lặng lẽ cùng tào tháo đại quân hội hợp đi tấn công mở ra huyền sắp xếp cuối cùng t r ì n h dục do hỏi đại tướng quân nghĩ như thế nào lưu bị không chút do dự nói tự nhiên là xuất binh ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ n g u y vương đạt được trận chiến này thắng lợi trình dục thở phào nhẹ nhở ông, nói đại tướng quân quả nhiên là người đáng tin nếu như thế lao hủ liền lập tức trở về b m báo dành thời gian sắp xếp nguyên bản trình dục xuôi nam là muốn lưu lại giám sát một phen lưu bị không chút do dự tỏ thái độ bóp đi rất nhiều chuyện trình dục cũng sẽ không lưu lại nữa ở trình dục sau khi rời đi lưu bị nhìn về phía lưu diệp trầm giọng nói tử dương trình dục đến cho chúng ta biết xuất binh ta không cách nào từ chối chỉ có thể đáp ứng sau đó phải đi tấn công mở ra huyền ngươi có ý kiến gì đây lưu diệp vẻ mặt tự tin mỉm cười nói chúa công tấn công mở ra huyền không k ó chỉ là trước đó t a kiến nghị trước tiên dương đông kích tây triệt để hạ thấp lưu kỳ cảnh giác lưu bị h i ể u kỳ nói làm sao dương đông kích tây đây chương ba trăm tám mươi bảy điều đi ra cắt lượng tham chiến lưu diệp lấy ra bản đồ chỉ vào dự c h â u những nam vị trí mở miệng nói những nam cảnh nội hiện nay tới nói là rất an toàn sẽ không gặp phải tấn công vì lẽ đó chúng ta trọng điểm nhiệm vụ vẫn là lên phía bắt chống đỡ ngụy vương ngăn trở lưu kỳ thế tiến công trước đó ta kiến nghị trước tiên dương đông kích tây trước tiên đánh một hồi kinh châu đánh kinh châu liền có thể hấp dẫn kinh châu sự chú ý để kinh châu sức mạnh tụ tập dự châu không cách nào lên phía bắc gấp rút tiếp viện lưu kỳ Trừ ngoài ra làm kinh châu sức mạnh hướng dự châu tụ tập chúng ta lưu lại số ít người tử thủ chính là rất nhiều quân đội hỏa tốc lên phía bắc tham gia mở ra huyền chiến sự hiệp trợ ngụy vương cùng tồn kiên bộ vây quét lưu kỳ lưu diệp mở miệng nói chúa công đây chính là dương đông cách tây lưu bị sau khi nghe nháy mắt một cái hắn là biết binh người dù cho không am hiểu đánh đại binh đoàn tác chiến chỉ am hiểu đánh quy mô nhỏ chiến sự nhưng là lưu bị có cơ bản chiến lược tố dưỡng lưu bị trầm gi sắp xếp người hướng kinh châu dương động chẳng khác gì là khiêu khích kinh châu từ hoàng để từ hoàng đến tấn công nhữ nam g n chẳng phải là tự chuốc nhục nhã nhi ngược lại nguy hiểm cho chúng ta tự thân sao nếu như thế không bằng lặng lẽ lên phía bắc trực tiếp đi cấp đoạt mở ra h u y ề n lưu diệp lắc đầu nói lưu kỳ thực lực quá mạnh dựa vào một mình sức mạnh chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận muốn ngăn trở lưu kỳ cũng chỉ có thể là toàn quốc một bàn cờ chúa công chỉ có thể cùng nguy vương tôn kiên khuyên lực hợp tác tật to lớn nhất khả năng suy yếu lưu kỳ đặt đến cái mục đích này mới có tương lai suy yếu lưu kỳ mục đích không đạt tới mặc kệ là nguy vương cũng hoặc là dương châu tôn kiên chỉ cần bên trong một cái bị thua chúng ta liền một tay khó vô nê n tê lưu diệp trầm giọng nói cái gọi là dương đông k í c h tây không chỉ có là hấp dẫn kinh châu binh lực mê hoặc từ hoảng cũng chính là tôn kiên chế tạo cơ hội để hắn nhân cơ hội phát binh tấn công kinh châu tiến một bước ăn đi lưu kỳ địa bàn lưu bị gãi gãi đầu có chút ăn ý vị cảm thấy đến không có lời bật việc nửa này g là cho tôn kiên chế tạo cơ hội chỉ là lưu bị cũng rõ ràng lưu diệp phẩm hạnh không thể là tôn kiên người lưu diệp là rất có cái nhìn đại cục lưu bị suy nghĩ một chút do hỏi tử dương tôn kiên xảy ra b i n sao nhất định sẽ lưu diệp không chút do dự trả lời nói rằng tôn kiên là vũ phu nhưng có giã tâm cùng trí hướng từ hắn phát binh tiên vào d u y ệ n châu hiệp trợ nguy vương liền có thể phán đoán ra hắn xu thế lưu bị khẽ gật đầu nhưng là có chút trở mặc lưu diệp là trí giả trong n g á y mắt rõ ràng lưu bị tâm tư tiếp tục phân tích nói dương đông kích tây sách lược ở bề ngoài chúa công không có được chỗ tốt nhưng là chỉ muốn đánh bại lưu kỳ sau tương lai c h ư a cắt lý dịch chúng ta liền có thể dựa vào cái này sắp xếp đòi hỏi chỗ tốt một câu nói thắng lưu kỳ mới có tương lai đánh không thắng lưu kỳ hết thể đều là toi công chỉ có thể bị từng cái từng cái đánh bại. nếu như xem viên thiệu như vậy ở trước trận giao chiến l ú c còn ẩn giấu tư tâm tính toán còn muốn mượn đau giết người mượn cơ hội suy yếu minh hữu đó là kẻ ngu si mới làm ra sự tình tình thế trước mắt trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian chúa công cùng mỹ vương tôn kiên đều phải chung sức hợp tác đồng tâm hiệp lực mới được lưu diệp chắp tay nói xin mời chúa công minh giám lưu bị không phải không hiểu chỉ là trong lúc nhất thời có chút không vui nhưng là lưu bị thắng ở nghe khuyên rõ ràng chính mình nhất định phải tin tưởng lưu diệp đây là cơ hội duy nhất lưu bị trong nháy mắt đẻ xuống nổi khổ trong lòng sáp gật đầu nói ta nghe tử dương ta tin tưởng phán đoán của ngươi lưu diệp trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói thật đi theo lưu bị như vậy chúa công thực sự là chuyện rất may mắn hắn gặp vô điều kiện tin tưởng ngươi đối với ngươi thành thật với nhau sẽ cùng ngươi cầm đốt soi giả đàm càng là đối với ngươi quan tâm đầy đủ nhường ngươi như gió xuân ấm áp khuyết điểm duy nhất chính là địa bàn nhỏ một chút cái này cũng là phấn đấu lạc thú lưu diệp cấp tốc nói nếu như thế chúa công giả bộ điều động binh lực tấn công kinh châu vừa xây dựng thanh thế cũng kéo dài thời gian đồng thời sắp xếp người hỏa tốc đi d ư châu phương diện này tôn càng thích hợp nhất để hắn đi ngô quận nhất kiến tô kiên lưu bị lập tức làm ra sắp xếp dự châu như nam quận binh lực điều động tin tức bị thiếu tham phát hiện chuyển tới kinh châu từ hoàng trong hai t ừ hoàng bây giờ là kinh châu thứ sử lại có khoái việt hiệp trọ thêm vào văn xính t ọ a i trấn quận trường sa tất cả ngược lại cũng đúng là ổn định t ừ hoàng biết lưu kỳ tấn công d u y ệ n châu tình huống lại biết lưu bị đột nhiên kéo tới tin tức đem khoái việt mời đến do hỏi khoái trưởng sử lưu bị đột nhiên phát binh hướng chúng ta đánh tới là ý đồ gì đây khoái việt trước bị ở lại hoàn huyện tiền tuyến hiệp trợ cam ninh chủ trì hoàn huyện cục diện tư hoàng đến kinh châu đi nhậm chức lưu kỳ đem k h á i việt điều đi trở về k h á i việt thông giọng nói sứ quân kết hợp bệ hạ tấn công tạo tháo bối cảnh lưu bị xuất binh mục đích nhất định là vì ngăn cản chúng ta mới hung hãn hướng kinh châu xuất binh chỉ là lưu bị không đáng nhắc đến ta cho rằng hoàn toàn có thể xuất binh lên phía bắc thừa thế xông lên đánh bại lưu bị bắt giữ châu tư hoàng do hỏi liền như vậy phải không khoái việt nói rằng liền như vậy hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung tôn kiên phương diện bởi vì có con tin ở bệ hạ thủ bên trong nếu như tôn kiên xuất binh chẳng lẽ không cân nhắc tôn quyền cùng tôn thượng hương sinh tự sao tại hạ cho rằng thế cục trước mắt tất cả hướng về được ưu thế ở ta không có cái gì tốt lo lắng t ừ hoàng trong lòng cẩn thận tính toán hắn làm việc luôn luôn nghiêm cẩn xưa nay không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu tình huống của hôm nay để t ừ hoàng không hài lòng hắn cảm thấy đến tình huống không gặp đơn giản như vậy lưu bị có thực lực nhưng là lưu bị thực lực so với kinh châu đến vẫn cứ không đủ lẽ nào lưu bị như thế yêu kính dân vì trợ giúp tào tháo ngăn cản kinh châu dĩ nhiên lấy yếu chống mạnh hiến tế chính mình dọi sáng tào tháo sao không đúng t ừ hoàng lại một lần nữa nói rằng di độ không có hắn khả năng sao không có k h á i việc không chút do dự trả lời tư hoàng đứng lên chắp tay sau l ư n g qua lại đi dạo vẫn không có hạ quyết định khoái việt nhẹ nhàng nợ nụ cười mở miệng nói sứ quân bệ hạ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tại đây cái điều kiện tiết quyết chúng ta hoàn toàn nắm giữ ưu thế cần gì phải do dự đây không nhất định phải suy nghĩ kỹ càng tư hoàng ánh mắt càng nghiêm túc hán cao giọng nói cái này b ứ c m g ặ t không thể ra bất kỳ sai lầm người đến ơi người hầu cận lập tức tiến vào tư hoàng phân phò nói lập tức đi kinh châu thư viện thông báo ra cắt lượng đến thứ sử phủ có chuyện quan trọng thương nghị tư hoàng tiên vào kinh châu có một quãng thời gian đối với kinh châu tình huống cơ bản hiểu rõ ràng cũng biết kinh châu thư viện nhân vật nổi tiếng ra cắt lượng cũng biết lưu kỳ đã từng đơn độc triệu kiến ra cắt tượng vừa vặn là như vậy tư hoàng muốn nghe một chút ra cắt lượng ý kiến khoái việt hơi hơi n h ư mày nhưng không có lên tiếng chỉ là đem ý n g h ĩ che giấu lên cũng không lâu lắm ra cắt lượng tiến vào thư phòng hắn lại cao hơn một chút càng thêm phong thần tuấn lãng hành lễ nói ra cắt lượng bài kiến sứ quân tư hoàng không có vòng quanh đi thẳng vào vấn đề nói rồi dự châu lưu bị hướng đi còn nói lưu kỳ tấn công tào tháo đại bối cảnh trầm giọng nói k h ổ n minh người đối với lưu bị hướng chúng ta đ á n tới có ý kiến gì không ra cắt lượng cấp tốc suy nghĩ một phen bỗng nhiên nói sứ quân tại hạ cho rằng là tùy ông chi ý bất tại tiểu chương ba trăm tám mươi tám ra c á t lượng gậy ông đập l ư n g ông khoái việt nghe được g i a c á t lượng phân tích c a o mày nghi vân nói k h ổ n g minh cái gì gọi là tùy ông chi ý bất tại tiểu lưu bị chỉ là bé nhỏ thực lực cái nào có năng lực tùy ông chi ý bất tại tiểu có thể ngăn cản chúng ta đã là lưu bị cực h ạ không g i a c á t lượng kiên định trả lời khoái việt trầm giọng nói k h ổ n g minh không nên nói láo tư hoàng nhìn thấy khoái việt tự cho là tư thái ngắt lời nói k h á i trường sử để khẩn minh trước tiên nói â k h á i việt trả lời ngay tư hoàng ngược lại nhìn về phía ra cắt lượng phân phó nói ở cuối thời nhà có hán người đọc sách không phải tay trói gà không chặt hán triều nho sĩ không chỉ có ngưu lược cũng có thể vung kiếm xung phong là có thể mang bình đánh giặc đến hậu thế rất nhiều người đọc sách mới triệt để nhược hóa trở thành chỉ đọc thư người đọc sách gia cát lượng tuổi con nhỏ tâm m ở,、so、ở tình c huống bình thường bệ hạ khuynh lực một trận chiên tào tháo chỉ dựa vào diện châu cùng thanh châu khu vực mặc dù có số ít từ châu khu vực ở bệ hạ quân tiên phong trước mặt tào tháo cũng là châu chấu đá xe tào tháo một người không ngăn được tào tháo muốn ngăn t h ở bệ hạ hoặc là nói lưu bị tôn kiên muốn ngăn chở bệ hạ quân tiên phong chỉ có một cái tiền đề vậy thì là ba bên hợp nhất đây là cơ hội duy nhất gia cát lượng trình bày một phen sau đưa ra cái thứ nhất nhận định nói năng có khí phép nói tại hạ cho rằng duyện châu chiến sự lưu bị tôn kiên cùng tào tháo đều sẽ tham dự mà đều có binh lực tập trung vào duyện châu bằng không tào tháo không ngăn được khoái việt muốn nói lại tôi h nghĩ đến từ hoàng lợi nói đến miệng một bên lợi nói lại hết trở lại từ hoàng đ a m chiêu tiếp tục hỏi khổng minh phân tích có đạo lý riêng của nó tiến một bước đây gia cát lượng tiếp tục hồi đáp phán định tào tháo vị trí duyện châu cục diện trở lại phân tích lưu bị bỗng nhiên xuất binh tấn công kinh châu tất cả thì càng thêm ung dung ta cho rằng lưu bị không thể chân chính xuất binh hoặc là nói lưu bị tinh nhuệ chủ lực tuyệt đối sẽ không đến tấn công kinh châu bởi vì hắn nhất định phải bảo đảm tào tháo có thể ngăn cản bệ hạ đến một bước này ta tiến một bước kết luận hướng kinh châu di động lưu bị quân đội có rất lớn khả năng là đánh nghi binh cố ý hấp dẫn binh lực của chúng ta ở tình huống bình thường lưu bị đến tấn công chúng ta khẳng định điều đi binh lực toàn lực nên chiến vậy thì mang ý nghĩa kinh châu sức mạnh chống vắng r a cát lượng trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang tiếp tục phân tích nói ở kinh châu chống vắng điều kiện tiên quyết ta làm ra cái thứ ba nhận định tôn kiên gặp thừa lúc vắng mà vào bởi vì tôn kiên không có nỗi lo về sau tôn kiên có rất lớn sát xuất phái người tham dự duyện châu cuộc chiến bằng không đơn thuần để tôn kiên đến tấn công kinh châu chính là để tôn kiên kiếm lợi không thể tùy tiện để tôn kiên m ò c h ỗ t ố t chỉ có tôn kiên trả giá mới có kiếm lợi cơ hội tôn kiên xuất binh hiệp trợ tào tháo chính là tôn kiên tào tháo cùng lưu bị ba bên liên hợp một cái r à n g b u ộ c ra cắt lượng t r ầ m rãi mà nói phân tích nói tiên một bước nhận định tại hạ cho rằng tôn kiên nên binh chia làm hai đường một đường ở duyện châu gấp rút tiếp viện tào tháo một đường gặp tập kích chúng ta kinh châu không thể tuyệt đối không thể k h á i việt khịt mũi con thường khinh thường nói khổng minh phân tích của ngươi quá chuyện giật、gân. như ngươi vậy cái nhìn, khiến cho Tào Tháo, Lưu Bị cùng Tôn Kiên có Tháo, khiến Kiên nhiêu hiệu nhìn, Tôn n Tào bao Lưu Bị g ầ một tự, trên thực tế bọn người họ mỗi m ý. Ra cái Lưu、Bị、cùng Tôn k ê nhiên Kiên, liên n không giống vị trí, từng người bản, người Nhưng Tôn cùng không đơn giản, đều rõ ràng một chuyện, không liên hợp lại chống đỡ bệ hạ, liền chỉ có một con đường、chết. Như thuộc trí, tự một Tào Tháo một một chết. một hợp hạ, chỉ Lưu đều đều có có cái về vị vậy mỗi lại địa Bị rõ đỡ bệ ý. là, quan điểm tất nhiên xuyên qua ở trong lòng ba người v i ê n thiệu vì tư lợi có thể Tào Tháo, nhưng là kẻ xấu trong h ể t Tháo h n lịch à xấu rào h n h u sử ra cắt lượng tỷ tỷ gà cho khoái ra người đời này bởi vì lưu kỳ nguyên nhân i a c á t lượng rất sớm được coi trọng hay bởi vì lưu biểu nguyên nhân ra cắt da người ở kinh châu tắm dễ ra cắt huyền cũng ở kinh châu làm việc ra cắt da không có quá suy sụp gia cát lượng tỉ tỉ cũng là không lập gia đình vừa vặn là như vậy khoái gia cùng gia cắt g i a quan hệ không giống trong lịch sử như vậy hòa hợp gia cát lượng đối với khoái việt lời nói không để ý lắm hồi đáp tại hạ phân tích là nhất gia c h i nôn xin mời sứ quân đắn đo tư hoàng nói rằng bản tướng làm việc luôn luôn là nghiêm cẩn thà rằng tin có không thể tin không chúng ta dựa theo lưu bị là đánh nghi binh tôn kiên lại tới tập kích sách lược bồ cục khoái việt phất tay nào nói từ thứ sự không tin tưởng phán đoán của ta tại hạ cáo tử tư hoàng không có mở miệng ngăn cản tùy ý k h o i việt rời đi hắn nhìn ra cát lượng cười nói khổng minh Khói tình việt sự n gia ư ơ không cần phải lo lắng, không phải hắn cần lắng, cần lắng g i lo lo tâm tư.、Gia、cát lượng nói, tại hồi ạ lại rõ ràng.、Tư、hoàng làm nếu như ngươi đến như tính, làm sao phá cục đây? Gia cát Lượng Gia Tư Cát hỏi, phá sao đây? cục đáp tự nhiên là đại tạo thanh thế mê hoặc lưu bị hấp dẫn tôn kiên tới một người gậy ông đập l ư n g ông bậy hạ ở d u y ệ n châu một trận chiến sứ quân ngay ở kinh châu một trận chiến đánh một cái thật xinh đẹp trận chiến lớn tư hoàng khen ngợi nói cụ thể làm sao bây giờ gia cát lượng ánh mắt sáng sủa cấp tốc trình bày hắn gậy ông đập l ư n g ông s á c lược cụ thể đến các nơi binh lực điều động cùng với làm sao bố cục gia cát lượng toàn bộ làm ra t h mỹ sắp xếp tư hoàng sau khi nghe s o n g cảm khái nói không thẹn là bệ hạ coi trọng người khổng minh văn thao vũ lực phi thường lợi hại trận chiến này nếu như có thể hoàn toàn thắng lợi ta nhất định sẽ như thực chất đăng báo cho bệ hạ vì là khổng minh xin mời công ra c á t lượng khiêm tốn nói tất cả là sứ quân quyết đoán tại hạ chỉ là đưa ra kiến nghị tư hoàng nói rằng khổng minh ngơi ư quá khiêm tốn không nhiều lời nói ta lập tức điều động địa phương binh lực vì là g ậ y ông đập l ư n g ông tạo thế hắn cập tốc làm ra điều chỉnh từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống chuyển tới quận trường sa giang hạ quận cùng l ư giang quận kinh châu binh lực cũng bắt đầu điều động bao quát chú quân ở trường sa văn xính liền chú quân hoàn huyện cam ninh bộ cũng điều đi một phần binh lực chứ ngoài ra giang hạ hoàng tổ binh lực cũng điều đi một phần toàn bộ kinh châu binh lực đều tự hồ muốn lên phía bắt chống đỡ cùng tiêu diệt lưu bị đại quân tin tức bị tôn kiên tiếu tham phát hiện cấp tốc chuyển về chương ba trăm tám mươi chín lỗ tốc dự đoán n ô quận n ô huyện đây là tôn kiên đại bản doanh thành c ự n ô vương tôn kiên tuy rằng ở chết một góc tốt xấu là lưu kỳ càn quét các nơi chư vương hậu chỉ còn lại khác họ vương một trong Ít nhưng â u l u là tôn kiên nội tâm nhưng là vô cùng bất thức hắn cả đời tranh cường hào thắng không phục liền làm bất kể là ai chỉ cần là kẻ thù của hắn tôn kiên chính là trực tiếp làm còn hắn là thế gia đại tộc còn là cái gì ẩn sĩ đại nho giết chết chính là vì lẽ đó tôn kiên vẫn nhớ k ỹ lưu kỳ cửu hận ở dương châu tạm thời an ổn dưới tôn kiên tích cực chuẩn bị chiến đấu vì là phản công lưu kỳ làm chuẩn bị vừa vặn là như vậy quét á ra đến rồi một chuyến ngô huyện tôn kiên không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý phái binh đi d u y ệ n châu chống đỡ tào tháo không chỉ có như vậy tôn kiên còn sắp xếp mạnh tướng tâm phúc hoàng cái linh b ì n h đầy đủ phân phối hai vạn tinh nhuệ lặng lẽ đi d u y ệ n châu hoàng cái lúc trước bị trở thành lưu kỳ tù binh là thông qua trao đổi con tin mới trở lại tôn kiên dưới trướng trong lòng đầy g i y đầy ngập c ử hận vẫn muốn báo thủ rửa hận hắ bởi vì tôn kiên cường lực sắp xếp còn nói chỉ có hoàng cái mang binh mới yên tâm hoàng cái mới lên phía bắc đi duyện châu ẩn đi tôn kiên đ i ề u đi rồi hai và người cũng còn có sung túc binh lực tôn kiên một đường rết rết rết ở dương châu có đầy đủ hy vọng hán t o a i trấn ngô huyện dương châu đại tộc liền liền dun không dám không phối hợp n ô vương phủ trong thư phòng tôn kiên chính đang lật xem tình báo mới nhất hiểu rõ lưu kỳ đi tấn công tào tháo hướng đi lưu kỳ tấn công tào tháo thiên hạ cách cục chính đang kịch liệt dung chuyển đã tiên vào cửa ngã ba vì lẽ đó tôn kiên rất là quan tâm lưu kỳ đã xưng đế tôn kiên dưới trướng rất nhiều văn thần võ tướng chính đang khuyên tiến vào hờ vọng tôn kiên sớm chút đăng cơ xưng đế tôn kiên nhưng tạm thời từ chối nói l ư u kỳ tấn công tào tháo cũng tất nhiên cùng dương châu khai chiến chờ ngăn trở lưu kỳ thế tiến công hắn lại đăng cơ xưng đế phong thưởng tất cả mọi người tôn kiên sở dĩ giữ miếng là hờ vọng nhờ vào đó cổ vũ tất cả mọi người muốn lấy được phong thưởng muốn lấy được càng nhiều quyền lực liền ở sau đó chiến sự bên trong toàn lực ứng phó ai có năng lực liền có thể được phong thưởng ai có thực lực liền có thể vợ con hưởng đặc quyền ở tôn kiên l ậ xem tình báo lúc tiếng bước chân dồn dập chuyển đến người hầu bầm báo đại vương, lô túc cầu kiến. Chuyển. tức chỉ chốc hầu thông Tôn Kiên giặn tiếng. Người một lát gió lập đi báo, sở a u lỗ Lỗ là túc tiến túc Tôn t vội vội vàng vàng vào. Túc là tôn kiên r lại ngôi huyện sau, ban bố cầu hiển khiến triêu tài. huyện ban nhân sau, cầu Sở bố được mộ dĩ tôn kiên cấp thiết cầu mới là bởi vì ở l ư giang quận một trận chiến nhìn thấy trương chiêu mọi người mềm yếu tôn kiên hy vọng có chân chính thuộc với nhân tài của chính mình vừa vặn ban bố cầu hiền khiến sau không lâu lỗ túc đến nhờ vả tôn kiên cùng lỗ túc một phen trò chuyện hoàn toàn bị lỗ túc thuyết phục nhận lệnh lỗ túc đảm nhiệm quân sư tuy rằng lỗ túc tư lịch nông cạn nhưng là tôn kiên tín nhiệm làm cho l ô túc nhảy lên một cái trở thành n g ô quốc nóng bỏng tay nhân vật chỉ chốc lát sau l ô túc tiến vào thư phòng hành lễ nói thần l ô túc vai kiến đại vương tôn kiên không đáng kể khoát tay h á o một cái nói rằng thử kính cô đã nói rồi người đến vương phụ không cần thông báo có chuyện trực tiếp đến không cần gò bó l ô túc nói rằng lễ không thể bỏ tôn kiên không thế nào yêu thích những n à y lễ nghị phiền phức hắn khoát tay nói có chuyện gì không l ô túc bẩm báo hồi bẩm đại vương dự châu lưu bị sắp xếp sứ thần tôn cản đến ngô huyện hy vọng xin mời đại vương xuất binh tấn công kinh châu lưu bị tấn công tào tháo tào tháo đã xin mời lưu bị hiệt trọ lưu bị lại làm sắp xếp nói tới chỗ này lỗ túc cẩn thận trình bày lưu bị dương đông kích tây đánh nghị binh kinh châu hấp dẫn kinh châu từ hoàng đại quân kế hoạch cùng với xin mời t ô n kiên tập kích kinh châu kiến nghị lỗ túc trình bày tình huống mới mở miệng nói tổng thể tới nói kế hoạch có lợi cho chúng ta xin mời đại vương định đoạt tôn kiên trong lòng tính toán một phen chấm giọng nói tử kính là nghĩ như thế nào đây lỗ túc hồi đáp hồi bẩm đại vương chúng ta không có lựa chọn chỉ có thể xuất binh nếu như trận chiến này không thể đánh bại lưu kỳ hoặc là mức độ lớn nhất suy yếu lưu kỳ thế lực chờ tào tháo bị vừa chính là lưu bị cùng đại vương. Tôn kiên gật đầu nói, tử kính h p lỗ túc h trấn c h an nói n từ năm trước để đại vương liền không ngừng thêm phái nhân thủ đi lạc dương tăng mạnh đối với nhị công tử bọn họ bảo vệ chiến đoạn mở ra lạc dương người tự nhiên sẽ bảo vệ nhị công tử bọn họ rời đi tôn kiên nói chỉ mong đi nói tới chỗ này tôn kiên trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang mở miệng nói chiến sự bắt đầu chúng ta cũng muốn làm ra sắp xếp ngươi hồi phục tôn cản để hắn nói cho lưu bị chỉ cần kinh châu binh lực rời đi đi chống đỡ lưu bị dương động quân đội cô sẽ ra binh ấy lỗ túc chắp tay đáp lại báo đúng vào lúc này lại có người hầu tiến vào đi tới tôn kiên bên cạnh đưa lên một phòng thư tín tôn kiên nhận lấy cấp tốc xem lúc qua khi hắn xem xong tin tức sau trên mặt lộ ra mừng như điên biểu hiện cấp tốc nói tử kính lưu bị xuất binh đánh nghi binh sau kinh châu từ hoảng quả nhiên trúng kế đã điều binh hướng dự châu đi từ hoàng người này cử khinh n g ư trọng dĩ nhiên đem trường sa văn s í n điều đi còn điệu đi hoàng tổ cùng cam linh binh lực đi tham chiến đương nhiên cam linh vẫn cứ c h ấ n thủ ở lư giang quận vẫn có binh lực c h ấ n thủ nhìn dáng dấp t ử hoàng đã t r u n g kế tôn k i ê n c ă n g trăng nói năng có khí phải nói từ hoàng khẳng định cho rằng cô nhân làm con tin nguyên nhân không dám khai chiến nhưng là sống còn dưới cô làm sao có khả năng không khai chiến đây lỗ túc cẩn thận cân nhắc một phen mở miệng nói từ hoàng đ i ề u đi rất nhiều binh lực lại lưu lại cam linh c h ấ n thủ chứng minh là phòng bị chúng ta mặt khác từ hoàng tuy rằng điệu binh lên phía bắc ở lư giang quận có hay không có tính toán tạm thời không biết được chiến trường chém giết chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ giả thiết từ hoảng một mặt điều binh toàn lực lên phía bắc đón đánh lưu bị mặt khác lại lợi dụng còn lại bình lực bố cục muốn rụ rỗ chúng ta tấn công sau đó phục kích chúng ta đây vì lẽ đó không thể có chút nào qua loa lỗ túc nói năng có khí p h á c h nói một câu nói mặc kệ từ hoảng là sắp xếp như thế nào chúng ta muốn lưu thừa bao nhiêu binh lực muốn k h i n h lực một trận chiến ứng đôi lúc nào cũng có thể xuất hiện biến hóa cùng phục binh tôn kiên khen ngợi nói tử kính nói đúng cô đến tử kính phụ tá như cá gặp nước ta lỗ túc nói đại vương quá khen tôn kiên ánh mắt sáng sủa nói rằng định ra rồi s á c lược tin tức cũng xác định nên thống nhất bên trong ý kiến bằng không tiền tuyến đang chém giết lẫn nhau phía sau lại muốn đầu hàng chẳng phải là muốn lộn xộn sao lỗ túc hành lê nói đại vương t h á n h minh tôn kiên phân phò nói người đến thông báo trương t r i ề u trương hành trình phổ thái sử tử chu thái chu chỉ đến nghị sự người hầu tuân lệnh lập tức đi thông báo Trương Tôn Thời Trương Triều, Trương Trình Th Kiên định nghe Giang Đông chiến.、Thời、gian không lâu, chương chiều, chương Hành, khai điệu, Phổ, âm lâu, trong lịch sử chu trì tùy là đan dương con người thuộc về chán nản hàn môn tự đệ lúc tuổi còn trẻ ở trong huyện đảm nhiệm tá lại sau đó từng ở châu phủ làm việc xử lý chính vụ kinh nghiệm rất là phong phú tôn kiên cuộc khởi chu trì hay cùng theo tôn kiên khoảng trừng trái phải đợi được tôn kiên bị giết tôn sách dựa vào viên thuật thời điểm cho tới nay tôn kiên ở bên ngoài t h i n h chiến đều lưu lại chu chỉ phối hợp chính vụ rất được tôn kiên coi trọng tôn kiên liếc nhìn tất cả mọi người phát hiện đổ vào tôn sách lại chuyên môn sắp xếp người đem tôn sách gọi tới mới ở trước mặt tất cả mọi người nói rồi lưu kỳ tấn công tào tháo mà lưu bị tấn công kinh châu hấp dẫn kinh châu từ hoàng binh lực hắn muốn tấn công kinh châu dự định tôn kiên bóp đi lưu bị là đánh nghị binh chứ ngoài ra tôn kiên cũng không có tiết lộ lưu bị mục đích thực sự chỉ nói thừa dịp lưu bị tấn công kinh châu hắn muốn xuất b i n h tấn công kinh châu dự định tôn kiên đem xuất binh ý nghĩ nói xong nhìn quanh mọi người nói cô quyết định xuất binh các ngươi có ý kiến gì không trương chiêu trước tiên đứng dậy mở miệng nói đại vương lưu kỳ cùng tào tháo khai chiến lưu bị đi tấn công kinh châu cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì tại sao muốn xuất binh đây số một xuất binh chẳng khác nào chủ động khiêu khích lưu kỳ đánh vỡ hiện nay cân bằng thứ hai quyền công tử còn ở lạc dương làm con tin chẳng lẽ không quản nhị công tử an toàn sao tôn kiên chân mày cao lại thẩm nghĩ quả nhiên trương chiêu quả nhiên phản đối xuất binh nguyên nhân cũng không phức tạp trương chiêu cùng dương châu đại tộc r à o cùng ở đồng thời đại biểu dương châu đại tộc lợi ích giai đoạn hiện tại dưới tôn kiên mang người đi tấn công kinh châu dương châu đại tộc có bao nhiêu chỗ tốt đây chỗ tốt sẽ không quá nhiều ngược lại bởi vì tấn công kinh châu đ ắ c tội rồi lưu kỳ vạn nhất sau đó lưu kỳ cướp đoạt dương châu dương châu đại tộc bị lưu kỳ thanh toán tổn thất càng to lớn hơn hơn n ữ a lưu kỳ khó đối phó tôn kiên không chút biến sắc nhìn về phía người khác trầm giọng nói người khác là làm sao cân nhắc đây chính phủ không chú đại vương thần tán thành khai chiến chu thái nói ta cũng như thế thái sử từ ánh mắt sáng sủa cao giọng nói mặt tướng cũng cho rằng nhất định phải khai chiến hiện tại không tấn công lưu kỳ chẳng lẽ muốn chờ hắn càng mạnh hơn sau lại tấn công sao hiện tại không đánh nhất định sẽ hối hận tôn sách trong mắt lập lòe nồng đậm cựu hận cán g i a g nói phụ vương tấn công kinh châu ta đồng ý với tư cách tiên phong chu chỉ chủ động nói thần cũng tán thành khai chiến tôn kiên trên mặt tươi cười đồng ý khai chiến nhiều người liền dễ làm tôn kiên phát hiện trương hoành không có tỏ thái độ chủ động hỏi t ử cương ngươi cho là thế nào trương hoành hồi đáp đại vương thần đồng ý xuất binh chỉ là có một chút nhị công tử an toàn làm sao bây giờ đây trực tiếp khai chiến mang ý nghĩa mặc kệ nhị công tử an toàn của bọn họ tôn kiên thở dài một tiếng cắn răng nói đây là chuyện bất đắc dĩ trương chiêu lần nữa nói xin mời đại vương tam tư tôn kiên trong nháy mắt đứng lên đ ô n g nhiên liền rút kiếm ra khỏi vỏ một kiếm chém ở trên b à n cao giọng nói cô quyết định cùng lưu kỳ bất chiến không chết không thôi a muốn ngăn cản khai chiến dường như này bản cô chỉ có thể loạn sát trương chiêu nhịu chặt lông mày thở dài nói thần l ệ n h tôn kiên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trương chiêu tiến một bước go nói từ bố cô không hy vọng xuất binh sau phía sau có người dương thịnh em suy hoặc là nói tấn công lưu kỳ làm sao làm sao không thích hợp cô hy vọng trên dưới một lòng trương chiêu nói thần linh mệnh tôn kiên gật đầu nói lần này xuất binh chu chỉ vẫn như cũ lưu lại c h ấ n thủ phía sau nó tất cả mọi người theo ta tấn công lưu giang quận chúng ta trận chiến này đ ề u đi bốn mươi ngàn tình binh thêm ra tiền tuyến cư ba ý huyền có tôn t ĩ n h một vạn tình binh chúng ta có năm vạn người năm vạn người tấn công cam n i n h hơn một vạn người bất kể nói thế nào ưu thế ở ta trận chiến này chúng ta muốn thừa thế sông lên bắt hoàn huyện hủy diện cam linh tôn kiên hăng hái cao giọng nói đương nhiên lần này xuất binh muốn lặng lẽ xuất binh không thể lập tức bại lộ hành tung chờ đại quân ở cư cờ h u y ề n hội hợp sau lại đột nhiên hướng hoàn huyện giết đi giết cam n i n h một trở tay không kịp ấy một mọi người cùng nhau trả lời tất cả mọi người đáp lại sau tôn kiên dặn dò người đi chuẩn bị ngăn ngắn trong vòng một ngày tôn kiên hoàn thành rồi quân đội sẽ chắn ra lẻ một nhóm một nhóm từng nhóm rời đi ở tôn kiên quân đội khởi hành sau hoàn huyện phước diện cam linh ở lại hoàn huyện trấn thủ vẫn khá là khô khan cũng không có có thể tham gia tiêu diệt v i điệu lưu ngu chiến sự cam linh có chút tiếp hận nhưng là h o à vì lẽ đó cam ninh ở hoàn huyện binh lực vẫn cứ hai vài người trừ ngoài ra thủ thành khí giới cần lương thảo cùng binh khí các loại hoàn huyện chuẩn bị sung túc cam ninh vì tác chiến cam ò n sâu sắc t h ninh u phân h tăng m chấn t nói h lại tham c Ninh tiếu trên thành tham sau khi rời đi cam ninh sắp xếp người đem tôn kiên tin tức truyền ra báo cho đã lặng lẽ hướng hoàn huyện tụ tập từ hoàng văn xính bộ những người này quân đội đều rất xa không thể tới gần hoàn huyện bằng không rất dễ dàng để lộ tin tức cam linh đưa đi tin tức sau lại đợi hai ngày được tôn kiên đến cư á huyện cùng tôn tĩnh đại quân hội hợp tin tức tôn kiên đã hướng hoàn huyện đánh tới nếu như không có trước chuẩn bị cam linh gặp lo lắng hiện tại hoàn huyện tất cả chuẩn bị đầy đủ cam linh không có một chút nào lo lắng trái lại là chờ mong trận chiến này cam linh trên người mặc giáp trụ đứng ở trên thành lầu chờ tháng sáu mặt trời nóng r á c cam linh không có bất kỳ ảnh hưởng trái lại tập trung tinh thần nhìn về phía ngoài thành bởi vì ở trong tầm mắt đã thấy tôn kiên đại quân mê ngông quần quận ngô quân đánh tới chương ba trăm chín mươi mốt cam linh hỏa lực mở ra hết cam ninh l ặ n g lặng chờ đợi thời gian không lâu ngoài thành b ê n h mông quần c u ộ n nô quân l i ệ t trận tối hóng mong đại quân lộ ra u n g tùm sắc khí phản phất mây đen ép thành làm cho người ta áp lực thật lớn tôn kiên trên người mặc giáp trụ eo đeo cổ thỏi đao uy phong lấm lâm r ụ t ngựa đi tới ngẩm đầu hướng trên thành lầu nhìn tới cam ninh cũng nhìn thấy tôn kiên nhất miệng n ở nụ cười lộ ra một cái x â m bạch hàm răng nếu như không có hãn viện quân cùng bố trí cam ninh tất nhiên đối mặt một hồi tử chiến nhưng là cam ninh biết từ hoàng cùng văn xính quân đội ở phụ cận không chút nào hoàng mặc dù là khoảng cách hơi xa nhưng là hoàn huyện kiên cố, sẽ không bị dễ dàng công phá. vì lẽ đó cam linh không có bất kỳ hoang mang cam linh nhiệm vụ là ngăn cản tôn kiên lại tranh thủ mức độ lớn nhất tiêu hao tôn kiên binh lực cam linh cười h í p mắt nói tôn kiên ngươi đến rồi tôn kiên chân mày cao lại trầm giọng nói ngươi là cam linh cam linh cười nói xác thực là bà tướng ta đã chờ đợi ngươi đã lâu liền biết ngươi sẽ không tình nguyện cô quạng tôn kiên ngươi cái lông mày dầm m a o mắt to tháo há tử bậy giới bại tướng dưới tay còn dám tới tấn công hoàn luyện ngươi lẽ nào quên con trai của ngươi tôn quyền cùng con gái tôn t h ư ợ hương còn ở lạc dương làm còn tin sao tôn kiên nhữ chặt lông mày t ô n quyền cùng tôn thượng hương là nội tâm hắn đau sống hơn nửa đời người tôn kiên cả đời đều cưng rắn từ không chịu t u a nhưng ở lư giang quận một trận chiến vì ổn định dương châu cơ bản b ả n vì là giải quyết phía sau khả năng xuất hiện nhiễu loạn không thể không đưa ra một đôi nhi n ữ đi cầu cùng cam linh ngay ở trước mặt đại quân vạch trần tôn kiên vết sẹo để tôn kiên nội tâm phẫn nộ tôn kiên sát ý n g ố t trời ánh mắt càng càng lạnh lùng nhưng cũng không có mất đi lý trí trầm giọng nói cam linh cô mang binh đến tấn công lư giang hoàn huyện không phải vì cá nhân tư tình càng không phải vì báo thù loại hình cam linh cười nói ngươi vì cái gì tôn kiên hồi đáp cô lần này chỉ vì chết đi nghĩa đế đòi lại một cái công đạo đ ề u nói nghĩa đế là ố n g chết trên thực tế hắn là bị lưu kỳ hại chết là bị lưu kỳ bức bách vừa ngôi coi như câu người nhà bị lưu kỳ hãm hại cũng nhất định phải xuất binh đại hán triều có lưu kỳ mới gặp thiên hạ đại loạn bởi vì có lưu kỳ mới gặp thiên hạ dung chuyển tôn kiên trên đường tới cân nhắc qua xuất binh lý do vì lẽ đó đối mặt cầm ninh có thể không chút nghĩ ngợi nói lưu kỳ chết rồi đại hán liền thái bình lưu kỳ chết rồi đại hán liền ăn ổn lưu kỳ chết rồi đại hán thì có sáng sủa cá khôn giết lưu kỳ tôn kiên r i ế t lưu kỳ tôn sách chu thái cùng thái sử từ chờ một đám tôn kiên dưới trướng võ tướng dồn dập hô to hò hét phi thường phấn khởi hơn năm vạn dương châu đại quân tiếng la ngút trời sắc khí chẳng trề cam n i n h sau khi thấy hai tay chống đỡ ở trên tường thành không có bất kỳ áp lực nhưng phản p h ấ t thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt nếu như tôn kiên quá ít người cam n i n h gặp thất vọng vừa v ặ n là tôn kiên nhiều người trận chiến này mới có ý nghĩa cam n i n h tùy ý tôn kiên người sơn hô sóng thần sau một hồi khá lâu chờ tất cả tiếng la lắng lại cam linh cởi lạnh nói tôn kiên người tốt xấu là võ nhân làm sao dĩ nhiên học được vu hoan hãng hãng tiên đế bệnh tình mọi người đều biết ai cũng biết tiên đế là bị bệnh là u ố n g chết mà khi cả triều văn v õ bá quan truyền ngôi cho bệ hạ tiên đế trước khi chết để bệ hạ có lấy đến xem ngoài thành phong cảnh bây giờ ngươi nhưng ăn nói bừa bãi cam linh một bộ trào phúng giáng dấp nói rằng ta không phải văn nhân không nói ra được cái gì đạo lý lớn nhưng là ta lại biết sự thực chính là sự thực ngươi tôn kiên muốn tấn công bệ hạ báo thủ muốn vì tư lợi từ bỏ nhi nữ tính mạng cứ đến chính là khiến cho đường hoàng thực sự là mất mặt tôn kiên ánh mắt càng là xâm lạnh hắn không nghĩ đến chính mình lại bị cam linh mắng cái này cầm phàm tặc xuất thân người lại dám m a n g to hắn tôn kiên con ngươi đảo một vòng tiếp tục phản kích nói cầm phàm tặc ngươi ngông cùng tự phụ chờ cô bắt hoàng huyện nhất định phải đưa ngươi lột ra t r t rút nhờ ngươi trả giá thật lớn nếu như ngươi không muốn chết lập tức ra khỏi thành đầu hàng ta rất sợ nha cam ninh ngôn ngữ trào phúng khinh thường nói ngươi muốn tiến công cứ đến nói cái gì lột ra t r t rút hù dọa ba tuổi đứa nhỏ sao ta cam ninh sông s á o giang hồ thời điểm cái gì tình cảnh chưa từng thấy lại nói ngươi tôn kiên đừng chỉ trích ta năm đó ngươi cũng chỉ là hiệu khách còn mặt g à y mày dạn đi cầu thân ta nghe b ệ hạ nói ngươi vì cưới vợ ngô thị uy hiếp nói ngô ra không lấy chồng nữ liền muốn giết ngô thị cả nhà sau đó ngươi m ớ i cưới vợ cam linh vẻ mặt xem t h ư ờ n g nói rằng người như ngươi phối mắng ta là cầm phảm ta sao tôn kiên nghe được hỏa khí hứa ra lúc trước lưu kỳ đến rồi kỳ xuân huyền cùng hắn giao chiến thời điểm cũng l à như thế mang hắn bây giờ cam linh cũng học được cam linh như vậy tháo hán tử cũng học cái xấu tôn kiên phải lớn hơn mắng thời điểm tôn sách giục ngựa vợ ra vợ tới tôn kiên phía trước trường thương chỉ về trên thành lầu gầm hét lên cầm p h ă n tặc tôn sách ở đây có dám đánh một trận cam ninh không chút do dự hạ lệ cung tiễn thủ lập tức ló đầu ra nhắm ngay tôn sách phương hướng liền bắn tên một nhánh chi cung tên không có chính xác đều là bắn loạn nhưng là lít nha lít nhít cung tên hạ xuống để tôn sách trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân vội vã giục ngựa rút về kéo dài khoảng cách sợ bị cung tên bắn trúng tôn sách nhìn chằm chằm trên thành lầu cam ninh giận dữ nói cam ninh ngươi cái không chứng người không dám ra khỏi thành liền tôi h còn loạn tiễn s a c í c h mất hết vó tướng mặt ta phi cam ninh một cái đàm phun ra đi tay chống đỡ ở trên tường thành cao giọng nói tôn sách ngươi là múao a o cầm thương quá nhiều đầu góc các ngươi hơn năm vạn đại quân mê n m ô n g quần c u ộ n đánh tới toàn bộ ở ngoài thành l i ệ t trận lao tử liền hơn một vạn người ta c h ấ n thủ hoàn huyện coi như chỉ có hơn một vạn người cũng có thể vững vàng bảo vệ ta ra khỏi thành khiêu chiến thắng không thắng mà k h á t nói vạn nhất ta bị thùa ngươi đại quân theo g i ế t đi vào ta liền xong quán bê kẻng u si mới ra khỏi thành cam ninh những năm này ở hoàn huyện ngoại trừ chú quân cũng đọc c h ú t thư hơi có chút tiến bộ tiếp tục nói đổi làm bệ hạ ở hoàn huyện có điển vi cùng hoàng trung hai vị tướng quân ngươi dám đến khiêu chiến sao trong núi không hổ hầu tự gọi đại vương người tôn sách cũng là bắt nạt bệ hạ không ở mới dám đến hoàn huyện khiêu chiến chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa cam linh một bộ khinh bị giám dấp dễ cực nói ít nói nhảm muốn tiến công c ứ đến nếu như không dám tấn công sớm một chút chạy trở về ngô huyện rửa sạch sẽ cái cổ trở vậy hạ giải quyết tào tháo liền sẽ để giải quyết các ngươi tôn sách tức giận đến nghe răng trợn mắt hắn nhìn về phía một bên tôn k i ê n mở miệng nói phụ vương tấn công đi ta muốn bắt hòa o huyện giết cam linh không ta muốn bắt giữ cam linh để hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể lại dùng cam linh trao đổi nhị đệ cùng tiểu ngội tôn kiên cũng là không do dự nữa quả đoán hạ lệnh tấn công chương ba trăm chín mươi hai Tôn kiên có chút Kiên nhẹ nhàng, có âm âm ầm tiếng c h ố n g trận vang vọng ở hoàn huyện ngoại thành rất nhiều tôn kiên binh lính gánh từng c h i ế c một đơn giản thang mây hướng hoàn huyện phong đi trừ ngoài ra hơi hơi phức tạp chút xe công thành máy bắn đá thang mây xe cùng tông xe chở đủ loại khác nhau vũ khí cũng ở binh sĩ di chuyển d ư ớ i cử lên sân khấu nô quốc thế tiến công cấp tốc kéo dài từ xa nhìn lại khí thế cuồn cuộn tôn kiên nhìn đ ạ i quân tấn công nhìn về phía một bên lỗ tốc nói tử kính cô mới vừa rồi cùng cam linh đối thoại biểu hiện thế nào có phải là rất đừng nổi giận có giống hay không là chúng kế được ăn cả ngã về không g á n g ấ c lỗ túc mỉm cười nói đại vương thánh minh biểu diễn đến tốt vô cùng trương chiêu ở một bên muốn nói lại thôi trong lòng hắn đoán thầm đại vương vừa nay dán r ấ p như là biểu diễn sao rõ ràng là chân chính n ổ i giận là chân chính được ăn cả ngã về không chỉ là trương chiêu thành tựu phản đối tôn kiên xuất binh người biết tôn kiên đối với hắn c o i ý kiến thẳng thắn không có tỏ thái độ tôn kiên ánh mắt hướng về trụ vi băn khoăn một vòng vừa nhìn về phía hoàn huyện phía sau nói rằng cô hiện tại sẽ chờ cam linh viện quân đến gấp rút tiếp viện cam linh cho rằng cô là trực tiếp gọi hàng tấn công nữa trên thực tế hết thể đều ở nằm trong lòng bàn tay lỗ túc nhắc、nhở. đại vương hay là muốn c ẩ n t h ậ n chút tôn kiên không để ý lắm khoát tay h á o một cái tự tin đạo thử kính cô tin tưởng phán đoán của ngươi mới làm thêm một tầng sắp xếp đổi làm cô trước kia mang binh phương thức ở đại quân giết ra ngoài thời điểm cô cũng đã tự mình xông trận chém giết bây giờ nghe lời ngươi chờ một chút chờ cam linh viện quân đến rồi cô trở lại tấn công lỗ t ố c gật đầu không nói thêm gì ánh mắt nhìn về phía trên thành lầu hiện nay rất nhiều binh sĩ bắt đầu tấn công cam linh sự chú ý cũng ở rất nhiều nô quốc binh sĩ trên người hắn nhìn thấy nô quốc binh sĩ công thế như triều nhìn thấy vô số máy bắn đá xe công thành đến k h ô nếu g như n loạn, g t r c ở vùng hoang dã hoặc là nó có thể tản ra địa phương căn ninh cung tiến thủ còn nhiều hơn bắn giết binh sĩ rất khó bởi vì không nhắm vào liền bắn loạn ở vùng hoang dã không có bất kỳ cơ hội nào tôn kiên chủ động sắp xếp binh sĩ công thành rất nhiều binh sĩ tụ tập dưới thành lầu đã là tụ tập hướng trên thành lầu đến rồi nhân số quá nhiều cung tên bắn loạn xuống đều có cơ hội bắn chúng rất nhiều cung tên hạ xuống cho nô quốc binh sĩ thê tiến công dội bùn nước lạnh làm cho rất nhiều nô quốc binh sĩ không dám cấp tốc xung phong nhất định phải đón đỡ phóng tới cung tên có điều cũng có nhiều người hơn tách ra cung tên tiến một bước không ngừng tấn công cam linh nhìn thấy rất nhiều người bắt đầu bỏ lên một mặt dặn dò binh sĩ nện xuống lăn cây cùng đá tảng mặt khác lại k h u y ê n đ ả o thiêu sôi vàng lòng cùng dầu sôi hai bút cùng vẽ tiếng đ e o thảm thiết liên tiếp một nhóm một nhóm nô quốc binh sĩ rơi xuống khỏi đi tại chỗ liền bị bỏng chết bị phỏng còn có từ không trung ngã xuống đất ngã chết cam linh vì bảo vệ hoàng tiến một bước sắp xếp trường thương binh canh dự ở đầu t ư n g trên ở cung tên lôi mục đá lăn vàng lỏng cùng dầu sôi đều không có hiệu quả điều kiện tiên quyết trường thương binh không ngừng đầm thương sắp bén mũi thương dễ như ăn cháo liền đâm vào ngô quốc binh sĩ thân thể ngăn chặn ngô quốc binh sĩ thế tiến công một bộ một bộ tấn công thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng cam n i n h cẩm phàm doanh binh sĩ ý chí chiến đấu sụt sôi không sợ tác chiến trái lại là hưng phấn chém giết như vậy thế tiến công dưới dẫn đến ngô quốc binh sĩ thế tiến công bị suy yếu trong thời gian ngắn không cách nào đánh vỡ hoàn huyện thành lầu tôn sách đều gia nhập dành t r ư ớ c tấn công đáng tiếc tôn sách mấy lần s u n g lên đều mạnh mẽ bị đánh xuống không phải hắn không đủ dũng mãnh là cầm phàm tặc binh sĩ không nói võ đức hắn vừa thò đầu ra trong nháy mắt liền gặp phải một đám người vây công dẫn đến mới vừa lộ đầu sau đảo mắt lại bị giết hạ xuống tôn sách liên tục mấy lần tấn công thất bại thẳng thắn rơi xuống thành lầu trở lại phía sau nhìn về phía tôn kiên nói rằng phụ vương chúng ta tấn công nhân số ít điểm mới hơn vạn người tấn công muốn bắt giới hoàn huyện không thể lại điều chút binh lực tham chiến thừa thế xông lên bắt hoàn huyện không vội tôn kiên lắc lắc đầu hắn ánh mắt cũng bức thiết nhưng là chắc chắn nói tử tính phân tích cô càng nghĩ càng cảm thấy đến có đạo lý t ừ hoàng muốn giải quyết lưu bị tấn công nhất định phải phát binh chống đối nhưng mà t ừ hoàng luôn luôn nghiêm cẩn cũng sẽ suy xét kinh châu an toàn khẳng định có một làn sóng quân đội giấu ở trong bóng tối muốn gấp rút tiếp viện hoàn huyện cam ninh chúng ta đem này một làn sóng sức mạnh dẫn ra tiêu diệt cam ninh không còn đấu trí liền dễ làm nói cho cùng cam ninh như thế kiệt ngạo ngưng cuồng cũng là bởi vì có việt quân bằng không hắn làm sao có khả năng hung hăng như vậy tạm thời đợi thêm một chút tôn kiên là trên chiến trường lao tướng đã sớm nhìn quen sinh tử hiện nay tấn công hoàn huyện chiến sự rất khốc liệt tử thương vô số nhưng là tôn kiên không có cái gì b ị thương lo lắng nhất là tất cả đều nằm trong dự liệu chém giết vẫn đang kéo dài chiến sự chém giết từ buổi sáng vẫn kéo dài buổi chiều lúc chạm vào sau tôn kiên người vẫn cứ không có đạt được thắng lợi hoàn huyện thành phòng thủ vẫn như cũ vững như thành đồng vách sát bất luận là lương thảo khí giới cũng hoặc là thủ thành binh sĩ tất cả đều ra sức tác chiến bên trong ổn định cũng là cam n i n h sức lực ở cam linh vững vàng chống đối thời điểm tôn kiên ngày thứ hai lại tiếp tục tấn công nhưng là kết thúc một ngày tôn kiên quân đội tuy rằng mấy lần giết tới thành lầu đều bị đánh xuống hoàn huyện thành phòng thủ quá kiên cố k h e n chốt là cầm phàm tặc quá tinh nhuệ n kiên cố thành trì thường có chỉ cần lòng người không đồng đều như thế nào đi nữa kiên cố tưởng thành cũng không thủ được nhưng mà cam n i n h cầm phàm tặc đều là tinh nhuệ n năng trinh t h i ệ t chiến vì lẽ đó tôn kiên một chốc không bắt được tôn kiên nguyên bản không vội vã nhưng là lại đánh một ngày cũng không thấy viện quân đến có chút ngồi không yên tôn kiên nhìn về phía lô túc do hỏi tử kính ngươi xác định cam linh gặp có viện quân sao có thể hay không từ hoảng mặc kệ cam linh nghị trước tiên tiêu diệt lưu bị quân đội lại hỏa tốc đánh tới gấp rút tiếp viện muốn cùng cam n i n h hội hợp đánh bại chúng ta sẽ không lỗ túc chắc chắn nói dựa theo đại vương đề cập sách lược từ khoảng thời gian hoàn toàn không đủ dùng tôn kiên liếc nhìn d ế t đến khí thế ngất trời hoàn huyện thành lầu ánh mắt có chút bức thiết rất muốn gia tăng tập trung vào binh lực thừa thế xông lên bắt hoàn huyện nhưng là tôn kiên vẫn là lựa chọn tin tưởng lỗ túc vớt cằm nói đợi thêm một chút báo gấp gáp bẩm báo âm thanh truyền đến một tên tiếu tham chạy vội trở về đến tôn kiên bên người bẩm báo khởi bẩm lỗ vương hoàn huyện phía sau phía tây nam hướng về Phát hiện một nhánh một đội quân chương ấ p tốc hướng hoàn huyện đ ba trăm chín mươi ba thái sử từ bị vây công không nói vó đức thái sử từ đã sớm chờ đợi giết địch lập công vừa nghe tôn kiên mệnh lệnh cũng là ý chí chiến đấu s ụ c sôi ôm quyền nói mặt tướng ở tôn kiên ánh mắt l ấ m liệt phân phó nói cô cho ngươi hai vạn tinh nhuệ ngươi đi ngăn chặn văn xính cần phải đem văn xính đại quân ngăn cản có chắc chắn hay không thái sử từ tự tin đạo xin mời đại vương yên tâm mặt tướng không chỉ có muốn ngăn trụ văn xính càng chặn đánh hội hắn đại quân chỉ là văn xính thái sử từ không có để vào trong mắt hắn chắc chắn thủ thắng tôn kiên thỏa mãn gật gật đầu khoát tay nói cô chờ tin tức tốt của ngươi định không phụ đại vương kỳ vọng cao thái sử từ xoay người lên ngựa. n h ấ t theo thương đi triệu tập binh lực tiểu nửa khắc đồng hồ không tới thái sử t ử mang đi hai vạn nổ quốc tình b i n h lao thẳng tới hoàn huyện phía sau văn xính đại quân đi tôn kiên liếc nhìn rời đi thái sử t ử quân đội lên tinh thần lại lần nữa hạ lệnh nổi trống đánh vỡ hoàn huyện đúng đúng tiếng trống ầm ầm vang vọng không ngừng tôn kiên giới t r ư ớ n g binh sĩ thế tiến công tiến một bước tăng cường một làn sóng một làn sóng binh lính p h ả n phất con kiến leo lên không ngừng tấn công thế tiến công rất mạnh cam linh thành cựu tướng giả mà đã sớm biết tôn kiên muốn tới mặc dù tôn kiên tăng mạnh thế tiến công cam linh phòng thủ vẫn như c ũ không bị bất kỳ ảnh hưởng cam linh càng là phát hiện tôn kiên chia b ì n h cũng được tiếu tham bẩm b á o nói văn xính quân đội đến rồi đổi làm dĩ vãng cam linh đã sớm mang binh chủ động tấn công chỉ là tiêu hao tôn kiên những kế hoạch còn ở thực thi tạm thời còn muốn thủ thành cam linh n é t miệng n ở nụ cười cao giọng nói các tướng sĩ viện quân đến, đến rồi toàn lực tấn công đem ngô cốc cầu tặc tiếp tục giết bảo vệ hoàn huyện giết. Cam linh giết gào hạ càng ngày càng nhiều binh lính phản công dồn dập đem giết tới trên thành lầu nô quốc binh sĩ tiếp tục giết hoàn huyện trên thành lầu chém giết khốc liệt nô quốc binh sĩ tổn thất càng ngày càng nhiều điều kiện tiên quyết thái sử t ử là khâu mấu chốt nhất thái sử t ử thủ thắng hoàn huyện liền không còn b i ệ c quân vì lẽ đó thái sử t ử tích chữ tất thắng tâm tư hắn nhất định phải thủ thắng thái sử t ử cưỡi ngựa ra tốc chạy đi binh sĩ cũng là toàn lực chạy trốn không tới hai khắc trung thái sử t ử cùng văn sinh quân đội đối với văn sinh trước bị lưu kỳ đặt ở trường sa không chỉ có là trấn thủ trường sa càng đảm nhiệm trường sa thái thú thuộc về quân chính vồ một cái văn xính trong tay binh lực nhân số mở rộng đến hơn hai vạn người hơn nữa là xóa xóa giảm giảm sau tinh nhuệ sức chiến đấu mạnh phi thường Chứ ngoài ra văn xính cũng ở trong quân phát hiện những người này mới tỷ như bây giờ văn xính dưới trướng tiêu tướng ngụy duyên đây là kinh châu địa phương tướng lĩnh văn xính cưỡi ngựa chạy đi nhìn thấy phía trước đánh tới ngô quốc đại quân nhìn về phía bên cạnh n ằ m gần hai mươi ngụy duyên mở miệng nói văn t r ư ờ n g ngươi không phải muốn lập công sao chúng ta gặp gỡ tôn kiên quân đội cơ hội của ngươi liền đến ngụy d u y n bây giờ còn rất trẻ nhưng là trong lòng hắn như ý chí chiến đấu s ử sôi ước gì là công nguy duyên đối với văn xính rất cảm kích là văn xính khai quật hắn để hắn trước tiên đảm nhiệm thân binh theo lại để cho hắn đảm nhiệm c ố c trưởng quân tư mã bây giờ nguy duyên đã đảm nhiệm thiên tướng quân ở văn xính dưới trướng khá có ảnh hưởng lực nguy duyên ánh mắt hừng hực nắm chặt đao trong tay cao giọng nói tướng quân yên tâm mặt tướng nhất định toàn lực xung phong giết văn xính gật đầu hạ lệ nguy duyên tùy tùng văn xính quảng trường trái phải hai người mang theo tinh binh xông về phía trước hai bên quân đội va chạm nhau đảo mắt chính là hai quân tiếp xúc sau tiếng la giết cùng với tiếng kêu thắm thiết trên chiến trường tiếng la nhấn chìm tất cả chỉ còn dư lại ở mỹ tiếng gào thét cùng với cắn răng cuồng loạn muôn chém giết đối phương tàn nhẫn thái sử từ nhấc thương cấp tốc s u n g phong hắn xông về phía trước thời điểm cấp tốc đánh giá trên chiến trường đại biểu văn sinh xoay kỳ làm thái sử từ phát hiện văn sinh xoay kỳ ở hắn treo phía bên trái hướng về ba trăm bộ khoảng t r ư ờ n g trái phải quả đoán điều chỉnh phương hướng giết tới chiến mã nỗ lực trường thương quét ngang ầm ầm tiếng va chạm vang lên lên từng cái từng cái tre ở thái sử từ người phía trước dồn dập bị đâm giết hai ba trăm bộ khoảng cách rất gần có thể trên chiến trường khắp nơi là người thái sử từ xung phong một hồi lâu mới tới gần văn、sinh. thái sử từ hơi hơi như mũi tên rời cung hướng văn xính rết đi ở thái sử từ hơi hơi tới gần văn xính nguy duyên ngang trời rết ra nhấp theo trường đao gầm hết lên thái sử t ử nguy duyên ở đây để mặc lại trường đao vung lên cùng đại thương va chạm nguy duyên cùng thái sử từ giao thủ một cái là trẻ tuổi kinh nghiệm khiếp huyết một cái là chính trực tráng niên mà kinh nghiệm phong phú nguy duyên tuy rằng dũng manh thiện chiến nhưng là hắn dù sao không phải đỉnh cao thời điểm cùng thái sử từ giao thủ hơn m ộ ư ơ i chiều sau đảo mắt rơi vào hạ p h ò n g ngụy duyên lòng dạ nhi rất cao ngạo không muốn chịu v ừ a coi như không địch lại cũng không có lui lại nửa bước hắn cắn răng trường đao không ngừng tấn công hơn nữa là lấy mạng đổi mạng đấu pháp chỉ công không thủ không hề chú ý an toàn của mình thái sử từ đạt được ưu thế trên mặt có thêm vẻ tươi cười nho nhỏ ngụy duyên buồn cười thái sử từ trường thương đột nhiên đánh xuống nện ở ngụy d u y n trên chối đao sức mạnh khổng lồ xung kích ngụy d u y n cánh tay một trận càng là đau đớn kịch liệt dẫn đến động tác đình trệ thái sử trường thương trong nháy mắt rút về lại nhanh như tia chấp hướng ngụy duyên trong lòng đấm tới ngụy duyên không t r á n h kịp ánh mắt cấp thiết chỉ là hắn phi thường tàn nhẫn vượt ngồi ở trên lưng ngựa thân thể chuyển lệnh tách ra trái tim yếu điểm trường đau nhưng tại đây nháy mắt h u n g hạn hướng thái sử t ử vai đánh xuống muốn lấy thương đổi thương nhờ vào đó trọng thương thái sử t ử thái sử t ử ánh mắt kinh ngạc không nghĩ đến ngụy duyên càng là như vậy tàn nhẫn hoàn toàn không để ý tự thân thân thể thái sử từ chinh chiến xa trường nhiều năm càng la tướng giả thân thể hơi hơi chuyển lệnh tách ra xuống trong tay lần thứ hai điều chỉnh phương hướng vẫn là xảo quyệt hướng trường thương mới vừa đâm ra trong nháy mắt văn xính r ụ c ngựa dết tới trường đao vùng ra hướng thái sử từ bên hông tức đến lưới đao sắc bén chen lẫn tiếng xe gió thái sử từ đột nhiên gặp phải vây công ánh mắt nhất thời cấp thiết lên hắn không nghĩ đến văn xính vào lúc này đánh tới đánh hắn một trở tay không kịp thái sử từ không dám cùng n g mỹ duyên l i ề u mạng trường thương run lên ngăn chở n g mỹ duyên đánh xuống một đao thân thể lại là một cái túi người tách ra văn xính đao miên cưỡng tách ra văn xính cùng mỹ d u ê n giác ô n g thái sử từ ánh mắt băng lạnh d ễ cờ nói văn xính ngươi cùng mỹ d u ê n liên hợp tấn công cũng thật là không nói võ đức a võ đức. Văn xính khinh thường nói thái sử tử ngươi là đầu góc có vấn đề sao trên chiến trường giết địch thiên kinh điệm nghĩa bất kể hắn là cái gì biện pháp chỉ cần có thể giết địch là được cùng kẻ địch nói võ đức là đại kẻ ngu si mới làm ra nguy duyên chúng ta sóng vai trên trước tiên giết chết thái sử tử chặt đ ứ t tôn kiên một cái cánh tay văn xính ánh mắt sắp bén không có n ó i n h ả m nữa n h ấ c theo đao lại hướng thái sử tử giết tới chương ba trăm chín mươi bốn bắt giữ thái sử tử nguy duyên cũng là sát ý trầm tĩnh nhấp theo đao cùng văn xính liên thủ tấn công thái sử tử dù cho thái sử từ thương pháp tinh xảo cung mã thành thạo mà thực lực mạnh mẽ nhưng là ở ngụy duyên cùng văn xính liên thủ tấn công dưới thái sử từ cũng không ngăn được không tới hơn m ộ ư ơ i chiêu thái sử từ đã rơi vào hạ phòng nhiều lần rơi vào hiểm cảnh thái sử từ trong lòng biết không ổn không thể trí hoãn nếu như tiếp tục kéo dài chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thậm chí bởi vì duyên cớ của hắn dẫn đến đại quân bị thua tình huống thì càng thêm phiền phức thái sử từ trong tay đại thương nhấc lên đột nhiên nện ở ngụy duyên đao trong tay trên một đao bức lui n g duyên sau đó sẽ mãnh liệt tấn công về phía văn xính y độ rét ra ngoài phá vòng đây văn xính kinh nghiệm phong phú trong nháy mắt liền nhận ra được thái sử từ biến hóa. trong tay chiến đao đón đỡ thái sử t ử trường thương đồng thời cao giọng nói văn trưởng ngăn cản thái sử tử hắn muốn chạy ngụy duyên trong nháy mắt tinh thần p h â n chấn trường thương trong tay nâng lên mạnh liệt liền bổ xuống thái sử tử mới vừa c h ặ n lại rồi ngụy duyên thấy ngụy duyên thế tiến công lại tới không hề do dự chút nào hầu như là bản năng khua thương đón đỡ nhưng là một thương vung ra nhưng trong nháy mắt phát hiện thất bại tư lạp một tiếng lưới dao vào thịt thanh truyền ra ngụy duyên đao bổ vào trên mương ngựa một đao xuống chiến mã trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất thái sử tử cũng theo co quắp ngã trên mặt đất văn xính nhìn thấy khen ngợi nói làm rất khá căn cứ đánh kẻ xa cơ tư thái văn xính trong nháy mắt liền trường đao chém đánh trực tiếp muốn chém thái sử tử thái sử t ử ánh mắt cấp thiết một cái cá chép lăn lộn đứng dậy vội vã nắm lên trường thương đón đỡ chỉ là hắn mới vừa đứng lên vội vàng l ự c số lượng không đủ vì lẽ đó văn xính một đao chém xuống thái sử t ử thương đón đỡ sau chịu đến sức mạnh xung kích không nhịn được đạp đạp lùi về sau ngụy duyên nắm lấy cơ hội một đạp đạp lùi về s a ngụy duyên nắm lấy cơ hội một đao liền u ấ t ng m á n h liệt sức mạnh trong nháy mắt liền xung kích đến thái sử từ ngũ tạng lục phủ hắn phun ra một ngụm màu tươi càng bị xung kích sức mạnh đánh cho một cái lảo đảo ngã xuống đất văn xính không có khe khích ra tay tấn công ở thái sử từ mới vừa kiên cường đến cùng chuẩn bị đứng dậy trong nháy mắt văn xính đao đã rơi vào thái sử từ trước ngực thái sử từ tê cả ra đầu cũng không dám nữa nhúc nhích mảy may bắt văn xính dặn dò một tiếng lập tức có binh sĩ x u ố n g lên cấp tốc đem thái sử từ buộc chặt lên văn xính nhìn về phía ngụy d u ê n khen lợi nói tiểu tử ngươi có nhanh chí quả đoán bắt văn xính đây là ngươi công đầu nguy duyên trong lòng kích động càng là vô cùng vui mừng nhưng là khiêm tốn nói tướng quân quá khen cái này cũng là tướng quân ngài trả giá nếu như không có tướng quân trợ giúp mặt tướng đã thua ở thái sử từ thơ dưới văn xính cười nói là ngươi chính là ngươi nói xong văn xính ngẩng đầu nhìn hướng về chu vi nhất thời rít gào lên thái sử từ bị giết người đầu hàng không giết nguy duyên cũng theo hô to thái sử từ bị giết mặc dù là bắt giữ thái sử từ nhưng là này tình cảnh này dưới h i ệ n nhiên hô to thái sử từ bị giết hiệu quả càng tốt hơn sẽ làm càng nhiều nô quốc binh sĩ lòng người bàng hoàng sẽ làm những người này mỗi một người đều kinh sợ theo văn xính cùng ngụy duyên hò hét chu vi binh sĩ cũng r ồ n dập phụ họa một mặt suy yếu nô quốc quân đội đấu trí cùng sĩ khí mặt khác cũng không ngừng tăng lên khí thế của tự thân toàn bộ đại quân khí thế dân trào văn xính mang đến đại quân cấp tốc xung phong không ngừng nghiền ép lên đi nguyên bản thái sử t ử dẫn người giao chiến tất cả ổn định cũng không có phát sinh đột nhiên dấu hiệu hầm mất nhưng là theo thái sử t ử bị rết tin tức chuyển ra các tướng sĩ cũng không có thấy thái sử từ dẫn đến toàn bộ thế cuộc đột nhiễm vỡ rất nhiều binh sĩ không ngừng chạy từ tán rất nhiều binh sĩ không ngừng tan vỡ văn x í n cùng ngụy d u y n mang người tiến một bước đánh lẽn không ngừng hướng hoàn h u y ệ n phương hướng đi ở thái sử từ dưới trướng tinh nhuệ tan vỡ thời điểm tin tức cũng thuận theo chuyên gia chỉ là vào lúc này tôn kiên còn ở đánh mạnh hoàn h u y ệ n hắn càng là chờ mong thái sử từ thủ thắng ngược lại mang theo văn xính đầu trở về tham chiến liền có thể mượn văn xính giao động cam linh đấu trí thừa thế xông lên bắt hoàn h u y ệ n ở tôn kiên khích lệ tướng sĩ tấn công đồng thời lẳng lặng chờ đợi thời gian quá hồi lâu tôn kiên cũng không có đợi được thái sử từ tin tức hắn bỗng nhiên nhìn về phía một bên lỗ túc trầm giọng nói tự kính chỉ cần phái thái sử từ đi ngăn chặn văn xính có hay không có chút đơn bạc lỗ túc hồi đáp, thái sử từ tướng quân tính tình thận trọng mà năng t r i n h thiện chiến càng là hắn mang đi đều là tinh nhuệ n ở tình huống bình thường là nhất định có thể vững vàng thủ thắng vấn đề không lớn tôn kiên cũng là nợ nụ cười lại không thể giải thích được có tự tin trận chiến này vấn đề không lớn tôn kiên ngầng đầu hướng trên thành lầu nhìn lại trong mắt cũng là toát ra một vệ cảm khái thở dài nói nói đến cam ninh là thật sự lợi hại dĩ nhiên có thể mạnh mẽ ngăn cản chúng ta thời gian lâu như vậy thực lực như vậy dưới không thẹn là lưu kỳ dưới trướng danh tướng lỗ túc cười nói đại vương bắt hoàn huyện tự nhiên có thể chiêu hàng cam ninh lấy đại vương lòng d ạ là rất có cơ hội tôn kiên nụ cười trên mặt càng là xán lạ mở miệng nói tử kính nói đúng lưu kỳ chiêu hàng chu du khiến cho chu du quy thuận bây giờ cô cũng bắt cam n i n h khiến cho cam n i n h quy thuận suy nghĩ một chút cũng là chờ mong a nội trống tiếp tục tấn công tiếp tục trùng thừa thế xông lên đánh vỡ hoàn huyện bắt sống cam n i n h bắt hoàn huyện đại quân tôn kiên vô cùng phấn khởi tiến một bước rít gào lên ở tôn kiên an bài xuống nội trống binh lính càng là vùng vẩy rồi trống không ngừng đánh cho tới tấn công thành lầu binh lính thế tiến công càng mãnh liệt toàn bộ ngô quốc thế tiến công phảng phất là xâm lược như lửa thế như lôi đình Tôn Kiên đúng vào lúc này có binh sĩ nhanh chóng chạy về đến rồi tôn kiên nhìn thấy trốn về binh lính vẻ mặt kinh hoàng một trái tim đột nhiên liền chìm xuống dưới trầm giọng nói chuyện gì binh sĩ bầm báo khởi bầm đại vương thái sử từ thất bại đã bị giết hết ẩm tôn kiên trong đầu phảng phất có lôi đình nổ vang như thế cả người đều triệt để bối rối thái sử từ là dưới trướng hắn kiều tướng luận cùng thái sử từ võ nghệ coi như là tôn sách cũng không nhất định có thể chắc thắng thậm chí thái sử từ chính phủ hoàn g cái những người này chém giết vậy cũng là chắc thắng làm sao đột nhiên bị giết tôn kiên không tin tưởng văn sinh có thực lực này tôn kiên vẻ mặt cấp thiết mở miệng nói đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao thái sử từ trực tiếp liền tăng vỡ lẽ nào là lưu kỷ còn sắp xếp người nó người đến kinh châu tham chiến sao binh sĩ cấp tốc hồi đáp hồi bẩm đại vương chỉ có văn xính đại quân tham chiến không có lưu kỳ n ó đại tướng tham chiến không thể tuyệt đối không thể tôn kiên cắn răng trả lời một mặt khó có thể tin tưởng biểu hiện chương ba trăm chín mươi lăm tôn kiên toàn diện lui lại lỗ túc nhìn thấy tôn kiên thất thần gián g dấp vội và nói n đại vương không thể trì hoãn nữa thời gian nhất định phải quả đoán làm ra hướng đối chân c h ừ nữa xuống văn xính tinh nhuệ đánh tới sẽ cùng cam linh hội hợp mà chúng ta sĩ khí lại vỡ e sợ khó có thể một chiến. trận chiến tôn kiên trợn mắt lên nói chẳng lẽ muốn lui lại sao nhất định phải rút lui lỗ túc không chút do dự nói hiện tại lui lại lại sắp xếp tinh nhuệ mai phục tại trên đường rút lui một khi văn xính cùng cam linh đến đánh lén chúng ta lập tức x u ố n g lên nếu như cam linh người không đến chúng ta lui lại về cư huyền biên cảnh đón g quân nghỉ ngơi thái sử từ tướng quân bị thua đối với đại quân ảnh hưởng quá to lớn thôn kiên suy nghĩ một chút là đạo lý này thái sử từ tan vỡ rất nhiều chạy tán loạn binh lính theo gặp trốn về quân đội còn có thể chỉnh đốn sức chiến đấu nếu như không lập tức làm ra hướng đối chờ thế cuộc không thể n g ư ờ chuyển đại quân liền muốn xong xuôi thôn kiên là quả đoán tính cách lập tức bố trí xuống đi cũng không lâu lắm tôn kiên liền hạ lệnh rút quân xoay người mang người cấp tốc rút đi tôn sách rút về đến chạy đến tôn kiên trước mặt cấp thiết nói rằng phụ vương chúng ta chính đang đánh mạnh làm sao đột nhiên rút lui thái sử từ bị giết văn sinh chính đang đánh tới trước tiên lui lùi tôn kiên l ờ i ít mà ý nhiều dạ n dò tôn sách một viên lòng chầm xuống thái sử từ cùng hắn không phân sản sản thực lực rất mạnh dĩ nhiên trực tiếp bị thua tôn sách rất muốn bắt hoàn huyện cũng biết thế cuộc phi thường vướng tay chân không kiên chỉ nữa tác chiến theo tôn kiên lui lại ở tôn kiên lui lại lúc cam ninh cũng không còn phòng thủ hạ lệnh ra khỏi thành giết ngược lại tôn kiên rất nhiều binh sĩ theo đồng thời phản công cùng lúc đó văn x í n h cùng ngụy duyên xuất l ĩ n h đại quân đến, đến rồi hai đường đại quân hội hợp tướng sĩ tinh thần dồi dào cấp tốc đánh lén tôn kiên đại quân trong lúc nhất thời lạc ở phía sau binh lính bị đuổi theo tử thương vô số tôn kiên dựa theo lỗ tốc kiến nghị tuy rằng sắp xếp phục binh đến tiếp ứng cùng ngăn cản nhưng là phục binh ngăn cản cũng chỉ kéo dài hai khắc chung hàng phòng thủ liền triệt để tạm vỡ cam linh ngụy duyên cùng văn sinh tiếp tục đánh lén đại quân đánh lén tôn kiên một đường chạy tán loạn cam linh cùng văn sinh truy sát đầy đ ủ một cái canh giờ tới gần cư huyền biên cạnh sau bởi vì tôn kiên đã c h ạ n xa cũng không bao nhiêu nô quốc binh sĩ có thể đánh lén mới hạ lệnh đình chỉ truy kích cam linh cùng văn xính rút quân sau tạm thời rút về hoàn huyện đóng quân nghỉ ngơi trong thành trong quân doanh cam linh văn xính cùng ngụy duyên ba người ngồi đối diện nhau cam linh vẻ mặt hưng phấn cấp tốc nói văn tướng quân lần này có thể đánh bại tôn kiên nhờ có ngươi đúng lúc tới rồi nếu như không phải ngươi đại quân đến ta muốn dựa vào hoàn huyện ngăn trở tôn kiên có rất lớn độ khó văn xính khẽ cười nói cam tướng quân quá khen là ngươi bảo vệ hoàn huyện mạnh mẽ ngăn trở tôn kiên ta mới có thể đánh tới đánh bại tôn kiên quân đội hiện tại ta bại lộ còn có tử sứ quan q sinh trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang mở miệng nói càng là ngụy duyên bắt giữ thái sử tử chúng ta nhìn thấy tôn kiên sau còn có thể dùng thái sử tử đến cẳng tay tôn kiên ảnh hưởng tôn kiên quân thâm thêm vào dấu ở trong bóng tối từ sứ quân hoàn toàn có cơ hội bắt tôn kiên ngụy duyên vẻ mặt cảm kích bắt thái sử tử không phải một mình hắn công lao nếu như không có văn xính hiệp trợ hắn chỉ có thể bị thái sử t ử đánh bại bây giờ văn xính đem công lao đều cho hắn cam linh vuốt cảm nói văn tướng quân nói đúng nhất định phải giết chết tôn kiên chúng ta đón lây sắp xếp hay là muốn thông báo từ s ử quân đây là tự nhiên văn xính cười gật đầu hai người nghị định sách lược lại sắp xếp người tám trăm dặm khẩn cấp một mặt đem bắt giữ thái sử t ử đánh bại tôn kiên tin tức chuyển đi cho lưu kỳ mặt khác càng làm tin tức chuyển cho tử hoàng xin mời tử hoàng làm ra tương ứng sắp xếp văn xính cùng cam linh đưa đi tin tức sau quân đội đơn giản nghỉ ngơi một hồi nghỉ ngơi lại tiếp tục hướng cư huyền phương hướng đi cư huyền bên cạnh tôn kiên nơi đóng quân trung quân lều lớn bên trong tôn kiên sắc mặt tâm trầm phía dưới ngồi tôn sách lỗ túc chu thái tôn t ĩ n h mọi người trương chiêu cùng trương hoành c ũ n g ở từng cái từng cái biểu hiện nghiêm túc tấn công hoàn huyện thất bại còn tổn hại thái sử tử quân đội lại bị đánh lén một phen tôn kiên trong lòng khá là b u ồ n b ự c hồi trước tôn kiên quân tiên phong hướng về người ngăn cản tan tác tơi bởi hầu như là rất ít bị thua từ khi gặp phải lưu kỳ liền phản phất gặp phải khắc tinh phàm là cùng lưu kỳ giao chiến thì không thể thủ thắ lần này lưu kỳ không có tự mình đến hắn cùng lưu kỳ thuộc cấp cam ninh đối với dĩ nhiên cũng thất bại tôn kiên nhìn về phía trương chiêu nói rằng từ bố hoàn huyện một trận chiến chúng ta tổn hại binh lực có bao nhiêu trương chiêu nói rằng hồi bẩm đại vương thái sử từ tướng quân bị giết thêm vào binh lực của hắn bị bắt làm tù binh cùng chém giết rất nhiều chúng ta tấn công hoàn huyện cũng tổn thất to lớn lần này bao quát chạy t ứ t á n binh lính ở bên trong tổn thất hơn một mươi sáu ngàn người chúng ta hao tổn rất lớn tuy rằng lục tục còn có người trốn về nhưng là hơn một vạn người tổn thất không thể phòng ngừa chúng ta tổng cộng hơn năm vạn người bây giờ tổn hại một phần ba sau đó phải tấn công kinh châu rất khó khăn trương chiêu trầm giọng nói đại vương thần trước đã nói kinh châu không dễ đánh cùng lưu k ỳ khai chiến không có lời bây giờ trận chiến này bị thua thế cuộc càng khó tôn kiên trầm giọng nói không cần nói nữa bất d i ệ t kinh châu thế không bỏ qua trương chiêu trận mắt khinh bỉ thẳng thắn không nói lời nào tôn kiên nhìn về phía lỗ túc t r ư n g hành o mọi người trầm giọng nói chúng ta thất bại một trận nhưng chỉ là tạm thời bị thua cô tuyệt sẽ không bỏ qua tương lai nên làm gì đều từng người nói một chút ý nghĩ lỗ túc mở miệng nói đại vương thần kiến nghị trước tiên tránh mũi nhọn Phòng phản thủ quan sát sau suy nghĩ thêm phản công. Trên thực tế, thiên hạ đại thế thần cho rằng độc thiện quan công. Trên ràng, rằng thân sát tế sau suy độc rõ đại đã là vì ô không dụ. Đây là đại là liền liền lạc gian. Người người với người. tranh thế tranh, xuống, hậu kéo sẽ sẽ bị v lẽ đó đối mặt cam linh cùng văn xính quân đội chúng ta trước tiên phòng thủ ổn định q u â n tâm sau lại khởi xướng phản công mặt khác cam linh trước có thành trì trấn thủ chiếm địa lợi ưu thế hiện tại cam linh cùng văn xính thắng một hồi bọn họ chủ động tới tấn công liền không còn thành trì ưu thế chúng ta là có thể tiêu diệt bọn họ lỗ túc vẫn là chủ chiến t h á i lỗ túc cho rằng đ ộ c thiện thân không có một chút nào sinh cơ chỉ có thể từng bước một c h ă m luân muốn sống duy có một trận chiến tôn sách vuốt cảm nói phụ vương ta tán thành khai chiến chúng ta không có lựa chọn nào khác chỉ có thể một trận chiến từng cái từng cái tôn kiên thuộc cấp cũng đều tỏ thái độ sở hữu võ tướng nắm đồng dạng thái độ cũng là muốn trước tiên phòng thủ tái chiến tuyệt không rủa r ư ợ cổ trương chiêu không có lại tỏ thái độ lạng lạng nhìn báo đại vương tam linh cùng văn sinh xuất lãnh đại quần đến, đến rồi đang hướng hướng chúng ta đến, đến rồi vải thô đánh giá nhiều nhất lại có thêm nửa cái canh giờ liền muốn đến nơi đóng quân đến hay lắm tôn kiên tinh quang lấp lóe đang đằng sát khi nói nếu đến, đến rồi chúng ta hảo hảo cùng cam linh văn xính đánh một trận thái sử từ chết ở văn xính trong tay cô muốn báo thù cho hắn chương ba trăm chín mươi sáu thái sử từ lại vẫn sống sót tôn kiên để báo tin binh lính lui ra mới nhìn về phía dưới trướng trương t r i ê u t r ư ơ n g hoành mọi người trầm giọng nói tử bố tử cương hai người các ngươi mang theo quan văn phụ trách động viên bị thương tướng sĩ chủ tính trung sắp xếp cứu chữa thương binh chờ sự tỉnh sở hữu võ tướng theo cô tham chiến mọi người cùng nhau trả lời ngoại trừ trương chiêu sắc mặt có chút thần thờ ở ngoài người khác trên mặt trái lại tràn ngập chờ mong trước là bọn họ tấn công hoàn g huyện gặp phải mạnh nhất ngăn chặn tổn thất rất lớn cũng không có đánh ra cái lý lẽ gì bây giờ đổi thành cam n i n h cùng văn sinh đến tấn công công thủ tư thế chuyển biến chiến tranh quyền chủ động liền ở trong tay bọn họ bởi vì xưa nay chiến sự xưa nay đều là phòng thủ một phương chiếm ưu thế thủ thành một phương có thể mượn khí giới có thể lợi dụng cung tên các loại phe tấn công muốn đánh vỡ hàng phòng thủ nhất định phải dựa vào mạng người đi chồng tôn kiên trên người mặc giáp trụ rất nhanh đi đến nơi đóng quân cửa chờ đợi tất cả đều ở tôn kiên bên người chờ đợi liền lỗ túc cũng đứng ở một bên quan sát thời gian không lâu lắm nơi đóng quân chuyển ra ngoài đến tiếng vó ngựa cùng tiếng la diết trên thực tế kỵ binh không coi là nhiều đa số đều là bộ binh dù sao giang nam địa phương hệ thủy phát đạt kỵ binh căn bản không phải sử dụng đến đầy khắp núi đồi bộ binh tới rồi ở nơi đóng quân ở ngoài cấp tốc liệt trợn tôn kiên nhìn kỹ đi nhìn thấy cầm đầu cam linh cùng văn xính tôn kiên ánh mắt lạnh lùng càng có nồng nặc sát ý cam linh ăn mặc giáp trụ đi ra nhìn về phía tôn kiên nơi đóng quân chú ý tới tôn kiên nhưng không có một chút nào e ngại cùng luôn cuống cao giọng nói tôn kiên cười lạnh nói xưng hô ta n g n ị c h tặc ngươi cam linh phối sao cam linh nói rằng ngươi là đại hán thần tử tự lập xưng vương không phải n ị c h tặc là cái gì đây b ậ y hạ trạch tâm nhân hậu không có xử trí ngươi ngươi nên cầu giấu ở ngô huyện không nên ló đầu ra đến bây giờ ngươi chủ động tới muốn chết xưng hô ngươi một tiếng n ị c h tặc chẳng lẽ có sai sao tôn kiên dễ cực nói cam linh chính ngươi đều là cái thô bị vũ phu cũng xứng ở cô trước mặt nghiền ngẫm từng chữ một sao cam linh phong dong nói rằng ta cam linh khi còn trẻ là chính kinh từng đọc sách người hơn nữa ta cũng hiểu được binh pháp thao lược là ngươi cho rằng thô bị vũ phu sao tôn kiên dựa theo bệ hạ phân tích như ngươi vậy hiếp khách mới thật sự là thô bị vũ phu tôn kiên trong lúc nhất thời ăn quả đắng dẫn tí mặt nói cam n i n h ít nói nhảm cô chuẩn bị kỹ càng phòng ngự ngươi muốn tiến công cứ đến câu ngược lại muốn xem xem ngoài miệng ngông cùng như thế ngươi có thể có mấy phần năng lực cam n i n h lắc lắc đầu nói rằng đừng nóng nổi khai chiến trước b ả n tướng nhường ngươi thấy một người n g ư ơ i đến đem thái sử t ử mang ra đến cam n i n h dặn dò một tiếng binh sĩ áp giải bị trói thái sử từ đi ra bị trở thành tù binh thái sử từ đã quyết định chủ ý coi như cam linh c h i ê hàng hắn thái sử từ đứng lại sau trong nháy mắt rơi vào tôn kiên trong mắt tôn kiên trong phút chốc trận to hai mắt thô lỗ trên mặt tràn đầy khó mà tin nổi khiếp sợ vẻ mặt thái sử từ dĩ nhiên sống sót không có bị chết tôn kiên tâm tư xoay một cái liền hiệu rõ ra thái sử từ ở trên chiến trường bị thua khẳng định là bị văn sinh bắt giữ chỉ có điều văn sính vì phá hủy q u â n tâm vì đánh bại thái sử từ quân đội giả ý hò hét thái sử từ bị giết tạo thành thái sử từ đại quân tắm vỡ để v ớ i có thể ung dung thủ thắng tôn h kiên miễu chặt lông mày cao giọng nói tử nghĩa là người sao đại vương là ta thái sử từ cao giọng trả lời hắn một bộ hổ thẹn biểu hiện cao giọng nói đại vương cam linh muốn dùng ta đến uy hiếp ngài xin mời đại vương không nên bị uy hiếp thần trôn vùi hai vạn đại quân có phụ đại vương giao phó thần tội đáng muốn chết vừa nghĩ tới chính mình bị thua dẫn đến tấn công hoàn huyện bị thua thái sử từ liền lòng như đào cắt nay đều là hắn nguyên nhân tôn kiên nghe được thái sử từ lời nói trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ nhưng là hắn giải thái sử từ làm người có đảm đương có năng lực tuy rằng thái sử từ bị thua nhưng cũng chỉ ít tận lực tôn kiên nhắc lên một hơi cao giọng nói tử nghĩa không cần phải lo lắng cô nhất định sẽ đánh bại cam n i n h cứu lại ngươi có cô ở sẽ không bỏ qua ngươi thái sử từ nghẹn ngào rơi l ệ nói thần thẹn với đại vương giao phó cam n i n h vỗ tay n ở nụ cười xen vào nói quân thần tương đắc thật vừa ra quân thần cảm động tiết mục thật làm cho người cảm động à tôn kiên lạnh như băng nói cam linh lập tức phóng thích thái sử từ ngươi nằm mỡ sao cam linh dễ ước nói tôn k i ê n ngươi lời nói này tương tự với ta nhường ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng ngươi đồng ý sao nói chuyện trước tốt xấu nhúc nhích ngươi vốn là không nhiều đầu góc chẳng trách bệ hạ nói ngươi tôn kiên thất phu một cái tôn kiên trong lòng giận dữ cắn răng nghiến lời nói cam linh cô sẽ làm ngươi trả giá thật lớn cam linh có vẻ phi thường ung d u n g khinh thường nói tôn k i ê n chỉ bằng ngươi ở chết một góc người cũng muốn cho ta trả giá thật lớn ngươi còn chưa đủ tư cách thái sử từ ở trước mặt ngươi ngươi lui ra lư g i a n quận bằng không thái sử từ liền muốn khó giữ được tính mạng thái sử từ cao giọng nói đại vương lấp kín miệm cam ninh trực tiếp hạ lệnh binh sĩ cầm một đoàn lau mồ hôi vải nát trực tiếp cuốn thành bóng nhét ở thái sử t ử trong miệng trong n g a y mắt nồng nặc mồ hôi mùi vị tập kích thái sử t ử trận to hai mắt ấp đúng dây r u ộ n bởi vì bị buộc chặt dẫn đến không cách nào kéo vải nát cam ninh mặc kệ thái sử t ử lại lần nữa nhìn về phía tôn kiên cao giọng nói tôn kiên muốn thái sử t ử mệnh lập tức lui ra lư giang quận bằng không thái sử t ử liền triệt để xong xuôi các ngươi quân thần quan hệ như vậy hòa hợp chẳng lẽ muốn mặc kệ thái sử từ chết sống sao tôn kiên n h i u chặt lông mày hắn nắm chặt nằm đ lỗ thúc thấy cảnh này lập tức nhắc nhở đại vương không thể bị uy hiếp một khi tiếp thu cam linh uy hiếp liền không hạ được đi tới nhất định phải cứng rắn trả lời đại vương việt là cứng rắn trận chiến này mới hiểu được đánh và không lòng người muốn triệt để đổ nát tôn kiên hít sâu một cái gật đầu một cái nói cam linh ngươi muốn dùng tử nghĩa mệnh đến uy hiếp cô đó là không thể cô cùng tử nghĩa tình nghĩa không phải ngươi hai ba câu nói liền có thể ly dán cô coi trọng tử nghĩa đem tử nghĩa coi như là huynh đệ như thế đồng dạng đạo lý độc thân một bên quan văn võ tướng đều là cô huynh đệ cô sẽ không vứt bỏ tử nghĩa càng sẽ không vứt bỏ nó người cô không bị uy hiếp tôn kiên nói năng có khí phách nói cô chỉ có một câu nói ngươi ngày hôm nay động tử nghĩa một s ợ i lông tương lai ta giết vào kinh châu đánh bại lưu kỳ thời điểm nhất định nhường ngươi trả giá thật lớn n g ư ơ i cam linh muốn chết cam ra tất cả mọi người đều muốn cho cùng cam thị các đời tổ tông p h â n mộ cô cũng cùng nhau quật nhường ngươi cam ra triệt để từ hầu chương ba trăm chín mươi bảy từng người tính toán cam linh nghe được tôn kiên lời nói không nhịn được cười to lên tiếng cười lộ ra xem thường không có một chút nào e ngại cam linh căn bản không sợ tôn kiên uy hiếp phản kích nói nói cái gì tình nghĩa huynh đệ nói cái gì báo thù rửa hận đơn giản là cho mình tìm một cái không biết xấu hổ lý do thôi tôn kiên tốt xấu ngươi là võ nhân xuất thân làm sao làm ngô vương hậu liền trở nên như thế dối trá đây tôn kiên rất có giết ra ngoài kích động cam linh quá muốn ăn đòn kẻ này quả thực là muốn chết tôn kiên kiềm chế lại nội tâm vọt lên l ử a giận q u á t l ớ n nói cam linh có can đảm ngươi cứ đến tấn công phí lời thực sự là quá nhiều nếu như lão tử là cha ngươi đã sớm đem ngươi giết chết cam linh vẫn như c ũ không có tức giận hắn cùng văn sinh thương lượng kế sách tự nhiên có kết cấu ngày hôm nay chính là muốn kích thích tôn kiên trước tiên bước lên tôn kiên lựa giận sau đó mới có tiến một bước cùng tôn kiên giao chiến nhất định phải mỗi một bước kế hoạch đều nện vững chắc mới có đến tiếp sau chém giết bằng không tới liền khai chiến không cách nào hoàn thành tôn kiên tâm tình lôi kéo cam linh ánh mắt xem thường tiếp tục phản kích nói tôn kiên cha ta nấm mộ có cũng đã cao ba trượng làm sao ngươi muốn chui vào thử một lần cảm thụ giới có phải là đông ấm hẹ mắt sao nếu như ngươi muốn chết mau chạy ra đây ta tắt thành ngươi tôn kiên giận dữ nói cam linh cô nhất định đưa ngươi lột ra t r ộ rút ngươi không có cơ hội cam linh vẫn là chắc chắc trả lời thành t h ự có hoàn toàn chắc c h ắ n người cam linh tiến một bước nói rằng tôn kiên, ngươi hiện tại vẹn vẹn đối mặt thái sử từ sinh tử ta sáng tỏ nói cho ngươi ta đã đưa thư về lạc dương không tốn thời gian dài sẽ có người đem tôn quyền cùng tôn thượng hương áp giải đến tiền tuyến đến thời điểm ngươi không nghe lời không đầu hàng quy thuật ta cũng chỉ có thể chém bọn họ ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thật sự giả nhân giả nghĩa vẫn là lạnh lùng vô tình cam n i n h trà trà nói rằng tình cảnh này phụ t ử phụ nữ phân biệt cảnh tượng khiến người ta chờ mong a ký tôn kiên hút vào n g ụ n khí lạnh nội tâm hắn khó có thể khống chế muốn nổi giận tuy rằng hắn đã sắp xếp người đi tiếp ứng nhưng là lạc dương thành cự lưu kỳ đại bản doanh hắn người muốn dẫn đi tôn quyền cùng tôn thượng hương tất nhiên phi thường khó khăn nghĩ đến nhi tử hòa con gái ở trước trận bị giết hắn thực sự không chịu được v é n tay h á o lên liền chuẩn bị muốn mở làm lỗ tốc sau khi thấy vội vã thân tay kéo được tôn kiên khuyên nhủ đại vương khắc chế nhất định phải khắc chế cam linh không ngừng kích tướng ngài chính là chờ ngài chủ động xuất chiến chúng ta canh giữ ở nơi đóng quân bên trong cam linh muốn tiến công cũng chỉ có thể đến tấn công nơi đóng quân chúng ta có thể lợi dụng cung tiến thủ trường thương binh phòng thủ suy yếu cam linh binh lực có doanh trại phòng thủ chúng ta liền chiếm cứ nhất định ưu thế nói chung có thể suy yếu cam linh chủ động xuất chiến rất nhiều ưu thế liền không còn ở giữa cam linh tính toán lỗ t ú c tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ xin mời đại vương thận trọng nhất định không thể tự loạn trợ ậ c ư ớ c nếu như chúng ta thất bại sẽ ảnh hưởng đến tào tháo cùng lưu kỳ giao chiến sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ cách cục cuối cùng chúng ta cũng không có đất đặt chân đánh không thắng cũng phải thủ mới có triệt để vươn mình cơ hội thôn kiên tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi hắn len ken một tiếng rút đao ra khỏi v ỏ cổ thỏi đao nhắm ngay cam linh qua lại đi dạo một lúc thật lâu mới bình phục lửa giận trong lòng mở miệng nói cam linh ngươi cái chó chết bà bà mụ mụ chít, chít không có năng lực làm chỉ biết dùng miệng sao cam l i n h có chút thất vọng đáng tiếc tôn h kiên dĩ nhiên không có g i ế t ra đến cam l i n h nhìn về phía bên cạnh văn xính t h ở dài nói văn tướng quân ta không cách nào kích tướng thành công chỉ có thể lấy mạnh mẽ tấn công kế hoạch văn xính ánh mắt thong rong hồi đáp mạnh mẽ tấn công liền mạnh mẽ tấn công đánh trận nào có bất tử người cái kia cứ dựa theo mạnh mẽ tấn công kế hoạch đánh vỡ tôn kiên nơi đóng quân cam l i n h hạ lệnh nội trống ầm ầm ầm tiếng trống vang dội đến cam ninh một phương đại quân táo chuyển động giết cam linh nâng đao chỉ về tôn kiên doanh mà hạ lệnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng binh lính s ô n g ra ngoài đám này s u n g phong binh lính cũng đã an b à i x ò n g mà trang bị hoà n mỹ binh sĩ trên người mặc giáp trụ một tay cầm đao một tay cầm tấm kiên dũng b ánh không sợ chết s ô n g về phía trước tôn kiên nhìn thấy màn này thô lỗ uy nghiêm khuôn mặt trên lộ r a nụ cười nhìn về phía l ô túc một mặt khen ngợi cảm khái nói tử kính nhờ có ngươi khuyên can bằng không cô hạ lệnh xuất chiến ở giữa tính toán cam linh dĩ nhiên có như vậy tâm cơ thực sự là không đơn giản lỗ túc mỉm cười nói đại vương chúng ta trước tiên phòng thủ là được tôn kiên gật, gật đầu lập tức sắp xếp c u n g t i ễ n thủ bắn tên tiến thêm một bước để binh sĩ cầm trong tay trường thường canh giữ ở nơi đóng quân cửa dày đặc cung tên như mưa bắn ra toàn bộ nơi đóng quân ở ngoài bầu trời đều bởi vì vô số cung tên bắn ra phản phất trở nên hạ cám nâng thuẫn tấn công kinh châu b ì n h có tướng lĩnh hô to lên một tay cầm đao một tay cầm thuẫn kinh châu binh sĩ dồn dập dơ lên tấm kiên chặn lên đỉnh đầu hơn nữa binh sĩ tùng ă m t ụ ba lẫn nhau sát bên sóng vai chạy về phía trước liên hợp lại cùng nhau tấm kiên tiến một bước đóng kín lên ngăn trở cung tên lực sát t h ư ơ n g keng keng keng vô số mũi tên hạ xuống vang lên một mảnh tiếng va chạm cung tên thế tiến công bị tấm khiên ngăn trở mặc dù có chút cung tên bắn trúng kinh châu binh cũng là số rất ít một phần không có ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục phạm vi lớn kinh châu binh vững vàng xông về phía trước trong nháy mắt g i ế t tới nơi đóng quân cửa sở hữu kinh châu binh dùng manh nhất theo tấm khiên xoay vòng đào tấn công tôn kiên bố trí trưởng thương binh không ngừng đâm ra trường t h ư ơ n g một cây cái đại thương tấn công mặc dù kinh châu binh có tấm khiên đó nỡ cũng vẫn như cũ có thật nhiều người bị đâm trúng dẫn đến nơi đóng quân cửa tử thương rất lớn tôn kiên nhưng không vừa lòng h vừa với ò từng cái từng cái p từng bộ từng bộ càng càng đặt ở trong mắt trên mặt hiện ra đắc ý vẻ mặt quả nhiên phòng thủ là chính xác ai phòng thủ ai liền chiếm ưu thế tôn kiên nhìn về phía một bên lỗ túc hỏi tử tính chúng ta lúc nào khởi xướng phản công đây tôn kiên trong xương là không muốn phòng thủ trời sinh liền muốn tiến công phòng thủ không phải là phong cách của hắn lỗ túc cấp tốc nói hồi bẩm đại vương hiện nay không thể lập tức phản công còn muốn chờ nhất đẳng chờ cam linh đại quân toàn bộ đến tấn công mà sĩ khí chịu ảnh hưởng mới là tốt nhất thời cơ binh pháp nói thừa thế sông lên lại mà suy ba m ạ c kiệt chính là cái đạo lý này tôn kiên vuốt dâu gật đầu hắn đối với lỗ túc phân tích rất hài lòng đối với lập tức cục diện cũng rất hài lòng l ặ n g lặng chờ đợi tùy ý chém rết kéo dài cam linh nhìn thấy trên chiến trường chém rết một màn cũng không có lập tức sắp xếp người tiến một bước tăng mạnh tấn công còn đang lợi báo đúng vào lúc này một tên binh lính từ phía sau tới rồi chạy đến cam linh bên người bẩm báo cam tướng quân từ hoàng tướng quân mang người đánh tới dự tính lại có thêm nửa cái cách giờ liền sẽ đến chiến trường Trước từ、hoàng、Thiết đứng lui, Tôn kết tin tức, thô lộ trên mặt lộ ra mừng như điên mặt, Tướng từ ta thể toàn lực tấn ta giết thời từ Tướng tới, ra rồi, được như Cam chúng có lực công. Chờ chúng ta giết đến giữa lúc mừng Hoàng Ninh nghe binh nhìn phía Sinh Hoàng Hoàng đánh tới, hai báo đứng Kiên điên Văn nói, Văn Quân, đến đến đến Quân quân quân giữa lui, lội điểm, đại lộ mê sợ. sĩ say bẩm vẻ về văn tướng quân tại hạ cho làn lên toàn diện tấn công nhưng không thể một mực đánh mạnh chờ từ hoàng tướng quân gia nhập thanh âm trong trẻo ở văn xính bên cạnh chuyền gia văn xính nhìn sang ánh mắt đu hỏa cười hỏi nguyên t r ư ở ngươi n g có đề nghị gì người nói chuyện là từ thứ văn xính t o a i trấn trường sa đ a m đảm nhiệm thái thú từ thứ bị lưu kỳ sắp xếp đi đảm nhiệm quận trường sa thừa hiệp trợ văn xính xử lý chính vụ trên thực tế từ thứ đi tới sau rất nhanh sẽ thích hướng tân phận tiếp quản sở hữu chính vụ quận trường sa to nhỏ chính vụ đều là từ thứ phụ trách văn xính hầu như là hất tay t r ư ờ n quỹ bởi vì t ử thứ có năng lực văn xính đối với t ử thứ cũng rất là thỏa mãn toàn vị trí bị quyền ngược lại văn xính cũng là người của quân đội không thống trị địa phương cũng không có chuyện gì cam ninh nhìn sang h ắ n cũng nghe được t ử thứ tin tức t ử thứ xuất từ kinh châu thư viện lưu kỳ trở lại kinh châu tương dương sau t ử thứ liền bị bên ngoài đến quận trường x a đảm nhiệm quận thừa hiệp trợ văn xính xử lý chính vụ an bài như thế có thể xưng phải hỏa tốc đề bạt tuy rằng t ử thứ là quận thừa trên thực tế tương đương với là thải thú cam ninh cũng cười hỏi nguyên trực có cái gì không giống ý kiến đây từ thứ thần sắc bình tĩnh đúng n g nói tôn kiên ý đồ trên thực tế chính là rùa rụt cổ không ra mượn phòng thủ đến tiêu hao sức mạnh của chúng ta tại đây cái điều kiện tiên quyết chúng ta có thể tiến một bước làm ra phán đoán tôn kiên liệu sẽ có đang tiêu hao sức mạnh của chúng ta sau khởi s ư ớ n g phản kích đây ta cho rằng gặp tôn kiên người này tính cách cương nghị dám liều dám giết xưa nay không chịu t h i ệ t lần này tôn kiên rút về cư huyền biên cảnh cam tướng quân làm sao nhục mạng hắn đều trước sau phòng thủ ta cho rằng không phải là phong cách của hắn hắn nhất định có ý nghĩ vì lẽ đó ta cho rằng Chờ chúng từ a dốc h thứ u tay nâng lên sau làm ra giới t h i ệ t động tác nói năng có khí phép nói thừa thế sông lên tiêu diệt tôn kiên sức mạnh i chính là đánh mạnh chờ từ hoàng đến hội họp sau cùng nhau nữa đánh mạnh t ô n tiên ngươi điều chỉnh xác thực là cao minh từ thứ nói cam tướng quân quá khen cam linh nhìn về phía văn xính do hỏi văn tướng quân ngươi cho là thế nào văn xính cười nói ta không có ý kiến cam linh gật gật đầu mở miệng nói nếu như thế liền như thế định lúc này cam linh an bài trước binh sĩ đi thông báo từ hoàng sau đó sẽ điều động đại quân phản công mặc kệ là văn xính tinh n huệ cũng hoặc là cam linh cẩm phạm doanh tinh huệ đều là một mạch cử đi đi tiếp cận bốn mươi ngàn đại quân tập trung vào chiến trường công thế như triều làm cho tôn kiên tăng mạnh áp lực tôn kiên không chỉ có không có nửa điểm căng thẳng trái lại vô cùng hưng phấn hưng phấn nói t ử kính cam linh thế tiến công bị nẹt đã điều động sở hữu binh lực r ế t tới đến, đến rồi cam linh hung hăng cực kỳ hắn như n g quên hắn mặc dù có thể bảo vệ hoàn huyện không phải dựa vào hắn năng lực một mặt là hoàn huyện thành trì kiên cố mặt khác là văn xính gấp rút tiếp viện không có thành trì cùng văn xính cam linh chẳng đáng là gì sớm đã bị cô đánh nổ hiện tại hắn cũng nếm trải bị nẹt tư vị tôn kiên nắm chặt cổ thỏi đau chờ mong nói cam linh đại quân tấn công sĩ khí bị nẹt đại quân thế tiến công rất nhanh gặp suy yếu chúng ta rất nhanh sẽ có thể phản công lỗ túc nói đại vương nói có lý tôn sách rút về hưng ơ phấn tình trạng lộ rõ trên mặt vội vàng nói phụ vương cam linh đại quân đi ra hiện tại có thể phản công không vội vã tôn kiên không chút do dự nói rằng cũng chờ đến hiện tại cần gì phải nóng lòng nhất thời đây đợi thêm một chút chờ cam linh thế tiến công tiêu tan mới là phản công thời cơ tốt nhất từ cư huyện biên cảnh rết tới hoàn huyện bên dưới thành đường xá sát xôi đầy đủ chúng ta đánh lén cam linh tôn sách gật đầu lại xoay người trở lại chiến trường tiếp tục chém giết ở tôn sách chu thái đám người tham chiến thời điểm nơi đóng quân cửa phòng thủ mấy lần bị kinh châu binh đánh vỡ nhưng là tôn kiên phòng ngự cũng cực kỳ nghiêm ngặt lại chu thái tưởng thâm tôn tĩnh tôn sách đám người tham chiến mạnh mẽ đem giết vào nơi đóng quân binh lính đuổi ra ngoài bảo vệ nơi đóng quân chém giết kéo dài thời gian một chút trôi qua tôn kiên mắt thấy cam linh đại quân thế tiến công một chớ mong vẻ mặt càng nồng nặc đồng dạng cam linh cũng là một chút kích động cùng chờ mong lên đảo mắt gần phân nửa canh giờ trôi qua cam linh đánh giá từ hoảng đã chiếm được tin tức liền bắt đầu một chút giảm rút về một ít binh sĩ tham chiến binh lực cũng suy yếu thế tiến công cũng giảm thiểu vậy thì tạo thành một cái giả tạo tựa hồ rất nhiều kinh châu binh không địch lại bắt đầu chạy tứ tán rút đi từ thứ liên tục nhìn chằm chằm vào thế cuộc cũng là quan sát một phen quả đoán nói cam tướng quân văn tướng quân có thể rút lui tiếp tục chém giết chỉ có thể lãng phí thời gian rút quân cam n i n h quả đoán ra lệnh ở cam n i n h mệnh lệnh chuyển xuống sau cam n i n h từ hoàng cùng từ thứ đều là cấp tốc lui lại ngụy d u y n cũng theo rút đi chém giết chiến trường phạm vi lớn kinh châu binh không còn chém giết giống như thủy triều rút đi tôn kiên phát hiện sau trong nháy mắt liền hương phân lên cơ hội rốt c ụ c đến rồi tôn kiên cổ thỏi đao nhấc lên chỉ về nơi đóng quân ở ngoài cao giọng nói các tướng sĩ chúng ta cơ hội phản công đến, đến rồi hôm nay không giết cam n i n h thế không thu binh giết chém giết cam n i n h giết tôn sách cũng là cao giọng giết đạo tôn sách cùng tôn kiên là giống như lúc cầu tình khí đều là ninh ở trực bên trong lấy không ở khúc bên trong cầu vì lẽ đó nhấc theo t h ư ờ n g liên tiếp nỗ lực chu thái tôn tĩnh tượng khâm lang thao chờ trong quân k ê u tướng tham chiến toàn quân giết ra nơi đóng quân mạnh liệt khởi xướng tấn công nô quốc một phương thế tiến công giống như làn sóng tôn kiên nhất quán yêu thích làm gương cho binh sĩ bây giờ bắt đầu phản công càng là tự mình mang người đ á n h lén tôn kiên mang người truy sát cam linh cùng văn xính mang người chạy trốn một đuổi một chạy khoảng cách nơi đóng quân càng ngày càng xa tôn kiên rời đi nơi đóng quân rất xa cũng không có dừng lại bởi vì hắn muốn một hơi g i ế t tới hoàn h u y ệ n đi không giết cam linh quyết không bỏ qua tôn kiên truy kích thời điểm cam linh cũng ở lưu lại chỉ là cam linh thỉnh thoảng trở về đầu liếc mắt nhìn xem tôn kiên nơi đóng quân phương hướng có không có thay đổi có được hay không phản công cam linh trước sau muốn phải phản kích ở cam linh lại chạy gần phân nửa canh giờ quay đầu lại xem thời điểm chợ phát hiện tôn kiên nơi đóng quân phương hướng dấy lên quần quận khói đặc cực kỳ rõ ràng cam ninh cũng là trong nháy mắt hưng phấn lên cao giọng nói tôn kiên phía sau nơi đóng quân bị tập kích từ hoàng tướng quân đã thành công toàn quân đình chỉ lui lại lập tức phản công chém giết tôn kiên cơ hội tới theo ta g i ế t chương ba trăm chín mươi chín tôn kiên điên cuồng theo cam ninh giết đạo tiếng la g i ế t liên tiếp cam ninh cẩm phàm doanh binh sĩ cùng với văn sinh cùng ngụy duyên mấy người cũng cấp tốc khởi s ư ớ n g phản công đại quân cảm thấy đến có hy vọng xoay người cấp tốc phản công tôn kiên thấy cảnh này càng nghe được cầm phàm doanh binh sĩ náo động ầm ĩ tiếng la ngay lập tức sẽ quay đầu nhìn lại trong phút chốc tôn kiên nhìn thấy phía sau nơi đóng quân tiêu đốt lửa cháy hương hực nhìn thấy sông thẳng tới chân trời c u ầ n c u ộ n khói đ à cầm tôn kiên trong đầu phảng phất nổ bình thường người triệt để bối rối cam n i n h cùng văn xính quân đội từ đầu tới cuối đều ở trong tầm mắt tôn kiên vẫn có tiếu tham nhìn chằm chằm không có chia binh rời đi làm sao có người ở phía sau châm lửa chuyện gì thế này tôn kiên cùng cam n i n h giao chiến xuất hiện hai lần bất ngờ lần thứ nhất bất ngờ là tôn kiên tấn công hoàn h u y lúc thái sử từ thân là tôn kiên đại tướng lại bị văn xính dễ dàng bắt giữ văn xính bị thua kéo dài tôn kiên lần đầu bị thua mở màn bây giờ lần thứ hai, lại gặp phải cam linh cùng văn xính đại quân ra hết tình huống tôn kiên lại bị ăn cắp đường lui nơi đóng quân cũng bị phóng hỏa đốt cháy tôn kiên trong lòng khiếp sợ nhưng hắn dù sao cũng là t r i n h chiến xa trường nhiều năm người tâm lý tố chất được cũng không có bởi vì hậu doanh tan vỡ liền rối loạn trật tuyến tôn kiên vẫn như c ũ duy trì lý trí hạ lệnh phía sau tuy rằng bị tập kích nhưng là phía sau binh lực tuyệt đối không nhiều truyền lệnh tiếp tục tấn công thừa thế s ô n g lên sông vỡ cam linh chỉ cần giết cam linh cùng văn xính chúng ta vẫn cứ có thể thủ thắng hoàn huyện có vô số lương thảo giết vào hoàn huyện cất đoạt tiền lương nói tới chỗ này tôn、kiên、không có trì hoãn làm gương cho binh sĩ tiếp tục xung phong hạ lệnh giết theo ta đánh bại cam linh giết vào hoàn huyện mệnh lệnh cấp tốc truyền xuống tôn kiên binh lính nhìn thấy nơi đóng quân nổi lửa tình huống vừa bắt đầu h o ả n g hồn nhưng là tôn kiên việc nghĩa chẳng từ nan xung phong tướng sĩ đều đi theo xung phong không có ai chạy trốn những thứ này đều là tôn kiên dòng chính không phải bắc địa ố hoàn như vậy do bộ lạc tạo thành binh lực ố hoàn là các bộ lạc binh lính tham chiến gặp phải thuận gió chiến liền như ong vỡ tổ c ư ớ đoạt gặp phải ngược gió chiến rơi vào cảnh k h n khó vậy thì là thai vạ đến nơi từng người phi t r i để mặc c ậ lại c ụ tôn kiên quân đội thân kinh bắc chi vừa vặn là như vậy ở tôn kiên hạ lệnh sau đại quân ở tôn sách chu thái tưởng khâm tôn tính mỗi người tôn thị thuộc cấp xuất linh dưới tiến một bước dung manh tấn công ý đồ trước tiên đánh tan cam n i n h cùng văn xính đại quân cam n i n h văn xính cùng ngụy duyên dẫn người đ á n h lén từ thứ cũng tham chiến từ thứ mặc dù là quan văn cũng không phải tay c h ó i gà không chặt người hắn cũng khá là lợi hại hai quân toàn diện giao chiến đều không có thành trì như vậy phòng ngự phương pháp đều là trận giáp lá cả vừa mới bắt đầu chém giết thời điểm trong lúc nhất thời không có phân ra thắng bại thời gian một chút trôi qua tôn kiên tự mình mang binh xung phong lại có tôn sách chu thái chờ một đám hộ tướng n ô quốc một phương công thế như triều cho cầm phạm doanh cùng văn xính tạo thành áp lực t h ự c lớn cam ninh bộ cũng rơi vào cảnh khốn khó cam tướng quân cánh trái hàng phòng thủ không ngăn được tôn sách một cây trường thương dũng manh vô địch chúng ta người căn bản không ngăn được một tên tiểu giáo chạy về đến vẻ mặt có chút kinh sợ cam ninh ánh mắt l ấ m liệt một bên sung phong một bên cao giọng nói bản tướng không muốn bất kỳ số thương v o n g tự chỉ cần kết quả nhất định phải ngăn trở tôn sách coi như binh sĩ chết sạch cũng nhất định phải ngăn trở tôn sách ngày hôm nay thủ thắng chúng ta đều là anh hùng chết rồi đều là anh hùng nếu như thất bại chúng ta đều là gấu chó đều phải bị người bị bận tiểu Ninh giáo màu tươi, năng kể vẻ mặt l ấ m liệt lại cấp tốc đi thông báo tin tức ở tiểu giáo truyền đạt cam linh mệnh lệnh cánh trái cẩm phàm doanh thê tiến công lần thứ hai tăng mạnh một nhóm một nhóm cẩm phàm doanh binh sĩ l i ề u mạng xung phong mặc dù tôn sách dũng manh t h i ệ t chiến dũng manh vô địch nhưng là ở cẩm phàm doanh dũng manh không sợ chết xung phong dưới tôn sách thê tiến công cũng bị suy yếu cánh phải phương hướng là văn x í n mang theo quân đội xung phong văn x í n cùng bị duyên tương đối gần nhưng gặp phải tôn kiên chú thái mọi người liên hợp tấn công cũng chịu được áp lực cực lớn tôn kiên tính như lửa cháy bừng bừng dưới trướng binh sĩ cũng như vậy tấn công lên xâm lược như hỏa văn xính cùng bị duyên thiện chiến nhưng là bị tôn kiên chu thái tôn tính mọi người thế tiến công đánh cho lảo đ à lảo đảo văn xính đặt ở trong mắt gấp ở trong lòng cao giọng nói truyền lệnh xuống nếu như chúng ta thất bại liền không mặt mũi gặp người kinh châu binh liền triệt để không danh tiếng cầm p h à m doanh có thể ngăn cản chúng ta nhưng thất bại còn làm sao đặt chân kinh châu v ậ hạ định thế nào chúng ta muốn vợ con có vinh dự muốn có được lời khen giết cho ta Văn n x í hai k bên chém giết văn xính cùng cam linh một chút lùi về sau từ đầu đến cuối không có loạn tôn kiên nội tâm lo lắng lên hắn ngoài miệng nói tập kích nơi đóng quân quân đội có bao nhiêu người càng không xác định là ai tới tôn kiên rất xác định một chuyện nhất định phải dành thời gian đánh tan cam linh bằng không tình huống liền phiền phức chuyên mệnh lệnh của ta đánh bại cam linh s a u giết vào hoàn huyện cô chấp thuận cướp bóc ba ngày tôn h kiên rơi xuống ác nhất mệnh lệnh hắn không cách nào đánh bại cam linh chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn mới có cơ hội đạt được trận chiến này thắng lợi mệnh lệnh truyền đạt nô quốc tướng sĩ sôi trào bình thường chiến trường c h é m giết rất ít khi dùng thủy ý binh sĩ cướp bóc mấy ngày qua ngợi khen bởi vì này gặp dẫn đến phá thành sau trong thành triệt để hỗn loạn trong thành bách tính rơi vào địa ngục giữa chân gian kết quả cuối cùng là tạo thành vô số người cửu thị ngươi dẫn đến thống trị địa phương phi thường khó khăn tôn kiên nhất định phải thủ thắng quản không được đến tiếp sau kết quả lấy cực đoan nhất thủ đoạn giết giết ta lô quốc tướng sĩ manh liệt giết đạo tất cả mọi người p h á n g phất là s ó i đói triệt để c á o k í n h lên lô quốc nguyên bản liền binh cường mã tráng tôn kiên trở lại cư huyền sau canh gác ở phía sau cư binh lực tập hợp nhân số nhiều vô cùng lại có chú thái tôn sách tưởng không chờ tiêu tướng để ép văn xính cùng cam linh một đầu tướng sĩ cùng bạo sau khi đứng lên càng là công thế như triều giết đến cam linh cùng văn xính liên tục bại lui cam linh cũng là vô cùng nôn nóng bởi vì lui lại binh lính càng ngày càng nhiều đã sắp muốn không chịu được nữa cam tướng quân cánh trái không ngăn được cam tướng quân sát vách lao vương tên khốn này không muốn sống đi ngăn cản tôn sách bị giết nói để chăm sóc hắn sát vách nhi tử cam tướng quân trước mặt dỗ chết rồi nói để chúng ta chăm sóc vợ con của hắn cam tướng quân muốn không thủ được tiếng gầm gừ liên tiếp càng ngày càng nhiều người nhanh đến cực hạ tử thương người càng phi thường nhiều cam linh nội tâm nôn nóng nhưng vẫn là không ngừng hạ lệnh từ chiến không có hạ lệnh lưu lại chém giết t ô n tiên đ ỗ n g nhiên liên tiếp tiếng gieo họ từ phía sau chuyển đến theo sát lại truyền tới binh sĩ chỉnh tề hò hét đại hán trấn nam tướng quân kinh châu thứ sử từ hoảng phụ mệnh chém giết tốt tiên tiếng la sông thẳng m â xanh càng là phạm phất giữa hè nắng nóng thiếu đốt từng cái từng cái nô c ố c l ò n g của binh lính